511 thứ 511 chương ban đầu tự vi đế quân, Câu Trần Đế Quân mặc dù tiên tiên căn cơ cường đại, nhưng cũng bất quá là mới vừa chứng thành đại la đạo quả. Vì nền vững chắc căn cơ, giúp đỡ kiểm chứng tự thân con đường, Thiên Hoàng Thánh Nhân có ý thức hấp chế lại hai tôn đế quân tiến cảnh, kỳ thực cũng có ý từ trong đó tuyển ra vị thứ 3 Thiên Hoàng đạo quả truyền thừa giả. Trước mắt mà nói, tự vi, Câu Trần vẫn là quá non nớt, không đủ để cùng Thái Sơ Thiên nhất mạch cái kia bốn vị thượng đế, một vị nhân hoàng tranh phong. 6. Lúc này ở Hồng Hoang đại lục ở bên trên, Bạch Đế Tây Hoa cũng đã nhận được thần đỉnh bên trong tin tức. Nàng trên nét mặt nhiều hơn một tí nụ cười. Xem như bản đế, nàng tự nhiên cũng có tư cách tranh đoạt thần đế vị cách. Đối với trở thành thần đế, Tây Hoa vẫn còn có chút hứng thú. Tất nhiên Hoa Hoàng có thể nhập chủ thần đỉnh trở thành thần đế, các nữ thần tự nhiên cũng có thể. Xem ra ngươi đối với thần đế chí vị cũng có hứng thú. Lục Trọng thân hình ngay ở bên cạnh. Sư Tôn, chơi vui như vậy sự tình, Đồ Nhi không thử một lần chẳng phải là rất đáng tiếc. Tây Hoa trong đôi mắt đẹp hiện ra nụ cười. Ngươi sẽ không sợ ngươi Tam sư huynh có ý tưởng. Tam sư huynh không có ý tưởng. Vô luận là Đồ Nhi hay là phục hi sư điệt làm thần đế, Thì này cũng là nát vụn trong nội, nhiều mấy người tham gia cũng có thể đem mặt khác tranh đấu giả đi trước thanh lý rời sân. Lục Trọng Gận sóng liếc mắt nhìn tên đồ đệ này. Hắn không có để ý Tây Hoa ý nghĩ, hắn nhìn ra được Tây Hoa thuần túy là tiến đến tìm thú vui. Mặt khác cũng có ý là phục Hi thị quét sạch người cạnh tranh, để tránh phục Hi thị bị người xa luôn chiến, chiếm tiện nghi. Cũng không biết lần này thanh đế, hoàng đế, tất vương thúc thúc bọn họ là không cũng sẽ tranh đấu một hai. Tây Hoa đếm trên đầu ngón tay đến, lần này có hy vọng tranh đấu thần đế vị cách thần minh cơ hồ toàn ở thái sơ thiên nhất mạch bên trong. Nàng trên ngọc dung cười nhẹ nhàng. Lục Trọng Thần sắc ở giữa cũng là có một tia gợn sóng nụ cười, tại tự thân hồng mông thiên đạo sắp tấn thăng trước mắt, dưới trướng lại xuất một vị thần đế, đối với hắn đột phá cũng có trợ giúp không nhỏ, hắn tự nhiên là vui mừng thấy. Này lại uýt rất nhiều phiến phức. Lúc này trong giọng nói, hai người đã đến Hồng Hoang bên trên đại địa một chỗ đặc thủ tiên thiên động thiên bên trong. Nơi lấy vị cùng Phương Tây, ngay tại Phương Tây tổ mạch phụ cận. Tây Ma vận chuyển diệu pháp, mượn dùng Bạch Đế quyền hành, cùng với Lục Trọng ban cho một bộ phận thiên đạo quyền hành, nàng ngay ở chỗ này cảm ứng được một tia không tầm thường kim hành đại đạo bản nguyên chi lực. Sư tôn, hẳn là chỗ này. Lục Trọng đã từ lâu phong tỏa nơi đây. Khoảng cách tới gần, hắn tự nhiên có thể cảm giác được cái kia Tiên Tiên Kim Hành Đại Đạo Bản Nguyên Trô sâu che giấu một tia khác hẳn với Hồng Hoang Thiên Điệu Thiên Đạo Bản Nguyên thần năng. Lục Trọng vẫy tay một cái ngừng lại gặp một cái đặc thù Thiên Đạo không gian bị cưỡng ép mở ra. Bên trong nhất trọng nồng đậm Tiên Tiên Kim Hành Đại Đạo Bản Nguyên lập tức từ trong tiêu tán đi ra, nồng nặc Tiên Tiên Kim Hành Bản Nguyên nhường Tây Hoa ánh mắt nháy mắt phát sáng lên. Đối với nàng mà nói, đây chính là trời cao ban cho thuốc bổ. Mà tối lệnh Tây Hoa cảm thấy kinh ngạc vẫn là này Thiên Đạo không gian chỗ sâu một cái màu bạch kim quan cầu, hắn tản ra rộng rãi mênh mông không hiểu thần năng, ở nơi này trọng thần năng phía dưới, Nàng trắng đế vị cách cũng lộ ra dị thường nhỏ bé, giống như sâu kiến. Nàng khuôn mặt trang nghiêm, nhịn không được suy đoán nói: "Sư tôn, vậy chẳng lẽ chính là nó?" "Không sai, chính là hỗn độn kim thần thiên đạo thánh tâm, chung quy là tìm được." Lục Trọng trong hai con ngươi lúc này nhiều hơn một tia nụ cười. Ngũ hành vật chất chi cơ thể biến có hy vọng, hắn giơ bàn tay lên, vô lượng hồng mông tử quang nháy mắt từ hắn lòng bàn tay chỗ sâu bộc phát, hồng hoàng thiên đạo cũng tùy theo bung xuống, trực tiếp bao phủ lại cái kia kim thần thiên đạo thánh tâm. Tiếp tiếp chỉ cần hồng hoàng thiên đạo đồng hóa viên này thiên đạo thánh tâm, tự có thể nhường tiên tiên kim hành đại đạo quy tắc thuế biến hoàn nguyên. 6 Quá nhất thì tại đột phá chuẩn thánh hộ kỳ sau đó, cũng không có trì hoãn quá lâu, chính là tại thần đỉnh bên trong tuyên bố tự thân sắp thoái vị tin tức. Bây giờ hắn thượng đế công đức đã viên mãn. Đông đảo tiên thiên đại thần đối với cái này sớm đã đoán trước, nhưng vẫn là sinh ra cuối cùng thở dài một hơi cảm giác. Quá nhất thì tại vị mang cho chư thần áp lực quá lớn. Liệt kê từng cái hắn đăng lâm thần đế đại vị tới nay công đức, vô luận là thiết lập thần đỉnh pháp vỡng, cải cách thần đỉnh thần trách nhiệm, hay là thần đỉnh cấp thấp thần chức công hữu hóa, các loại thần đạo phương sách, đều khiến cho thần đỉnh khí vận không ngừng kéo lên. Nhưng mang cho chúng thần áp bách cũng lớn hơn rất nhiều tiên tiên đại thần, tiên tiên cổ thần bởi vậy tổn thất nặng nề, bằng không nhưng là bị trấn áp đứng lên. Nhất là nhậm chức thần đế trong lúc đó, còn chế trụ trong thiên địa không hài hòa nhân tố, danh xưng bản cổ hậu duệ vu tộc vì vậy mà phá diệt. Đương nhiên, đây là bởi vì vu tộc tạo phản phản loạn. Nhưng là không thể không thừa nhận, vị này thần đế là lịch đại đại thần đế bên trong hiếm thấy thiết huyết đế quân. 6. Quá nhất thị mặc dù tuyên bố sắp kém vị tin tức, nhưng dựa theo thần đình một lần nữa hoạch định thần đế trực luân phiên điều lệ, quá nhất thị ở đây phía sau vẫn đem đảm nhiệm thần đình thần đế chi vị, thẳng đến cùng để cử nghi thức kết thúc, truyền đạt ra đời tiếp theo thần đế kế vị kết thúc. Tại quá nhất thị tuyên bố thoái vị sau đó, Thần đỉnh chư thần chính là trực tiếp chạy thần đỉnh cùng đệ cử đại điện, từ đa nguyên vũ trụ chư thần đệ cử hiền năng, tham dự thần đỉnh thần đế vị cách tranh đấu. Thập phương chư thần ở thời điểm này nhao nhao tỉnh hồn lại tọa, bắt đầu đem một bộ phận ngượng mộ trong lòng nhân tuyển đệ cử đi lên, cuối cùng căn cứ vào thần đỉnh thống kê, hoàn thành lúc ban đầu đệ cử nghi thức. Cũng không ra cái gì thần minh dự kiến, nhân hoàng phục hi thị thứ nhất xuất hiện ở thần đế người thừa kế trong danh sách, hơn nữa còn là đệ nhất tuần bị. Phía sau chúng thần nhưng là lần lượt chọn lựa hoàng đế Hách Thiên thị, Bạch đế Tây Hoa, Đen đế Tổ Long, Bạch hoàng thị Tổng cộng 5 vị tiên thiên đại tuấn tiến vào hai luân thủ lôi giai đoạn. 6. Bên thủy thiên cảnh bên trong, thủy mâu thánh nhân gần nhất một mực tọa trấn thủy nguyên đại đạo trong luân hồi, hỏa giải dầu sôi lửa bỏng biến hóa, cho dù là đen đế tổ long tham dự thần đế chiến đấu, nàng cũng không cách nào cởi ra thân. Dầu sôi lửa bỏng mất cân bằng, nếu là thiếu đi hôn nguyên thánh nhân trấn áp, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện vấn đề. Thủy mâu thánh nhân còn trông cậy vào lấy thủy nguyên đại đạo tuần hoàn gột rửa tự thân thiên đạo căn cơ, từ không thể để cho thủy nguyên đại đạo tuần hoàn xuất hiện vào lúc này vấn đề. Chỉ là thủy mâu thánh nhân cũng biết, đen đế tổ long đăng lâm thần đế vị cách hy vọng e rằng không lớn ở trong thần tộc, rất nhiều tiên tiên cổ thần, tiên tiên đại thần chiếm cứ lấy quyền phát biểu tuyệt đối, cùng đề cử nghi thức thời điểm, e rằng rất khó có huynh hướng đen đế tổ long. Chỉ cần lấy không được đệ nhất vị tu vị, đen đế tổ long liền muốn gặp phải đằng sau ba vị tiên tiên đại thần thay nhau công lôi. Tổ Long tuy mạnh, cũng không nhất định có thể tại ứng phó hoàng đế, bạch đế sau đó, có thể lực gáp nhân hoàng phục hy thị. Chuyến này tranh đoạt, chỉ là tròn đen đế tổ long một cái chấp nhiệm, như chưa từng tham dự qua khó tránh khỏi sẽ tâm sinh chấp nhiệm. Chúng thần đều biết đăng lâm thần đế vị cách chỗ tốt, nhất là đối với chuẩn thánh tích Lũy Hôn Nguyên căn cơ, chính là không có gì sánh kịp ưu thế. Thứ hai mới là ngũ đế Thủy Mâu thánh nhân ý niệm trong lòng bắt chuyển. Nhưng vào lúc này, nàng chợt giật mình, bén nhạy thánh nhân thần niệm trong chốc lát chính là phát giác được đa nguyên vũ trụ thiên ma ở giữa bỗng nhiên sinh ra một cỗ rộng rãi dị tượng. Thủy Nguyên đại đạo quy tắc bắt đầu dị động. Không, cũng không phải Thủy Nguyên đại đạo quy tắc. Trong ngũ hành, Kim Sinh Thủy. Nàng thấy con mắt có thể là được, chính là ngũ hành tuần hoàn bên trong vòng thứ nhất Kim Nguyên đại đạo tuần hoàn bắt đầu sinh sôi dị biến. Kim Nguyên đại đạo quy tắc đang nhanh chóng thủy biến, tăng vọt. Chưa xong còn tiếp 512. Thứ 512 chương tình thế nguy hiểm. Lộ kiếp hôm nay trước Tiên Tiên Kim Hành Đại Đạo Quy Tắc giống như là trước đây Tiên Tiên Mộc Hành Đại Đạo Quy Tắc đồng dạng, quỷ dị nhanh chóng thối biến. Chỉ là một lần chứ Thánh Nhận ẩn ẩn thấy được cái kia dị biến đồng ngân, một cái như thực chất Tiên Đạo Thánh Tâm đang chậm rãi dung nhập trước Tiên Tiên Kim Hành Đại Đạo Quy Tắc. Đồng thời năm hành đại đạo quy tắc cùng nhau cộng minh, ngũ hành tương sinh, ngũ hành luân chuyển. Năm hành bản nguyên đại đạo luân hồi tại thời khắc này hoàn toàn quán thông, lấy nhất trọng không rõ liên hệ, bù đắp nhau, tạo thành một đạo Tiên Tiên năm hành bản nguyên luân hồi. Đang nguyên vũ trụ tại thời khắc này, vô lượng điểm lạ nổi lên, Lần này không chỉ là trước Tiên Tiên Kim hành đại đạo quy tắc báo động, trước Tiên Tiên Kim hành nguyên khí tăng vọt. Giữa cả thiên địa tại thời khắc này, Tiên Tiên năm hành bản nguyên nguyên khí bị kích thích ra, đàng không mà lên, thẳng vào từng cái vô hình vòng xoáy chốn sâu. Ngũ hành nguyên khí không ngừng bị rút sạch. Trong thiên địa Tiên Tiên nguyên khí lần này cũng không ngừng tăng vọt, ngược lại là bắt đầu bị đa nguyên vũ trụ thiên đạo ngược lại rút ra, dung nhập vào đa nguyên vũ trụ thiên mà bản nguyên chỗ sâu, không ngừng mở rộng căn cơ. Tại thời khắc này, Lục Trọng vì đó chuẩn bị vô số năm tích lũy lập tức sinh ra tác dụng. Thành đế cung nội, một số đi trước Tiên phát giác được khác thượng, hắn dạo bước từ trong cung điện đi ra chính là nhìn thấy hỗn độn trưởng hạ bên trong, từng cái nguyên bản vốn đã đầy đặn hỗn độn linh chỉ, trước tiên tiên linh chỉ bên trong hỗn độn nguyên khí, tiên thiên nguyên khí cũng mắt chẩn có thể thấy tốc độ bắt đầu hạ xuống. Cuồn cuộn tiên thiên nguyên khí bị cưỡng ép rút ra, dung nhập vào đa nguyên vũ trụ bản nguyên chỗ sâu, đa nguyên vũ trụ không tự chủ được bắt đầu vòng tiếp theo khuyết chương. Thiên đạo tấn hăng, vô lượng lực tiếp. Thanh đế cung trông thấy một màn này, thần sắc lập tức biến sắc, hắn trong chốc lát trong tay bắt ấn, một đạo tin tức truyền vào thái sơ thiên, đồng thời mấy đạo tin tức rơi vào thần đỉnh, cho thần đỉnh cảnh báo. 6. Thần đỉnh phía trên Chúng thần đã cử hành xong cùng để cử nghi thức, thần đế Thái Nhất thị cùng ngài sau hi hòa hội tụ chư thánh, đang tại xem lễ, chờ đợi lôi đại chiến bắt đầu. Chẳng qua là khi đa nguyên vũ trụ hiện ra rộng rãi điểm lạ thời điểm, chúng thần lập tức nhịn không được đem ánh mắt nhìn về phía đa nguyên vũ trụ trên trời cao. Mà khi thanh đế mục độ cảnh báo truyền đến thời điểm, càng làm cho Thái Nhất thị cảm thấy khôn ổn. Hỗn độn trường hà bên trong thiết lập rất nhiều hỗn độn linh chỉ, trước tiên tiên linh chỉ chính là bảo đảm đa nguyên vũ trụ không còn tao ngộ nguyên khí đại kiếp bảo đảm, cũng không thể xảy ra vấn đề. Vô luật là hỗn độn linh chỉ phiếm loạn, hay là hỗn độn linh chỉ khô kiệt đều sẽ là một hồi tai nạn. Hỗn độn linh chỉ phiếm loạn, giống như cùng đập lớn vỡ đê, đại hoang đạo kịch thảm kịch liền sẽ một lần nữa diễn ra, giữa thiên địa sẽ sinh ra nguyên khí dị thể thay tiếp. Đa nguyên vũ trụ chư thần đều sẽ bị cái kia hỗn độn nguyên khí bao phủ lại, chỉ có chứng thành đại la thần minh, cùng với một số nhỏ cường đại thần linh có thể tự vệ. Mà chư thiên linh chỉ khô kiệt cũng sẽ xuất hiện vấn đề lớn, lúc kia mạt pháp buông xuống. Chư thiên khô héo, chư thần đối với thiên địa dần dần đánh mất năng lực chưởng khống, thần đình pháp võng, thiên điểu, thần luật đều sụp đổ. Lúc đó tạo thành vô lượng lực tiếp, thậm chí bản nguyên khô kiệt phía dưới, còn có thể đảo ngược thu nạp chúng sinh, chúng thần tiêu tán đi ra ngoài tinh khí cứ ép rút ra duy trì đa nguyên vũ trụ vật truyện. Khi đó e rằng cũng chỉ có bất thành diệt đạo quả, thần tôn trở lên thần mình có thể tiêu diêu tự tại, nhưng sau này tu hành cũng sẽ gian khổ rất nhiều. Thần đế Thái Nhất thị, ngày sau hi hòa cùng chư thánh, cùng với năm vị người hậu tuyển sau khi thương nghị, cũng chỉ có thể tạm thời dừng lại cùng để cử nghi thức, sau đó nhưng là lập tức hành động, Thái Nhất thị cùng hi hòa trở về Hỗn Nguyên Thái Dương Tinh, Hỗn Nguyên Thái Âm Tinh điều động Chu Thiên Tinh đấu đại trận sức mạnh phun ra nuốt vào Hỗn Độn thế giới ra Hỗn Độn nguyên khí lập tức bổ sung Hỗn Độn chưởng hà bên trong nhanh chóng giảm xuống Hỗn Độn linh chỉ. Chư vị thánh nhân cũng tại đồng thời có hành động. Huyền Quân lão tổ mở ra 3000 hỗn độn đại thế giới, Thiên Hoàng thánh nhân mở lại bên ngoài hỗn độn Hải Dương. Địa Hoàng thánh nhân, Ngư Hoa thánh nhân cũng lấy thủ đoạn của chính mình, điều động đại địa bản nguyên cưỡng ép rút ra hỗn độn thế giới ra hỗn độn nguyên khí. Chư thánh cùng nhau động thủ, lấy bảo đảm đa nguyên vũ trụ thiên đạo sẽ không xuất hiện vô lượng lực tiếp. Ken keng. Mà ở lúc này vang vọng đa nguyên vũ trụ thiên mà giữa Hoàn Vũ tiếng chuông tùy theo hiện lên, 9 tiếng tiếng chuông chấn động ức vạn thời không. Chư thánh, cùng với chư vị tiên thiên bản nguyên thần linh cảm ứng được thiên đạo cung cửa mở ra, lập tức lấy bản tôn, hoặc là phân hóa thần niệm tiến vào thiên đạo cung bên trong. Ở trên tiên đạo cung cầm đầu chủ tọa phía trên hỏa Đức Thánh nhân đã hiện thân, bên cạnh tám vị Hỗn Nguyên Thánh nhân, hoặc là chân thân hiển hóa, hoặc là phân tâm dung kết. Thiên Hoàng Thánh nhân, Địa Hoàng Thánh nhân, Hùng Quân Thánh nhân, Sao La Hầu Thánh nhân, Biện Sao Thánh nhân, Thủy Mẫu Thánh nhân, Hỏa Mẫu Thánh nhân, Nữ Hoa Thánh nhân giao nhau chần thần điện hóa. Lục Trọng ánh mắt lướt qua chư thần, thần sắc trang nghiêm, trước tiên mở miệng đạo: "Chư vị, hôm nay triệu tập các ngươi đến nước này, chính là có chuyện quan trọng khác, chuyện này việc quan hệ Hồng Hoàng Thiên Đạo biến hóa. Cho đến ngày nay Hồng Hoàng Thiên Điệu Tiên Tiên năm hành đại đạo quy tắc toàn bộ viên mãn, sắp tấn thăng Hỗn Nguyên." Đa Nguyên Vũ Trụ Thiên Đạo căn cơ càng sẽ bởi vậy phát sinh thủy biến. Hôm nay các loại dị tượng cũng là bắt nguồn từ nơi đây, chư vị cũng không cần tất kinh. Tương phản, lần này ngược lại là bọn ngươi cơ duyên chỗ. Tương trợ Đa Nguyên Vũ Trụ Tấn Thăng Thiên Đạo, không chỉ có sẽ có vô lượng công đức, hơn nữa còn có thể nhận cơ hội này, nhường các ngươi sớm lĩnh hội một hai ngày đạo thần diệu. Cuối cùng này mấy câu không thể nghi ngờ là đối với chư thánh. Chư thánh ánh mắt khẽ động, ngoại trừ Thiên Hoàng Thánh Nhân, Sa La Hầu Thánh Nhân, Nguyên Hoàng Thánh Nhân, Khôn Nguyên Thánh Nhân bao nhiêu thần sắc ở giữa có chút chấn động, bọn hắn không nghĩ tới lúc này, đa nguyên vũ trụ tiên đạo căn cơ vậy mà lớn mạnh đến loại tình trạng này. Chư vị hôn nguyên thánh nhân thần sắc nghiêm trọng, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút nụ cười. Mà trong cung rất nhiều tiên thiên bản nguyên thần linh nhưng là sôi trào lên, từng cái nghị luận ầm ĩ, bọn hắn lúc này giống như hóa sinh trở thành phàm nhân đồng dạng. Nhưng rất nhiều tiên thiên bản nguyên thần linh đại bộ phận là hưng phấn. Theo nữ hoa thánh nhân chứng đạo, giữa thiên địa lưu truyền một cái lời đồn. Hậu thiên thời đại đến là bởi vì Đa Nguyên Vũ Trụ Thiên Đạo bản nguyên đã dần dần khuếch kiện, Đa Nguyên Vũ Trụ Hỗn Nguyên Thánh Nhân số lượng dần dần đạt đến cực hạn, mới có thể xuất hiện bậc này biến hóa. Bây giờ Đa Nguyên Vũ Trụ Thiên Đạo căn cơ thêm một bước thủy biến, rõ ràng chứng minh đây là lời đồn. Đồng thời Đa Nguyên Vũ Trụ Thiên Đạo lần nữa thủy biến, nhất định sẽ theo vào một tầng, bọn hắn những thứ này tiền thiên cổ thần sẽ có được càng nhiều cơ hội. Ầm ầm. Giữa thiên địa, lúc này đại đạo thiên âm tràn ngập hư không. Giữa thiên địa một đạo vô song rộng rãi khí tượng mãnh nhiên bộc phát ra, thiên đạo cung bên trong một bộ phận giờ này tâm thần kỳ quanh thân thần năng hơi chấn động một chút, trong phút chốc cảm thấy tự thân đã mất đi đối với trước tiên thiên kim hành đại đạo cảm giác, quyền hành mất khống chế, nhưng trong chớp mắt cái này trọng di truyền cảm giác rất nhanh tiêu thất. Trước tiên thiên kim hành đại đạo quy tắc lại trở nên càng thêm rộng lớn, rộng rãi. Tiên thiên tiến hành đại đạo quy tắc đã thuận lợi vượt qua hỗn nguyên ranh giới cửa ải. Chư thần xuyên thấu qua thiên đạo cung bên trong, có thể nhìn thấy vô biên điểm lạ tại hồng hoang giữa thiên địa nổi lên, trước tiên thiên kim hành đại đạo quy tắc tại bao la vô ngần hồng hoang giữa thiên địa ngưng tụ ra từng đó từng đóa hoa sen vàng. Những thứ này hoa sen vàng lẫn chứa hỗn nguyên đạo vận, rơi vào giữa thiên địa rất nhiều kim thạch trong mỏ gặm, sinh sôi rất nhiều trước tiên tiên kim hành thiên tài địa bảo. Càng thấy giữa thiên địa, còn có mười mấy đạo kim hành đại đạo chi mạch quy tắc hòa hợp cùng tân sinh, đồng thời dung nhập giữa thiên địa. Nhưng giữa thiên địa tràn ngập nhất trọng rộng dài khí tượng. Thiên địa bản nguyên càng thêm hùng hậu, cứng cỏi, mênh mông. Đây vẫn chỉ là mới bắt đầu. Tại lục trọng điều khiển bên trong, thanh đế trong cung quẫn cảnh dần dần hiện lên ở chúng thần trước mắt. Tiên tiên năm hành đại đạo quy tắc giao hội, dung nhập hồng hoàng thiên đạo bản nguyên bên trong. Thanh đế cung một mạch vì đa nguyên vũ trụ chuẩn bị rất nhiều hỗn độn linh trì. Chức Tiên Tiên Linh chỉ bên trong bản nguyên nguyên khí chỉ là hạt cát trong sa mạc. Ở thời điểm này, Đa Nguyên Vũ Trụ danh giới tứ đại quy thuộc vũ trụ bắt đầu phát huy ra tác dụng vốn có, liên tục không ngừng tiên tiên nguyên khí bắt đầu tụ hợp vào Đa Nguyên Vũ Trụ Thiên Đạo căn cơ chỗ sâu. Thiên Đạo bản nguyên bên trong cũng sinh biến hóa. Ngũ hành vật chất chi cơ chính là Đa Nguyên Vũ Trụ Thiên Đạo căn cơ chỗ, Hỗn Nguyên ngũ hành viên mãn, lập tức nhượng Đa Nguyên Vũ Trụ Thiên Đạo ngừng tụ tiên đạo bảo thụ mắt trần có thể thấy mở rộng. Nó quanh thân từng sợi hồng mông khí thế lưu chuyển, cả quả Thiên Đạo bảo thụ đang hướng về hồng mông thiên đạo bảo cây truy biến. Một khi hồng mông thiên đạo bảo cây sinh ra Cái này tự nhiên mang ý nghĩa toàn này, rộng rãi thiên địa có thể dựng dục ra hồng mông đạo quả. Chư thần nhìn qua một màn này, mặc dù không biết điều này có ý vị gì, nhưng rõ ràng có thể cảm thấy ngày đó đạo bảo thụ mạnh trướng, đối với chúng thần chỗ tốt cực lớn. Xin hỏi Tổ thần, loại biến hóa này còn cần bao lâu mới có thể hoàn thành? Lúc này Thái Nhất thị cau mày mở miệng, hắn cảm thấy đa nguyên vũ trụ thiên mà lúc này nguyên khí bị rút lấy có chút lợi hại, Chu Thiên tinh đấu đại trận toàn bộ triển khai, giống như cũng không cách nào bù đắp những cái kia trước tiên thiên linh chỉ tin tức. Nếu là tiếp tục kéo dài, Hồng Hoang nội tình cũng không nhất định có thể chèo chống thiên đạo truy biến chưa xong còn tiếp năm 13. Thứ 513 chương nhân đạo chi quả lục trọng hơi tính toán Hồng Ngông Thiên Đạo bảo cây cần thiết lũy, cùng với đa nguyên vũ trụ trước mắt nội tình, nhân tiện nói, đến ít nhất là năm. Vạn năm sau đó, cũng sắp là hắn chứng thành Hồng Ngông Đạo quả thời điểm. Hắn cần mượn nhờ Hồng Hoang Thiên Đạo tấn thăng đại thế, nhất cử hoàn thành tự thân Hồng Ngông Thiên Đạo thủy biến. Vạn năm thời gian. Nghe vậy, quá nhất thị lập tức thần sắc trở nên vô cùng nghiêm trọng. Vạn năm thời gian không ngừng vận chuyển Chu Thiên Tinh đấu đại trận đối với Chu Thiên quần tinh mà nói, cũng là một kiện độ khó cao sự tình. Mỹ mãn tại Chu Thiên tinh đấu đại trận cùng 12 đô thiên thần sắt đại trận chờ một nhóm trận pháp mặc dù cùng thuộc tại kiểu bạo phát trận pháp, nhưng thắng ở căn cơ đặt chân ở Chu Thiên quần tinh, 10 phần ổn định, bất quá có Chu Thiên quần tinh cũng kéo dài tính chất cường độ cao bộc phát vạn năm cũng là 10 phần miễn tượng. Bên cạnh, Thiên Hoàng Thánh Nhân lúc này chậm rãi mở miệng nói, "Thái nhất, ngươi điều động Chu Thiên quần tinh, không cần cường độ cao bộc phát, chỉ cần ổn định Chu Thiên tinh quang liền có thể, còn dư lại giao cho chúng ta 8 vị thánh nhân a." Quá nhất thì đạo, "Phu hoàng, nếu chỉ là bảo trì bình thường trạng thái ổn định cung cấp, này ngược lại là không có vấn đề." Lời tuy như thế, Quá nhất thị hai đầu lông mày vẫn vẫn là gắt gao khóa lại. Như Chu Thiên Tinh thần chỉ là bảo trì vận chuyển bình thường trạng thái, như muốn duy trì hỗn độn linh chỉ nguyên khí không khó kiệt, chỉ sợ cũng rất khó. Hồng Quân lão tổ lúc này cũng chậm rãi mở miệng. Đã như vậy, vậy còn dư lại lỗ hổng liền giao cho chúng ta a. Ở nơi này trước mắt, Hồng Quân lão tổ tự nhiên là không cam lòng người phía sau. Đang nguyên vũ trụ thiên đạo tấn thăng đây là bao lớn cơ duyên, đang muốn nhân cơ hội này tích lũy vô lượng công đức cùng khí vận, vô lượng công đức có thể trực tiếp hóa thành hỗn nguyên đạo đi, khí vận có thể nhờ vào đó lĩnh hội thiên đạo biến hóa, cơ hội như vậy nơi nào tìm? Ta sẽ điều động thiên địa đại luân hồi sức mạnh, toàn lực trợ giúp đa nguyên vũ trụ bổ sung hỗn độn linh chỉ." Địa Hoàng Thánh Nhân thần sắc nghiêm trọng, đáy mắt cũng có chút phấn chấn chi sắc. Không chỉ là Địa Hoàng Thánh Nhân, Thủy Mẫu Thánh Nhân, Biển Sao Thánh Nhân, Nữ Hoa Thánh Nhân, Hỏa Mẫu Thánh Nhân đều từ trong thấy được cơ hội. Ở nơi này trước mắt tương trợ hổng hoang thiên đạo tấn thăng, vừa vặn có thể hoàn lại thiên đạo nhân quả, đồng thời gột rửa tự thân thiên đạo căn cơ. Đây là đạo kỷ khó gặp cơ hội, đang muốn nhờ vào đó thoát khỏi thiên đạo nhân quả. Lục Trọng nhìn ra chữ thánh tâm tư, âm thầm gật gật đầu, quân tâm có thể dùng. Sư Tôn, ta cũng sẽ toàn lực củng cố kết thúc đại đạo luân hồi, nếu có cần ta sẽ trực tiếp rèn đúc những cái kia sắp bước vào hoàn hôn thế giới, một lần nữa đưa chúng nó phản bản hoàn nguyên, tận lực bổ sung linh chỉ, không thể để tiên địa thuế biến gián đoạn." Nhân Hoàng Cựu Đầu Thị lúc này bỗng nhiên đứng dậy, hắn ánh mắt nhìn về phía Lục Trọng Đạo, "Sư Tôn, ta nếu là ở lúc này chứng đạo, có thể hay không đối với đa nguyên vũ trụ thiên đạo tấn thăng có chỗ trợ giúp?" Lục Trọng liếc mắt nhìn Cựu Đầu Thị, lắc lắc đầu nói, "Ngươi ở đây cái thời điểm chứng đạo, vẫn còn có chút miễn tượng, bất quá có thể để người ta đạo đi trước tấn thăng hư nguyên." Lúc này Hồng Hoang Thiên Đạo dị biến, Cựu Đầu Thị lúc này xung kích hư nguyên, là rất có khả năng gặp gỡ bất ngờ. Cựu Đầu thì tạm thời không cần thiết làm như vậy. Lục Trọng đối với này, lần đa nguyên vũ trụ thiên đạo tấn thăng là làm rất nhiều chuẩn bị, cũng không kém một vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân. Nhân đạo quy tắc tấn thăng Hỗn Nguyên cảnh giới, hiệu quả cũng giống như nhau. Như thế, vậy trước tiên để cho người ta đạo quy tắc tấn thăng Hỗn Nguyên cảnh giới. Nghiệp động ở giữa Cựu Đầu thị thân hình già khỏi Thiên Hoàng Cung. Nhân Hoàng Cung bên trong Cựu Đầu thị sau lưng một đạo nhân đạo bảo luận nhế lên, chậm rãi luân chuyển, có thể thấy được vô số người đạo quy tắc từ trong nội lên, ẩn chứa nhất trọng đặc tù đại đạo thần năng. Nhân đạo thần diệu vô biên, nó cùng 3000 đại đạo tương tự nhưng lại có chút khác biệt, bởi vì nhân đạo càng giống là nhất trọng hư ảo khái niệm sức mạnh, từ sinh linh hai đạo tổ hợp mà thành, bên trong ẩn chứa đặc biệt đại đạo quang uy. Nhân đạo khái niệm đã hoàn toàn bị hắn cưỡng ép hòa hợp, chỉ thiếu một chút tích lũy liền có thể đặt chân hỗn nguyên trong khái niệm, vạn kiếp bất diệt, bất hủ bất diệt. Cửu đầu thị tiện tay vung lên, một vệt thần quang xông vào đỉnh đầu nhân đạo trong địa phủ, thần quang trực tiếp hiện hóa ra đa nguyên vũ trụ vô biên nguyên khí thú liễm, thiên điệu rơi vào mặt pháp, hậu thiên sinh linh lần nữa gặp phải thiên điệu lượng tiếp đánh cảnh tượng. Đồng thời hắn vọng dại âm thanh từ Nhân đạo điện đường, thẳng vào Hồng Hoang Thiên Địa đa nguyên vũ trụ rất nhiều sinh linh trong lòng, "Chư vị, ta chính là Thái cổ nhân hoàng cũ đầu thị, Vạn linh thị tộc khi xưa thủ lĩnh, nay lấy Vạn linh thủ lĩnh chi danh, khẩn cầu đa nguyên vũ trụ ước vạn sinh linh tương trợ bản hoàn một chút sức lực, Nhân đạo cần các ngươi trả giá một phần bản nguyên." "Này cũng là ta Vạn linh tự cứu chi đường." Tiếng nói của hắn không rơi, Phục Hy thị lấy người tộc thủ lãnh thân phận thân ảnh xuất hiện ở Nhân đạo trong điện phủ, đại biểu cho nhân tộc Nhân đạo chi hỏa bị nhân lửa. "Ta chính là Nhân hoàng Phục Hy thị, cũng là nhân tộc thủ lĩnh, ta vẹn vẹn đại biểu cho nhân tộc nguyện ý bỏ qua một đạo bản nguyên, thành tựu Nhân đạo." Hắn cất nâng lên một cái tay, lúc này Hồng Hoang Thiên Địa nhân tộc chư thần đều là thấy được nhân đạo trong điện phủ một màn kia, thấy được đa nguyên vũ trụ thiên đạo dị biến, các loại thiên địa nguyên khí khô khéo, chúng thần sắp gặp phải số lượng nhiều cấp kinh khủng điểm lạ. Từng tôn cường đại nhân thần cảm động lay, niệm động ở giữa, từng sợi linh quang từ bọn hắn trong lòng bay ra, đó là bọn họ một bộ phận bản nguyên, từng sợi bay về phía nhân đạo chi hỏa. Những này nhân tộc cường giả chính là nhân tộc lão tổ, từng cái nguyện ý bỏ qua một tia bản nguyên, bản thân chính là đại biểu cho từng cái bộ tộc, thậm chí là Hồng Hoang Thiên Địa nhân tộc. Mà ở đa nguyên vũ trụ, trong chư thiên vạn giới, Tại từng vị nhân tộc lão tổ hưởng ứng thủ lĩnh hiệu triệu sau đó, liền gặp vô lượng linh quang như sông từng kia từng sợi từ vực ngoại bay vào, giống như vô biên linh quang trường hà hướng về nhân đạo mãnh liệt mà đến. Mà lúc này nhân đạo trong điện phủ, Quá nhất thị thân ảnh hiện lên, hắn liếc mắt nhìn Cửu Đầu Thị, cùng với Nhân Hoàng phục hi thị. Quá nhất thị lấy yêu tộc thủ lĩnh thân phận, đại biểu cho yêu tộc chư thần, nguyện ý thành toàn nhân đạo. Quá nhất thị thoại âm rơi xuống, chư vị yêu tộc đại yêu thần cũng là cảm nhận được nhân đạo trong cung điện điểm lạ, bọn hắn chính là đa nguyên vũ trụ tiên tiên thần thú, vô số linh thú nhất mạch lão tổ, hay là thủy tổ. Mặc dù bọn hắn đối nhân tộc cũng khờ, nhưng ở cái này trước mắt bọn hắn vẫn là nguyện ý tương trợ nhân đạo một chút sức lực. Nhân đạo cũng không chỉ là nhân tộc mà biết đạo, cũng là vạn linh chi đạo. Là nhân ái, là che chở, là tự cường, càng là một cố vực rỡ hướng lên sức mạnh. Mỗi khi vạn linh gặp nạn, nhân đạo sẽ tự động tự cứu, đây chính là nhân định tầng thiên. Loài yêu thần cũng là ở thời điểm này hoàn lại trước kia cựu đầu thị che chở vạn linh chi ân. Vừa thu cựu đầu thị ân huệ, chỉ coi có chỗ hồi báo. Ta côn bằng đại biểu Bắc Hải yêu tộc, nguyện giúp người đạo một chút sức lực. Bắc Hải băng xuyên phía trên, một tòa rộng rãi trong cung điện, côn bằng lao tổ cảm giác được nhân đạo bên trong điện đường điểm lạc. Lập tức chính là trực tiếp đem một điểm bản nguyên bỏ qua, đồng thời Bắc Hải chỗ sâu vô số cự yêu lắc đầu ve đuôi, đỉnh đầu bay ra từng đạo linh quang. Ta tổ Long Lấy Long tộc thủ lĩnh, cùng với Lân Giáp nhất tộc tộc trưởng chi danh, trợ lực nhân đạo. Ta Nguyên Hoàng lấy Vượng tộc thủ lĩnh, cùng với Phi Cẩm nhất tộc tộc trưởng chi danh 6. Ta tổ Kỳ Lân lấy Kỳ Lân nhất tộc thủ lĩnh, cùng với Tẩu Thú nhất tộc tộc trưởng chi danh 6. Ta Thanh Đế một tộc lấy Linh tộc thủ lĩnh chi danh 6. Tương đạo rộng rãi tiên thiên cổ thần thân ảnh chợt hiện lên ở Nhân Hoàng trong điện. Chư vị bậc đại thần thông bây giờ cùng nhau hiện thân tương trợ, lập tức nhường Nhân Hoàng cung phía trước tạo thành vô biên nhân đạo sóng to. Cửu Đầu Thị nhìn qua một màn này, thần sắc ở giữa bị chấn động mạnh. Hắn vốn chỉ là muốn điều động nhân tộc chư thần cùng một bộ phận hậu thiên sinh linh một điểm linh tính chi quang, nhờ vào đó thắp sáng nhân đạo chi hỏa, lại phối hợp lấy thân nhân từng đã qua, tự có hy vọng để cho người ta đạo thuế biến hồn nguyên cảnh giới, không ngờ tới nhưng lại lấy được vô số tiên thiên, hậu thiên vạn linh ủng hộ. Có này một cố cự lực, nhân đạo quy tắc tấn thăng hư nguyên, sẽ trở thành một loại tất nhiên. Chỉ thấy một cố rộng rãi điểm lạ tại Nhân Hoàng cung phía trước thủy biến. Chưa xong còn tiếp năm 14. Thứ 514 chương bản cổ nghiệp vị. Nhân đạo quy tắc thu nạp cái kia vô biên linh quang lập tức bắt đầu thủy biến. Các kia vô biên linh quang dung nhập nhân đạo khái niệm, để cho triệt để lấy hư hóa thực, càng có nhất trọng bất hủ khí tượng từ trong lưu truyền mà ra. Vạn linh bản nguyên tràn ngập để cho người ta đạo sớm vượt qua đạo kỳ tích lũy. Âm vang lôi minh bên trong, nhân đạo quang huy chợt hóa thành một đạo hỏa diễm hình thẳng vào hồng hoàng thiên đạo chỗ sâu, trong chốc lát dung nhập đa nguyên vũ trụ thiên đạo bên trong. Vô biên lôi minh tại đa nguyên vũ trụ thiên mà ở giữa hiện lên ra, càng thấy rộng rãi thiên đạo tăng đột cực điểm, có từng điểm từng điểm nhân đạo linh quang trong phút chốc phản hồi về tới, hóa thành vô số quang vũ nhận trạch đa nguyên vũ trụ vô số trèo chống người đạo bản nguyên tấn thăng tiên tiên sinh linh, hậu thiên sinh linh thể nội. Tại thời khắc này, ước vạn sinh linh hình như có chao chỏng, che chở. Rất nhiều tiên tiên cổ thần tại thời khắc này bắt được một tia thiên cơ. Mỗi khi tiên đạo hàng tiếp thời điểm, cũng chắc chắn có người nói khí vận buông xuống, rơi vào giữa thiên địa, thúc đẩy sinh trưởng nhân đạo cứu thế cử chỉ. Vô biên người đạo công đức tại thời khắc này hóa thành đại dương mênh mông ngưng kết tại đa nguyên vũ trụ thiên ma ở giữa, trong đó ba thành rơi vào nhân hoàng cửu đấu thị trên thân, về sau bảy thành hóa thành ánh sáng vô lượng mưa, rơi vào từng vị tiên tiên, hậu thiên sinh linh thể nội, giúp bọn hắn tăng trưởng linh tính, trả lại tạo hóa. Chư thánh, chư thần đều chính mắt thấy bực này rộng rãi điềm lạ. Nhân đạo Quang Huy dung nhập đa nguyên vũ trụ Thiên đạo châu sau đó, Nượng đa nguyên vũ trụ Thiên đạo bản nguyên rõ ràng trở nên càng thấy thuần hậu. Cái này cũng Nượng đa nguyên vũ trụ Thiên đạo rút ra Thiên điệu bản nguyên tốc độ hơi chậm dần. Cái này đích xác là từ căn cơ bên trên giải quyết một bộ phận lỗ hổng. Gốc kia Thiên đạo bảo tụ rõ ràng trở nên càng thêm tráng kiện, chắc địch. Thiên đạo cung bên trong, chư thánh chư thần rời đi đa nguyên vũ trụ sau đó liền bắt đầu động tác. Trên bầu trời vô lượng hỗn độn quang huy lưu chuyển ra, Hồng Quân lão tổ mang theo Tam Thanh đạo quân, cùng với Đông Hoa thần quân toàn lực vận chuyển 3000 hỗn độn đại thế giới. Ần ẩn có thể thấy được 3000 hỗn độn châu hiện lên ở hỗn độn thế giới bên trong. Hồng Quân lão tổ tự mình phá trấn. 3000 Hỗn Độn Châu dung nhập 3000 Đại Thiên Thế Giới bên trong, điều tạm đa nguyên vũ trụ 3000 đại thế giới bản nguyên cuồng bảo thu nạp hỗn độn nguyên khí. Tam Thanh đạo quân nhưng là thân hợp huyền nguyên bắt đầu tam đại tiên tiên ngự vị, chuyển hóa hậu thiên nguyên khí, tranh thủ đem đại bộ phận tiên tiên nguyên khí lưu lại thiên địa bản nguyên bên trong. Cố này rộng rãi hỗn độn nguyên khí mãnh liệt mà đến, lập tức nhượng đa nguyên vũ trụ hỗn độn linh chỉ bên trong giảm xuống hỗn độn nguyên khí lấy được hòa dịu. Hỗn độn trường hà chỗ sâu, Thiên Hoàng Thánh Nhân cũng tự mình hiện hóa chân thân, vô biên hỗn độn chưởng hạ hóa thành thương khung hỗn độn đại trận, ngưng kết hỗn độn thế giới bên trong hỗn độn nguyên khí hóa thành một từng cái từng cái hỗn độn chưởng hạ dung nhập đa nguyên vũ trụ bên trong. Khắc Vũ Đế cũng là phối hợp, thủy mâu thánh nhân, hỏa mâu thánh nhân tôi động năm hành bản nguyên đại tuần hoàn toàn lực phun ra nuốt vào hỗn độn thế giới ra hỗn độn nguyên khí. Trên bầu trời, càng thấy chư thần bay vào vô lượng tinh không toàn lực hiệp trợ thần đỉnh, hiện hóa ra tinh hà chi năng cuồng bạo thôn phệ vực ngoại hỗn độn nguyên khí. Một bộ phận chưa từng tham dự trong đó tiên tiên chư thần, cũng được gan bại tiến vào 3000 đại thế giới bên trong trấn áp lại đa nguyên vũ trụ thiên mã thiết địa điểm. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ thiên ma ở giữa, tựa như hóa thành một cái cự đại ngũ thải vòng xoáy toàn lực hút vào. Các loại tăng tu giảm chi thủ đoạn tế suất, bang vào cường đại nội tình cùng với Tích Lũy, đa nguyên vũ trụ mở ra tới Hỗn Độn Linh Chỉ, trước tiên tiên linh chỉ giảm xuống tốc độ cuối cùng dần dần chậm lại. Chư thánh, chư thần đều có thể nhìn gặp loại này tích cực thiên đạo biến hóa. Nhất là chư vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân, ánh mắt rung động. Theo bọn hắn nghĩ rất nhiều nguyên bản không quan trọng vị trí ở thời điểm này phát huy ra tác dụng cực lớn, như Tứ Linh đạo cung, Ngũ Hành đạo quả, Tam Tài đạo cung, còn có một đạo đạo tiên thiên nghiệp vị ngưng tụ tiên thiên đạo cung. Ở thời điểm này, những vị trí này lại cùng nhau xuất lực ổn định đa nguyên vũ trụ thiên đạo tiễn địa. Nguyên thiên địa có thể thuận lợi thôn nạp cái kia vô biên hỗn độn nguyên khí. Nếu không có những thứ này, đạo cung bên trong đạo chủ tướng trợ, cho dù là thiên địa thôn nạp hỗn độn nguyên khí, tỷ lệ lợi dụng cũng sắp thấp đáng thương, thậm chí như thế hỗn độn nguyên khí cuồng bạo tràn vào đi vào, còn có thể lưu lại rất nhiều di chứng. Bây giờ vô lượng hỗn độn nguyên khí tới bao nhiêu, liền bị nuốt bao nhiêu. Đi qua vô hình bản nguyên tuần hoàn, cùng với rất nhiều tiên thiên đạo cung hòa dịu, dung luyện, có thể tận lực cam đoan bọn chúng bị tiêu nạp hóa thành thiên đạo bản nguyên mà một chút không thể tiêu nạp khí thải đi qua kết thúc đại đạo tuần hoàn sau đó, cũng bị sao La hầu thánh nhân chối hoàn toàn tổn nạp, hoặc nặng mới xếp vào hỗn độn thế giới bên trong, sẽ không ảnh hưởng đến đa nguyên vũ trụ vật chuyện. Biến hóa như thế làm cho chư vị thánh nhân, cùng với chư vị tiên tiên bản nguyên đại thần đối với thiên đạo tấn thăng lại không lo nghĩ. Đa nguyên vũ trụ thiên đạo bản nguyên chỗ sâu, nhìn qua không ngừng trưởng thành, lộ sắc thiên đạo bảo tụ, Lục Trọng trong ánh mắt hiện ra vẻ tươi cười. Xem ra ta chuẩn bị rất nhiều hậu chiêu, cũng không dùng tới. Lục Trọng ánh mắt nhìn về phía chư thiên vạn giới phương hướng, hắn mở chư thiên vạn giới cũng không đơn thuần là vì náo nhiệt về căn bản nhưng là vì Mưu đồ đa nguyên vũ trụ thiên đạo tấn thăng, trừ thiên vạn giới trình độ nào đó, cũng cũng là đa nguyên vũ trụ dự trữ linh trì, thời khắc mấu chốt cũng có thể triệt để hy sinh bọn chúng, thu hồi bản nguyên. Vạn giới quý nhất, nhất định có thể tương trợ đa nguyên vũ trụ thiên đạo vượt qua nan quăng. Bất quá đó là tàn khốc nhất kết cục. Bây giờ vạn linh tốc đẩy nhân đạo vạn linh khế biến, cũng coi như là tự cứu. Như không người đạo quy tắc khế biến, bản nguyên tồn tại lỗ hổng, lục trọng chỉ có thể đem các loại sinh linh đưa vào tứ đại quy thuộc trong vũ trụ, thế nhưng dạng an trí đối với chúng sinh mà nói, khó tránh khỏi sẽ có thiệt hại. Mà ở đa nguyên vũ trụ sinh ra biến hóa lúc, Hồng Hoang Thiên Địa chỗ ở khu vực cũng tại kịch liệt báo động. Trọng trọng quang huy bao phủ ức và lặng. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ hóa thành vòng xoáy, phong quyền tán vân, bắt đầu ở hỗn độn thế giới bên trong xê dịch. Vô lượng hỗn độn thế giới phát toái, hóa thành hỗn độn nguyên khí. Như thế cuồng bạo một màn, tự nhiên có chú ý đến Hồng Hoang Thiên Địa hỗn độn ma thần có cảm ứng. Lúc này một tòa hỗn độn hư không trên hoàn đảo, Dương Mi thần sắc chấn động nhìn qua một màn này, liếc nhìn lại, nguyên bản Hồng Hoang Thiên Địa chỗ ở khu vực hóa vi hỗn độn nguyên khí biển động trung tâm chỗ, cái kia rộng rãi thiên địa đã toàn bộ bị cuốn vào hỗn độn trong đại dương ba la. Cái này hỗn độn đại dương mênh mông hóa thành đáng sợ hỗn độn tiên thai hướng về hỗn độn thế giới bạo phủ. Hồng Hoang lại phát sinh biến hóa gì? Dương Mi lão tổ trừng to mắt, đây cơ hội điên đảo hắn nhận thức. Cho tới bây giờ chỉ có hỗn độn thế giới biến hóa đối với những sinh linh kia thế giới tạo thành thiên thai, mà chưa bao giờ sinh linh thế giới ngược lại trở thành bạo phủ hỗn độn thế giới thiên thai. Loại biến hóa này, nhưng Dương Mi có một loại cảm giác không ổn. Phán giác được cái kia hỗn độn nguyên khí thai kiếp đập vào mặt, Dương Mi lập tức rời đi phiến khu vực này. Cái này thời gian vạn năm đối với Hồng Hoang thiên địa chư thần mà nói, giống như trở nên dị thường dài dằng dặc. Hồng Hoang thiên đạo bản nguyên không gian Nhất trọng trước nay chưa có biến hóa nhưng là dần dần xuất hiện ở Hồng Hoang Thiên Đạo Chỗ sâu. Tại Hồng Hoang Thiên Đạo tích lũy tới trình độ nhất định sau đó, Hồng Mông Thiên Đạo bảo cây thu nạp vô biên thiên địa bản nguyên, dần dần hoàn thành thối biến. Một tia rực rỡ, chí cao vô thượng Hồng Mông khí tượng từ Hồng Mông Thiên Đạo bảo trên cây triển lộ ra. Mà ở tán cây trung ương, theo thiên địa bản nguyên hội tụ, dần dần ngưng kết thành một cái kỳ lạ Hồng Mông Đạo quả hư ảnh, nó còn tại phun ra nuốt vào lấy Hồng Hoang giữa thiên địa tự do thiên đạo tinh khí dần dần ngưng kết thành hình. Đây là một cái Hồng Mông Đạo quả. Lục Trọng khuôn mặt trang nghiêm vô cùng nhìn qua cái này đạo quả, đây cũng không phải là hắn ngưng tụ Hồng Mông Đạo quả. Bản cổ đạo quả. Lục Trọng nhíu chặt lông mày, Đa Nguyên Vũ trụ Thiên đạo tấn thăng, bắt đầu nhường bản cổ tổ thần thuộc sinh. Các loại ý niệm tại hắn trong lòng thoáng qua, nhưng bây giờ hắn không thể không đem lực chú ý đặt ở một chuyện khác phía trên, Hồng Hoang Thiên đạo tấn thăng thời điểm, hắn Thiên đạo thánh tâm cuối cùng nên đón lỗ sắc thời cơ. Lúc này Mi tâm chỗ sâu Thiên đạo thánh tâm lấy cái kia trọng thủy biến, tiến hóa đạo quả làm nguyên tâm, dấy lên một tầng Hồng Mông đạo hỏa, không ngừng dung nhập hắn Thiên đạo thánh tâm chỗ sâu, một tia Hồng Mông đại đạo khí tượng từ đỉnh đầu xông ra Hồng Hoang Thiên địa, thẳng vào hỗn độn thế giới chỗ sâu, dẫn tới hỗn độn thế giới chỗ sâu Hồng Mông Hỏa Nguyên đại đạo cộng minh. Chưa xong còn tiếp 5 phút. Tử 515 chương cuối cùng chứng nhận hồng nông nóng rực hỏa mang vọt lên tận trời. Mang theo thiên đạo thủy biến, hồng hoàng thiên địa thay đổi triều đại hỏa diễm xông vào hỗn độn thế giới hồng nông hỏa nguyên đại đạo bên trong, lập tức đưa tới vô lượng hồng nông đại đạo chấn động. Cỗ lực lượng này thật sự là quá mức minh ngông, giống như toàn bộ đa nguyên vũ trụ biến thành một đoàn thủy biến, tiến hóa hỏa diễm. Bực này rộng rãi vảng bảng bạc hồng nông đạo vận, lập tức đưa tới hỗn độn thế giới hồng nông đại đạo cập minh. Chứng thành hồng nông đạo quả, Lục Trọng cũng không bất luận cái gì tham khảo chỗ, lần này hoàn toàn là tự thân lục loại tiến vào hồng nông đại đạo chỉ thấy cái kia Hồng Mông Đại Đạo khí tượng dung nhập Thiên Đạo Thánh Tâm tứ trọng đạo quả bên trong, lập tức dẫn động Thiên Đạo Thánh Tâm chỗ sâu thủy biến, tiến hóa đạo quả không ngừng hòa hợp. Cũng ở thời điểm này, cũng ấn chứng lục phòng đoán của mình. Chứng thành Hồng Mông Đạo quả quan khiếu chính như hắn thôi diễn kết quả, tất nhiên là cần hắn Thiên Đạo Thánh Tâm chỗ sâu, trong đó tứ trọng đạo quả bên trong bất luận cái gì nhất trọng tấn thăng Hồng Mông Đại Đạo. Hắn lấy trước tiên tiên thiên hỏa hành đại đạo làm căn cơ, nhưng kết viên này đặc thủ thuế biến đạo quả. Cái này tất nhiên là muốn đem Thiên Đạo chi hỏa thuế biến vi Hồng Mông chi hỏa. Lấy Hồng Mông hỏa nguyên đạo quả làm hạch tâm Hồng Mông đạo hỏa mà không phải phía trước lấy hồng ngông tử khí làm căn cơ hồng ngông đạo hỏa, cả hai là hai khái niệm. Hồng ngông đại kiếp hẳn là cũng sắp tới. Lục Trọng trong đầu hiện ra ý nghĩ này, trong chốc lát Lục Trọng ánh mắt nhìn về phía hỗn độn thế giới chỗ sâu. Tại hồng hoang giữa thiên địa, muốn chứng đạo huyễn nguyên sẽ có hôn nguyên lôi kiếp. Hồng hoang thiên đạo lấy hồng ngông đại đạo vi trung tử, dựng dục ra hiện, hẳn chính là thuận theo hồng ngông đại đạo diễn hóa cơ chế. Chứng thành hồng ngông đạo quả, 89 phần 10 cũng sẽ có hồng ngông đại kiếp. Lục Trọng ý niệm chỉ là vừa mới hiện lên, thần sắc lập tức hơi biến hóa. Lúc này hỗn độn thế giới chỗ sâu bầu trời, chật vô biên lôi vân ngưng kết, vô lượng khôi hành hùng nông thần lôi lên đỉnh đầu ngưng kết. 6. Lục Trọng ánh mắt ngưng trọng nhìn qua một màn này, phất tay một trương rộng rãi thần đồ tử trong cơ thể hắn nợ dụ mà ra, ngáy mắt hóa thành một đóa đám mây đen, che khuất bầu trời, che đậy tự thân khí thế chỗ. Đó là không hộ độ. Trương này thần đồ lúc này đi qua hắn mấy đạo kỳ luận chế, đã thuận lợi tấn thăng thiên đạo thánh khí. Bất quá Lục Trọng cũng không lớn hi vọng xa với món chí bảo này có thể ngăn cản Hỗng Mông đại kiếp, lấy Hồng Hoang thiên đạo lôi kiếp làm thí dụ. Hắn bây giờ nhất định phải nhanh chóng đem Thiên đạo thánh tâm chỗ sâu Thiên đạo hỏa nguyên đạo quả chuyển hóa vi Hồng Ngung hỏa nguyên đạo quả. Chỉ cần chuyển hóa hoàn thành, nhất định có thể thuận lợi thuế biến vi Hồng Ngung đạo quả. Đến lúc đó hết thể biến hóa đều không đủ gây cho sợ hãi. Điểm này, Lục Trọng có cực lớn sức mạnh. Hồng Hoang Thiên đạo tấn thăng Hồng Ngung, lúc này Hồng Hoang Thiên đạo bản nguyên liên tục không ngừng dung nhập hắn Thiên đạo thánh tâm bên trong. Hồng Ngung Thiên đạo bảo trên Tây, tán Tây chỗ sâu hắn Thiên đạo đạo quả có trảo chống, phi tốc thuế biến. Bốn sợi Hồng Ngung tử khí ở thời điểm này cũng phát huy ra tác dụng cực lớn. Hắn cũng không phải giống như là hỗn độn ma thần toàn bộ nhờ tại hỗn độn thế giới trung du đảng, không ngừng tích lũy tài nguyên, toàn bộ nhờ tự thân đặc biệt thiên phú, căn cơ, dùng cái này cầu đạo. Còn hắn thì có đa nguyên vũ trụ thiên ma chư thần toàn lực tương trợ. Càng có hay không hơn bên cạnh khí vận gia thân. Nay tiên đạo khí vận đối với bất luận một vị nào chứng đạo hồng ngông tiên đạo đẳng cấp thánh nhân mà nói, cũng là một bút to lớn của lương. Lại càng không cần phải nói lúc này Hồng Hoang tiên đạo đang tại tấn thang chạng cửa. Hồng Hoang tiên đạo thủy biến, tiến hóa đại thế đối với lục trọng mà nói, chính là lớn nhất trèo chống. Tại hắn tiên đạo hành hỏa đạo quả cảm ứng được Hồng Ngông Hỏa Nguyên đại đạo. Lục Trọng bàng bạc tiên đạo thần niệm xông vào Hồng Mông Hỏa Nguyên Đại Đạo bên trong, trực tiếp tại Hồng Mông Hỏa Nguyên Đại Đạo bản nguyên chỗ sâu, nương tụ ra một cái thuộc về tự thân Hồng Mông đạo ấn, lấy đạo ấn làm môi giới, Thiên Đạo Hỏa Nguyên Đạo quả vận chuyển chậm rãi cùng Hồng Mông Hỏa Nguyên quy tích của đại đạo dần dần dung hợp. Lúc này vẫn tiếp xúc cái kia Hồng Mông Hỏa Nguyên Đại Đạo, Lục Trọng chính là cảm thấy tự thân giống như một chiếc lúc nào cũng có thể sẽ bị tiêu diệt cái nhỏ, cái kia Hồng Mông đại đạo tạo thành vô biên đại đạo phản vệ chi lực. Cái này có lẽ cũng không phải nhất trọng phản vệ, chỉ là thiên địa đại đạo cắn nuốt bản năng, cảm nhận được dị vật tiến vào trong cơ thể, tính toán đem hắn hoàn toàn tiêu diệt. Lục Trọng đạo tâm thanh tĩnh, Hắn biết quá trình này nhất định phải nhanh, không phải vậy cho dù là lấy hắn hùng hậu tiết lũy, cũng không chống đỡ được bao lâu. Bất quá hắn căn cơ đích thật là dị thường hùng hậu. Giống như bản thạch rơi vào hồng mông đại đạo chỗ sâu, vô luận là đại đạo tu tích hay là đại đạo hiện hóa dụ hoặc, hắn thiên đạo thánh tâm trùng quanh tầng tầng thiên đạo đạo hạnh, vẫn liên tục không ngừng. Hùng hậu hồng mông đạo được không có thể tư nghị. Hồng mông hỏa nguyên đại đạo đồng hóa, dung luyện tốc độ là cực nhanh. Lục Trọng đạo hạnh nhưng là cưỡng ép chống đỡ cái này từng làn sóng xung kích, đạo tâm chỗ sâu rất nhiều bảo vệ thiên đạo phù văn toàn bộ bộc phát, cũng có một chiếc vô thượng thiên đạo thần đang hiện lên, che chở tự thân đạo tâm không bị hồng mông đại đạo tổn vệ. Lưu hỏa, thanh tỉnh quang huy không ngừng tách ra hồng mông đại đạo hình thành các loại đại đạo huyết cảnh. Lục Trọng thừa dịp cơ hội, không ngừng lĩnh hội hồng mông đại đạo thần diệu. Hắn thiên đạo thánh tâm giống như một đoàn hồng mông liễu dương, từ đồng bình đến lắng động, dần dần cắm rễ hắn giống như hồng mông đại đạo hải tâm. Không biết qua bao lâu dường như là mấy cái nháy mắt, lại tựa hồ là ngàn vạn năm. Đương nhiên, một mục tính lặng Giống như tuyên cổ hỏa diễm như tảng đá thiên đạo thánh tâm chỗ sâu từng sợi hồng mông quang huy nợ rộ mà ra, tản vào thiên đạo thánh tâm bên trong. Tại nháy mắt, Lục Trọng Thiên đạo hỏa nguyên đạo quả chỗ sâu vô số thiên đạo phù văn ngưng tụ ra đồng dạng một cái hồng mông hỏa nguyên ấn ký. Vẫn ngưng kết thành công, cái kia vô biên hồng mông hỏa nguyên đại đạo giống như hồng mông trưởng hà dung nhập cái kia thiên đạo thánh tâm bên trong. Hỏa nguyên đạo quả lấy cái kia hạch tâm hồng mông đạo ấn làm trung tâm, một lần nữa ngưng kết nhất trọng hồng mông hỏa nguyên đạo quả. Lục Trọng Lộ sắc tốc độ là cực nhanh. Vô cùng hùng hậu căn cơ chống đỡ lấy hồng mông hỏa nguyên đại đạo chân ý chuyển hóa. Hồng mông đạo vận tại thiên đạo thánh tâm trung chuyển hóa. Đồng thời một lần nữa trở về hãn hùng hồng mông đạo trong cơ thể, thánh tâm giống như biến thành một đoàn hồng mông hỏa diễm nhẹ nhàng rời đi ra hồng hoàng thiên địa, dung nhập hỗn độn thế giới hồng mông hỏa nguyên đại đạo bên trong, tự thân tại thời khắc này hóa thành hỗn độn thế giới hồng mông hỏa nguyên đại đạo. Hồng mông thần có thể giống như vô biên hồng mông sóng to bao phủ vô lượng hỗn độn thế giới, áp sập vô biên hỗn độn thời không. Tại hồng mông hỏa nguyên đạo quả hiện lên lúc, kỳ thực đại biểu cho hắn tự thân cũng tại trong chốc lát chứng thành hồng mông. Lúc này hắn đủ để xứng chi vi hồng mông hỏa nguyên thánh nhân. Hồng hoàng giữa thiên địa sinh ra vị thứ hai chứng thành hồng mông đạo quả vô thượng thánh nhân. Thiên đạo thánh tâm bên trong, lấy Hồng Mông Hỏa Nguyên Đạo quả làm nguyên tâm, lập tức bắt đầu không ngừng chuyển biến, chuyển hóa vi Hồng Mông Thiên đạo thánh tâm. Hồng Mông thần quang hóa vi Hồng Mông đạo hỏa không ngừng dung nhập Hồng Mông Thiên đạo thánh tâm. Một bước này Lục Trọng kỳ thực không nổi, bởi vì đây là Hồng Mông thánh nhân con đường tu hành. Nhưng Lục Trọng cũng không phóng xuất ra đá chứng đạo Hồng Mông khí thế, hắn càng muốn thử một lần đỉnh đầu cái kia Hồng Mông đại cấp hoàn chỉnh đi qua, tương lai có lẽ có thể vì Hồng Hoàng Thiên đạo chư thánh, lưu lại có thể suy nghĩ con đường. Chứng thành Hồng Mông đạo quả sau đó, Lục Trọng lúc này trạng thái hoàn toàn khác biệt, Hồng Mông đạo thể, Hồng Mông đạo đi, Hồng Mông Thiên đạo thánh tâm ba hiệp động, hòa làm một thể. Hồng nông đạo hành tại giờ khắc này trở nên hòa hợp không bị giằng buộc, hắn cuối cùng có thể cảm nhận được trước kia bản cổ tổ thần cảm thụ. Chứng thành Hồng nông đạo quả, Hồng nông thần lực quá mức rộng rãi, động một tí ở giữa, nghiền nát hỗn độn thế giới vô ngân khu vực. Những ngày kia đạo cấp đến được hỗn độn ma thần tới nhiều hơn nữa, cũng bất quá là sâu kiến. Tại hắn trong ánh mắt, cái kia nguyên bản đánh bất hổ đồ quang hoa ám đạm Hồng nông thần lôi, giống như uy năng đại giảm. Mà ở lúc trọng chứng đạo Hồng Mông lúc, Hồng Hoang Thiên Đạo bản nguyên không gian bên trong, viên địa kỳ lạ bản cổ đạo quả giống như cũng đã nhận được cực lớn phản hồi, chất lớn mạnh một vòng 6. Chưa xong còn tiếp năm một 6. Chương 516, Trương Đạo Hạnh Lục trọng giơ tay lên, đỉnh đầu bất hủ độ nở rộ kiếp quang. Vô số lôi quang nhảy lên, hóa thành một đoàn vô lượng lôi kiếp ngưng tụ lôi vòng bao phủ lại Thư Cung. Đồng dạng là hồng mông lôi kiếp. Hai trọng thần năng lên đỉnh đầu va chạm kịch liệt, lục trọng hình thành lôi vòng tầng tầng phá vỡ, nhưng thủy chung đông đúc, mênh mông. Lục trọng cũng tại không ngừng điều chỉnh tự thân vận chuyển hồng mông đại đạo phương thức. Hắn cũng không phải là lấy lôi đạo thủ đoạn tăng trưởng, lúc này có thể ngưng kết hồng mông tầng lôi, hoàn toàn là bởi vì tự thân nắm giữ kiếp sát cái này trọng đặc khác biệt đạo quả vẫn truyền tiếp sát bản nguyên, chuyển hóa hồng ngông hư vô thần lôi cái này trọng thiên đạo thiên khiển trách thần năng, nhưng là nhẹ nhõm dị thường. Hai trọng lôi quang vành trướng, cái kia hồng ngông chân lôi sức mạnh cũng không so thiên đạo thiên khiển tới càng mạnh hơn. Nhưng cái này ở Lục Trọng xem ra đã 10 phần khoa trương. Đó là hồng hoàng thiên đạo có khả năng dựng dục ra mạnh nhất thiên đạo thần lôi, cũng là hồng hoàng thiên đạo thủ đoạn cuối cùng. Nhưng mà cái này trọng lôi tiếp, nhưng chỉ là hồng ngông đại đạo lôi kiếp bắt đầu. Trong lôi vân ngưng tụ hồng ngông lôi kiếp càng ngày càng đáng sợ, giống như hồng ngông lôi đỉnh đại đạo tu xuống. Xem ra, vẫn phải là lấy ra một chút bản lĩnh thật sự. Lục Trọng nhìn qua một màn này, Hắn có ý định khảo thí cái kia Hồng Mông Đại Đạo kiếp số mạnh yếu trình độ. Vạn kiếp chi vương, Lục Trọng tiện tay trảo một cái, trong hư không hiện ra một tôn rộng rãi minh mông uy nga kiếp sắt thần linh thân ảnh, thân ảnh này vẫn hiện lên, giống như là đa nguyên vũ trụ đại thiên đạo kiếp đếm được tầm tương. Vạn kiếp bất diệt, càng là chư thiên vạn giới các loại kiếp số người chấp trưởng. Đạo thân ảnh này vẫn xuất hiện, ánh mắt lạnh lùng ánh mắt trở nên dị thường hưng hực, thân hình như một đạo đen như mực kiếp quang, giống như vô lượng lượng tiếp tại hắn quanh thân bồ phát, hóa thành hủy diệt phong bạo hướng về thường khung vô tận lôi quang bao phủ mà đi, trong chốc lát liền đem vô lượng Hồng Mông Đại Đạo lôi kiếp triệt để suy thũng. Lục Trọng cảm giác được loại biến hóa này, hơi kinh ngạc. Lấy Hồng Ngung đạo đi khống chế loại thủ đoạn này, cái này trọng thần thông rõ ràng uy năng bạo tăng, hơn nữa càng tiêm nhẹ nhõm. Trước đó hắn vận dụng loại thủ đoạn này, giống như cùng ắt chủ bài tuyệt học, tự thân đạo hạnh cũng tiêu hao rất nhiều. Nhưng bây giờ cảm giác khinh sa quá giá, hao tổn đạo hạnh nháy mắt hồi phục. Lục Trọng ánh mắt yếu ớt tỏa sáng, Hồng Ngung thánh nhân đạo hạnh gần như xin sôi không ngừng, có được Hồng Ngung đại đạo bạn nguyên ủng hộ, đạo hạnh cơ hồ khó mà tàn mất. Nếu muốn cưỡng ép đánh vỡ Hồng Ngung thánh nhân phòng ngự, đến ít nhất phải vận dụng Hồng Ngung đại đạo cấp số tuyệt cường thần thông cũng ta mong muốn chiến lực không lớn, cũng không biết toàn lực vận dụng Hồng Mông cấp số đại đạo thần thông, uy năng sẽ như thế nào. Lục Trọng kích động, ánh mắt nhìn về phía hỗn độn thế giới chỗ sâu, cái kia vô lượng Hồng Mông tiếp số phía dưới Hồng Mông thần quang. Ầm ầm. Lúc này Hồng Mông đại đạo lôi kết bị Lục Trọng đánh xuyên, thương khung chỗ sâu vô lượng Hồng Mông đại đạo sức mạnh cũng đang không ngừng tụ tập, trong chốc lát hóa thành một đạo Hồng Mông thái cực âm dương lưu chuyển đồ án. Đây là vật gì? Lục Trọng nhìn qua một màn này, hơi kinh ngạc, nhưng từ trong bên trong hắn ẩn ẩn cảm thấy nhất trọng cực kỳ khủng bố Hồng Mông khí thế. Ầm ầm. Trong chốc lát, liền đem vô lượng hắc bạch tia sáng giống như thác nước đồng dạng từ trên trời giáng xuống, hắc bạch tia sáng luân chuyển, có nhất trọng làm hao mòn tiên địa vân vân, nghịch chuyển hết thể hóa thành hỗn độn, ngăn cách hồng mông thiên địa vĩ lực. Lục Trọng thân hình rơi vào trong đó, cảm giác có nhất trọng hắc bạch thần quang không ngừng tính toán ma diệt đạo hạnh của hắn, đặng thể, ngăn cách đạo quả, càng có nhất trọng rộng rãi thần năng tính toán mang theo đạo quả của hắn tiến vào một mảnh kỳ lạ hồng mông đạo cảnh nội. Giống như không phải hồng mông âm dương thần quang, dường như là hồng mông vô cực thần quang. Lục Trọng lập tức lần lần suy nghĩ ra cái này trọng hồng mông tiếp số tác dụng, giống như là muốn triệt để phai mở độ kiếp người đạo hạnh, đặng thể Tương đạo quả trực tiếp kéo vào Hồng Mông Đại Đạo bên trong, chiết để đồng hóa. Loại thủ đoạn này đối với chứng đạo giả cực kỳ hữu dụng, đạo hạnh, đạo thể, đạo quả tam trọng toàn bộ khóa chặt, nhưng đối hắn nhưng là hoàn toàn không có tác dụng. Chỉ thấy quanh thân một đạo gợn sóng Hồng Mông thần quang lưu chuyển mà ra, liền đem tầng tầng Hồng Mông vô cực thần quang dung luyện sạch sẽ. Ở nơi này Hồng Mông vô cực đạo tiếp kết thúc về sau, ngay sau đó đệ tam trọng chính là vô số hỗn độn lạc ấn ngưng kết thành hình. Cái này Hồng Mông tiếp số 6. Lục trọng thân sắc có chút tiến lặng, một màn này hắn nhưng là không xa lạ gì. Hắn nhớ tới Hỗn Nguyên cường giả chứng đạo đưa tới Hỗn Nguyên lôi kiếp. Đồng dạng sẽ ngưng kết Hỗn Độn Ma Thần chân thân. Hóa ra cũng là từ Hồng Mông Đại Đạo kiếp số ở đây đạo văn tới. Chỉ là Hồng Mông đạo kiếp ngưng tụ Hỗn Độn ngăn đường giả càng thêm mạnh mẽ, giống như từng tồn cổ lão Hỗn Độn Ma Thần sinh ra, Lục Trọng trực tiếp động thủ sát phạt thủ đoạn. Một đạo Hồng Mông thần lực hóa thành một đạo Hồng Mông chi quang, lập tức đem từng đạo đánh thẳng tới Hỗn Độn Ma Thần chân thân toàn bộ chém chết sạch sẽ. Lúc này bản cổ hỏa nguyên thượng đế cái này đã pháp cùng nhau đã có thể được xem triệt để biến thành hắn tự thân đại đạo pháp tướng, bên trong bản cổ ấn ký cũng bị hoàn toàn dung luyện sạch sẽ. Hoàn toàn có thể coi là vi Hồng Mông hỏa nguyên thượng đế Tại 108 vị hỗn độn ma thần ngăn đường giả chân thân bị hắn càn sát sạch sau đó, Hồng Ngung đại đạo chỗ sâu cuối cùng nhất trọng đạo kiếp buông xuống. Vô lượng Hồng Ngung tử khí ngưng kết, hiện hóa ra một tôn khôi hành Hồng Ngung thân ảnh. Hắn mông lung dị thường. Gia Lục trọng dự kiến, cái này Hồng Ngung đại đạo đạo kiếp cũng không có thể qua hình chiếu đã từng chứng thành Hồng Ngung đạo quả hỗn độn đại năng hình chiếu. Bất quá Lục trọng thoáng qua liền hiểu, chứng thành Hồng Ngung đạo quả sau đó, dù cho là Hồng Ngung đại đạo cũng đừng hòng đánh cấp Hồng Ngung đạo quả chi lực. Lúc này Hồng Ngung đại đạo chỉ có thể hiện hóa ra một tôn hỗn độn chi chủ thân ảnh tham dự ngăn đường. Các kia hỗn độn chi chủ hiện hóa ra vô biên hỗn độn thế giới bản nguyên thần năng, đột một tí ở giữa điều động vô biên hỗn độn thế giới bản nguyên lực lượng đánh giết mà đến, đồng dạng có được một bộ phận hồng mông hỗn độn đại đạo thần lực. Dị thường đáng sợ, nhưng ở chân chính hồng mông chân thánh trong mắt, cũng bất quá như vậy. Mặc dù có được một kia hồng mông chân thánh đạo hạnh, cảnh giới, lại khó mà phát huy ra vạn nhất thần vận. Lục Trọng ngưng lên một tay nắm, một tia gợn sóng hồng mông đạo hỏa hiện lên. Cái này sợi ánh lửa vẫn hiện lên, trong chốc lát cái kia đang bổ nhào mà đến hỗn độn chi chủ quanh thân mảnh nhân lượn lở một tầng nồng nặc hồng mông đạo hỏa, nháy mắt hóa thành bụi. Không chịu nổi một kích, theo đạo này hồng ngông đạo kiếp kết thúc, hồng ngông hỏa nguyên đại đạo trực tiếp từ hư không buông xuống dung nhập trong cơ thể của hắn. Giờ khắc này, hắn cho dù là hắn che lớp tự thân đạo quả tồn tại, cũng bị hồng ngông đại đạo thừa nhận làm đã chứng thành hồng ngông. Lúc này, cương ép dung nạp cái kia hồng ngông hỏa nguyên đại đạo phủ xuống sức mạnh, quanh người hắn hồng ngông đạo được không đánh gãy tang gọn. Nhất cử nhất động, giống như có thể dẫn động vô biên hồng ngông hỏa nguyên đại đạo thần có thể dung luyện hỗn độn thế giới. Khai thiên tịch địa gần như chỉ ở trong nháy mắt, mà ở hồng ngông hỏa nguyên đại đạo vung xuống lục trọng chân thân trong nháy mắt, đa nguyên vũ trụ thiên đạo chỗ sâu cái kia tiên tiên hỏa nguyên đại đạo tại thời khắc này cũng thế bài chứng. Tạm gọi, giống như hóa thành một đầu vô cùng vô tận, cùng Hồng Mông Đại Đạo cộng minh Đại Đạo Hư Ảnh. Còn có chỗ tốt như vậy, Lục Trọng chú ý tới biến hóa như vậy. Bất quá bực này biến hóa là chuyện đương nhiên. Đa Nguyên Vũ Trụ Tiên Tiên Hỏa Nguyên Đại Đạo đã sớm vì hắn nắm trong tay, chính là từ hắn thai nghén mà ra, bây giờ hắn chứng thành Hồng Mông, Đại Đạo trả lại tự nhiên sẽ nhường Tiên Tiên Hỏa Nguyên Đại Đạo thuận lợi tấn thăng Hồng Mông Hỏa Nguyên Đại Đạo. Chỉ là Lục Trọng chú ý tới, Hồng Hoang Thiên Đạo chỗ sâu không hề chỉ có một đầu Hồng Mông Đại Đạo, mà khác một đầu Hồng Mông Đại Đạo ở thời điểm này chịu đến Hồng Mông Đại Đạo bản nguyên kích động, hiển lộ ra. Đó là Hồng Hoang Thiên Đạo căn cơ sở tại chưa xong còn tiếp 517. Thứ 517 chương trả lại hồng mông lực chi đại đạo. Đó là năm đó bản cổ tổ thần chấp trưởng hồng mông đại đạo. Lục Trọng Thần sắc bình đạm nhìn qua một màn này. Bản cổ khai thiên mà chết, hắn bản cổ chân thân thăng hoa hồng hoàng, tự thân đạo quả lưu lại hồng hoàng thiên đạo chỗ sâu, tạo thành hồng hoàng thiên đạo căn cơ, cái này cũng không ngoài dự liệu bên ngoài. Trước kia 3000 hỗn độn ma thần xung kích hồng hoàng, chưa chắc không phải hướng về phía điểm ấy tới. Lục Trọng quan tâm là một điểm nữa. Hắn lúc này ánh mắt nhìn qua hồng hoàng thiên đạo chỗ sâu. Từ hồng hoàng thiên đạo tấn thăng sau đó, đa nguyên vũ trụ thiên tiên đạo chỗ sâu mà khắc một cỗ khôi hành hùng hồng không khí tượng đang tại khôi phục, giống như một cái quái vật khổng lồ đang thức tỉnh. Đó là bản cổ tổ thần hồng không khí thế, hồng không đạo quả. Xem ra bản cổ tổ thần lưu lại hồng hoàng tiên đạo bí mật cuối cùng đã đạt thành xuất thế điều kiện. Đủ loại dấu hiệu cho thấy nó xuất thế gần ngay trước mắt. Nghe đồn bản cổ tổ thần nắm giữ Lây tấn thăng hồng không trên nào diệu, bởi vậy bị hỗn độn ma thần nhóm cho vây đánh. Lục Trọng phía trước một mực liền đối với bí mật này cảm thấy rất hứng thú, vì thế còn tìm tìm rất lâu, thẳng đến từ Chu núi bản cổ chủ điện được bản cổ lật vấn, cùng với một bộ phận bản cổ truyền thừa từ trong được nắp nhỏ, mới dừng lại tìm kiếm. Bí mật này muốn xuất thế, nhưng lại nhất định phải tại Đa Nguyên Vũ Trụ Thiên Đạo tấn lên tới cảnh giới nhất định sau đó mới có thể nổi lên. Bây giờ Đa Nguyên Vũ Trụ Thiên Đạo đi qua mười mấy lần thủy biến, lần này Hồng Hoang Thiên Đạo càng là tấn thăng hồng ngông, nghĩ đến bí mật kia xuất thế thời cơ đã đến. 6. Lục Trọng kiềm chế tự thân tấn thăng hồng ngông điềm lạ, Đa Nguyên Vũ Trụ Thiên Đạo tấn thăng hồng ngông khí tượng lại kìm nén không được. Đa Nguyên Vũ Trụ Thiên Đạo tấn thăng sau đó, toàn bộ chư thiên vạn giới giống như biến thành một cái to lớn hồng ngông vôi thai, cuồng bạo phun ra nuốt vào lấy hỗn độn thế giới vô biên hỗn độn nguyên khí, nghiền nát tức vạn vạn bên trong hỗn độn thế giới khu vực Tại đa Nguyên Vũ Trụ Thiên Mã Thai màn dính vào một tầng hồng ngông tử từ khí, từng sợi hồng ngông thần quang không ngừng dung nhập Thiên Điệu Thai màn bên trong, nhân vật mảnh im lặng. Đa Nguyên Vũ Trụ rất nhiều thần minh cũng không rõ ràng Đa Nguyên Vũ Trụ đang phát sinh dị biến, chỉ là trong phút chốc cảm giác được tự thân cùng Đa Nguyên Vũ Trụ Thiên Đạo ở giữa liên hệ, giống như trở nên dị thường mà mật. Chỉ có đang không ngừng chuyển hóa hỗn độn nguyên khí chư thánh, cùng với một bộ phận đạo hạnh cao thâm tiên tiên cổ thần, tiên tiên đại thần phát giác được Đa Nguyên Vũ Trụ kiếp nạn tại thời khắc này rốt cuộc đã qua. Hồng Hoang Thiên Đạo tuật lợi hoàn thành tầng thăng. Cái kia rộng rãi Hồng Hoang Thiên Đạo tại chư thánh trong cảm giác, cũng trở nên không cách nào tưởng tượng rộng rãi. Chu cột căn cơ thủy biến, kế tiếp tất nhiên là thân cảnh, cũng không biết Hồng Hoang giữa thiên địa những địa phương nào sẽ phát sinh biến hóa. Thiên Hoàng Thánh Nhân đặt chân trong hư không, Hồng Hoang Thiên Đạo tấn thăng, xem như mở Thánh Nhân hắn tự thân mở đạo quả cũng lấy được cực lớn trả lại, hắn Thiên Đạo Thánh lòng đang giờ khắc này không ngừng ngưng thức, bản cổ chân thân giống như hóa thành thực chất, thể nội Hồng Mông Nguyên Dương thượng đến nguyên thần lúc này cũng không ngừng hướng tới sùng mãn. Quanh người hắn tầng tầng thiên đạo thần lực tăng vọt. Càng la cùng thiên đạo bản nguyên chỗ sâu từ nơi sâu xa một tồn tại đặc thụ sinh ra cảm ứng. Cái này khiến Thiên Hoàng Thánh Nhân trong hai con người hiện ra một tia kinh ngạc. Nhưng ngay lúc này Hàn Dương mắt ở giữa, đỉnh đầu Cửu Tiêu Lôi Minh, Vô Biên Huyền Hoàn Công Đức lúc này trải rộng Hồng Hoang Thiên Điệu Thương khung phía trên, cái này Vô Biên Huyền Hoàn Công Đức so với bản ấn Cổ Khai Thiên Công Đức cũng không kém chút nào tại. 6. Mà ở một bên khác, chư vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân nhìn qua Hồng Hoang bên trên đại điệu chạy xuôi vô biên điều lạ, chư vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân trong mắt cũng là mang theo đậm đà vui mừng. Hồng Hoang Thiên Đạo tấn thăng thành công, tương lai đối với đa nguyên vũ trụ chỗ tốt tạm thời không để cập tới, nhưng tương trợ cùng đa nguyên vũ trụ Thiên Đạo tấn thăng, bọn hắn nhưng là công đức vô lượng. Mắt nhìn thấy thương khung chỗ sâu vô biên công đức Huyền Hoàng chi quang lở rộ, chư vị Hỗn Nguyên Thánh nhân tâm tình đều kìm lòng không được khá hơn. Điệu Hoàng cung bên trong, hai vị ngồi đối diện nhau, đang tại trấn áp lại đa nguyên vũ trụ lại địa, không ngừng tổ nạp hỗn độn nguyên khí thánh nhân lẫn nhau, đều có thể nhìn đến đối phương trên mặt tốt tâm tình. Lúc này, nữ hoa thánh nhân cười nói, "Chúc mừng sư tôn, phải nải kỳ ngộ, cuối cùng có thể thoát ly khổ hải, đạo hạnh tiến thêm một bước." Điệu Hoàng thánh nhân uy nghiêm trên khuôn mặt hiện ra vẻ tươi cười, người ta xem như cùng vui. Tương trợ đa nguyên vũ trụ thiên đạo tấn thăng đây là vô biên công đức, càng là vô biên khí số, để cho nhất hai vị đặc thủ thiên đạo thánh người vui mừng là. Mượn cơ hội này có thể thoát khỏi tự thân thiếu thiên đạo nhân quả, mượn nhờ thiên đạo công đức càng có thể gột rửa tự thân thiên đạo căn cơ, trở thành một vị chân chính hôn nguyên thánh nhân. Điệu hoàng thánh nhân có thể lấy nhờ vào đó tiến thêm một bước, sờ đến bình thường thiên đạo thánh người cánh cửa. Điều này không khiến người ta cao hứng, nữ hoa thánh nhân thần tình ở giữa cũng là hiếm thấy toát ra vui sướng thần sắc. Hiện tại xem ra, nàng phía trước lấy công đức chứng đạo càng là chính xác nhất mất quá quyết định, nhờ vào đó thiên đạo tạo hóa giải quyết tự thân thiên đạo nhân quả, tương lai tiến hành tu hành nhất hẳn là tốc độ cực nhanh. Đây chính là tiên cơ. 6 mà ở Hỏa Nguyên Đại Tuần Hoàn bên trong, làm ngũ hành tuần hoàn viên mãn thời điểm, Nguyên Hoàng Đại Hoành nguyện đã thuận lợi hoàn thành, tự động thoát thân. Ánh lửa lóe lên, nàng thánh nhân đạo thể hiện lên ở hư không bên trên, trong hai con ngươi cũng là hiện ra từng sợi nụ cười, lúc này đại hoành nguyện hòa hợp, một bộ phận dung nhập thiên đạo chỗ sâu đạo tâm bản nguyên trả lại, ngược lại để cho nàng Hỗn Nguyên Đạo đi tiến thêm một bước, cuối cùng có thể khôi phục thân tự do. Nguyên Hoàng lúc này trong lòng cảm thán không thôi, mặc dù sớm biết sẽ có thoát thân lần này, nhưng trở thành chư thánh bên trong ở cuối xe, thật là khiến người rất bất đắc dĩ. Bây giờ cuối cùng mượn nhờ như thế thiên đạo tạo hóa, triệt để thoát thân. Bất quá không chỉ là nàng, lần này mượn nhờ chấn áp thiên địa, tương trợ đa nguyên vũ trụ thiên đạo tấn thăng, chư thánh đều có chỗ phải. Đây chính là Tòng Long chi công. 6. Ầm ầm. Càng ngày càng nhiều huyền hoàng công đức kim quang thiết lũy. Tại chư thần trong ánh mắt, trong chốc lát vô biên huyền hoàng công đức kim quang ầm vang rơi xuống, trong đó có gần tới 4 thành rơi vào bên ngoài hỗn độn lục trọng quanh thân. Đây là lục trọng làm chủ dẫn đạo đa nguyên vũ trụ thiên đạo tấn thăng công đức. Cố này công đức bàng bạc rực rỡ. Nhưng cái này 4 thành huyền hoàng công đức lục trọng cũng không trực tiếp tố nạn mà là đem hắn dung nhập vào Huyền Hoàng Công Đức trong sổ, chỉ thấy trong chốc lát cái này tín ngưỡng chí bảo bên ngoài thân vô lượng kim quang lập loé, lập tức khí thế tăng vọt. Nhưng lại bị Lục trọng tiện tay đánh vào thái sơ thiên chỗ sâu. Mà khác 6 thành Huyền Hoàng Công Đức chi quang phân biệt rơi vào khác 8 vị Hỗn Nguyên Thánh nhân, cùng với đẩy trời tham dự đa nguyên vũ trụ thiên đạo lỗ sát chư thần thể nội. Trong đó 8 vị Hỗn Nguyên Thánh nhân tổng cộng cũng bắt lại 4 thành nhiều. Thiên Hoàng Thánh nhân, Hỗn Quân Thánh nhân chiếm cứ lấy trong đó 2 thành, một người ước chừng cầm 1 thành, nhưng là hai vị Hỗn Nguyên Thánh nhân xuất lực lớn hơn một chút. Ngọc Kinh Sơn bên trên, tại nơi một thành Huyền Hoàng Công Đức kim quang rơi xuống lúc, Hồng Quân Thánh Nhân tam hoa chỗ sâu trong đó ác thi phi thân lên, thôn nạp này một thành công đức, hắn quanh thân một tầng mênh mông hỗn nguyên đạo vận bạo phát đi ra. Nhưng cũng là mượn nhờ cơ hội lấy đạo này ác thi thành thánh. 6. Chư thánh ẩn ẩn đều thấy được Ngọc Kinh Sơn bên trong lôi vân, từng cái đáy mắt toát ra một tia kinh dị, bọn hắn đều rất tính tưởng, theo trong đó một tồn ba thi hóa thân thành thánh, Hồng Quân lão tổ ác hẳn có thể thuận lợi ngưng kết thiên đạo thánh tâm, thiên liền tiên đạo thánh thân người. Ngoại trừ chư thánh, có khác chư thần cảm giác cũng phải tạo hóa công đức. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, là một hồi thử nghiệm, không thiếu thần linh thừa cơ tu được thanh tịnh công đức chi thân. Từ đây không nh nhiem công kiếp. 6. Lục Trọng nhưng là dần dần hạ xuống chân thân, đi tới Hồng Mông Thiên Đạo Bảo cây phía trước, ở đây viên kia bản cổ đạo quả lúc này phát sinh dị biến. Chưa xong còn tiếp 518. Thứ 518 chương tứ đại đạo quả viên kia bản cổ đạo quả đang nhanh chóng viên mãn, lấy hư hoa thực. Lục Trọng con mắt nhìn qua cái này bản cổ đạo quả, hắn tử trong bên trong cảm nhận được nhất trọng sinh cơ bừng bừng phía thượng, nó đang không ngừng ngưng kết giữa thiên địa tự do bản cổ tinh khí, bản cổ nguyên linh mạnh vút. Đang đại đoàn tụ bản cổ tổ thần nguyên thần. Lục Trọng thân sắc bình đạm, ký tức lúc trước hắn đã sớm suy tưởng qua một màn này. 3000 hỗn độn ma thần có thể bởi vì đa nguyên vũ trụ thiên đạo tấn thăng mà có một chút hy vọng sống, bản cổ tổ thần xem như hồng hoàng thiên đạo khai ích giả, lấy bản cổ tổ thần đạo quả làm căn cơ, tự nhiên cũng sẽ có một chút hy vọng sống chỗ. E rằng bản cổ tổ thần từ đầu đến cuối cũng không từng hoàn toàn chết đi. Lúc này Lục Trọng Câu thông hồng hoàng thiên đạo, xuyên thấu qua hồng hoàng thiên đạo cảm giác cái kia bản cổ lão quả, trong chốc lát chính là phát giác được trong đó chỗ khác thượng. Bên trong một đạo đặc biệt tin tức từ trong lưu chuyển mà ra, thông qua hồng hoàng thiên đạo rơi vào Lục Trọng trong lòng. Đó là một đạo đặc biệt tin tức. Cũng chính như 3000 hỗn độn ma thần sở thiên nghi, chính là bản cổ tổ thần lưu lại có quan hệ với Hồng Mông thế nhân. Lục Trọng tại xác định bên trong cũng không bất luận cái gì ám thủ sau đó, mới đưa đạo này tin tức thú nạp. Chỉ là đọc sau đó, Lục Trọng ánh mắt khẽ động, kỳ thực đạo này tin tức đối với hắn giá trị cũng không phải rất lớn. Hắn bây giờ cùng năm đó bản cổ tổ thần một dạng cũng là Hồng Mông thế nhân. Loại cấp bậc này tồn tại mỗi một vị đều có không giống nhau tu hành phương thức. Bản cổ tổ thần lấy lực chứng đạo, lĩnh hội 3000 đại đạo pháp môn, hoàn thiện tự thân lực chi đạo pháp. Lục Trọng cũng có phương hướng của mình. Lục Trọng tấn thăng Hồng Mông đã quả, Hồng Mông thiên đạo thánh tâm biến đến mức dị thường cường đại. Nhưng hắn Hồng Mông Tiên Đạo Thánh Tâm, chính là từ từ trọng đạo quả tạo thành. Tiến hóa, tiếp sát, động lượng, tín ngưỡng. Lục Trọng mặc dù lấy Hỏa Nguyên tiến hóa làm căn cơ, nhưng cái khác tam trọng đạo quả cũng là tương lai tiến bộ phương hướng. Hắn tương lai Hồng Mông đạo đường tất nhiên là dẫn đạo tiếp sát, động lượng, tín ngưỡng tam trọng đạo quả lần lượt tấn thăng Hồng Mông, dưới lúc một lần nữa hoàn thành cân bằng, nhất định có thể tiến thêm một bước, đặt chân Hồng Mông Tiên Đạo Thánh Nhân chi bên trên Hồng Mông Đại Đạo Trí Thánh cảnh giới. Duy nhất có tác dụng có thể là bản cổ tổ thần chứng đạo phương thức. Lục Trọng ánh mắt biến hóa, bản cổ tổ thần lấy lực chứng đạo, cuối cùng thất bại. Trong đó quan khiếu chỗ đáng giá tình táo. Lục Trọng liếc mắt nhìn Hồng Ngông Thiên Đạo bảo trên cây bản cổ đạo quả, cũng không lại đi để ý tới, lúc này hắn đã triệt để nắm trong tay Hồng Hoang Thiên Đạo, liền xem như bản cổ tổ thần phục sinh, cũng không cách nào sẽ cùng chi tranh đoạt Hồng Hoang Thiên Đạo trưởng không quyền. Bất quá chứng thành Hồng Ngông sau đó, có một số việc hắn ngược lại là có thể sớm cân nhắc một hai. Thí dụ như Hồng Ngông Hỏa Nguyên Thượng Đế pháp tướng có thể hóa thành tự thân truyền thừa lưu truyền xuống. Hồng Hoang Thiên Đạo tấn thăng, cũng có thể mắt khác tuyển bạn hai vị Thiên Đạo trưởng khống giả, thay chấp trưởng Hồng Hoang Thiên Đạo trợ tự. Đây là Hồng Hoang Thiên Đạo tấn thăng phía sau thay đổi mới. Đến nỗi bản nguyên phía sau biến hóa khác còn cần phải chờ tìm đòi. 6. Thanh đế cung trong đó một cấu rộng rãi thiên đạo công đức rơi vào thanh đế một tổ quanh thân để cho quanh thân khí tướng không ngừng tăng vọt, chuẩn thánh trung kỳ rộng rãi thần năng không ngừng bành trướng, thanh đế một tổ có một loại thu nạp bộ phận này thiên đạo công đức, trực tiếp đặt chân chuẩn thánh hậu kỳ trực giác. Nhưng một tổ cưỡng ép đã khống chế, hắn đạo tâm vẫn là thanh tịnh. Thiên đạo công đức so với người đạo công đức càng thêm trân quý, lại càng không cần phải nói như thế một đại cổ công đức kim vàng, tương lai cho dù là công đức chứng đạo đều đầy đủ. Hắn tự nhiên không thể là vì đột phá chuẩn thánh hậu kỳ liền như vậy lãng phí. Càng làm cho hắn mừng rỡ vẫn là rất nhiều hỗn độn linh chỉ, trước tiên tiên linh chỉ biến hóa, nguyên bản khô khốc hỗn độn linh chỉ, trước tiên tiên linh chỉ tại lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị tại đổ đầy. Ánh mắt có thể là được, đầu kia hỗn độn trường hà cũng biến thành càng thêm rộng rãi. Tại một tổ trong ánh mắt, hỗn độn trường hà bên trong, cùng với một chút hỗn độn linh chỉ, trước tiên tiên linh chỉ bên trong sinh ra hỗn độn con suối, tiên tiên bản nguyên con suối, tương lai không hòa thuận còn có hỗn độn linh chỉ triệt để khô kiệt phong hiểm. Nhờ vào này, một tổ có thể cảm giác được tự thân thánh đế quyền hành hạn mức cao nhất còn tại đề thăng. May mắn quá thay, Mục Tổ lúc này càng nhiều hơn chính là hồng hoàng thiên điệu biến hóa mà cảm thấy phấn chấn. 6. Bạch Đế cũng nội, Tây Hoa tọa trấn Kim Nguyên Đại Đạo tuần hoàn, vô lượng canh kim đại đạo quy tắc từ quanh thân nàng vần quanh, từng vòng từng vòng, rộng rãi canh kim đại đạo quy tắc lượn lờ quanh thân của nàng, nàng dần dần một lần nữa lấy được đầu này canh kim đại đạo quy tắc trượng không quần trôi. Đỉnh đầu một vệt kim quang lưu chuyển, bản cổ kim tổ chân thân hiện hóa ra ngoài, trấn áp lại trước tiên tiên kim hành đại đạo quy tắc ba động, nàng cũng cảm thấy lúc này trước tiên tiên kim hành đại đạo quy tắc như trăm sông hợp thành biển, không ngừng tăng vọt. Không chỉ là trước tiên tiên kim hành Tiên Tiên ngũ hành đại đạo căn cơ đều đang tăng trưởng. Lần này tiên đạo biến hóa hình như có chỗ kỳ lạ. Tây Hoa linh động trong ánh mắt hiện ra khát thượng ba động, nàng mẫn cảm ý tức được cơ duyên đến. Bây giờ tiên Tiên ngũ hành đại đạo bản nguyên tăng trưởng, nàng nếu chỉ là đơn thuần bị động hưởng thụ loại này tiến lãi, rõ ràng không cách nào đưa chúng nó lợi ích tối đại hóa. Nên là nhân cơ hội này, chủ động xuất kích, có thể lập xuống tự thân bất thế căn cơ. Bừng này cơ hội bỏ lỡ, nhưng là cũng không có cơ hội nữa. Nàng nghiệm động ở giữa, cũng công hiệu bằng tiên hoàng thánh nhân bắt đầu ở kim nguyên đại tuần hoàn bên trong một lần nữa ấn mở trước tiên Tiên Kim hành linh trì. Tại phủ Kim Đạo cung làm hoạch tâm trên cơ sở, một lần nữa chế định hoàn thiện phủ Kim Đạo cung kế hoạch. Thừa cơ hội này, nàng hoàn toàn có thể một lần nữa lập xuống rất nhiều trước Tiên Thiên Kim Hành đạo cung, bảo vệ tự thân tránh đế vị cách. Tại dạng này đích thực đại thời đại bên trong, nếu không thể có chỗ sáng tạo cái mới, chẳng phải là huống là phương Tây Chư Thần thủ lĩnh. 6. Biển sao chỗ sâu, biển sao thánh nhân liên hợp tự quang thánh mẫu, nhưng cũng đang mượn cơ hội tại Chu Thiên biển sao phía trên mở ra từng cái Tiên Thiên đạo cung, cấp đoạt đa nguyên vũ trụ Thiên đạo bản nguyên tấn thăng sau đó tán lạc tạo hóa. Những ngày này đạo tạo hóa bây giờ cũng là Thiên đạo bản nguyên tiêu tán đi ra có thể cầm bao nhiêu liền lấy bao nhiêu. Nếu là chậm nhưng là không còn. Nay trở về Chu Thiên Biển Sao tại Thiên Đạo Bản Nguyên Tuấn Thăng bên trong, xuất lực rất nhiều, chuyện đương nhiên tu được một bộ phận Thiên Đạo tạo hóa. Biển Sao Thánh Nhân có ý định bổ tu 365 khỏa thái cổ quần tinh bản nguyên, cái này 365 khỏa thái cổ quần tinh mỗi một khỏa cũng là rất nhiều đại thiên thế giới chỗ cốt lõi, vừa vận nhân cơ hội này tiến thêm một bước, nói không chừng tương lai cũng có thể sinh ra mấy khỏa hỗn nguyên tinh hận, vậy đối với con đường của nàng mà nói, chính là một bước cực lớn có lương. Đương nhiên, chuyện này Biển Sao Thánh Nhân cũng không đã quên tử quang thánh mẫu. Chuyet tốt bực này từ không thể rơi xuống từ quang thánh mẫu. 6. Kết thúc hỏa lò trong thế giới, Sa La Hầu cảm giác được đa nguyên vũ trụ thiên đạo biến hóa, cùng với bên ngoài hỗn độn trọng trọng rộng rãi dị biến, hắn thấy Từ Gia Sư Tôn e rằng đạo hành tiến thêm một bước. Hắn cũng nhìn thấy đa nguyên vũ trụ thiên đạo tạo hóa tràn ra ngoài tăng vọt điểm lạ. Lập tức thân hình đứng dậy hướng về Thái Sơ Thiên mà đến. Bây giờ Từ Gia Sư Tôn thoát thân không ra, hắn tự nhiên chỉ có thể thay lưu đồ, cũng không thể nhường Thái Sơ Thiên nhất mạch tại bực này đại đạo tạo hóa bên trong rơi vào hạ phòng. Thật sự là hy vọng tứ sư đệ có thể sớm ngày trưởng thành, nhận nhiệm vụ quan trọng. Thánh nhân xuất hành Tự có điểm lạ, hắn buông xuống Thái Sơ Thiên phía sau, lập tức chiêu tập chư thần. Chưa xong còn tiếp 519. Thứ 519 chương 9 đầu thị chứng đạo nguyên hoàng thánh nhân cũng là chân thân buông xuống. Hai vị hôn nguyên thánh nhân liên thủ nhu độ, lập xuống từng tôn tạo hóa nghiệp vị, từ chuẩn thánh nghiệp vị đến lớn la nghiệp vị thậm chí là kém hơn một bậc bạn nguyên nghiệp vị, tiên tiên nghiệp vị, đi trước đem rất nhiều tiêu tán đi ra ngoài thiên đạo tạo hóa toàn bộ tận lực thu hẹp, chỉ chờ tương lai phân phối. Thái Sơ Thiên nhấc mạch ra đại nghiệp đại. Chư đệ tử đều có đạt thống, còn có phi cầm nhất tộc. Một cái thế lực lớn thượng phạt không rõ ràng, lợi ích phân phối không rõ ràng chỉ rượi vào ân nghiệt nhưng cũng không cách nào lâu giải. Saola Hầu Thánh nhân kỳ thực không ưa thích làm loại chuyện này, bảy vị sư huynh đệ bên trong, hắn càng hy vọng cửu đấu thị chứng đạo sau đó có thể tiếp trưởng đại vị. Cửu đấu thị là một cái rất thích hợp thủ lĩnh. 6. Thiên đỉnh chỗ sâu, Thái Nhất thị đem người Hoàng Phục Hi thị đưa vào thần đỉnh. Ở nơi này đặc biệt trước mắt, Thái Nhất thị cũng không lo được khác, chính vào thiên đạo biến, thời đại chuyển mạt chỉ có toàn lực cướp đoạt thiên đạo tạo hóa, vì thần đỉnh lưu lại nội tình. Hắn lúc này nghiệp nhưng đã đem người Hoàng Phục Hi thị coi là thái tử bồi dưỡng, tranh đoạt tạo hóa sự tình, mặc dù có Thái Nhất thị làm chủ, nhưng cũng chưa từng tị uy lấy người hoàng phục thị thị. Dù sao hết thảy là vì Hồng Hoang thần đạo, đa nguyên vũ trụ thần đạo trật tự. 6. Nhân hoàng cung bên trong, Tím Tâm đặt chân cùng bậc thang phía trước, nàng thần sắc rất là hiền hòa, trong miệng nhưng có chút cảm thán, sư tôn, thái nhất thị bệ hạ ngược lại là không có chút nào tư tâm. Như đội khắc tiên tiên cổ thần, dị địa đất khách xử chi, tại tự thân sắp kém vị trước mắt, chỉ sợ sẽ không lại như thế lao tâm lao lực, làm sao vị thần đỉnh lợi ích, mà nhường tự thân nhễm lên như quả. Thái nhất sư điệt thật là một vị hợp cách thần đế, thái nhất một buổi sáng toàn bộ thần đỉnh thực lực tăng lên trên diện rộng, thần đỉnh đối với hồng hoàng năng lực trưởng không tăng lên mấy cái bậc thang. Nhân hoàng bảo tọa bên trên, Cửu Đầu Thị trong lời nói đối với thái nhất đánh giá rất cao. Nghĩ nghĩ, Cửu Đầu Thị ánh mắt nhìn về phía tím trầm nghĩ, con đường của ngươi cũng tại thần đỉnh, đợi cho sư huynh của ngươi tiếp nhận thần đế chi vị phía sau, ngươi cũng có thể tiến vào thần đỉnh, chờ hắn hoàn thiện thần đạo chớ tự, cũng có thể bổ tu thần phù đạo thống. "Là, sư tôn." Tím Tâm đáp ứng, nàng đôi đẹp con mắt lộ ra vẻ chờ mong. Đạo thống của nàng ở chỗ phù lục, lấy phù lục trình bày thiên đạo quy tắc. Thần đỉnh gần nhất đã tiếp thu nàng Tiên Tiên thần phụ, dùng cái này sắc phong Hậu Thiên Chư thần, đồng thời cũng là cho Hậu Thiên Chư thần một cái nghịch phản Tiên Tiên cơ hội. Chỉ cần đạo này có thể ở thần đỉnh đang thịnh, nàng cũng có thể nhờ vào đó tích lũy vô biên đạo nghiệp. Cửu Đầu thị khẽ cười nói, kế tiếp vi sư cũng sắp bế quan, thẳng đến chứng đạo, chỉ mong ngươi ta còn có thể có tương kiến ngày. Tím Tâm nghe vậy nhân tiện nói, lấy sư tôn nội đình, chứng đạo Hỗn Nguyên, nhất định có thể mã đáo thành công. Điểm này Tím Tâm rất có lòng tin. Cửu Đầu thị rửng dưng không nói, không có vị kia bậc đại thần thông dám can đảm nói tự thân tấn thăng không có sơ hở nào, lại càng không cần phải nói chứng đạo Hỗn Nguyên. Chuyện này nhiều hơn nữa tích lũy cũng là hung hiểm bất quá. Bất quá phàm là chứng đạo dạ, nếu không có niềm tin chắc chắn cũng sẽ không tùy tiện xung kích. Cửu đầu thị đối với tự thân chứng thành Hỗn Nguyên, vẫn còn có chút chắc chắn. Thừa dịp cơ này tiên đạo tạo hóa, hắn cũng có thể tiến thêm một bước. 6. Thần đình phía trên, Thái Nhất thị đang triệu tập chư thần ngưng kết tạo hóa thời điểm cũng chưa từng rảnh rỗi, tại đa nguyên vũ trụ thiên đạo các loại điểm lạ dần dần lắng lại sau đó, chính là một lần nữa thôi động tiến hành cùng đề cử đại điện hạng thứ hai, hoàn thành đế vị luân chuyển. Nhưng lần này đến đây dự lễ chư thần cũng không nhiều, đại bộ phận tiên tiên cổ thần chỉ là phái chúc thần, đệ tử hay là phân tâm đến đây. Lúc này Tiên Tiên Chư Thần đều ở đây dành thời gian một lần nữa củng cố tự thân con đường, hoặc cùng với những cái khác Tiên Tiên Cổ Thần tranh đoạt Tiên Đạo tạo hóa. Mà tham dự thần đế tranh đoạt ngược lại là phóng tới thứ yếu vị trí. Dù sao cũng không phải chính mình tranh đoạt vị trí kia. Hết thảy đều tại ngay ngắn trật tự đang tiến hành, tại trận thứ 2 lôi đại thi đấu bên trong, Hoàng đế Hắc Thiên thị, Bạch đế Kim Mâu, Hắc đế Tổ Long, Bạch hoàng thị tranh đấu sau cùng công lôi danh nghịch. Hai trận sau đại chiến, nhưng là Hắc đế Tổ Long thuận lợi từ Bạch đế Kim Mâu trong đại chiến chiến thắng mà ra. Nhưng ở cùng người hoàng phục hy thị đại chiến thời điểm, lại gặp võ trang đầy đủ người hoàng phục hi thị. 6. Kết quả cũng không ngoài dự liệu bên ngoài. Tổ long trong cung, mấy vị long tộc chuẩn thánh không nói gì im lặng. Đều nói long tộc đã bảo, dầu có tứ hải, nhưng hái sơ thiên nhất mạch tương so, vẫn là tiểu vu gặp đại vu. Quá khứ dễ người. Phục hi đàn, nhân hoàng tần đăng, tiên tiên chí bảo nhân hoàn lớn, cựu phẩm đại sen, lại thêm viêm đế cảnh, tiên tiên chí bảo huyền hoàng công quốc nước sổ ghi chép, cái này độ hình 6. Kim long lão tổ thở dài. Mấy vị khác tiên tiên long quân lớn với nhau, cắm đầu im lặng. Trên thần tọa, thủy mâu thánh nhân âm thầm lắc đầu. "Tôi có chơi có chịu." Cái này cũng là tổ Long Cơ duyên không đến, cuối cùng kém một chút khí số, chúng ta trước mắt trọng yếu nhất vẫn là củng cố Thủy Hành Đại Đạo bản nguyên bên trong vị trí, Thủy Hành Đại Đạo tấn thăng Hỗn Nguyên, tương lai có thể sẽ giống Hỏa Nguyên Đại Đạo tuần hoàn đồng dạng, sinh ra không chỉ một vị Hỗn Nguyên Thánh nhân, cái này cũng là bọn ngươi kỳ ngộ, không muốn bỏ lỡ đại vận. Đương ra cảm phiền, nhất là trở thành thần đạo thủ lĩnh. Giữa thiên địa một đầu đại đạo bên trong vị trí chỉ có nhiều như vậy, mà dưới trướng cùng thuộc thần minh số lượng đông đảo, cái này khó tránh khỏi sẽ hình thành một loại hiện tượng kỳ quái. Bên trong cuốn phải không tránh được miễn, chỉ có tăng tu giảm chi. Làm thủ lĩnh Nàng tử cũng phải cấp dưới Trướng Chư Thần một chút hy vọng cùng hy vọng. Mà khắc mở rộng hoàn toàn mới thần đạo cũng là bắt buộc phải làm. Thủy Mâu thánh nhân gần nhất một mực đem lực chú ý đặt ở chuyện này trên thân. Giữa thiên địa, thánh nhân nhiều, mà đa nguyên vũ trụ tạo hóa ý thấy, muốn cấp đoạt khí vận, cùng với những cái khác chư thánh tranh phòng, chỉ có không ngừng sáng tạo cái mới. Đến nỗi bên trong cuốn vệnh lên đa nguyên vũ trụ căn cơ, chư vị thánh nhân là không thể nào làm như vậy. Hoa Đức Tổ Thần trấn nhất chư thánh, chư thánh lúc nào cũng tình táo, từ không dám bước vào là lối. Vị thánh nhân kia là đa nguyên vũ trụ định hải thần châm. Phải tăng thêm tốc độ Thủy Mâu Thánh Nhân cảm thấy một tia đau đầu, phương diện này long tộc giống như cũng chậm. Ngọc Kinh Sơn một mạch có nguyên thần đại đạo, Thái Sơ Tiên nhất mạch võ đạo một mạch đã thành căn cơ. Thiên Hoàng cung, Địa Hoàng cung một mạch cũng tại hăng hái chuẩn bị. Muốn tại chư thánh bên trong chỗ hết tài năng, độ khó không nhỏ. 6. Đang nguyên vũ trụ tiên đạo tấn thăng, tạo hóa vô tận, trong thời gian ngắn thần đỉnh bên trong ngược lại yên tĩnh trở lại. Cho dù là người hoàng phục hi cái vị, trở thành vị thứ 7 thần đế, cũng không gây nên bao lớn bọn sóng. Thần đỉnh hai vị thần đế đế vị luân chuyển bình ổn quá độ. Vạn năm sau đó, theo đa nguyên vũ trụ thiên đạo tạo hóa dư vị tiêu thất, chư thần mới chậm rãi lấy lại tinh thần, chỉ là cái thời điểm người hoàng phục hi thị đã thuận lợi ngồi vững vàng thần đỉnh đế vị. Một ngày này, Trung Châu Nam Bộ, nhân hoàng cung phương hướng, vô lượng mênh mông lôi vân chấn động thiên địa. Giống bao giữa thiên địa trải rộng đùng đùng vô tận lôi quang, lôi sơn lôi hải áp bách Trung Châu trùng quanh nức vạn vạn bên trong khu vực, vô số trong triều không gian tu hành tiên tiên thần ma cũng bị kinh động. Sư tôn bắt đầu chứng đạo. Thần đỉnh phía trên, thần đế phục hi thị trước tiên phát rắc khắc thượng. Hắn thần sắc có chút biến hóa, đỉnh đầu lửa đế kính bay ra, trực tiếp hiện hóa ra nhân hoàng cung trùng quanh điểm lạ. Hồng Mông đạo cảnh nội, tính tu Thái Sơ Thiên nhất mạch chư thần đồng dạng phát giác được Hồng Mông đạo cảnh bên trong nhân đạo khí vận kịch liệt biến hóa, vô lượng nhân đạo khí vận giống như trường lang hướng về khí vận trường Hà bên trên, người đạo thánh điện hội tụ. Chưa xong còn tiếp năm 20, thứ 520 chương có người kế tục từng đạo hồng quang vạch phá thương cùng, trong chốc lát chính là bung xuống tại Nhân Hoàng cung trung quanh. Mà ở Nhân Hoàng cung trung quanh, Thái Sơ Thiên mấy vị đệ tử đời hai sớm hiện thân chúng quanh hộ pháp, nhìn thấy chư thần đến đây, lập tức để bọn hắn không muốn áp sát quá gần, để tránh tiến vào Nhân Hoàng cung trung quanh bố trí tiên tiên pháp trận trong. Tiên tiên ngũ phương đại trận đã lập xuống, Chỉ thấy Ngũ Phương Tiên Tiên Bảo Kỳ đằng không mà lên, ngưng tụ ra cựu thải thần quang, mờ mịn quang hoa tạo thành mạng lớn cựu thải mấy lộ, ngăn trở đỉnh đầu trọng trọng hỗn nguyên lôi kiếp. Kế Đô, Tịnh Linh, Bạch Đế Tây Hoa, Khổng Tuyên, Kim Bằng đều ở đây một bên. Sư Minh đại năm người khác chấp bí pháp hộ vệ. Mặc dù mấy thần tướng tin, cũng không khác tiên tiên thần kỳ căn dạn dám đối với cựu đấu thị đốc thủ, bất quá nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, bọn hắn cũng làm tốt hết thảy chuẩn bị, nghiêm phòng tử thủ, để tránh có cường giả bị quá hóa liệu. Danh tiếng lớn hơn nữa thần minh, luôn có mấy cái cửu địch. Nhất là cựu đấu thị còn từng làm qua nhân hoàng chợ giúp nhiều tiên thiên thần minh rất nhiều, nhưng đại địch càng nhiều. Thâm thẳm, Sao La Hầu cũng cũng đã đến, hắn thần sắc dữ dưng. Khác Hỗn Nguyên Thánh Nhân không hiểu rõ cựu đấu thị nội tình, thân là đồng môn hắn lại giải một chút, lấy cựu đấu thị căn cơ, chứng thành Hỗn Nguyên cũng không thành vấn đề. Hắn ánh mắt lướt qua nhân hoàng cung chung quanh, có thể ẩn ẩn cảm giác được, rất nhiều bậc đại thần thông đều ở đây dùng thủ đoạn đạt tụ, tính toán nhìn trộm Hỗn Nguyên đạo cấp ảo diệu, hắn cũng không can thiệp. Bởi vì này bản thân chính là phí công. Cũng chỉ có Hỗn Nguyên Thánh Nhân nhón có thể lý giải Hỗn Nguyên lôi kiếp phủ xuống phương thức, cùng với bên trong một bộ phận thần diệu. Các bậc đại thần thông căn bản xem không đại rõ ràng. Nhìn đến mức quá nhiều ngược lại có khả năng bị thiên đạo hình chiếu ảnh hưởng đến tự thân đại tâm, trùng vào sợ hãi tâm ma. Nhân Hoàng cung bên trong, Cửu Đầu Thị tiến cảnh, Sa La hầu thánh nhân thánh con mắt ẩn ẩn có thể nhìn thấy, hắn chuyển hóa hồng mông nhân hoàng nguyên thần tốc độ cực nhanh, khổng lồ tích lũy tức đẩy một màn này sinh ra. Vô biên nhân đạo khí vận xuống, Cửu Đầu Thị thể nội cái kia một đạo hồng mông tử khí nhanh chóng dung nhập vào hồng mông nhân hoàng nguyên thần chi bên trong. Không chỉ là hồng mông nhân hoàng nguyên thần, nhân đạo quy tắc cũng tại lúc này không ngừng dung nhập trong đó, giống như trực tiếp trở thành Cửu Đầu Thị tự thân đại đạo bản nguyên một bộ phận. Loại biến hóa này là trước nay chưa có. Sao La Hầu cũng chưa từng gặp qua. Biển sao thánh nhân chứng đạo trước kia cũng là đem tinh thần đại đạo quy tắc tấn thăng hỗn nguyên cảnh giới, nhưng có một chút có cực lớn khác nhau. Chu Thiên tinh thần đại đạo quy tắc vẫn là thiên đạo thái nén, mà nhân hoàn quy tắc chính là cựu đầu thị tự thân thái nén. Nay liền tạo thành một loại tình huống đặc thù. Ầm ầm, chỉ thấy trong chốc lát, vô song nhân đạo quang uy mãnh niên tử nhân hoàn cung bầu trời bộc phát ra. Nhân đạo quang huy chiếu sáng thập phương chiến địa, xua tan hết tà hỗn nguyên lôi kiếp. Tại chư vị hỗn nguyên thánh nhân trong ánh mắt, cựu đầu thị quanh thân mênh mông hỗn nguyên đại đạo khí tượng bài sơn đảo hải đồng dạng xung ra, nhưng là trực tiếp dung hợp nhân đạo quy tắc Hắn người hoàng nguyên thần tại mấy cái trong chốc lát chuyển hóa làm hồng mông nhân hoàng nguyên thần, cưỡng ép chứng đạo. Cái này quá nhanh. 6. 6. Hoàn toàn không nghĩ tới một mình sáng tạo một đạo, còn có dạng này ưu thế. Lúc này chư thánh đều có chút khát thượng, đạo tâm gợn sóng xí ra, cho dù là gần trong gang cấp sao la hầu. Loại biến hóa này có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn biết, nhân hoàng có được nhân đạo quy tắc ủng hộ. Nhân đạo quy tắc đã tấn thăng hư nguyên, hắn chứng thành hư nguyên, khẳng định so với các hỗn nguyên thánh nhân muốn càng thêm nhẹ nhõm. Nhưng không ngờ tới, sẽ trực tiếp lập địa thành thánh. Nhìn vị đầu thị nội tình so với hắn trong tưởng tượng còn muốn thâm hậu nhiều. Sâu trong hư không, mà các mấy vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân thần niệm hiện lên, cũng là ẩn ẩn có chút chấn động. Vẫn chứng đạo, cửu đầu thị tự thân Hỗn Nguyên khí tượng tăng vọt, còn đang không ngừng thôn nạp Nhân Hoàng Đại Đạo Quy Tắc, Nhân Đạo thần lực lưu chuyển, kinh thiên động địa tự năng phô thiên cái địa bộc phát ra. Nhân Đạo Quy Tắc dung nhập trong cơ thể của hắn, tại hắn Hồng Nông Nhân Hoàng Nguyên Thần Viên ma lúc, vô biên thần lực lập tức không ngừng rót vào hắn Hỗn Nguyên Nhân Hoàng Thánh trong cơ thể, chỉ thấy bề mặt cơ thể hắn lượn lờ nổi lên Hỗn Nguyên đạo hỏa, mượn nhờ người đạo bạn nguyên sức mạnh trả lại không ngừng rèn luyện Hỗn Nguyên thánh thể, thể nội cũng hiện ra một cái Hồng Nông vòng xoáy. Đó là Hỗn Nguyên Đạo đi, cưỡng ép lấy lực chứng đạo, nhưng hắn ở mọi phương diện đều biểu hiện ra nhất trọng vô cùng ưu việt khí tượng. Điểm lạ là thường, cái này trọng trạng thái cựu đấu thị dị thường tương hành. Chư Thánh ánh mắt hơi biến hóa nhìn qua một màn này, có thể chắc chắn không bao lâu, đa nguyên vũ trụ thiên ma ở giữa sẽ lại xuất hiện một vị thiên đạo thánh người. Có được nhân đạo quy tắc làm vi chống đỡ nhân hoàng thánh nhân cựu đấu thị, chơi sinh muốn so mấy vị khác công đức chứng đạo thánh nhân muốn càng mạnh hơn, tại chư vị lấy lực chứng đạo hỗn nguyên bên trong, cũng đủ để cường đại nhất tiên hoàng thánh nhân đánh đồng. Người kia nói quy tắc mặc dù không là cường đại nhất, nhưng ở phụ trợ tu hành phương diện, ác hẳn là lý tưởng nhất. Thiên hoàng cung chỗ sâu, Thiên hoàng thánh nhân đã thấy vô biên nhân đạo khí vận bước lên điểm lạ. Nhân đạo càng hưng thịnh, nhân hoàng thánh nhân lại càng cường đại. Vạn linh càng mạnh, nhân hoàng thánh nhân càng mạnh. Thần đạo hưng thịnh, nhân hoàng thánh nhân cũng sẽ càng mạnh. 6. Saola hầu thánh nhân nhìn qua bước này điểm lạ, hắn trên khuôn mặt càng nhiều vẫn là vì cựu đấu thị mà cao hứng, cũng vì thái sơ tiên nhất mạch mà cao hứng. Ngược lại là không nghĩ tới, so trong tưởng tượng còn thuận lợi hơn hơn, như vậy cũng tốt. Saola hầu thánh nhân mỉm cười. 6. Trên trời cao Vô biên hỗn độn lôi kiếp tại nơi Hỗn Nguyên Thần Quang bạo phát đi ra, trực tiếp tăng dã, sụp đổ. Tiếp số tán đi, thay vào đó là đầy trời từng vân, thủy khí. Vô biên chứng đạo điểm lạ tại Vô Ngần Hồng Hoang Đại Lục phía trên nở rộ ra. Thiên ấp mịt mờ, vạn đóa hoa đóa, Vô Ngần Nhân Đạo Chi Quang ngưng kết thành từng đóa từng đóa vạn linh kim liên tử thương khung trong hư không khí kết mà ra. Bất luận cái gì thu lấy cái này vạn linh kim liên tu sĩ, thần minh đều có thể đại tráng linh tính tăng cơ. Ký Nhân Đạo Chi Quang hóa vì vô tận cự thải quang vũ bay xuống, Hồng Hoang bên trên đại địa bị điểm hóa linh tính, hoặc là trực tiếp hóa hình cỏ cây phàm loại, uy hiếm dị thú đến không hết. Theo tới còn có một cỗ vô song áp, ba phủ Hồng Hoang, chư thần không gì đỡ nổi, gần trong gang tấc nhân hoàng cùng chư thần càng là cùng nhau chúc mừng, chúng ta chúc mừng nhân hoàng bệ hạ chứng thành hỗn nguyên, đại đạo vô cương. Chúc mừng nhân hoàng bệ hạ. Chư tiên hoàn vũ bên trong, cảm giác được người kia nói thần điện điểm lạ nhân tộc chư thần cũng là vui vẻ dị thường. Đông đạo tiên tiên nhân thần cùng nhau hướng về Hồng Hoang Thiên Địa phương hướng thí lễ. Cho đến lúc này, Hồng Hoang Thiên Địa nhân tộc cuối cùng sinh ra một vị thuộc về nhân tộc hỗn nguyên thánh nhân. Có thể rất nhiều tiên tiên thần kỳ đã không rõ ràng lắm nhân hoàng cựu đầu thị xuất thân, thế nhưng là nhân tộc rất nhiều thần minh nhưng là biết. Nhân tộc tổ điện bên trong thế nhưng là rõ ràng đi lại, nhân hoàng cựu đấu thị chính là chính thống tiên tiên nhân tộc xuất thân hậu thiên thần thánh, chính là đường đường chính chính nhân tộc thánh nhân. 6. Hồng Nông đạo cảnh bên trong, Lục Trọng cảm giác được Thái Sơ Tiên nhất mạch tăng gọi khí vận, Ngum Lung thân ảnh mở ra hai con ngươi, hắn gáy mắt cũng là hiện ra vẻ tươi cười. Thái Sơ Tiên nhất mạch cuối cùng là có người kế tục. Thái Sơ Tiên trừ hắn tự thân bên ngoài sinh ra ba vị hỗn nguyên thánh nhân, nếu nói thích hợp nhất chấp trưởng Thái Sơ Tiên nhất mạch, kế thừa hắn hợp đạo giả y bắt vẫn là cựu đấu thị. Chưa xong còn tiếp năm 21. Thứ 521 chương trùng sinh báo hiệu chứng thành Hồng Nông đạo quả sau đó. Đối với Lục Trọng mà nói, tiếp tục chiếm cứ lấy hợp đạo giả vị trí cũng không tác dụng quá lớn, bởi vì hắn đã đem Hồng Hoang Thiên Đạo hoàn toàn dung nạp vì tự thân Hồng Mông Hỏa Nguyên Đại Đạo chi nhánh. Phía trước hợp đạo là người làm công, bây giờ nhưng là nhảy lên trở thành lão bản. Cái này có thể nói là hoàn mỹ nguy tập. Bây giờ phải làm là một lần nữa chọn lựa người đại diện hỗ trợ quản lý Hồng Hoang Thiên Đạo, thôi động Hồng Hoang Thiên Đạo đại thế. Bởi vì hắn đem Hồng Hoang Thiên Đạo tấn thăng Hồng Mông. Lúc này Hồng Hoang Thiên Đạo có thể dung nạp hợp đạo giả số lượng còn không ít, không phải một cái, mà là một chủ phó nhị, ba vị, cũng là trực luân phiên vị cách. Trong khi bên trong một vị làm chủ thời điểm, hai vị khác trực luân phiên xem như phụ tá, chiếm cứ chữ cùng. Cửu Đầu Thị chứng đạo sau đó, là có mong chiếm giữ trong đó một cái vị trí. Hán Chi dưới trướng tuy có 3 vị hôn nguyên thánh nhân, nhưng là liền Cửu Đầu Thị hy vọng lớn hơn một chút. Saola Hầu nhảy thoát, chấp trưởng kết thúc đại đạo quy tắc, tuy có hy vọng cũng không lớn. Nguyên Hoàng tuy là Hán Chi đạo lư, đạo hạnh, tiềm lực cũng không như trước mặt hai người, đạo hạnh không đủ, tương lai khó mà áp đạo chư thánh. Chỉ có Cửu Đầu Thị lấy lực chứng đạo, nhân đạo căn cơ củng cố, khí vận hùng vĩ, tương lai đủ để cùng trời hoàng thánh nhân, Hồng Quân lão tổ tranh một chuyến. 6 Tại Lục Trọng trong ánh mắt, cừu đầu thị chứng đạo sau đó, thương khung xung quanh các loại chứng đạo điểm lạ dần dần biến mất. Nhưng hội tụ ở Nhân Hoàng Cung Thần Linh lại càng ngày càng nhiều. Trong thời gian ngắn cừu đầu thị e rằng không hứng phó quá độ. Nhưng ngay lúc này, cừu đầu thị nhưng là trực tiếp xé rách hư không, tiến nhập Thái Sơ Thiên bên trong. Lục Trọng mỉm cười, liền mệnh Thanh Ngô, Kim Đồng tiến đến tiếp dẫn. Đệ tử cừu đầu thị bái hết sư tôn. Cung chốc sư tôn được chứng Hưng Ông, thành tựu vô thượng đạo nghiệp. Chúng ta sư đồ cùng nhau đột phá, ngược lại là song hỷ lâm môn. Chủ tọa phía trên, Lục Trọng mỉm cười, phất tay một cỗ vô hình kỳ lực đem cừu đầu thị đỡ lên. Cửu Đầu Thị thần sắc cũng là hơi hơi hàm chứa vẻ vui mừng. Từ gia sư Tôn Trứng Thành Hùng Đông, đây là một loại có thể so với bản cổ tổ thần Thank you. Cửu Đầu Thị là từ đáy lòng vì đó cao hứng. Lục Trọng hơi miễn cưỡng cựu Đầu Thị vài câu, sau đó nhân tiện nói, bốn đô lệ, Trứng Thành Hỗn Nguyên đối với ngươi mà nói, mới chỉ là bắt đầu, về sau muốn tại Hồng Hoang Thiên Điệu tranh thủ nhiều tư nguyên hơn, còn cần nhìn ngươi thủ đoạn của mình. Cửu Đầu Thị cười nói, sư tôn yên tâm, Đồ Nhi sẽ không để cho sư tôn thất vọng. Cửu Đầu Thị thần sắc tự tin. Hái sơ thiên nhất mạch địa vị siêu nhiên, dù cho là từ gia sư tôn một mực duy trì địa vị siêu nhiên, nhưng hắn bên cạnh còn có Sao La hầu thánh nhân, Nguyên Hoàng thánh nhân tương hỗ là dựa. Tam thánh hợp lực nhiều lắm. Lục Trọng ánh mắt nhìn qua tên đồ nhi này, thần sắc cười cười. Đối với cựu đầu thị có thể nhìn thẳng vào bản thân, bày ngay ngắn tẩm tính, hắn vẫn rất cao hứng. Mặc dù là đã chứng thành hùng nông, nhưng hắn cũng không sẽ từ nay về sau hằng quy củ của mình, bởi vì Hồng Hoang Thiên Đạo tại hắn trong lòng địa vị là đ thủ. Hồng Hoang Thiên Đạo cũng đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Hắn mặc khác tam trọng đạo quả muốn chứng thành hùng nông, vẫn muốn dựa vào Hồng Hoang Thiên Đạo. Một phương Hồng Mông vũ trụ Đối với Hồng Mông thánh nhân cũng là có thể gặp mà không thể cầu, giống như cùng một tọa lấy không hết, dù mãi không cạn bà khố. Nếu là Hồng Hoang còn có thể tiếp tục trưởng thành, đối với hắn chứng thành Hồng Mông đại đạo chí thánh cũng sẽ có trợ giúp từ lớn. Lúc này Sa La hầu hơi cười trúng chiếm âm thanh cũng tại trong cung vang lên. Sư tôn thuận lợi chứng thành Hồng Mông, có sư tôn che chở, chúng ta lại có gì người dám can đảm dễ dàng trêu chọc. Sa La hầu lúc này cũng nhanh chân từ trong đại điện đi đến, hắn ánh mắt rơi vào cựu đầu thị trên thân. Tứ sư đệ, chúc mừng ngươi, cuối cùng thành Hỗn Nguyên, chúng ta Thái Sơ Thiên nhất mạch cuối cùng lại nhiều thêm một vị Hỗn Nguyên thánh nhân. Cửu Đầu Thị trong ánh mắt cũng mang theo thân trở lại, đã tạm nhị sư minh, còn phải nhờ có sư huynh trong bóng tối phối hợp, chuyện này mới có thể làm phải không có sơ hở nào. Sư minh đệ hai cái cũng là mặt lộ vẻ nụ cười. Chủ tọa phía trên, Lục Trọng nhưng là cảm giác có chút đau đầu. Cửu Đầu Thị là một cái tuân theo quy củ, nhưng Sao La Hầu cũng không phải cái án vận. Bất quá Sao La Hầu ý tưởng này cũng sai rồi. Lục Trọng lắc đầu, gợn sóng cười nói, các ngươi vẫn là quá coi thường Trư Thánh, Hồng Hoang Thiên Đạo nội tình so với các ngươi trong tưởng tượng phải sâu. Dù cho là vi sư cũng không cách nào làm đến muốn làm gì thì làm, không hề cố kỵ. Nghe vậy, Sao La Hầu, cửu đầu thị giận mình. Mặc dù bọn hắn nguyện tôn theo nguyên lai chư Thánh hình thành Tiên đạo cũng tự lệ, nhưng ở từ gia sư Tôn chứng đạo Hồng Ngông sau đó khó tránh khỏi nhiều một chút giá vọng. Không nói không kiêng nể gì cả, nhưng mà làm gì cũng có thể mượn dùng từ gia sư Tôn đại thế, rất nhiều chuyện làm tất nhiên thuận tiện rất nhiều. Lúc này lại là thần sắc có chút chấn động. Lục Trọng ung dung thở dài, Hồng Hoang không bao lâu sẽ có một vị khác cổ lão đại thần chứng thành Hồng Ngông. Sư Tôn, cái này sao có thể? Sao La Hầu, cửu đầu thị ánh mắt bên ngoài trùng lại, thần sắc chấn động. Đạo tâm chỗ sâu đều có chút rung động. Hồng Ngông đã quả Đó là có thể so với bản cổ tổ thần thank you, đến ký Hồng Hoàng Chư Thánh, dù cho là danh xưng bản ngã cổ chi danh tiên hoàng thánh nhân, chớ nói chứng tu đạo Hùng Ông, chính là thành tựu thiên đạo đẳng cấp, còn không biết cần bao lâu. Chỉ là hai vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân cũng là tuyệt đỉnh thông minh tồn tại, ánh mắt biến đổi, liếc nhau. Chẳng lẽ, không tệ, bản cổ tổ thần sắp phục sinh. Lục Trọng Thần sắc dựng dựng. Hắn ánh mắt lướt qua đa nguyên vũ trụ Hồng Hoàng Thiên Đạo bản nguyên trong không gian. Hồng Ngông Thiên Đạo bảo trên Tây, trên tán cây viên kia bản cổ đạo quả bởi vì cựu đấu thị chứng đạo, tử khí càng ngày càng nồng đậm, đạo quả cơ hội hóa thành thực chất nó còn đang không ngừng phun ra nuốt vào thiên đạo bản nguyên, lần nữa khôi phục đạo quả. Đây rõ ràng là bản cổ tổ thần đoàn tụ hồng mông nguyên thần, sắp trở về được lạc. Cái này lại đi tính, Lục Trọng cũng không ngăn cản. Vô luận như thế nào, bản cổ tổ thần rốt cuộc là hồng hoàng tổ thần. Hắn khai thiên lập địa, thân hóa vạn vật có thể nói đại từ bi, nhất là trước khi vẫn lạc lưu lại các loại ám thủ, điểm hóa hồng hoàng chư thần, chính là Lục Trọng cũng là chịu bản cổ tổ thần truyền thừa, mà thành tựu hồng mông căn cơ. Mặc các bản cổ tổ thần mặc dù đang không ngừng thu nạp hồng mông thiên đạo bản nguyên, nhưng vẫn là có tiết chế thu nạp, cũng không ảnh hưởng đa nguyên vũ trụ thiên đạo diễn biến. Lục Trọng cũng liền quyền đương hoàn lại bản cổ tổ thần dưỡng dục, tạo hóa tri ân. 6. Sao La Hầu, cửu đầu thị được Lục Trọng chỉ điểm âm thầm dung động không thôi. Bản cổ tổ thần lại còn có thể một lần nữa trở về, vậy đối với chư Thánh xung kích là trước nay chưa có. Bất quá 3000 hỗn độn ma thần vừa có một chút hy vọng sống, bản cổ tổ thần cấp độ kia tồn tại có thể trở về mặc dù ra ngoài ý định, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Chỉ là Sao La Hầu trên mặt lại nhiều hơn một tia cười khổ. Bản cổ tổ thần khai thiên chứng đạo, xem như mở thủy tổ trở về, hắn chính là kết thúc thế nhân, tương lai muốn làm những gì, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Hai vị hôn môn thánh nhân có chút bận tâm Hồng Hoang Thiên Địa đại cục lại bởi vậy phó tạm, lục trọng nhưng là trấn an hai cái đệ tử, để bọn hắn không cần lo nghĩ, hết thảy tự có hắn ngăn tại phía trước. 6. Hồng Hoang giữa thiên địa, nhân đạo sinh ra một vị người đạo thánh người, sinh linh khí tượng càng ngày càng xem tươi. Giữa thiên địa tràn ngập sinh cơ bừng bừng điềm lạ. Nhờ vào này, nhân hoàng phục hy thị chấp trưởng thần đỉnh, cũng vô căn cứ thiếu đi mấy phần lực cản. Thần đỉnh chợt tự củng cố, điều này không khỏi làm nhân hoàng phục hy thị nhẹ nhàng tỏ ra, rất nhiều tâm hướng thần đỉnh tiên tiên thần kỳ cũng là âm thầm cao hứng. Chỉ là có thật nhiều tiên tiên cổ thần cũng chú ý tới. Tại trải qua một đoạn thời gian tiến hóa, Hồng Hoang Thiên Đạo dị biến sau đó, Hồng Hoang giữa thiên địa sinh ra một chút đặc biệt biến hóa. Có khắc nhất trọng đặc thù điểm báo xuất hiện, nhưng Hồng Hoang giữa thiên địa một bộ phận bản cổ hậu duệ, hay là tu hành bản cổ pháp tướng tiên tiên thần thánh ẩn ẩn có chút tâm huyết dâng trào, cảm nhận được một loại cực kỳ bất phàm phi thế. Chưa xong còn tiếp 522. Thứ 522 chương tự tin trước hết nhất cảm ứng được cỗ này khí thế xuất hiện vẫn vẫn là thiên hoàng thánh nhân. Nguyên dương giới, Thiên Hoàng cung bên trong vô lượng đại nhật quang huy lưu chuyển, ấm áp thái dương kim mang tràn ngập mảnh này đặc thù thiên địa thánh cảnh. Vô số tiên thiên chí dương chi khí tại thái dương tinh bên trong lưu chuyển. Giống như nhộn nhạo từng vòng từng vòng kim sắc gần sóng, Trệ bị Nguyên Dương giới vô lượng tương sinh. Nguyên Dương giới vẫn còn ở vào đặc biệt tiên tiên trong hoàn cảnh, Thái Dương tinh bị Nguyên Dương giới dựng dục ra tới tiên tiên chư thần xưng là chư thần quế cũ, trừ thánh nguồn gốc. Nguyên Dương trong giới hạ, vô số tiếng tâm lừng lấy tiên tiên đại thần, tiên tiên cổ thần tử trong đi ra, uy trấn Nguyên Dương thiên địa. Thiên Hoàn cung bên trong, nhường một nhóm dưới trướng nghe đạo thần linh rời đi, Thiên Hoàn cung ánh mắt nhìn về phía đa nguyên vũ trụ thiên đạo bản nguyên phương hướng. Mấy ngày gần đây, cái kia thiên đạo bản nguyên chô sâu truyền tới vẻ này đặc thu rung động, càng ngày càng nồng đậm. Theo giữa thiên địa cái kia sinh cơ bừng bừng khí tượng không ngừng chuyển biến. Hắn cảm thấy tự thân bản cổ chân thân bỗng nhiên sinh ra một loại kỳ lạ thân cận cảm giác, cùng trong cõi u minh cái kia tổn tại đặc thủ, có loại một cốt huyết mạch tương truyền, cha truyền con nối đặc thủ liên hệ. Loại biến hóa này, nhờ nguyên bản trong lòng liền có điều đoán Thiên hoàng thánh nhân đấy lòng càng là càng ngày càng chắc chắn trong lòng nở tới. Cái kia một cốt cùng bản cổ tổ thần có liên quan sức mạnh đang tại phục sinh, thậm chí có có thể là bản cổ tổ thần trở về. Đạo cung bên trong, Thiên hoàng thánh nhân khuôn mặt không ngừng biến hóa. Tử quang thánh mộ lúc này từ trên trời cao tiến vào Thiên hoàng cung, tử quang thánh mộ ti mục quần tinh trở về. Nàng hơi cau mày, nàng đã sớm chú ý tới Thiên Hoàng Thánh Nhân trong khoảng thời gian này trạng thái có chút không đúng. "Bệ hạ, ngươi thế nào, trong khoảng thời gian này vì cái gì luôn mặt mà ủ mày chau?" Tử Quang Thánh Mộ hơi hơi thu liễm váy áo, ngồi ở Thiên Hoàng Thánh Nhân bên cạnh thân, nàng hai con ngươi ôn hòa. Cái này ôn lại cùng ánh mắt dần dần vút lên Thiên Hoàng Thánh Nhân đạo tâm chỗ sâu tầng niệm, Thiên Hoàng Thánh Nhân cũng chưa từng dò giếm, đem tự thân cảm ứng được biến hóa từng cái nói ra. "Nghe vậy, Tử Quang Thánh Mộ thần sắc lập tức kịch liệt biến hóa. "Bàn cổ tổ thần phục sinh, bệ hạ, ngươi có thể xác định?" "Chuyện này ta không cách nào xác định, đầu nguồn rù sao tại Thiên Đạo bản nguyên chỗ sâu." Thiên Hoàng Thánh Nhân ánh mắt trở dài, thiên đạo bản nguyên rộng rãi mênh mông, lấy hắn nói đi còn không dám quá mức xâm nhập, để tránh thương tới tự thân nguyên thần đạo tâm, ảnh hưởng tu hành. Tử quang thánh mẫu thần sắc biến hóa, chừng ngâm chốc lát, đống nhân đạo, có lẽ ngươi có thể đi gặp một lần tổ thần bệ hạ. Đây cũng chính là ta cho nghĩ. Hỏa Đức Tổ Thần chấp chưởng bao xa vũ trụ Hồng Hoang Tiên Đạo, Hồng Hoang Tiên Đạo trùng sinh ra bực này biến hóa, định cũng có thể có cảm giác biết. Hắn tất nhiên phải bản cổ chân thân chân truyền. Nhưng đừng quên Hỏa Đức Tổ Thần thành đạo phía trước thế, nhưng là có khác bản cổ Hỏa Tổ Nhã Hạo. Hắn tu thành qua bản cổ Hỏa Nguyên Thượng Đế pháp tướng, định sẽ không không có chút nào chỗ xem xét. Thiên hoàng thánh nhân thật không có bất luận cái gì kiêng kỵ chỗ. Bởi vì Thiên hoàng thánh nhân tin tưởng, nếu là biết được bản cổ tổ thần sắp trở về tin tức, Hỏa Đức tổ thần nhất định sẽ không ngăn cản. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Hỏa Đức tổ thần để ý hơn một mực là bao xa vũ trụ Hồng Hoang tiên đạo thủy biến. Bản cổ tổ thần căn cơ mặc dù không là mở, nhưng tương tự là mở trong đội hình vô thượng thánh nhân, một khi phục sinh đối với Hồng Hoang tiên đạo nhất định có ích lợi. Đương nhiên, cái này tất nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến Hỏa Đức tổ thần lợi ích. Nhưng quan Hỏa Đức tổ thần nhiều năm như vậy phong cách hành sự, chỉ có có thể hữu ích tại Hồng Hoang sự tình, tuyệt sẽ không dễ dàng ngăn cản. Đương nhiên, cái này cũng là Hỏa Đức Tổ Thần tự tin. Tiên Hoàng Thánh Nhân rất ít nhìn thấy Hỏa Đức Tổ Thần tính sai qua. Giống như hết thảy biến hóa đều ở đây trong kế hoạch. 6. Hồng Mông đạo cảnh, Sích Đồng Điện Tiên Hoàng Thánh Nhân không phải lần đầu tiên tiến vào nơi đây, nhưng mỗi một lần tiến vào nơi đây đều là do chúng cảm nhận được một loại chấn động. Lần này tiến vào bên trong, Càng La cảm thấy nhất trọng khác hẳn với trước đây biến hóa. Phía trước Hồng Mông đạo cảnh chính là phiêu đã một tầng mịt mờ Hồng Mông đạo vận, giống như Hồng Mông đại đạo buông xuống, lần này nhưng là cảm giác được càng thêm rõ ràng. Hồng Mông đại đạo đạo vận nồng đậm vô cùng. Hắn thấy Hỏa Đức Tổ Thần coi như chưa từng chứng thành Hồng Mông, chỉ sợ cũng sắp. Điểm này hắn tin tưởng mình tuyệt sẽ không nhìn lầm. Những năm này hắn hội tụ bản cổ ký ức càng ngày càng nhiều hoàn chỉnh, đối với đã từng bản cổ Tổ Thần nắm trong tay Hồng Mông đại đạo tìm hiểu càng ngày càng khắc sâu, đối với Hồng Mông huyền bí, lĩnh hội càng nhiều, càng có thể minh bạch cái này trọng rộng dãi dị tượng sau lưng bản chất. Xích Đồng trong điện, Tiên Hoàng Thánh Nhân vẫn là tiên đạo dị biến sau đó, lần thứ nhất nhìn thấy trước mắt Hỏa Đức Tổ Thần. Chỉ là trước mắt điểm lạ nhường Tiên Hoàng Thánh Nhân rất là chấn động. Vân Tháp phía trên, một thân ảnh quanh thân trại rộng Hồng Mông từ khí Sau đầu ẩn ẩn hiện ra một phương khôi hành hồng mông tiên đạo bảo luân, chậm rãi lưu chuyển, giống như hoàn vũ hồng hoàng thiên đạo rung động, lấm ta lấm tấm hồng mông quang huy, giống như hồng mông đại đạo buông xuống, chính là hồng hoàng thiên đạo cũng không từ tự chủ tùy theo luân chuyển, vô lượng thiên đạo biến hóa từ trong nổi lên, dù chỉ là liếc mắt nhìn, thiên hoàng thánh nhân cũng cảm giác đạo tâm đại chịu xung. Có nhất trọng trong trí nhớ bản cổ tổ thần vậy cảm giác. Vân Tháp phía trên, Lục trọng ánh mắt hơi mang theo độ cười, cười nói: "Thiên hoàng thị, ý đồ của ngươi ta đã biết rồi, tất cả kết quả chính như ngươi lần trước. Không ngờ tới phụ thần lại còn có như vậy tạo hóa." Được xác định đáp án. Thiên hoàng thánh nhân cuối cùng kìm nén không được đạo tâm rung động, không cách nào ngu ngứa vui sướng xông vào trong lòng. Lần này trở về cũng không phải bản ma như vậy đơn thuần đáp nghiệm. Xem như bản cổ hậu duệ trực hệ dự dục đi ra ngoài tiên thiên thần thánh, hắn làm sao không vui? Nhưng nghĩ nghĩ, Thiên hoàng thánh nhân khuôn mặt trang nghiêm, nhịn không được vấn đạo, tổ thần bị hạ, nếu là phụ thần sẽ hay không ảnh hưởng đến đa nguyên vũ trụ thiên đạo diễn biến, sẽ hay không can thiệp Hồng Hoang thiên địa trở thành? Thiên hoàng thánh nhân lo lắng bản cổ tổ thần trở về sẽ một lần nữa phá diệt Hồng Hoang thiên địa căn cơ, thu hồi hết thảy bản nguyên. Lục Trọng ánh mắt liếc qua Thiên hoàng thánh nhân, bỗng nhiên đạo, nếu là bản cổ trở về sẽ bồi dưỡng vô lượng lực tiếp, ngươi làm như thế nào? Ta hội quy khuyên, nếu là hắn không nghe đâu, ta sẽ ngăn cản." Thiên hoàng thánh nhân ánh mắt kiên định, hắn ánh mắt nhìn qua Lục Trọng Đạo, mặc dù Hồng Hoang Thiên Địa Thương Sinh chính là bản cổ phụ thần vẫn lạc biến thành, nhưng con cái trưởng thành cũng là một cái hoàn chỉnh chính thể, đồng dạng có được sống ở phiến đại địa này trên tư cách, bất luận cái gì thần linh cũng là không thể tước đoạt bọn hắn quyền lực sinh tồn, bản cổ phụ thần trước khi vẫn lạc, tự động đem chân thân hóa thành thiên địa tầm bộ và linh, nghĩ đến cũng sẽ không lấy và linh. Bản nguyên làm đại giá chúng sinh. Nghe vậy, Vân Tháp trên Lục Trọng ánh mắt mang tới vẻ tươi cười. Thiên hoàng thánh nhân vẫn là một ngày chuyện xưa cương liệt. Bất quá cái này cũng là lục trọng thượng thức nhất hắn địa phương. Có chút dừng lại, Lục Trọng trong ánh mắt toát ra một tia ý vị đậm đà thần sắc, bất quá, ngươi chẳng lẽ sẽ không lo lắng, bản cổ tổ thần phục sinh sau đó sẽ lấy đi ngươi hết thảy. Bản cổ tổ thần phục sinh là có có thể thu hồi bản cổ chân thân, bản cổ nguyên thần, bản cổ nguyên linh. Kỳ thực bản cổ quay về, ảnh hưởng khả năng lớn nhất chính là Thiên hoàng thánh nhân cùng Tam Thanh đạo quân. Thiên hoàng thánh nhân đạo, ta tin tưởng phụ thần sẽ không như thế làm. Có chút dừng lại, hắn cười lên đạo, huống chi ta còn có tổ thần bệ hạ dạng này chỗ dựa. Phụ thân vừa chính là muốn thu hồi, chỉ sợ cũng là không thể. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Lục Trọng, vạn phần phong dong. Chưa xong còn tiếp 523. Thứ 523 chương tương kiến Lục Trọng mỉm cười. Thiên Hoàng thị đối với hắn ngược lại là rất có lòng tin. Bất quá cái này cũng là lời thật tình. Hắn nâng đỡ ba hoàng thánh nhân đang lâm hỗn nguyên đạo quả, tự nhiên là không thể chịu đựng tiên hoàng thánh nhân vì vậy mà vãn lạc. Cho dù là bản cổ tổ thần cũng không được. Nếu là chân chính muốn động thủ, trừ phi có thể đánh bại hắn. Lục Trọng trấn an Thiên Hoàng thánh nhân vài câu, liền để cho tiên hoàng thánh nhân trở về làm tốt bản cổ tổ thần trở về chuẩn bị. Lục Trọng ngay tại trong đại điện tu hành, đồng thời cũng tại chờ, bởi vì hắn biết qua một đoạn thời gian nữa đến đây xích đồng điện thần minh, thánh nhân sẽ càng nhiều. 6. Côn Luân Sơn bên trong Tam Thanh Đạo quân sừng sững ở trên trời cao, nhìn xa thiên địa, đảo qua thương khung chỗ sâu tầng tầng rộng rãi thanh linh khí tượng, thần sắc nhưng có chút trang nghiêm. Nhưng thấy giữa thiên địa chu thiên tinh thần hết sức sáng tỏ, quang hoa cực khác ngày xưa. Giữa thiên địa tiên tiên ngũ hành tinh khí cũng lạ dị thường xanh tươi, rất lạ giữa người. Cái này còn thì thôi, có thể chỉ là đa nguyên vũ trụ vượt qua một lần thiên đạo đại kiếp, thiên đạo tạo hóa tràn ra ngoài biểu tượng. Cảm thấy thương khung chỗ sâu có một tầng vô biên tử khí đầy tràn thương khung, nơi này liền không giống bình thường. Giữa thiên địa không phải có chi thần chí thánh xuất thế, khó cót như vậy rộng rãi thiên địa điểm lạ. Đồng thời Tam Thanh đạo quân còn có chút tâm huyết dâng trào, tự thân nguyên thần rõ ràng cảm thấy một cấu nguồn gốc khí tượng, thể nội bản cổ lạc cấn bất cứ lúc nào cũng sẽ bị lấy đi cảm giác. Cái này trọng kinh khủng báo hiệu, nhưng Tam Thanh đạo quân từ đầu đến cuối khó mà sau khi ổn định tâm thần, thử hỏi tính mạng mình tùy thời khó giữ được, làm sao không hoảng? Dù cho là ba người đạo tâm cùng cố, nhưng cũng chịu không được cả ngày lẫn đêm biến hóa. Linh Bảo đạo quân khuôn mặt như nước Hắn nhìn về phía Thái Thanh, Ngọc Thanh hai vị đạo quân, hai vị huynh trưởng, chúng ta cùng nhau tâm huyết dâng trào, cũng không phải là việc nhỏ, chuyện này chỉ sợ vẫn là phải kinh động sư tôn, có lẽ sư tôn có thể có chỉ điểm. Thái Thanh đạo quân, Ngọc Thanh đạo quân lẫn nhau, cũng là thấy được trong mắt đối phương thở dài chi sắc. Không ngờ tới chứng thành chuẩn thánh sau đó, bọn hắn vẫn vẫn là không cách nào chấp trưởng tự thân vận mệnh, cái này khiến bọn họ nói lòng ít nhiều có chút ba động. 6. Ngọc Kim Sơn, Tử Tiêu đạo cung, Hồng Quân lão tổ trong khoảng thời gian này, một mực tại âm thầm lĩnh hội thiên đạo biến hóa. Đặt chân tiên đạo thánh nhân cảnh giới sau đó, Hồng Hoàng Thiên Đạo truy biến, cùng hắn mà nói, chính là cực lớn tạo hóa. Thiên Đạo Thánh người ngưng tụ Thiên Đạo Thánh tâm chính là Tiểu Thiên Đạo. Phương hướng tương lai tự nhiên là so sánh Hồng Hoàng Thiên Đạo, tu hành viên mãn. Bất quá Hồng Quân lão tổ sáng tạo Trảm Tam Thiên Diệu Pháp, trước mắt cũng có một đầu có sẵn con đường. Chỉ cần ba thi thành thánh, hắn đồng dạng có thể tấn thăng Thiên Đạo đẳng cấp. Đây chính là hắn như thế. Chỉ là tại Tam Thanh Đạo Quân đến sau đó, Hồng Quân lão tổ vẫn còn có chút kinh ngạc. Hắn thẩm vận Thiên Đạo Thánh tâm, câu thông Thiên Đạo bản nguyên, nhưng cũng có thể ẩn ẩn cảm giác được Thiên Đạo bản nguyên chôn sâu có nhất trọng tích tụ khí tượng đang tại bề chứng. Trong thiên địa bản cổ tinh khí đang hướng về Hồng Mông Tiên Đạo bảo cây phương hướng hội tụ. Loại biến hóa này, Dương Hồng Quân lão tổ nhịn không được mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn bằng bạc thánh nhân thần niệm xuyên thấu qua thiên đạo thánh tâm cùng thiên đạo bản nguyên cảm ứng, thánh nhân tâm mắt bên trong, dần dần thấy được một góc rộng rãi không cách nào hình dung thế giới bảo thụ. Trên thực chất, cái kia thế giới bảo thụ chỉ là tùy từng người mà khác nhau. Tưởng nhớ núi tức núi, tưởng nhớ thủy tức thủy. Như hắn quan tưởng hỗn độn thanh liên, tứ cũng sẽ biến thành thanh hình sen thái. Góc kia bảo thụ phía trên cành cây rộng rãi Hồn nguyên căn cơ ngưng kết, lại có một cái rộng rãi đạo quả hiện lên ở Hồng Quân lão tổ trong mắt, nó đang không ngừng thu nạp đa nguyên vũ trụ thiên đạo bản nguyên tinh khí, nhanh chóng tạo thành một cái đặc thù Hồng Mông nguyên thai. Cái kia Hồng Mông nguyên thai đại đạo bản nguyên rộng rãi, Hồng Quân lão tổ mặc dù đạo hạnh cường hành, nhưng cũng không dám nhìn thẳng, để tránh bị cái kia Hồng Mông đại đạo thương tới đạo tâm nguyên thần. Hồng Quân lão tổ trong tay phất trần hơi hơi huy động, ẩn ẩn có nhất trọng thanh linh khí tượng lưu truyền ra. Chuyện này ta cũng không cách nào thấy được can nguyên. Gặp Tam Thanh đạo quân khuôn mặt thất vọng, Hồng Quân lão tổ thần tình không thay đổi lại nói, ta này liền đi cầu kiến tổ thần bệ hạ, sau đó chắc hẳn liền có đáp. Chuẩn không hề hài hòa liền hỏi tổ thần, hắn tin tưởng Hỏa Đức tổ thần nơi đó khẳng định có đáp án. 6. Chỉ là Hồng Quân lão tổ đến Thái Sơ Thiên lúc, đã thấy Thái Sơ Thiên hoàn toàn náo nhiệt. Hung Mông đạo cảnh phía trước tới không thiếu tiên tiên đại thần. Bạch Hoàn thị, Thái Khanh thị, Hách Thiên thị, một tổ, chúc Long Trung Sơn thị mấy khoảng chừng hơn 10 vị nhiều, cũng là khuôn mặt quân thuộc. Chỉ một cái liếc mắt nhìn lại từng cái quanh thân mang theo bản cổ chi tướng, nghiêm nhiên là một đám bản cổ phục sinh. Dù cho là Hồng Quân lão tổ cũng nhìn có chút cổ quái. Trên thực tế, bọn này tiên tiên cổ thần nói chung chỉ là được bản cổ pháp tướng, hoặc là tu hành bản cổ diệu pháp nhưng quanh thân khí tướng cũng là phải, Hồng Quân lão tổ cũng không thể không cảm khái đa nguyên vũ trụ thần đạo quá lớn. Tiên Tiên thần đạo chi hương thịnh kỳ thực bắt đầu cùng bản cổ truyền thừa, chư thần đều là từ bản cổ trong truyền thừa hoàn thiện tự thân tiên tiên thần đạo. Cũng liền hòa đức tổ thần tiên tiên thần ma đại đạo hoàn toàn là tự động sáng tạo đạo. Có thể xưng tổ thần. Lúc này bên cạnh hai cái đồng nhi từ một bên đi tới, hai cái này đồng nhi giống như kim đồng ngọc nữ, mấy cái đạo khí nhưng cũng dần dần lớn ra, không còn phía trước phẫn nộ bộ dáng, mình là hai cái thiếu niên. Xin hỏi thế nhưng là Hồng Quân tiên bối. Hai cái đồng nhi một mực cung kính thờ dài, Hồng Quân lão tổ nhân tiện nói, thế nhưng là tổ thần bệ hạ triệu kiến. Thanh Ngô Kim Đồng cùng nhau gật đầu, chính là, còn xin Hồng Quân tiền bối theo ta hai người đi vào thánh điện. Hồng Quân lão tổ hơi hơi mỉm cười, đồng thời hắn ánh mắt nhìn lướt qua Thanh Ngô, Kim Đồng. Hai cái này đồng nghi thế nhưng là căn cơ là thượng, một cái tu hành tiên thiên ly hỏa, một cái tu hành tiên thiên thái dương chân hỏa, đạo hạnh chưa chắc có cao, lại căn cơ vững chắc vô cùng. Đặt ở bất kỳ một cái nào thánh nhân đạo thống, đều đủ để chèo chống môn hộ. Thái sơ tiên nhất mạch quả nhiên là nhân tài đông đúc. 6. Xích đồng trong điện, Hồng Quân lão tổ đi vào thời điểm chính là nhìn thấy đã có hai vị hồn nguyên thánh nhân đến rồi, một cái là thủy mẫu thánh nhân, một vị khác nhưng là địa hoàng thánh nhân. Lúc này Hồng Quân lão tổ đi vào thời điểm, chính là thấy được đại điện chỗ sâu, phạm vi một giảnh quang bao kính. Trong kính một góc rộng rãi bảo thụ phía trên một cái đạo quả lúc này tản ra nhẹ nhàng quang huy. Lúc này ở cái này đạo quả phía trên phảng phất có thể nhìn thấy Hồng Hoang Thiên Đạo 3000 nguyên thủy tổ khí lưu chuyển tràn bảo, 3000 đại đạo bản nguyên không ngừng tụ hợp vào cái này đạo quả bên trong, ẩn ẩn ở hạch tâm chỗ sâu hiện ra một đạo đặc thù đại đạo phù văn, cẩn thận nhìn lại giống như 3000 đại đạo huyền diệu đều ở trong đó. Bên cạnh có bản cổ tu hành Hồng Quân lão tổ đối với bản cổ Lạc Cẩn đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Thì ra là thế. Thấy cảnh này, Hồng Quân lão tổ lập tức hiểu rõ. Năm đó bản cổ tổ thần thân hóa hường hoàng, thành tựu 3000 đại đạo. Bây giờ nhưng là 3000 đại đạo một lần nữa thành tựu bản cổ. Theo Hồng Quân lão tổ thoại âm rơi xuống, đã thấy cái kia Hồng Mông Thiên Đạo bảo trên cây bản cổ đạo quả mãnh nhiên có vào ngưng kết, một đạo tử sắc quang hành chợt từ trong hư hình, trong chốc lát chính là nhìn về phía Thái Sơ Thiên Hồng Mông đạo cảnh phương hướng, hắn trong mắt một đạo tử quang chợt xuyên thấu vô biên tuyết nguyệt, chợt hướng về Thái Sơ Thiên phương hướng mà đến. Thân hình hắn rộng rãi mênh mông, tốc độ cực từng bước một đi tới, giống như hóa hư làm thật. Trận tạo thành một tôn chư vị Hỗn Nguyên Thánh nhân cũng vì đó rung động thần ảnh, thoảng qua như muốn tiến vào Hồng Mông Đạo cảnh. Chưa xong còn tiếp 524. Thứ 524 chương Thái độ Hồng Mông Đạo cảnh bên trong, Lục Trọng thấy cảnh này, ánh mắt hơi động một chút. Bàn cổ tổ thân đích thân tới, chúng ta có thể nào không thân tử nên đón? Hắn trong tiếng nói, chính là trực tiếp từ xích đồng điện trên giường mây đứng dậy hướng về Hồng Mông Đạo cảnh bên ngoài đi tới, Hồng Quân lão tổ, Địa Hoàng Thánh nhân, Thủy Mâu Thánh nhân vội vàng đuổi theo đi. Bọn hắn trên khuôn mặt cũng là vạn phần trang nghiêm. Nguyên bản một cái rơi xuống tinh thần tượng trưng lại một lần nữa phục sinh, lại xuất hiện tại chúng thần trong mắt, ba vị Hỗn Nguyên thánh nhân cũng không thể phân biệt chính mình trong mắt rốt cuộc là nên kính trọng hay là địch phòng. Phức tạp là khẳng định. Hồng Mông đạo cảnh bên ngoài, cái kia một đạo tử khí bay trên không mà đến tốc độ cực nhanh, thoáng qua ở giữa liền đã xuất hiện ở Hồng Mông đạo ngoại cảnh thành trên hư không. Khí thế lúc này rơi xuống, hóa thành một tôn quanh thân mông lung, khí tượng trang nghiêm, tràn ngập nhất trọng không gì sánh kịp hoàn mỹ khí tượng tồn tại. Cái này trọng đặc khác biệt khí chất không khỏi làm ba vị Hỗn Nguyên thánh nhân nhớ tới một cái khác thân ảnh quan thuộc, Thiên Hoàng thánh nhân. Đồng dạng hoàn mỹ, giống như thượng thương trung linh biến thành, chỉ là cùng tiên hoàng thánh nhân hoàn mỹ so sánh, bản cổ tổ thần cái tiên một cố đặc tu hoàn mỹ đạo vận để cho người ta ấn tượng sâu hơn một chút. Lục Trọng lúc này đã thấy bản cổ tổ thần hiện hóa ra chân thân, kỳ thực cùng bản cổ trong trụ điện hiện hóa ra ngoại bản cổ chân thân không khác nhiều, nhưng trước mắt vị này bản cổ tổ thần cho người xung kích tính chất lớn hơn một chút. Hắn khuôn mặt cũng không giống tiên hoàng thánh nhân hoàng đạo khí tượng nồng đậm, cũng không giống quá nhất thị bá đạo, càng cùng bản cổ hậu duệ tam thanh đạo quân khí chất cũng không một dạng. Ngược lại hết sức hiền hòa, giống như là một cái bão học chi sĩ. Hoàn toàn nhìn không ra vị này trước khi vẫn là còn tính toán 3000 hỗn độn ma thần một cái, đem 3000 hỗn độn ma thần toàn bộ chôn vùi. Chúng ta bái kiến bản cổ tổ thần. Lục Trọng trước tiên mở miệng, mặc dù cùng là chứng thành Hồng Mông đạo quả vô thượng thánh nhân, nhưng Lục Trọng vẫn là giữ vững một phần đối với vị này tổ thần kính ý, các ngươi những thứ này hậu bối cũng không tệ, ta thực không ngờ tới, ta khôi phục sau đó, Hồng Hoang Thiên Địa có thể có lần này tạo hóa. Vị này Nguy Nga đại thần, lúc này vọng ánh ánh mắt nhìn qua Lục Trọng, cùng với ba vị hôn nguyên thánh nhân, nhất là còn sinh ra một vị Hồng Mông đạo hữu, quả nhiên là may mắn quá thay. Bản cổ tổ thần ánh mắt hơi kinh ngạc, có nhiều cảm thán. Trứng thành hồng ngông đến cỡ nào không dễ dàng, bản cổ tổ thần tất nhiên là rõ ràng. Hắn xem như hỗn độn thế giới đạn sinh đỉnh tiêm hỗn độn ma thần, vì thế phí thời gian vô số năm tháng, mới gian khổ trứng thành hồng ngông. Tới đối lập với nhau, vị này hỏa đức thánh nhân chứng đạo thời gian, đối với bình thường hỗn độn ma thần mà nói, bất quá là đánh mấy cái tròp mắt mà thôi. Nghe được bản cổ tổ thần trong miệng tán dương chi sắc, Lục Trọng khẽ mỉm cười nói, tại đại thần trước mặt, không dám nhận đạo hữu danh xưng. Tôn này uy nga đại thần cười nói, không cần kiêm tốn, ta tuy có khai thiên tịch địa cử chỉ, Nhưng Hồng Hoang Tiên Địa có thể có như vậy đạo nghiệp, toàn do đạo hữu chi công, nếu là đổi một người, chưa chắc có thể làm đến bước này, ta chi bản cổ đạo quả càng không tự chúng sinh. Ngươi cũng là Hồng Mông chi thần, đạo không tồn tự, có thể chứng thành Hồng Mông, nên là đồng đạo bên trong ngươi. Lục trọng chú ý tới bản cổ tổ thần ánh mắt hình như có ý không có ý định liếc mắt nhìn bên cạnh Hồng Quân lão tổ. Thân sắc hắn ở giữa có chút tiến lặng, xem ra bản cổ tổ thần còn biết thứ gì. Hắn chỉ là nói, "Tổ thần quá khen." Sau đó chính là dẫn bản cổ tổ thần hướng về Hồng Mông đạo cảnh mà đến. Bàn cổ tổ Trần nhìn cũng không muốn nhường chúng thần biết được tự thân tồn tại, lấy Hồng Mông chi quang che dấu tự thân vốn là căn cơ. Chỉ là liếc mắt nhìn Hồng Mông đạo cảnh ra một đám bàn cổ, hắn đấy mắt có chút cổ quái, còn có chút buồn cười. Chỉ là chờ điểm lạ, cũng làm cho một đám chờ ở bên ngoài Tiên Tiên đại thần, Tiên Tiên cổ thần kinh ngạc không thôi. Bọn hắn còn chưa bao giờ từng thấy Hỏa Đức tổ thần xuất linh tam thánh tự mình chào đón. Hồng Hoang giữa thiên địa, lại có dạng gì tồn tại có tư cách nhường Hỏa Đức tổ thần xuất linh ba vị hồn nguyên thánh nhân đến đón. Bài này mặt cũng quá lớn. Rất nhiều tiên tiên cổ thần, Tiên Tiên đại thần tâm đầu âm thầm chấn động, liên hợp tự thân cảm ứng được một chút bàn cổ điểm lạ. Không thiếu Tiên Thiên Cổ Thần Thần sắc lập tức có chỗ biến hóa, bọn hắn mơ hồ đoán được một ít gì, lập tức trong lòng rung động. 6. Xích đồng trong điện từ xích đồng điện đứng lên sau đó, Lục Trọng vẫn là lần đầu đem chủ vị cấp cho ra ngoài. Bàn cổ tổ thần ánh mắt rơi vào Lục Trọng trên thân, cười nói: "Hoà Đức, bản thân liềnỷ lớn một lần, như vậy xưng hô ngươi." Lục Trọng cười nói: "Tổ thần chính là chúng ta tiền bối, lẽ gian nên như vậy." Bàn cổ tổ thần hơi hơi đảo qua Lục Trọng, cùng với ba vị hôn nguyên thánh nhân, lúc này hắn liếc mắt nhìn trên bàn bị thanh nô, kim đồng không ngừng đưa lên đủ loại linh quả. "Bàn đạo, giao lê hoà táo, đào mừng gọi." bổ để các loại linh quả, từng loại đưa ra. Bàn cổ tổ thần đưa tay lấy một cái 9000 năm tử vân bản nào, một ngụm ngậm xuống, mấy ngụm liền đem chi ăn xong, vị này đại thần khen không dứt miệng. "Tốt linh quả, trước kia ta tại hỗn độn thế giới bên trong tu hành, ngoại trừ hạ sen có thể ăn được nó no bụng, thế nhưng là rất ít có thể nhấm nháp các tiên tiên linh quả. Vậy thì các ngươi càng giỏi về sinh hoạt." Bên cạnh Hồng Quân lão tổ hơi hơi chấp lễ cười nói, "Hồng Hoàng giữa thiên địa, nếu bản về cùng tiên tiên linh căn phu phú, nội tình chi thâm hậu, hỏa đức bệ hạ sinh mệnh hoa viên thế nhưng là có một không hai thiên địa, này trở về đại thần nhưng là có lân." Lúc trọng cũng là đạo Nếu là tổ chân nữa thích những thứ này linh quả, sau đó ta nhường dưới chướng cho thần chuẩn bị thêm một chút cho đại thần mang về. Bản cổ tổ thân lập tức cao hứng lên, vậy trước tiên cảm ơn đạo hữu, bản thân ở trong hỗn độn đợi quá lâu, đã sớm đã quên những thứ này linh quả tư vị. Đơn giản trao đổi qua phía sau, tôn đại thần này cũng nhìn ra chư vị hỗn nguyên thánh nhân kỳ thật vẫn là có chút không được tự nhiên, tâm tư chỉ sợ cũng không ở an uống bên trên, lập tức cởi nói lên chư vị hỗn nguyên thánh nhân quan tâm để. Hắn liếc mắt nhìn bình chân như vậy, cho tới nay chính là dựng dương phong dung hỏa đức thánh nhân, mới nói, ta chuyến này hiện thân đến đây, kỳ thực cũng là vì giải các ngươi chi lo nghĩ. Các người lúc này chỉ sợ cũng có chút bản tâm, bản thần khôi phục sẽ hủy diệt Hồng Hoang Thiên Đạo bản nguyên, hoặc là lo lắng ta thu hồi 81 tầng bản cổ pháp tướng, cùng với ta chi nguyên thần, tinh huyết, là gấn. Ba vị hôn nguyên thánh nhân liếc mắt nhìn Lục Trọng, gặp Lục Trọng thần sắc bất động, Hồng Quân lão tổ nghĩ nghĩ, nhân tiện nói, còn xin tổ thần chỉ thị. Ta chi môn phía dưới cũng có ba vị tổ thần hậu duệ, tổ thần bị hạ khôi phục sau đó, hoàn toàn chính xác đối bọn hắn ảnh hưởng khá lớn. Hồng Quân lão tổ thảng thán. Đương nhiên, có như thế sức mạnh quan trọng hơn vẫn là thân ở Sích Đồng trong điện. Vô luận như thế nào, bọn họ đều là tại Hỏa Đức tổ thần môn hạ nghe qua đại đạo. Nghĩ đến Hỏa Đức Tổ Thần cũng sẽ không cho phép bạn cổ tổ thần đi diệt thế sự tình. Bạn cổ tổ thần nghe vậy lắc đầu cười nói, "Tu hành, ta là biết đến, bọn hắn lập xuống Huyền Nguyên bắt đầu Tam Đại Tiên Thiên nghiệp vị thời điểm, ta liền bị đánh thức. Đến nỗi ta sau khi trùng sinh, sẽ hay không một lần nữa lấy ra Hồng Hoang Thiên Điệu bản nguyên, điểm ấy các ngươi yên tâm, bản thần sẽ không như thế làm, hổ dữ còn không ăn thì con, một điểm sức mạnh mà tôi, bản thần còn cũng không để ý." Bên cạnh, Lục Trọng nghe vậy ánh mắt hơi ba động, mặc dù sớm đã đoán trước, nhưng hắn vẫn là trong lòng có chút cảm thán. Từ bỏ Hồng Hoang Thiên Điệu bản nguyên, bạn cổ đại thần tồn tất cũng không có hắn nói nhẹ nhàng như vậy. Khả năng này là trợ như vĩnh cửu tính thiệt hại một bộ phận bản nguyên lực lượng, thiệt hại là cực lớn, nhưng cái này cũng là cao nhất kết quả. Đến nỗi thu hồi ta khi dương nguyên thần, là gần tinh huyết 6. Hắn có chút dừng lại, nhìn về phía mấy vị thánh nhân. Chưa xong còn tiếp năm hai năm. Thứ 525 chương tu hồi thủy mâu thánh nhân cũng không nhịn được đem ánh mắt trông lại. Đây là thứ thánh quan tâm nhất mấy vấn đề. Nếu là bản cổ tổ thần quyết nghị muốn lấy lại nguyên thần, tinh huyết, bản cổ pháp tướng, bản cổ là gần, vậy bọn hắn sẽ phải tổn thất nặng nề. Nan thế nhưng là lấy bản cổ thủy tổ chi thân vì thánh nhân căn cơ. Đi bản cổ tổ thủy tổ căn cơ bản nhưng là trở thành cái thùng rỗng. Chỉ là bây giờ bản cổ tổ thần đã quyết nghị từ bỏ Hồng Hoang Tiên Đạo bản nguyên sức mạnh, như vậy thì có khả năng sẽ lại không đi từ bỏ những thứ này tán lạc sức mạnh. Bởi vì hoàn toàn buông tha lời nói, đối với bản cổ tổ thần sau khi trùng sinh thực lực e rằng ảnh hưởng rất lớn. Lục Trọng cũng sắp ánh mắt trông lại, chờ đợi bản cổ tổ thần trả lời chắc chắn. Bản cổ tổ thần cười nói, đầu tiên chính là cái kia 81 tầng pháp tướng, cái kia 81 tầng pháp tướng bây giờ đã hoàn toàn tại Hồng Hoang Giữa Tiên Địa khai chi tán nghiệp, ta tự nhiên là sẽ lại không đi thu hồi. Hắn nhìn xem nhịn không được mặt lộ vẻ thản nhiên cười cho thủy mẫu thánh nhân, đáy mắt cũng có chút ý cười. 81 tầng pháp tướng mặc dù là hắn lực lượng một bộ phận, nhưng bây giờ tất nhiên đại bộ phận có người thừa kế, hắn cũng sẽ không thu hồi lại. Mà các bộ phận này sức mạnh mặc dù không thể thu hồi, nhưng có thể rộng truyền vùng hoang, đối với bản thân mà nói, cũng là có chỗ khí vận. Mà các cái kia 81 tầng pháp tướng rốt cuộc là nguồn gốc từ hắn đã qua, chúng thần tướng chi khai chi tán án liệt, cũng là khuyết chương hắn chi đạo đường, hắn hoàn toàn không đáng đem thu hồi lại. Chỉ cần không phải gặp gỡ hòa đức thánh nhân loại này tình huống đặc biệt, trực tiếp đem hắn bản cổ pháp tướng hoàn toàn biến hóa để cho bản thân sử dụng. Hắn đến cùng vẫn là doanh đại cùng thua thiệt. Bất quá một bộ phận bản cổ pháp khí, ta nhưng lại không thể không đem bọn hắn thu hồi lại. Nghe vậy, Hồng Quân lão tổ ánh mắt hơi biến hóa, nhưng trong miệng hay là đạo, ta nguyện ý đem bản ngân cổ phiên một lần nữa trả lại tổ thần. Hồng Quân lão tổ đấy mắt vẫn còn có chút vẻ thất vọng. Tiên Tiên chí bảo đối với mỗi một vị Hỗn Nguyên thánh nhân cũng là chân quý dị thượng. Bản cổ phiên là hắn trong tay tính công kích mạnh nhất tiên tiên chí bảo. Bất quá bản cổ tổ thần tất nhiên muốn lấy lại đi, Hồng Quân lão tổ cũng chỉ có thể giao ra. Bản cổ tổ thần nhìn qua Hồng Quân lão tổ lấy ra bản cổ phiên, vẫy tay một cái cái kia bản cổ phiến lập tức từ hồng quân lão tổ trong tay bay lên, giống như nhũ yến về tổ. Trôi này chí bảo hóa thành một kia hỗn độn chi khí vây quanh bản cổ tổ thần lưu chuyển, bản nguyên thân cận, cũng là nhường bản cổ tổ thần cảm hoài không thôi. Nhưng nghĩ nghĩ, hắn ánh mắt rơi vào hồng quân lão tổ trên thân, vẫy tay một cái đem bản cổ phiến một lần nữa hạ xuống tại hồng quân lão tổ trên thân. Bảo vật này vừa rơi vào trong tay ngươi, ngươi liền tạm thời dùng đến a, chờ ta trở về nó tự có quay về một ngày. Đây là cho hồng quân lão tổ tìm kiếm thay thế trấn vận chi vật thời gian. Nghe vậy, hồng quân lão tổ nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra, Bàn cổ phiến đích thật là đối với hắn trọng yếu vô cùng, bây giờ có thể nói là Ngọc Kinh Sơn nhất mạch trấn vận chí bảo, tùy tiện mất đi bảo vật này, Ngọc Kinh Sơn chúng khí vận khó tránh khỏi trôi qua, đạo thống cũng sẽ chấn động. Lục trong đạo, hỗn độn thanh liên phân giải sau đó, trong đó năm mảnh lá sen biến thành ngũ phương kỳ, bây giờ toàn bộ rơi vào ta chi đạo thống nhất mạch trong tay, sau đó ta sẽ người trả lại. Bàn cổ tổ thân nhẹ nhàng gật đầu, chuyện này không nóng nảy, đợi cho ta triệt để trở về sau đó, những thứ này pháp bảo tự sẽ một lần nữa rơi vào ta chi thụ bên trong. Hỗn độn thanh liên cùng bản cổ phụ chính là trên tay hắn trọng yếu nhất hai cái chí bảo. Bản cổ tổ thần cần bọn chúng phải về, một lần nữa hoàn thành mặt khác một cuộc đại sự. Lục Trọng cũng không nhắc lại cùng Ngũ Vương Đài Sen. Ngũ Vương Đài Sen chính là hỗn độn thanh liên hạ sen biến thành, cũng không phải là đại sen bản thân biến thành, hơn nữa bọn chúng thai nghén thành hình, tất cả đều là khắc tiên tiên thần ng kỳ tiêu phí khổ tâm tạo thành, dù cho là bản cổ tổ thần nói hỏi, cũng không có cơ ứng. Kỳ thực mấy cái này linh bảo, Lục Trọng ngược lại là cũng không như thế nào để ý nhân hoàng thánh nhân mất ngũ phư kỳ, nhưng trong tay còn có tiên tiên chí bảo nhân hoàn lớn, đến nỗi phòng ngự chí bảo, hắn đến lúc đó lại ban thưởng một kiện chính là, đây đều là chuyện nhỏ. Đến nỗi bản cổ là cần Bản cổ Nguyên Linh, bản cổ Nguyên Thần ta cũng sẽ không tiếp tục thu hồi, bọn hắn đều là đã thai nghén hóa hình, tính là ta chi tự tự, ta cũng không sẽ thương tổn bọn hắn. Cuối cùng câu nói này, nhưng là triệt để nhường Hồng Quân lão tổ nhẹ nhàng thở ra. Xem ra bản cổ tổ thần rốt cuộc là thương tiếc hậu bối. Hắn đứng lên nói, "Tiểu thần đại ba cái tiểu đồ đi trước bái tạ tổ thần ân tái tạo." Bản cổ tổ thần chỉ là khoát khoát tay, kế tiếp nhưng lại lại để ý tới ba vị hôn nguyên thánh nhân, hai vị Hồng Mông thánh nhân hơi trò chuyện vài câu, sau đó chính là một lần nữa hóa quang rời đi. Bản cổ tổ thần bản cổ đạo quả cũng không từng triệt để thành tựu Còn cần một đoạn thời gian hồi phục mới có thể chân chính xuất thế, lúc này bất quá là vừa mới khôi phục bản cổ nguyên thần, cảm ứng được đa nguyên vũ trụ thiên đạo khí tượng, là lấy chạy đến giải sầu, đồng thời tiêu trừ trừ vị thánh nhân lo nghĩ. 6. Tại bản cổ tổ thần rời đi sau đó, thái sơ thiên trong thời gian ngắn nhưng là triệt để náo nhiệt. Đã sớm chờ ở phía ngoài hơn 10 vị tiên tiên cổ thần nheo nhau tràn vào sích đồng trong điện, hỏi thăm tin tức, đồng thời tính toán kiệm chứng tự thân ngờ tới. Điểm này, Lục Trọng chưa từng nói rõ, chỉ là trấn an chư thần, nhường chúng thần không cần lo nghĩ, có thể tiếp tục yên tâm tu hành, những tiên điện này điểm lạ, cùng bọn hắn quan hệ không lớn chỉ là chư thần rời đi sau đó, rất nhiều nghe đồn vẫn là ở trong thiên địa bí mật lưu truyền. Chúng thần nghị luận ầm ĩ, đều đang suy đoán. 6. Mà ở phía sau Lục Trọng Tuần tự triệu kiến nhân hoàng thái nhân, cùng với Âm Dương lão tổ mấy vị thần linh, nói rõ bản cổ tổ thần phục sinh, sắp thu hồi bản cổ pháp khí sự tình. Cú đầu thị mặc dù kinh ngạc, nhưng rất nhanh tiêu tan, hắn chứng thành hôn nguyên thánh nhân, đạo đã thành, tiên thiên ngũ phương, kỳ mặc dù chân quý, nhưng hắn trong tay còn có tiên thiên chí bảo nhân hoàn lớn. Lục Trọng cũng sắp mượn dư hắn tiên thiên chí bảo công đức sổ ghi chép triệt để bàn cho hắn, lấy làm trấn áp nhân đạo khí vận chi vật. Hai cái tiên tiên chí bảo tại người, thiếu đi ngũ phương kỳ ảnh hưởng tuy có, nhưng cũng không lớn. Buồn khổ là Âm Dương lão tổ. Thiên Tân vạn khổ thu lấy một cái kiện tiên tiên chí bảo, kết quả còn muốn bị thu về trở về. Âm Dương lão tổ người căm ăn hoàn liên, có khổ khó nói. 6. U Minh địa phủ, vô ngần U Minh tại Đa Nguyên vũ trụ thiên đạo tấn thăng sau đó, U Minh khí tượng càng thêm dày hớ trọng, 3000 U Minh địa phủ bảo vệ. Toàn bộ U Minh địa phủ giống như một cái to lớn thế giới luân hồi. Tại luân hồi bản chỗ sâu, có khắc một tòa rộng rãi cung khuyết rừng sương ở trong đó. Bình Tâm điện, bên trong có một vị khác của U Minh thánh mẫu quanh năm tọa trấn trong đó. U Minh chư thần đều biết Đạo Bình Tâm nương nương tọa trấn U Minh địa phủ, lòng mang đại từ bi chi tâm, hắn quanh năm trấn áp luân hồi bàn, luân chuyển lục đạo, từ bi độ thế. Đến nỗi vị này Bình Tâm nương nương lai lịch cụ thể, rất nhiều quỷ thần cũng không rõ ràng. Chỉ biết là vị này thần thông quảng đại, chính là giữa thiên địa có danh tiếng bậc đại thần thông. Sau ngày hôm đó thủ cung nội, Bình Tâm nhưng là ngọc dung chợt thần sắc biến sắc, đã thấy Bình Tâm cung chỗ sâu 12 đạo tinh huyết chợt đằng không mà lên, hóa thành 12 sắc kiến hà biến mất ở Bình Tâm trong điện. Cái này khiến nàng mặt mày biến sắc, mà ngay sau đó biến hóa lại càng làm cho nàng ngồi không yên. Bàn cổ địa Nàng trên ngọc dung hơi hơi trắng lên, trong phút chốc cơ hội là sừng sững không được. Tại nàng nguyên thần trong cảm ứng, cái kia nguyên bản cùng nàng khí vận tương liên bản cổ chi tâm bỗng nhiên hơi chấn động một chút, phá vỡ thời không trường hà ba phủ, hóa thành một đạo huyết quang vô căn cứ từ vô lượng thời không trong triệu không gian biến mất không thấy gì nữa. Triệt để không thấy. Chưa xong còn tiếp 526. Thứ 525 chương âm dương bình tâm cực kỳ hoảng sợ. Bản cổ chi tâm chính là vu tộc chí bảo, cũng là vu tộc Đông Sơn tái khởi căn cơ, bảo vật này nếu có cái nguy hiểm tính mạng, vu tộc coi như thật lại không cơ hội. Chỉ là mặc cho bình tâm như thế nào cảm giác. Từ đầu đến cuối lại không cách nào cùng bản cổ chi tâm bắt được liên lạc. Nhưng nàng lúc này bị cấm túc tại Bình Tâm cung nội, không cách nào ra ngoài, tất nhiên gấp gáp, nhưng cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể nghĩ cách đi trước liên lạc từ gia sư Tôn Điệu hoàng thánh nhân. Điệu hoàng thánh nhân rất nhanh có hồi phục, phu thân tái hiện. Bên trong đại điện, Bình Tâm dỗng nhiên ngồi yên tại trên giường mây, ở sâu trong nội tâm nhưng là đạo tâm kịch liệt rung động. Trong hai con người cũng là khó nói lên lời. Nàng không ngờ tới bản cổ tổ thần còn có thể một lần nữa trở về. Bất quá nếu là tổ thần trở về, một lần nữa thu hồi bản cổ chi tâm Vịnh Tâm nãy lòng cuối cùng còn có chút trấn an, ít nhất món trí bảo này cũng không phải tự dưng mất tích, mất đi rơi xuống. Chỉ là bản cổ trở về sau đó, Vịnh Tâm càng nhiều hơn chính là phức tạp, không biết nên như thế nào đối mặt. Dù sao cũng là so sánh với các bản cổ hậu duệ, bọn hắn 12 tổ vu đích thật là có chút không tưởng nổi. Cũng không biết bọn hắn những thứ này tổ vu tại bản cổ trong lòng là một cái như thế nào hình tượng. 6. Hung nông đạo cảnh, Âm Dương lão tổ lại tại kết khổ, hòa đức bại hạ, trong tay ta nhưng là chỉ có thái cực đồ cái này tiên tiên trí bảo, nếu là thiếu đi bảo vật này, ta nên như thế nào trấn áp ta Âm Dương một mạch đạo thống? Ngài có thể nhất định muốn thay ta hướng tổ thần cầu tình, ít nhất cũng phải chờ ta chứng đạo sau đó sáu. Xích Đồng trong điện, Lục Trọng nhìn xem Âm Dương lão tổ trong điện khóc lóc quom sổng la lộn, trong miệng hừ nhẹ chuyện này, ngươi nên chính mình hướng tổ thần nói rõ, ngươi có thể cho tổ thần lập cái miếu, ngày đêm cầu nguyện, nói không chừng tổ thần nhất thời mềm lòng, liền có thể cho ngươi cái ân điển. Nghe vậy, Âm Dương lão tổ ánh mắt sáng lên, chém đinh chặn sắt nói, tổ thần như nguyện ý lại đem bảo vật này lưu ta trong cái đạo kỳ, đừng nói một cái miếu thờ, ngàn vạn cái miếu thờ cũng không vấn đề. Trong cái đạo kỳ 6. Lục Trọng có chút không nói gì. Hắn ánh mắt rơi vào Âm Dương lão tổ trên thần, Âm Dương lão tổ trong khoảng thời gian này đạo hạnh cũng là càng ngày càng thâm hậu. Bây giờ cũng là chuẩn Thánh hậu kỳ cường giả. Người mang thái cực đồ món chí bảo này, Âm Dương lão tổ đích thật là được ích lợi không nhỏ. Khó trách hắn không nỡ buông tay. Âm Dương lão tổ gặp Lục Trọng Do dự thần sắc, lập tức cũng biết chính mình đại khái tỷ lệ là không bảo vệ cái này Tiên Tiên chí bảo, đấy lòng âm thầm bất đắc dĩ. Hắn bây giờ chỉ có hy vọng, thừa dịp Tiên Tiên chí bảo nơi tay, có thể tranh thủ thêm một chút công đức khí số. Hắn ánh mắt lúc này trang nghiêm, nhìn qua Lục Trọng đạo. Hoa Đức bại hạ, từ xưa đến nay Âm Dương ngũ hành làm một thể. Căn cứ ta biết Tiên Tiên Ngũ Hành Đại Đạo bản nguyên quy tắc tấn thăng, cho nên kéo theo đa nguyên vũ trụ hồng hoàng thiên đạo thủy biến, không biết trước Tiên Tiên Âm Dương Đại Đạo quy tắc nếu là viên mãn, phải chăng cũng có hy vọng nhường hồng hoàng thiên đạo thêm một bước thủy biến. Lục Trọng nhìn qua Âm Dương lão tổ, ánh mắt biến hóa. Trước Tiên Tiên Âm Dương Đại Đạo quy tắc nếu là tấn thăng hỗn nguyên, đối với hồng hoàng thiên đạo mà nói, hoàn toàn chính xác có chỗ tiểu đổ. Nhưng vấn đề là sáu, ngươi có thể để cho trước Tiên Tiên Âm Dương Đại Đạo quy tắc tấn thăng sao? Ngày sáu. Độ khó tuy là không nhỏ, nhưng ta đây không phải có Hỏa Đức bệ hạ ủng hộ. Âm Dương lão tổ mặt dạn mày dày Hắn ngồi ở trên ghế bất an vận vẻ hỗn léo. Hắn tỉnh cảnh hiện tại đích thật là rất bất đắc dĩ, hắn chấp trưởng trước Tiên Tiên Âm Dương Đại Đạo quy tắc, lại không biện pháp chống trước Tiên Tiên thuần âm cùng trước Tiên Tiên thuần dương, dùng cái này viên mãn tự thân Tiên Tiên Đại Đạo quy tắc. Trước Tiên Tiên thuần âm đại đạo, trước Tiên Tiên thuần dương đại đạo trước mắt cũng đã bị Hỗn Nguyên Thánh Nhân nhóm cấp đi, thiếu đi chảo trống, hắn trước Tiên Tiên Âm Dương Đại Đạo bất quá là miệng cỏ rân vỏ. Trừ phi Âm Dương lão tổ có thể đè xuống trước Tiên Tiên thuần âm, trước Tiên Tiên thuần dương hai đầu đại đạo phản vệ, không phải vậy căn bản không có khả năng tấn thăng trước Tiên Tiên Âm Dương đại đạo. Chứng thành Hỗn Nguyên con đường cơ hội đoạn tuyệt. Nói một chút ngươi ý nghĩ. Lục Trọng ánh mắt nhìn về phía Âm Dương lão tổ. Âm Dương lão tổ rốt cuộc là hắn bạn cũ, nếu là có cần, Lục Trọng tại thời khắc mấu chốt vẫn là nguyện ý giúp hắn một cái. Nếu là bây giờ lại mất thái cực đồ, Âm Dương lão tổ lộ liền thật sự tuyệt để đoạn tuyệt, trừ phi một lần nữa luôn chuyện, quên tanker, tìm cái khác con đường. Âm Dương lão tổ đái mắt lúng túng, hắn ấp úng đạo, cái này sáu, ta cũng không có biện pháp khác. Sáu? Vậy ngươi nói nao nao cái gì? Lục Trọng yên lặng. Một cái thành thủ phương án chủ tính cũng không có, cũng dám chạy tới trống tiền. Hỗ trợ của hắn cũng không phải gió lớn thổi tới. Lục Trọng hờ lạnh nói, Vậy ngươi cũng chỉ có một loại lựa chọn." Âm Dương lão tổ nhịn không được đem ánh mắt trông lại, đáy lòng đã có suy đoán, còn xin hòa đức bệ hạ chỉ rõ. Một lần nữa luân hồi, quên Âm Dương đại đạo, khắc chọn con đường. Lục trọng ánh mắt tiến tính. Âm Dương lão tổ xem như cầu truy phải truy. Toa trụ bên cạnh, Âm Dương lão tổ thần sắc có chút sợ run, trong tay dường như vô ý thức lấy án mấy lên nước trà, nhẹ nhàng nhấc một miếng. Âm Dương lão tổ kỳ thực cần nên biết, tự thân con đường đã xong. Biển sao thánh nhân cấp đoạt trước tiên tiên thuần âm đại đạo, Thiên Hoàng thánh nhân đem trước tiên tiên thuần dương đại đạo bỏ vào trong túi. Hắn không có khả năng lại từ chư thánh trong tay đoạt lại cái này hai đầu đại đạo. Thiếu đi cái này hai đầu thiên địa đại đạo ủng hộ, hắn hồn nguyên đạo quả không cách nào hòa hợp, trước tiên thiên âm dương đại đạo khí đến không trò mện, hắn không chứng đạo có tốt, một khi chứng đạo, hắn chỉ có vẫn lạc một đường. Chẳng lẽ không có đường khác sao? Âm Dương lão tổ đạo tâm bất bình, có chút thất thần. Từ đại hoang đạo kỳ ra, có thể có một thân này đạo hạnh thực sự không dễ dàng, nếu là một lần nữa luân hồi, ai biết còn có thể không một lần nữa trở về. Vân Tháp phía trên, Lục Trọng ánh mắt nâng lên đạo, kỳ thực ngươi còn có một đường sinh cơ. Thình bậy hạ nói thẳng, Lục trọng gọn sóng âm thanh rơi xuống, đó chính là đi thuần túy tiên thiên thần ma đại đạo, Âm Dương cũng là mở, chỉ cần ngươi có thể dùng cái này mở một phương nguyên thủy vũ trụ, dung nạp vào tự thân con đường bên trong, đồng dạng còn có một tuyến chứng đạo hy vọng. Công hiệu Bàng Thiên Hoàng Thánh Nhân, khai thiên chứng đạo. Âm Dương lão tổ khuôn mặt hơi biến đổi. Khai thiên chứng đạo độ khó, Âm Dương lão tổ thế nhưng là rất rõ ràng, hắn trước kia cũng là cho mượn thái cực đồ tương trợ Thiên Hoàng Thánh Nhân chứng đạo, chính mắt thấy trong đó đủ loại gian khổ, nếu không phải Hỗn Hoàng 3000 chư thần tương trợ, Thiên Hoàng Thánh Nhân làm sao có thể chứng đạo thành công? Mà khác, bây giờ còn có một vấn đề. Hoa Đức bại hạ Nguyên Vũ trụ Thiên Đạo không phải chỉ có thể dung nạp 4 cái quy thuộc vũ trụ vị cách. Lục Trọng cười ha ha một tiếng đạo, tứ tượng vị tự nhiên chỉ có thể có 4 cái, nhưng ở tứ tượng vị bên ngoài, bây giờ 3000 đại thế giới đều có một cái tuyến thành tựu nguyên thủy vũ trụ tiềm năng. Đang nguyên vũ trụ Thiên Đạo thêm một bước thủy biến, Hồng Hoang không chỉ có riêng chỉ là có thể xuất hiện 3 thiên thế giới, mà là có thể tạo thành 3000 đại vũ trụ. Bất quá tứ tượng chân giới vẫn là 3000 đại vũ trụ thủ lĩnh, không cách nào biến động, trừ phi xuất hiện tình huống đặc biệt, dẫn đến tứ tượng chân giới lâm vào kết thúc, hủy diệt, có thể thay thế. Hưng Hoàng Thiên Đạo tấn thăng Hưng Đông, đa nguyên vũ trụ mới xem như chân chính danh phủ kỳ thực. Cái này cũng là bản cổ tổ thần muốn thu hồi bản cổ pháp khí nguyên nhân, chỉ sợ cũng là cảm thấy đa nguyên vũ trụ thiên mà tiềm năng tăng gọi, nếu không có chí bảo phòng thân, tương lai e rằng khó có nhiều quyền phát biểu hơn. Âm Dương lão tổ trầm ngâm chốc lát, cũng chung quy là có sau cùng quyết đoán. 527 thứ 526 chương liên hợp bệ hạ, ta nguyện ý tuyển đệ nhị lộ, ta nguyện ý thử một lần. Phạm La có lựa chọn, Âm Dương lão tổ cũng không nguyện ý từ bỏ cái này thân đạo hạnh. Lại hiếm thấy gặp gỡ lớn như thế thế, có thể nào luân hồi bỏ lỡ cơ duyên? Có lẽ tiên điệu biến hóa, có khắc sinh cơ tồn tại. Ngươi có thể xác định. Lục Trọng nhìn qua Âm Dương lão tổ. Âm Dương lão tổ lựa chọn không ra dự liệu của hắn, lấy mỡ chứng đạo, Âm Dương lão tổ đích thật là có hy vọng, bất quá phải hoàn thành cái kia rộng rãi tích lũy, lần này không có trăm cái đạo kỳ, thật đúng là không chắc chắn có thể đủ xong được thành. Lúc kia Âm Dương lão tổ còn không biết sẽ gặp phải biến số gì, bất quá tất nhiên Âm Dương lão tổ nguyện ý lựa chọn con đường này, cái kia nghĩ đến là cân nhắc chu toàn. Con đường này kỳ thực đối với đa nguyên vũ trụ diễn hóa cũng lớn có ích lợi, Lục Trọng tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Xác định Âm Dương lão tổ trang nghiêm gật gật đầu. Lúc này trong lòng hắn ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Trước mắt chí ít có con đường có thể đi. Mặc dù hung hiểm một chút, nhưng từ đầu đến cuối có Hỏa Đức tổ thần ủng hộ. Đây là Âm Dương lão tổ quyết định một cái chủ yếu điều kiện, bởi vì hắn biết Hồng Hoang Thiên Đạo đại thế hướng tới mở, thừa dịp cơ này đại thế là có có thể hoàn thành tích lũ. 6. Thiếu đi Âm Dương lão tổ nào, đa nguyên vũ trụ rõ ràng trở nên thanh tịnh. Lục Trọng sau đó lại gọi đến Thái Sơ Thiên nhất mạch mặt khác mấy vị trúc thần đến đây. Lục Trọng chuẩn bị từ trong tuyển bạt ra đời thứ tư viêm đế, cùng với đời thứ 3 tâm hỏa cùng công chủ. Tuổi cháy lửa truyền Đời thứ 3 viêm đế nguyên hoàng đã chứng thành Hỗn Nguyên, lựa đế vị cách tiếp tục lưu lại bên cạnh, tác dụng đã không lớn, không bằng truyền xuống. Chỉ là bây giờ Thái Sơ tiên nhất mạch thích hợp chấp chưởng lựa đế vị cách đệ tử đời hai, đệ tử đời ba quả thực không có. Chư đệ tử mặc dù đạo hạnh chắc tuyệt, nhưng lại cũng không phải là thuần túy hành họa thần thánh. Cho dù là tịnh linh lấy họa linh căn bản thành đạo, nhưng bây giờ cũng chỉ là kiệm tu họa đi lại đạo, chủ thể đặt ở tình hóa, hữu rồi, sinh tử tam trọng thiên địa đại đạo bên trong, dùng cái này cầu được Hỗn Nguyên căn cơ. Ngược lại là chúc thần bên trong có mấy vị có chút thích hợp. Thái Khang thị, Triều Vân thị cũng là tương đối thích hợp. Trong đó Thái Khang thị còn từng đại biểu cho Thái Sơ Thiên nhất mạch tham dự thần đế tranh đấu, mặc dù thua với Thiên Hoàng cung nhất mạch Bạch Hoàn thị, nhưng cũng là đạo hạnh chắc tuyệt. Triều Vân thị nhưng là viêm tộc duy nhất lưu lại một vị đại la viên mãn thần tôn, vị này cổ lão thần quân cũng đến vĩnh hằng dành giới biên giới. Lục Trọng cùng Nguyên Hoàng sau khi thương nghị, liền để Thái Khang thị tạm thay lửa đế vị cách, mà Triều Vân thị trở thành Tâm Hỏa Đạo cung chi chủ, tạm thời trấn áp chỗ này năm hành bản nguyên tiên thiên đạo cung. Chỉ là cử động lần này, liền để cho Thái Sơ Thiên nhất mạch nhiều hơn một vị A Thánh, một vị chuẩn thánh. 6. Nhân Hoàng cung bên trong nhân đạo khí vận mênh mông, Tiểu đầu thị từ chứng đạo đến nay ngay tại Nhân Hoàng cung bên trong lĩnh hội Hỗn Nguyên Đại Đạo Thần Diệu. Hắn căn cơ rộng rãi, hiếm thấy vẫn là lấy chứng cứ có sức thuyết phục đạo, chứng đạo sau đó tiến bộ thần tốc. Tại đem người Hoàng đạo thể chuyển hóa làm người Hoàng Thánh thể phía sau, hắn lần lượt lại đem Hỗn Nguyên đạo đi hòa hợp. Cuối cùng chỉ còn lại có Hồng Nông Nhân Hoàng Nguyên Thần chưa từng viên mãn. Cái này đã là một bước đặt chân thánh nhân trung kỳ đỉnh phong. Vẫn chứng đạo, liền có bực này đạt hạnh, tại chư thánh bên trong, cũng là đủ để cùng năm đó Thiên Hoàng Thánh nhân đánh đồng. Theo Nhân đạo đại thế bánh chứng, hắn nói đi cũng sẽ như diều gặp gió. Nhân đạo cũng là hắn Hồng Nông Nhân Hoàng Nguyên Thần hạch tâm đạo quả. Đạn hạnh nước lên thì thủy triều lên, Cửu Đầu Thị thần sắc ở giữa khó nén vui vẻ. Đồng thời hắn cũng từ Hồng Mông Thiên Đạo Đại Thế bên trong tìm hiểu ra mặt khắc nhất tuyến huyền cơ. Đúng lúc này, Cửu Đầu Thị giật mình, tại hắn thánh nhân thần niệm trong cảm ứng, có một cố rộng giải thánh nhân thần niệm trong chốc lát từ hư không đốn xuống, rộng rãi thân lực thấu lộ đạo vận nhường Cửu Đầu Thị giật mình, nhưng hắn cũng không động thủ, bởi vì một đạo thánh nhân khí tượng, hắn dị thường quen thuộc. Nghị sư Minh. Trong chốc lát đạo kia kết thúc thần lực rơi xuống, trực tiếp tại Nhân Hoàng cung bên trong hiện hóa ra sao La hậu thánh nhân thân ảnh. Hắn một thân áo bào đen, Sau lưng hiện ra một phương kết thúc thần luân, điểm điểm màu xám đen kia sáng giống như mây khói, trong hai con người tiết lộ ra ngoài khí tượng thánh khiết dị thường. Vẫn hiện thân, hắn nhân tiện nói, "Cửu đầu thị sư đệ, chúng ta hai người dựng một hỏa như thế nào?" Kết nhóm, cửu đầu thị thoáng sửng sốt, lập tức có chỗ nở tới. Sao La Hầu thánh nhân trong ánh mắt cười nhẹ nhàng, hắn rất là nói thẳng minh bạch thân ý đồ đến. "Không tệ, chính là kết nhóm mở một cái nguyên thủy vũ trụ, nghĩ đến ngươi cũng đã tìm hiểu ra đa nguyên vũ trụ thiên đạo biến hóa, đa nguyên vũ trụ thiên đạo tấn thăng, đã không chỉ có thể dung nạp bốn cái nguyên thủy vũ trụ, chúng ta nắm cơ hội này, cùng hợp lực mở một tòa đại vũ trụ." cung cấp cùng tự thân tu hành. Gặp Cựu Đầu thì ánh mắt do dự, hắn nhân tiện nói, thời gian quý giá, tốc làm quyết đoán. Sao La Hầu Thánh Nhân trong ánh mắt hiện ra điểm điểm u ám tia sáng. Tại Linh Hội Hồng Mông Thiên Đạo biến hóa thời điểm, Sao La Hầu Thánh Nhân trước tiên chính là muốn đến rồi Cựu Đầu thị trên thân. Hắn đã sớm muốn mở một phương nguyên thủy vũ trụ, thế nhưng mình là kết thúc thánh nhân, căn bản không năng lực này. Mà lúc này Lôi Nhân Hoàng Thánh Nhân có năng lực như thế, lại thiếu khuyết đại hạnh. Không bằng sư huynh đệ hợp lực giành lại cơ hội này. Sao La Hầu Thánh Nhân không biết Hồng Mông Thiên Đạo tương lai phải chẳng có thể dung nạp cái thứ 6, cái thứ 7, thậm chí là càng nhiều đại vũ trụ nhưng vượt lên trước mở cái thứ năm đại vũ trụ, khẳng định có thể thu được Hồng Mông Tiên đạo một bộ phận tài nguyên chút xuống. Đây chính là tới trước trước được, động thủ chậm, chưa chắc sẽ có. Cửu đầu thị có chút ý động, hắn mới cũng phát giác cái này trọng thiên đạo huyền diệu. Đơn độc lấy một mình hắn chi lực khai thiên tịch địa, đích thật là có chút miễn cưỡng, nhưng nếu là hòa hợp vị sư huynh này sức mạnh, hai vị thánh nhân hợp lực đó không thể nghi ngờ nhẹ nhõm nhiều. Cũng tốt. Lập tức Cửu đầu thị trực tiếp đáp ứng tới. Sa La hậu thánh nhân ánh mắt sáng lên nói, sư đệ, cũng là ngươi sảng khoái. Dạng này, ngươi tới khai thiên, ta tới giúp ngươi ổn định hoàn vũ căn cơ. Sau khi thành công, ta không muốn phương kia Nguyên Thủy Vũ trụ trưởng khống cuốn trôi, chỉ cần tự do truyền đạo quyền lực, như thế nào? Sa La hầu thánh nhân tương trợ Cửu Đầu Thị khai thiên kỳ tịch vì cái gì cũng là nhà mình hai cái đệ tử. Tiếp dẫn, chuẩn đề hai thần chuẩn chuẩn bị khắc mở một đạo, nhưng đa nguyên vũ trụ thần đạo như hút nhập trong tiền, Sa La hầu thánh nhân chính là chuẩn bị rực khắc mở một phương đại vũ trụ, nhường tiếp dẫn, chuẩn đề truyền đạo, nghiệm chứng tự thân đả pháp. Đương nhiên, cái này cũng là tăng thu giảm chi. Vì tiếp dẫn, chuẩn đề chi đạo đường sớm kịp chuẩn bị. Cửu Đầu Thị lúc này lại lại nói, chuyện này tốt nhất vẫn là phải kéo lên sứ mẫu. ân Saola Hầu thánh nhân trầm ngâm chốc lát, hơi hơi gật gật đầu. Ba vị Hỗn Nguyên thánh nhân cùng nhau hành động tự nhiên là càng tốt hơn một chút, không quá muộn bây giờ tại chấp trưởng thái sơ chân giới, hai thánh còn phải hướng về thái sơ chân giới đi một chuyến. 6. Đa nguyên vũ trụ thiên ma đại thế phát sinh biến hóa, các Hỗn Nguyên thánh nhân tuần tự tìm hiểu ra huyền cơ, đồng dạng vì thế động tác liên tiếp. Chỉ là bức bách tại tự thân căn cơ, vẫn muốn làm một chút chuẩn bị, luyện chế một chút pháp bảo, lấy ứng bất trắc. Ở nơi này cách biến hóa bên trong, Hồng Hoang Thiên Đạo bản nguyên chỗ sâu, cái kia Hồng Mông Thiên Đạo bảo trên cây Hồng Mông đạo quả cuối cùng thành tụ, từ Hồng Mông Thiên Đạo bảo trên cây rơi xuống cái này đạo quả rơi xuống, đối với Hồng Hoang Thiên Điệu mà nói, giống như một tiếng sét đùng đoảng chấn động vô ngần nói vũ, vô biên hồng mông tự khí tràn ngập hồng hoang thiên địa. Chư thần đem ánh mắt rơi vào Hoàn Vũ trung ương, đạo kia rộng rãi khói tím lượn lờ thân ảnh trên thân. Vô biên hồng mông đại đạo hiển hóa, ước vạn chư thần đều đạo tâm rung động. Ban cổ tổ thần cuối cùng lại chúng sinh. Chư thánh cũng biết từ giờ trở đi, đa nguyên vũ trụ cách cục lại không giống nhau. Sáu đề lời nói với người xa lạ 6 giờ tối bắt đầu gấp đôi nguyện phiếu rồi, các vị lão bạn cầu 6 nguyện phiếu 528. Từ 527 chương bản cổ hai vị tổ thần, chín vị thánh nhân như hai siêu mạnh cỡ nào, áp đảo ức vạn trừ thần phía trên. Đồng thời bản cổ tổ thần xuất thế, rất nhiều tiên tiên thần minh chấn động sau khi cũng động tâm tư. Bản cổ tổ thần ở thời điểm này xuất thế, nghĩ đến cũng là cần chúc thần, thậm chí là môn hạ thần minh dùng cái này một lần nữa tại đa nguyên vũ trụ thăng bằng góc chân. Mà đối với một bộ phận tự do ở thế lực khác ra thần linh mà nói chính là một cái cơ hội, một cái quay về đa nguyên vũ trụ thần đạo sân khấu cơ hội. 6. Bản cổ tổ thần xuất thế sau đó Nhưng là phá toái hư không không dung xuống đến rồi chu trên núi, tại chu trên núi dựng lên một tòa bản cổ điện, sau đó nhưng là đóng cửa từ chối tiếp khách, trực tiếp trở nên yên lặng. Chư thần tiến đến bái phòng đều bị ngăn tại chu dưới núi, chỉ có mấy vị hỗn nguyên thánh nhân, cùng với một bộ Phật bản cổ hậu duyệt thuận lợi tiến vào bản cổ điện, có thể nhìn thấy bản cổ tổ thần. Thậm chí còn có được bản cổ tổ thần rủ xuống chú ý, chỉ điểm, một thân đạo nghiệp tiến rất xa. Người nổi bật trong đó chính là Tam Thanh đạo quân cùng quá nhất thị. 6. Nguyên Dương trấn giới, Quang Minh điện tiên hoàng thánh nhân ánh mắt nhìn qua Quang Minh điện nội tu làm được quá nhất thị. Bên trong đại điện Quá nhất thị quanh thân tầng tầng lực lượng ánh sáng ngưng kết, vô lượng thần quang tại hắn quanh thân lưu chuyển, tại hắn sau đầu hiện ra một tầng mênh mông thái nhất thần luân. Tầng tầng xích dương tại hắn thần luân bên trong hiện lên, như mặt trời mới mọc, muôn hình vạn trạng. Ở bên trong luân ẩn, ẩn có nhất trọng tiên tiên đạo quả hiện lên. Cái kia trọng đặc khác biệt tiên tiên đạo quả, để lộ ra một tầng nguyện động cùng tiên địa, hỗn độn vi pháp, không tạm mà thành vật đại đạo thần hình diệu. Cái kia trọng đạo quả gọi là tiên tiên thái dịch đạo quả. Thiên tiên ngũ thái biến hình mới bắt đầu bắt đầu. Quá nhất thị cũng sắp hắn xưng là thái nhất đại đạo. Thái sơ có hay không, không có vô danh, một chỗ lên, có một mã không hình. Trước Quang Minh Điện, chỉ thấy Quá Nhất thị Mi tâm chỗ sâu cái kia đặc thù thái nhất đạo quả dần dần ngưng kết hóa thành hư vô. Hắn Mi tâm chỗ sâu vẹn vẹn hiện ra một cái gợn sóng ký hiệu đặc thù. Cái kia ký hiệu đặc thù giống như một đầu kim ố con rút, có được khoáng đạt tiên thiên đại đạo kỳ dịb có thể. Quá Nhất thị ngay từ đầu tu hành chính là tiên thiên thái dịch đại đạo. Thân mặt trời một mạch vô luận là tiên thiên hoàng nguyên, tiên thiên thuần dương đại đạo đều bị thánh nhân chiếm giữ. Quá Nhất nguyên bản có thể đi âm dương đồng tu con đường, từ thái dương nguyên linh thang hoa, dương cực câm xanh, âm dương quy chuyển. Vừa vận đạo lư của hắn hi hòa vẫn là thái âm nữ thần. Nhưng ở nghĩ sâu tính kỹ sau đó, Quá nhất thị vẫn là lựa chọn từ bỏ. Nguyên nhân rất đơn giản, đạo lư của hắn mặc dù là Thái âm nữ thần hy hòa, nhưng tiên tiên thuần âm đại đạo, tiên tiên thái âm đại đạo đều bị Biển sao thánh nhân vọng thư cầm giữ. Tương lai muốn chứng đạo, trừ phi Biển sao thánh nhân từ bỏ tiên tiên thái âm, tiên tiên thuần âm đại đạo, không phải vậy chắc chắn sẽ có khó khăn chắc trở. Đương nhiên, bằng vào Thiên hoàng cung cùng Thái âm cung nhất mạch quan hệ, kỳ thực cũng không phải rất khó. Quá nhất thị từ bỏ trước tiên tiên âm dương đại đạo, càng nhiều hơn chính là bởi vì hắn là người trời sinh bá giả, trời sinh bản tính nhường hắn không muốn rượi vào hy hòa thành đạo lựa chọn tiên tiên ngũ thái bên trong tiên tiên thái dịch đại đạo nhưng là cơ duyên xảo hợp, hắn được một đạo tiên tiên thái dịch tổ khí. Tiên tiên tổ khí chính là 3000 đại đạo thai ngén tạo thành, giữa thiên địa gồm có duy nhất tính chất. Đại bộ phận tiên tiên tổ khí toàn bộ diễn hóa thành tiên tiên nguyên khí, chỉ có một số nhỏ rơi vào chư thần trong tay, thành tựu vô thượng đạo quả căn cơ. Lúc này ở bản cổ tổ thần chỉ điểm, quá nhất thị lấy tiên tiên thái dịch đạo quả làm căn cơ hình thành một tôn bản cổ thái dịch pháp tướng cuối cùng hòa hợp không tí vết. Thư không sâu xa bên trong, tiên tiên thái dịch đại đạo quy tắc giống như trực tiếp rơi xuống, dung nhập vào quá nhất thị sau lưng thái nhất thần luân bên trong dần dần triệt để đem nạp làm tự thân căn cơ. Thiên hoàng thánh nhân nhìn một cái, cũng không nhịn được gầm thầm lắc đầu, quá nhất thị căn cơ vững chắc, vô luận là khí vận hay là công đức, cũng là dị thường hùng hậu. Hy vọng chứng đạo là cực lớn. Thiên hoàng thánh nhân vị quá nhất thị cao hứng đồng thời, trong lòng lúc này cũng có chút vẻ phức tạp. Kỳ thực kể từ khi biết bản cổ tổ thần trở về sau đó, thiên hoàng thánh nhân chính là không biết hẳn là lấy một loại gì tư thái đi đối mặt. Theo lý thuyết bọn hắn hệ này chính là bản cổ tổ thần dòng chính. Chính như quá nhất thị xưng hô hắn là phụ thần, bản cổ tổ thần cũng là hắn phụ thần. Giữa hai bên tự nhiên có không cách nào phân chia liên hệ. Thiên hoàng thánh nhân khổ sở, nhưng là một chuyện khác, bây giờ hai vị tổ thần đồng thời xuất hiện ở đa nguyên vũ trụ bên trong, nếu là cả hai lên tranh chấp, hắn thực sự không biết nên đứng ở bên nào. Ban cổ tổ thần cùng hắn có truyền thừa tri ân, Hoa Đức tổ thần cùng hắn có giáo hóa tri ân. Hắn có thể đủ chứng thành thiên hoàng đạo quả, thành tựu Hỗn Nguyên thánh nhân chi tôn, từ Hoa Đức tổ thần nơi đó thu hoạch rất nhiều, tuy không sư độ chi danh, lại có sư độ tri thức. Thiên hoàng thánh nhân chỉ hy vọng cả hai không muốn lên tranh chấp, nhưng hắn biết, đây là một loại tất nhiên. Hai vị Hồng Nông thánh nhân sừng sững ở đa nguyên vũ trụ đỉnh phong phía trên, đối với đa nguyên vũ trụ phát triển, tất nhiên sẽ có bất động cho dù là hắn cùng với Họa Đức Tổ Thần quan hệ mật thiết, ngẫu nhiên cũng sẽ đa nguyên vũ trụ thiên ma diễn hóa, có ý kiến khác biệt. 6. Chu núi, bản cổ điện toàn này ẩn nấp cùng Chu núi vô số năm năm tháng bản cổ phụ đệ cuối cùng lần nữa xuất thế. Bản cổ tổ thần an vị tại Hỗn Độn Đạo Đài phía trên, quanh người hắn hùng mông tử khí lưu chuyển, đang không ngừng khôi phục tự thân đạo hạnh. Hắn mặc dù trong sinh, nhưng lúc này bởi vì bỏ Hằng Hoang Thiên Địa bản nguyên, cùng với một bộ phận bản cổ nguyên thần, bản cổ nguyên linh, bản cổ là gần. Vẹn vẹn chỉ là lấy bản cổ chi tâm, cùng với 12 giọt tinh huyết làm căn cơ tái tạo bản cổ chân thân, chứng thành Hỗn Nguyên đạo quả. Trước mắt hắn trạng thái chỉ là so với những cái kia Hỗn Nguyên Thánh Nhân hơi mạnh hơn một chút, có thể chưa chắc sẽ so Thiên Hoàng Thánh Nhân càng mạnh hơn. Nếu muốn khôi phục Hồng Nông đạo quả, cuối cùng cần thời gian dài tinh tu. Bàn Cổ Tổ Thần lúc này hơi xúc động, cái này Đa Nguyên Vũ Trụ đích thật là bị vị kia Hỏa Nguyên Tổ Thần bảo vệ rất tốt, cho dù là hắn tự thân chủng sinh, tự mình tới Chủ Đạo Hồng Hoang Thiên Đạo đại thế, cũng chưa chắc có đối phương làm tốt hơn. Bàn Cổ Tổ Thần nhìn lấy trong tay Ngũ Phương thần kỳ, trong tay hắn rộng rãi thần năng phía dưới, Ngũ Phương thần kỳ dần dần hóa thành năm đoàn tiên tiên quang huy dần dần dung hợp, ngưng kết hóa hình trở thành một đóa nho nhỏ hỗn độn thanh liên. Vẹn vẹn chỉ là có ngũ phẩm lại lộ ra nồng nặng hỗn độn khí tượng. Cái này từng sợi khí thế cùng hắn quanh thân dung hợp, bề mặt cơ thể hắn tiêu tán hồng mông khí tượng càng nồng đậm. Hắn ôn nhận trong ánh mắt có có chút nụ cười, bất quá như vậy cũng tốt, hắn hồi phục cũng sẽ không chậm. Đúng lúc này, hắn ánh mắt nhìn về phía đa nguyên vũ trụ bên ngoài hỗn độn khu vực, trong ánh mắt chỉ thấy nhất trọng rộng rãi thần năng bộc phát ra dung chuyển hỗn độn thế giới ngàn tỷ lớp hư không. Vô lượng hỗn độn thế giới hóa thành một biển, ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy vô lượng hỗn độn nguyên khí tại một đạo rộng rãi thần quang bên trong, không ngừng phân hóa, thẳng tiến không lùi. Cái kia trọng điểm lạ giống như là khi xưa bản cổ khai thiên. Đây là khai thiên thủy điệp đúng là một màn quân thuộc. Bàn cổ tổ thân mỉm cười, đa nguyên vũ trụ thiên đạo tấn thăng hồng mông bộc lộ ra ngoài đại đạo huyền cơ tự nhiên là không gạt được hắn. Vừa vận hắn cũng chuẩn bị mở lại một tòa hoàn vũ xem như tự thân đặt chân chi địa. Giá trị này đa nguyên vũ trụ 3000 đại vũ trụ phát triển lúc, hắn nên ra bên trên một phần phí lực. 529 thứ 528 chương ngạt thở ầm ầm. Hỗn độn thế giới bên trong, vô lượng hỗn độn nguyên khí bị một đạo phù quang tiếp nát. Thứ ảo phù quang giống như phá diệt hết thảy. Bàn cổ phù khai thiên tịch địa chi lực tại chư thánh trong tay phảng phất trở thành chế tạo thần thông. Hơn nữa bị chư Thánh sửa cũ thành mới, tạo thành tự thân đặc hữu Hỗn Nguyên thần thông. Đa Nguyên Vũ Trụ Thiên Đạo quản hạt một chỗ hỗn độn thế giới bên trong, Cửu Đầu Thệ cầm trong tay một thanh hư ảo nhân hoàng búa, giống như ngàn tỷ lớp tiên thiên thần linh tại từ mông muội bên trong đi tới, vượt mọi trùng gai, phá vỡ hết thảy hỗn mông, hỗn độn, thiết lập nhân đạo trật tự. Thiên đạo quý sinh, nhân đạo quý cuối cùng lý niệm từ cái kia nhân hoàng búa bên trong lộ ra mà ra. Cứng gọi như tuyên cổ bàn thạch vậy hỗn độn thế giới, thậm chí là một chút hỗn độn thần sơn bị nhân hoàng búa hoàn toàn phá vỡ. Tại một bên khác, Nguyên Hoàng Thánh Nhân trong tay hiện ra 36 đạo thần quang, từng đạo tiên thiên hỏa linh thần quang quét phá hư không lập tức liền đem từng tòa mảnh vỡ hỗn độn đánh nát, hóa thành tiên thiên nguyên khí. Cái kia 36 đạo thần quang tại nguyên hoàng thôn giải tay nhỏ bên trong phóng ra ngũ thái hào quang, trấn áp lại mạng lưới mở ra tới nguyên thủy vũ trụ hình thức ban đầu. Đĩnh Hải Châu tấn thăng tiên thiên chí bảo sau đó, hắn trấn áp chi năng cũng là cực kỳ cường đại. Ở bên cạnh, Nhân Hoàng phục hi thị mang theo thần đỉnh chư thần đang tại một đạo rộng rãi hỗn độn vân quang bên trong xem lễ. Bên cạnh là Tím Tâm thần nữ. Sư tỷ đệ hai người hai con ngươi nhịn không được mắt lộ ra vẻ chấn động, trong đó Tím Tâm thần nữ đạo hạnh không đến chỉ có thể nhìn náo nhiệt, nhân hoàng phủ hi thị chấp trưởng thần đế vị cách, nhưng lại rất rõ ràng cái kia rộng rãi nhân hoàng phủ quang bên trong lẫn chứa thiên địa kỳ lực. Cùng chính thống bản cổ một mạch cái kia khai thiên lịch địa thần lực khác biệt, từ gia sư tôn nhân hoàng đúa càng gần sát với đạo tâm tâm linh phương diện bên trên. Chỉ là đến rồi cựu đầu thị bực này hoàn cảnh, đã sớm có thể lấy hư hóa thực, biến không thể thành có thể. Tại hỗn độn thế giới ngoại vi, bàn cổ tổ thần nhân thân, hắn ánh mắt nhìn qua cái kia nhân hoàng phủ quang, đáy mắt cũng có chút nụ cười. Cái này nhân hoàng thánh nhân cựu đầu thị đem hắn bản cổ khai thiên phụ sử xuất một cái độ cả mới. Cái này nhân đạo quy tắc đúng là thần diệu. Có thể sửa đổi Thiên Địa Đại Đạo quy tắc. Lấy bản cổ tổ thần ánh mắt không khó coi ra người kia nói quy tắc trối căn bản. Nhân đạo quy tắc, nhân định Thang Thiên. Căn cơ ở chỗ Vạn Linh Đại Đạo, lấy Vạn Linh bản nguyên vận bẻo Thiên Địa Đại Đạo quy tắc, hóa mục nát thành thần kỳ. Cái kia nhân hoàng phụ quang rơi xuống, nhìn như là phá vỡ hết thảy, hắn bản chất là xuyên tạc hỗn độn thế giới bên trong hỗn độn quy tắc chuyển hóa làm tiên tiên nguyên khí. Cũng cùng lúc này bản cổ tổ thần cũng nhìn thấy hỗn độn thế giới bên ngoài, đã hiện thân hóa đức tổ thần, hai vị tổ thần hơi hơi đối mặt, lên tiếng chào. Lục Trọng giống như không có ý định trực tiếp hiện hóa chân thân mà ở một bên khác sao La Hầu, nhưng là trên tay hiện ra một thanh nồng đậm sắc kiếm, kiếm quang như mưa rơi từ hỗn độn thế giới ngoại vi rơi xuống, vô biên kết thúc kiếm khí diễn hóa ra vô lượng kết thúc đạo nghĩa. Chỉ thấy từng khối mảnh vỡ hỗn độn bị kiếm quang chém trúng sau đó, nhao nhao hóa thành hư vô. Chỉ là hư vô hình như có nhất trọng không hiểu thần năng không ngừng ngưng kết, lại lần nữa hóa thành một từng sợi thuần túy tạo hóa quan uy. Trung kết phần cuối cũng là tạo hóa. Bàn cổ tổ thần nhìn ra được, sao La Hầu thánh nhân thiên đạo thánh tâm đã tiếp cận với thành hình. Mà lần này e rằng tại mở chỗ này đại vũ trụ sau đó, có hy vọng thành tiểu thiên đạo thái người cũng không phải nói gia tích một tòa đại vũ trụ có thể trợ giúp Sao La Hầu tiến thêm một bước, mà là hỗn độn thế giới bên trong, mấy cái suần tải khả năng giúp đỡ Sao La Hầu kết thúc đại đạo quy tắc tiến thêm một bước. Lúc này bản cổ tổ thần khủng lô thánh nhân thần nghiệm ẩn ẩn có thể cảm giác được hỗn độn thế giới chỗ sâu nhiều mấy sợi khác thường khí thế. Hắn Hồng Nông đạo quả dù chưa từng khôi phục, nhưng thánh nhân cảm giác vẫn còn tại. Nhân Hoàng thánh nhân khai thiên tịch địa đưa tới mấy tôn hỗn độn ma thần chú ý của, trong đó còn có mấy tôn đạo hạnh chắc tuyệt hạng người. Mấy vị kia hỗn độn ma thần mạnh thì mạnh đã, nhưng gặp gỡ hòa đức tổ thần như vậy Hồng Nông thánh nhân, cơ hồ là tự động triệt lộ. Cá lớn vẫn là tới. Hỗn độn thế giới biên giới, Lục Trọng khủng lô thánh nhân đạo niệm lướt qua hư không cảm giác càng thêm rõ ràng một chút, bởi vì hắn sớm phong tỏa trong đó một con cá lớn. Vị kia tứ tự thượng ma thần tại đa nguyên vũ trụ chúng quanh nhìn thoáng qua, bị hắn tóm lấy một đạo hóa thân của đạo trời, trong khoảng thời gian này hắn nhưng là có nhận hạ liền nghịch hướng thôi diễn tôn này thiên đạo đẳng cấp hỗn độn ma thần tung tích. Kỳ thực nếu muốn độc thủ, Lục Trọng đã sớm có thể độc thủ. Chỉ là Lục Trọng cũng không lớn thỏa mãn mèn mèn chỉ là một vị thiên đạo đẳng cấp hỗn độn ma thần. Rút ra củ cải mang ra buồn. Tất nhiên muốn xuất thủ, tự nhiên muốn lợi ích tối đại hóa. Mà người thời nay Hoàng Cửu Đầu Thị Tam Thánh liên hợp đi mở sự tình, quả nhiên đưa tới càng nhiều hỗn độn ma thần. 6. Hỗn độn thế giới ngoại vi, nơi xa tứ tượng ma thần ánh mắt ấm lẫm nhìn về phía đa nguyên vũ trụ phương hướng. Hỗn độn thế giới các loại biến hóa cũng chưa từng có thể chạy ra hai con mắt của hắn. Ở bên người hắn có khác hai vị quanh thân trọng trọng dãi khí tựa mênh mông thân ảnh. Cái này hai tôn hỗn độn ma thần đã nhiên hiển hóa tiên tiên đạo hình thể thái, quanh thân có khác nhất trọng trọng dãi thiên đạo pháp thì lưu chuyển, hỗn độn thần lực khối động, lại chưa từng dẫn phát bất luận cái gì một kia điềm lạ. Cái này cũng là hai vị năng giọng hỗn độn thế giới bên trong bá chủ. Vì mời được hai vị này hỗn độn ma thần ra tay, tứ tượng ma thần vì thế bỏ ra không nhỏ đại giới. Tứ tượng, ngươi còn không chuẩn bị động thủ sao? Nếu ngươi chớ mắt, vậy liền đem bọn hắn giao cho ta, ta nhưng cũng không chê. Nhất vị diện cho phúc hậu hỗn độn ma thần lúc này cười ha hả, ha, trong hai con ngươi nhưng lại hiện ra một tầng đồng nặc kinh khủng thần mang, giống như thôn thiên tuyệt địa. Nó là thôn thiên ma thần, cũng là từ thôn phệ đại đạo bên trong đản sinh hỗn độn ma thần, có thể xưng hỗn độn thế giới bên trong kinh khủng nhất hỗn độn ma thần một trong. Mà khác một vị bất động thanh sắc, quanh thân bao phủ ở trong bóng tối, hai con ngươi lại hiện ra một tia khắc thượng thần sắc. Tứ tượng ma thần trầm ngâm chốc lát, đã thấy tôn này bao phủ ở trong bóng tối hỗn độn ma thần bỗng nhiên mở miệng nói, các ngươi có hay không phát giác được không thích hợp. Nghe vậy, Tứ tượng ma thần cùng Tôn Thiên ma thần ánh mắt hơi đổi, Tứ tượng ma thần nhíu mày, Thiên vận đạo hữu, ngươi chẳng lẽ cảm giác được cái gì? Vị này ma thần tên gọi Lam Thiên vận, chính là chấp chưởng vận mạng một tôn hỗn độn ma thần. Lấy hỗn độn thế giới bên trong cực kỳ quỷ dị vận mệnh đại đạo quy tắc chứng thành thiên đạo đẳng cấp, cũng là ngang dọc hỗn độn thế giới vô số năm tháng hỗn độn bá chủ. Năm đó còn cùng bản cổ đại thần tranh phong qua. Thiên vận ma thần cau mày, không biết vì cái gì, ta lúc nào cũng cảm thấy không thích hợp nhưng lại cũng không bất luận cái gì tâm huyết lai triều báo hiệu, quả thực kỳ quái, chúng ta cũng vô tâm huyết lai triều, tứ tượng ma thần trong mày, bên cạnh Tôn Thiên ma thần ánh mắt cũng có chút lấp lóe, bọn hắn ngang dọc hỗn độn thế giới, cũng là thần già mà thành tinh hạ người, gặp qua nguy hiểm càng là vô số, thiên vận ma thần có này cảm giác, nghĩ đến không phải là không có lựa thì sao có khói. Ba vị hỗn độn ma thần thoáng qua ở giữa chính là đã đạt thành nhất trí, rút lui trước, chuyện không hề hại hòa, ba vị hỗn độn ma thần không chút nào ngượng ngỡ tụng, chỉ là ba đạo quang hoa vẫn bay ra thời điểm, Ba Tôn Hỗn Độn Ma Thần trợn thần sắc biến sắc, chỉ thấy trung quanh chẳng biết lúc nào, trong chốc lát toàn bộ bao phủ tại một tầng đồng nặc hồng mông hoàng nguyên thần quang bên trong. Quang Hoa Ba phủ, bọn hắn trong chốc lát càng là không thể động đậy, ngẩng lên ánh mắt nhìn lại, chẳng biết lúc nào hỗn độn thế giới chỗ sâu, giống như hiện ra một tôn nhìn xuống hồng mông, giống như vô biên hồng mông hóa diễm, quang minh ngưng kết mà hiện hóa thân ảnh. Đạo thân ảnh kia ánh mắt trông lại, trong cơ thể của bọn họ thiên đạo đạo quả càng là vận chuyển ứ trệ, tự thân càng là gần như ngạt thở. Đường đường hỗn độn ma thần lại sẽ sinh ra ngạt thở vậy cảm giác, giống như đối mặt năm đó hỗn độn hóa thân bản cổ. Sáu đề lời nói với người xa lạ sáu tiếp tục cầu nguyện phiếu 530. Thứ 529 chương ta từng cùng hỗn độn hóa bản cổ cự thần khai thiên thiên vận ma thần là đã từng cùng bản cổ đại thần đã từng quen biết. Tại bản cổ đại thần chưa từng chứng đạo trong năm tháng, hai người một đường giao phong, thẳng đến bản cổ đại thần chứng thành hồng ngông sau đó, thiên vận ma thần thu cắt Tị Hùng, lại chưa từng hiện thân. Bây giờ đối mặt đạo thân hình này, thiên vận ma thần cũng như phảng phất gặp gỡ đã đạo hạnh đại thành bản cổ đại thần. Rộng rãi thần năng phía dưới, giống như sâu kiến. Hắn có một loại cảm giác, cho dù là bất luận cái gì một tia động tĩnh, cũng có thể dẫn tới tồn tại kinh khủng ma thần gặp bỏ. Nhưng hắn lúc này lại không thể không có hành động, bởi vì nồng đậm như thực chất sát cơ thẩm thấu vô biên hỗn độn chiều không gian, đem bọn hắn phong tỏa ở nơi này không gian thu hẹp bên trong. "Vận mệnh, ta gặp khó khăn hiện lên tưởng." Hắn vô đầu một cái đỉnh một đạo nồng đậm vận mệnh quang huy lưu chuyển mà ra, trong phút chốc hóa thành một chương rộng rãi thân độ, chương này thân độ lưu chuyển, dần dần câu thông hỗn độn thế giới bên trong hồng mông vận mệnh đại đạo quy tắc buông xuống. Trung quanh hắn vô biên vận mệnh quang huy lưu chuyển, giữa thiên địa hiện ra vô tận chiều không gian điểm lạ, vô biên lối rẽ hiện lên. Cái kia từng cái con đường giống như chỉ hướng hỗn độn thế giới một chút hy vọng sống trốn. Nhưng mà nhường tiên vận ma thần thần sắp biến sắc là, vô luận là đầu não vận mệnh đừng dễ, hắn đều có thể nhìn đến một đạo hành tuyệt thiên mã, ánh mắt lạnh lùng hùng ngông thân ảnh. Như thế nào, nhìn thấy bản thân mất hứng như vậy, các ngươi không phải đều là muốn đi vào Hồng Hoang giữa thiên địa sao? Bản thân cho các ngươi một cái cơ hội. Lúc này Lục Trọng ánh mắt trông lại, lòng bàn tay chôn sâu nhưng là hiện ra một thành vô ảnh kiếm ảnh. Đó là hắn thu thập vũ trụ chi ảnh, thiên đạo chi linh, cùng với chứng đạo chi nhân Mã Thai nén thành hình chứng đạo linh bảo. Lục Trọng đem hắn xưng là Đạo Hoàng. Đây là kỷ niệm hắn trước kia lấy được thứ nhất tiên thiên hỏa nguyên bản nguyên vị cách, cũng chính là bởi vậy đặt hắn chứng nhận đạo căn cơ bản. Hắn đại biểu chính là đa nguyên vũ trụ chưa từng có từ trước đến nay thuế biến đại thế. Chỉ là một tia gợn sóng kiếm mang vậy xuống, Thiên vận ma thần, Thôn thiên ma thần, tứ tượng ma thần đỉnh đầu tỏa ra từng kiện linh bảo quang huy trợ tám nạm xuống. Chưa từng có từ trước đến nay kiếm mang phía dưới, giống như hỗn độn văn lý, hết thảy quang ám, vô biên vạn vật đều tại trong kiếm quang xé rách, duy còn lại lây nhiễm hỗn độn thuế biến chi hỏa. Hỗn độn thế giới tán phát ánh sáng nhạt cũng sắp bị cái này một tia hỏa mang hoàn toàn nuốt hết. Một kiếm này ẩn ẩn có thay đổi triều đại hỗn độn thế giới hồng mông đại thế. Ba Tôn Hỗn Độn Ma Thần quanh thân hiện hóa ra ngoài các loại Hoàn Vũ Thiên Điệu điểm lạ tại bực này hùng ngông đại thế phía dưới, từng sợi tan biến, hóa thành khói xanh. Chỉ một cú đánh lục trọng vẫn có khống chế, tại chỗ ba đám Thiên Đạo Thánh Tâm thập phẩm hiện, vẫn bảo tồn hoàn hảo. Thiên Đạo Thánh Tâm bên trong, Ba Tôn Hỗn Độn Ma Thần cố gắng điều khiển Thiên Đạo pháp thì, không ngừng ngưng kết Thiên Đạo chân thân, tính toán một lần nữa ngưng kết chân thân. Lục Trọng thần sắc lạnh lùng, trong lúc đưa tay tại hư không viết ra ba đạo hùng ngông vũ văn, hóa thành ba đạo hùng ngông tử khí rơi vào ba viên Thiên Đạo Thánh Tâm phía trên, tạo thành ba đạo hùng ngông thần phù đem hắn phong ấn. Đồng thời Lục Trọng phất tay đem trong hư không tia sáng ám đạm vài kiện linh bảo thu vào. Đa nguyên vũ trụ bây giờ thiếu nhất chính là chỗ này chút linh bảo. Thiên đạo cấp số hỗn độn ma thần vốn là hiếm thấy. Hỗn độn thế giới mấy cái hỗn độn thay nén, chưa hẳn xuất hiện một cái. Lần này có thể bắt được ba cái có thể nói là thu hoạch lớn. Đây đối với đa nguyên vũ trụ thiên đạo diễn hóa cũng lớn có chỗ tốt. Trôi này thần kiếm 6. Hỗn độn thế giới biên giới, bàn cổ tổ thần cũng là cảm giác được cái kia nồng đậm kiếm mang, ánh mắt hơi hơi kinh ngạc. Trôi này thần kiếm mặc dù chỉ là lóe lên liền biến mất, nhưng mang cho hắn cảm giác lại như trong tay hắn bản cổ phù. Đồng dạng là kế tục Hồng Nông đại đạo thai nén mà thành chứng đạo chí bảo. Chôi này thần kiếm Hẳn La Hỏa Đức Thánh Nhân lấy tự thân hồng ngông đạo lý thai nghén mà thành chí bảo. Hắn ẩn ẩn cùng đa nguyên vũ trụ lên cao đại thế có chỗ liên quan. Bản cổ tổ thần hơi thôi diễn, hắn trong ánh mắt hiện ra một tia khát thượng. Căn cứ hắn thôi diễn, đó có thể là Hỏa Đức tổ thần lấy đa nguyên vũ trụ thiên đạo căn cơ là thủy hỏa, rèn luyện mà thành một thanh hồng ngông thần kiếm, về căn bản vì đa nguyên vũ trụ thiên đạo thuế biến đại thế. Đa nguyên vũ trụ thiên đạo mỗi cường đại một phần, chôi này thần kiếm kiếm mang liền sắc bén một phần. Bực này rèn luyện pháp khí thủ đoạn phù hợp đại đạo vận chuyển, quả thực thần diệu vô biên. Tại đại quyết 3 tôn hỗn độn ma thần sau đó, Bản cổ tổ thần cũng không có nhà rỗi, tiện tay vây tay một cái bên trong hiện ra một thanh bản cổ cự phù. Thân hình hiện hóa làm một tôn bản cổ cự thần, tại dưới chân mảnh hỗn độn này thế giới khu vực mở ra một tòa rộng rãi bản cổ vũ trụ tới. Tại mở ra bản cổ vũ trụ sau đó, bản cổ tổ thần tự nhiên đem tòa này đại vũ trụ cùng đa nguyên vũ trụ thiên đạo bản nguyên câu thông đứng lên, dung nhập đa nguyên vũ trụ bên trong. Đây là đa nguyên vũ trụ đệ lục tọa hình thành nguyên thủy vũ trụ. Vẫn thành hình, đa nguyên vũ trụ bầu trời chính là dựng dục ra vô lượng thiên đạo công đức, như lại dương mênh mông khai thiên công đức rơi vào bản cổ tổ thần quân thân, hóa thành một cỗ pháp lực vì hắn triệt để tu nạp. Quanh người hắn đại đạo khí tựa rộng rãi tăng vọt, rộng rãi từ quang tràn ngập đa nguyên vũ trụ thiên đạo. Chí thánh khí tựa vượt ngang vô tận chiều không gian hoàn vũ, chư thần cũng là ngưỡng mộ trong lòng không thôi. Mà ở bên dưới, tam thánh hợp lực mở ra tới một tòa nguyên thủy đại vũ trụ cũng miễn cưỡng hình thành. Chư thánh đều thấy được biến hóa như vậy, luận đến khai thiên tịch địa bản cổ tổ thần mới là chuyên nghiệp. Ầm ầm. Theo tòa này nguyên thủy đại vũ trụ thanh chọc rõ ràng, âm dương ngũ hành ổn định, nhân hoàng phục hi thị dẫn theo chư thần tiến vào bên trong, trải vượt nguyên thủy vũ trụ đại đạo quy tắc, vận chuyển thần đạo quyền hành. Bản cổ trong vũ trụ, bản cổ tổ thần trông thấy một màn này giận mình coi lại một mắt tự thân hiện hóa ra bản cổ cự thần chân thân trấn nhiếp các loại đại đạo quy tắc, rứt khoát cũng đối phục hy thị phát ra mời. Trải vượt nguyên thủy vũ trụ bên trong đại đạo quy tắc, cùng với trấn áp thiên địa tổ khí, những thứ này thần đỉnh thần kỳ mới là chuyên nghiệp. Với bất lo lại dùng ít sức, bản cổ tổ thần tự nhiên cũng không để ý tiến đưa thần đỉnh trừ thần một phần cơ duyên. Nhân đạo trong vũ trụ, phục hy thị vận chuyển thần đế vị cách thu thập một bộ phận đại vũ trụ thiên đạo quyền hành, dần dần gia tăng thần đế vị cách, hắn cảm giác thần đế vị cách tại đa nguyên vũ trụ thiên đạo tấn thăng sau đó, hạn mức cao nhất bình cảnh cũng tinh đậm ở. Lúc này thương khung chỗ sâu một đạo kim mang bay thấp, rơi vào trên tay của hắn. Hắn ánh mắt sáng sỡ, chợt hai con ngươi hơi hơi bên trong hiện ra vẻ tươi cười. Này ngược lại là chuyện tốt. Phục Hi thị nhảy cảm ý thức được trong đó mang tới thời cơ. Tương trợ Chư Thần trấn áp Khai Thiên mới bắt đầu các loại đại đạo quy tắc, cùng với tiên thiên tổ khí diễn hóa đối với thần đỉnh chư thần mà nói, chính là cực lớn gap giữa. Chuyện này như tạo thành lệ cũ, cái kia tương lai thần đỉnh chư thần liền đem triệt để chiếm giữ đa nguyên vũ trụ lại thế, dễ dàng lại khó dung chuyện. Thường nghĩ bản cổ khai thiên tịch địa đều phải thần thần đỉnh chư thần tương trợ, hỗ trợ trấn áp thiên địa đại đạo, chẳng phải là chúng thần lòng người trô hướng đến. Đương nhiên, trong đó khổ cực thì khổ cực một chút. Nhưng phục hi thị tín tượng thần đỉnh chư thần không có một vị sẽ cự tuyệt cơ hội như vậy. Chỉ là cái kia chỉ có khai thiên mới bắt đầu mới có thể hiện thân một nguyên tiên tiên tổ khí, liền đây đủ chư thần đánh nhau vỡ đầu tiến đến kết đoạt. Một đạo tiên tiên tổ khí dung nhập tự thân vừa vặn, không những có thể để thằng căn cơ, càng có thể dung dưỡng pháp lực, thần quyền. Tại nhân đạo vũ trụ củng cố sau đó, thiên điệu thai màn tạo ra. Thương khung chỗ sâu, vạn đạo huyền hoàng ánh sáng động, mênh mông tiên đạo công đức từ thương khung chỗ sâu rơi xuống. Ba vị hôn nguyên thánh nhân cùng chia nguyện trong đó sáu thành, ba thành rơi vào nguyên thủy vũ trụ sâu trong lòng đất, tầm bổ sinh cơ, còn lại một thành nhưng là vì phục hi thí cùng với phụ trách trấn áp thiên địa đại đạo chư thần chỗ tu lấy. Mặc dù chỉ là một thành, nhưng hai thiên công đức cỡ nào khổng lồ, chia lại một phần đã đủ để nhường chư thần thu được thanh tịnh vô kiếp chi thần. Sáu. Hồng Mông đạo cảnh bên trong, đa nguyên vũ trụ lần nữa nhiều hai tòa nguyên thủy đại vũ trụ, nơi đây rõ ràng có vô biên điểm lạ hiện lên. Lục Trọng đồng thời cảm giác được tự thân Hồng Mông Thiên Đạo Thánh trong lòng, viên kia Hồng Mông Hỏa Nguyên Đạo quả từng sợi Hồng Mông tự quang bay chướng. Lựa tím lưng kết. Đạo hành có chỗ tính lý. Hắn ánh mắt đảo qua bản cổ vũ trụ phương hướng, đáy mắt hiện ra vẻ tươi cười, xem ra bản cổ tổ thần cũng là không chịu cô đơn. 531 thứ 530 chương Phật môn một nhưng bản cổ lại mở ra đất trời, đối với hắn cũng có chỗ tốt, cũng sẽ tăng trưởng hắn đạo hạnh. Hắn có tứ trọng đạo quả. Ngoại trừ Hỏa Nguyên đạo quả lột sát thành hùng ngông, khắc kiếp sát, tín ngưỡng, động lượng tam trọng đạo quả tích lũy cũng không cho kinh ngượng. Khai thiên chính là kiếp. Đa nguyên vũ trụ nuôi nhiều hơn một tòa nguyên thủy vũ trụ, lực lượng của hắn kỳ thực liền chắc địch một phần, nhất là trong đó kiếp sát, động lượng hai trọng đạo quả cũng sẽ đi theo diễn hóa. Lôi kéo hùng ngông thiên đạo thánh tâm biến hóa. Lúc này quyết định đại thế là hoàn toàn có lợi cho Hồng Mông Tiên Đạo Thánh Tâm Hòa Hợp. Thừa dịp cơ hội, Lục Trọng lại một lần nữa tiến vào Tiên Đạo Cung bên trong, gõ vang Tiên Đạo Cung bên trong tỉnh thần trung, Triệu Hoán Chư Thánh, chư thần thương thảo đa nguyên vũ trụ tiên đạo biến hóa lớn thế. 6. U Minh Địa phủ chỗ sâu, cứu rỗi tiên tôn phủ. Tịch Linh cảm ứng được đa nguyên vũ trụ tiên đạo bản nguyên Triệu Hoán, nhưng nghĩ nghĩ lần này nàng cũng không lựa chọn tham dự Tiên Đạo Cung bên trong liệt lễ, bởi vì nàng thực sự thoát thân không ra. Này đa nguyên vũ trụ tiên đạo dị biến sau đó, trong thiên địa sinh linh tranh chấp, rõ ràng có chỗ để thăng. U Minh Địa phủ lần nữa đưa tới tầng tầng sinh hồn Triệu Dương cho dù là có thập đại quỷ đế tương trợ, cũng không cách nào hoàn toàn chế phục một chút kiệt ngạo bất tuân tiên tiên sinh hồn. Hữu rồi tiên tôn trong phủ, Hồng Vân dáng vẻ trang nghiêm, trong miệng đọc thầm lấy hắc thủy thập phương cứu đăng báo cáo, thể nội vô biên đại la đạo hành kinh qua trong miệng hắn đại đạo trầm luân, hóa thành vô số phù văn màu vàng trải rộng màn trời, vút lên rất nhiều sinh hồn chết oan lệ khí, lần lượt từng thân ảnh tại kim sắc, thanh thánh trong phù văn, chậm rãi có từng sợi hắc khí từ bọn hắn quanh thân hiện lên, bọn hắn khuôn mặt dần dần trở nên ăn lạnh. Ánh mắt thanh minh sau đó, cảm kích nhìn đạo đài trên hai tôn rộng rãi thần thánh thân ảnh, thân ảnh lặng yên tiến vào u minh luân hồi bên trong. Bên cạnh, Tịnh Linh nhìn qua Hồng Vân Động Các, thần sắc ở giữa hơi hài lòng. Nàng gái này đệ tử không có gì khác khuyết điểm, chính là tâm tư quá mức tinh khiết. Có thể là tiên thiên thần thánh chi thân, trời sinh mà giải, khuyết thiếu rèn luyện, kế tục giống như trẻ sơ sinh. Nếu là tiếp tục bỏ mặc, mặc hắn tại Hồng Hoang Đại Địa bên trên loạn sáng ngời, rất dễ dàng trêu chọc nhân quả quần quanh. Tâm tư tinh khiết cố nhiên là tốt, nhưng lại không hiểu nhân tình thế sự, lại thêm đạo hạnh cao thâm, dính nhân quả cũng sâu. Tiểu hài tử mà nói mới là người đau đớn nhất, hết lần này tới lần khác bọn hắn hồn nhiên ngây thơ, tự cho là đúng nhất là tiểu hài tử này còn nắm giữ lấy mạnh không thể tưởng tượng nổi hành thần đạo quyền hành. Dứt khoát Tịnh Linh liền đem hắn quản giáo đứng lên, đã có thiện tâm tiện nghiệm, vậy chỉ dùng tại nên dùng chỗ. Tại độ hóa những thứ này sinh hồn lệ phách thời điểm, tự thân chẳng lẽ không phải đã trải qua những sinh linh này cả đời khổ sở, từ trong bể khổ siêu thoát. Bên cạnh một tôn uy nga quỷ đế nhìn thấy Tịnh Linh quanh thân tiên tiên thần quang ấm đạo, bội phục sau khi, vẫn là không nhịn được mở miệng nói: "Thiên Tôn, những sinh linh này càng ngày càng nhiều, nếu là từng cái siêu độ, dù cho Thiên Tôn có vô lượng từ bi, vô lượng đạo hạnh chỉ sợ cũng khó mà đếm hết độ hóa, không bằng hay là trước đi thả ra một bộ phận." Tuy ý hắn tiến vào lục đạo luân hồi, trải qua luân hồi nỗi khổ, nghĩ đến cũng có thể giảm bất thiên tôn trên thân thiên quân gánh nặng. Tịch Linh quát lớn, đừng muốn nói bữa, ta vừa vì cứu Triệt Thiên Tôn, sao lại bỏ mặc Sinh Linh gặp nạn. Nàng trong hai con ngươi nồng nặc rõ ràng thánh quang mang ngưỡng vị này quỷ đế tối lâu xuống. Tịch Linh ánh mắt đảo qua cứu rỗi bên dưới thần địa vương, cái nhìn kia nhìn không thấy bờ đen như mực hắc thủy, thần sắc cảm thán. Đen nhánh kia hắc thủy bên trong đều là vô lượng sinh hồn hình ảnh. Đa nguyên vũ trụ những thứ này sinh hồn lệ phách cũng không phải mỗi một vị đều có thể thuận lợi luân hồi, không thiếu sẽ trực tiếp tiêu tan tại u minh địa phủ các loại âm khí tha mại bên trong. Trong đó còn có một bộ phận cũng sẽ bị bởi vì trên thân lệ khí quá nặng, không cách nào siêu thoát, nếu là cưỡng ép luân chuyển chỉ sợ cũng sẽ chuyển hóa làm cỏ cây núi đá. Tại Đa Nguyên Vũ Trụ Thiên Ma Đại Luân Hồi bên trong bị tha mài linh tính, cuối cùng hồn phi phách tán, quay về thiên địa. Sư phụ nàng đồ hai người trấn thủ nơi đây, đối với những cái kia thảm liệt chết oan sinh hồn lệ quỷ mà nói, quả thật là công đức vô lượng, nếu không phải hai vị bậc đại chẩn thông tọa trấn, bọn hắn rất nhanh sẽ bị Thiên Địa Đại Luân Hồi trực tiếp ma diệt âm hồn chi thân. Căn bản là không có cách lại lấy được linh tính, chỉ là nhìn qua như thế rộng rãi một đầu vô ngần âm minh trường hà, Tịch Linh Tiên Tôn cũng cảm giác đau đầu. Nhưng vào lúc này, Tịnh Linh ánh mắt khẽ động, đã thấy trong hư không một đạo quanh thân kim quang khoáng đạo thân ảnh phá không mà đến, nháy mắt rơi vào cứu Dối Thiên Tôn trước điện. Đạo thân ảnh này quanh thân tỏa ra thần năng quang minh, Hạo Nhiên đã đề cập tới Vĩnh Hằng Đại Đạo quy tắc, nhất là sau lưng đạo thân ảnh này cái kia từng vòng từng vòng đặc biệt kim sắc quầng mang, hình như có nhất trọng vượt lên nhân tâm, độ hóa thương sinh đặc biệt sức mạnh. Rõ ràng thánh, chính đại. Bên cạnh Thập Đại Quỷ Đế nhìn thấy một màn này, lập tức liền muốn nhịn không được giận dữ mắng mỏ, lại bị Tịnh Linh phất tay ngăn lại chỉ. Nàng đã thấy rõ người tới thân phận. Khóe miệng bên trong cũng là có một phần nụ cười. Tôn này rộng rãi thân hình vẫn hiện thân, chính là khế thí lễ, đệ tử tiếp dẫn bái kiến Tam sư cô. Bảy quỷ đế nhìn thấy một màn này rửng nhiên, nguyên lai là thánh nhân môn hạ. Tiếp dẫn lúc này trên khuôn mặt có một phần đồng nặng trang nghiêm chi ý, hắn đã chú ý tới Âm Minh trưởng hạ bên trong biến hóa, lúc này liền đạo, sư thúc, sư tôn mệnh ta tới giúp ngươi một tay. Tịch Linh hơi hơi gật gật đầu, nàng ánh mắt nhìn qua tiếp dẫn, nàng chú ý tới lúc này tiến vào U Minh địa phủ tiếp dẫn cũng không phải bản thể đến đây, chính là hắn một đạo thiện thi hóa thân. Đây là trong Tam đại đệ tử vị thứ hai chứng thành chuẩn thánh. Tiếp dẫn căn cơ thâm hậu, kỳ thực sớm đã có hy vọng chứng thành vĩnh hằng chỉ là một mục tại áp chế cảnh giới, gen luyện tự thân căn cơ. Nay trở về cuối cùng đột phá, hơn nữa còn kiêm tu Trảm Tam Thi Diệu Pháp. Chỉ là tiếp dẫn quanh thân chạy cái kia một vòng kim quang ngưỡng tịnh linh có chút ngoài ý muốn. Nàng biết tiếp dẫn những thứ này, một mục tại hoàn thiện một loại đặc thù đại đạo pháp môn, bây giờ nhìn đến sát thực mười phần phần diệu. Cái kia trọng đặc khác biệt kim quang cũng không phải là tu thành một loại nào đó thần thông mà tỏa ra hào quang, dường như là đạo tâm, bản tâm linh hội thiên đạo, trí tuệ, tính linh viên mãn sinh ra tính linh chi quang. Cái này cùng Thái Sơ Thiên Nhân Hoàng Cung nhất mạch đạo thống có chút giống, bất quá một cái chú trọng tí nưỡng, Hư Hỏa thần đạo vận dụng, một cái khắc càng thêm chú trọng tự thân bản thân tính linh giác ngộ. Minh tâm kỳ tính, giác ngộ phiền não. Tịnh linh có một loại dự cảm, cái này trọng đặc khác biệt đại đạo pháp môn đối với vượt lên những thứ này sinh hồn lệ phách toán khí có tác dụng cực lớn. Tiếp dẫn Phật quang. Lúc này tiếp dẫn tôn này Thiện Thi hóa thần cũng rất nhanh hơn tay, chỉ thấy hắn trong lúc phất tay chỉ thấy một vòng lớn Phật quang màu vàng từ trên người hắn lưu chuyển ra, mang theo vượt lên nhân tâm, đoạn tuyệt phiền não sức mạnh kẻ thù. Nhưng hắc thủy bên trong rất nhiều sinh hồn lệ phách không tự chủ được phóng xuất ra vô biên lệ khí, nháy mắt từng cái chắp tay trước ngực, trực tiếp đặt chân lục đạo luân hồi bên trong. Thích Linh nhìn qua một màn này cũng có chút kinh ngạc. Vị sư điệt này sáng tạo ra pháp môn tại độ hóa, giải thoát phương diện rất có tạo nghệ, trọng trọng diệu pháp có thể giải chúng sinh chi phiền não, có thể làm cho những này hung lệ vô cùng lệ phách chủ động thả lòng trong lòng đầu chấp niệm. Đây chính là nhất trọng không tầm thường thành tựu. So sánh một hai nàng tự thân sáng tạo cứu rỗi pháp môn, hiệu suất là cao không thiếu. Bất quá nàng cứu rỗi pháp môn hạch tâm ở chỗ cứu rỗi nô tội, mà là tiếp dẫn pháp môn nhưng là mãi đến bà tâm, làm cho những này lệ quỷ tự nhiên thả xuống chấp niệm, đoạn tuyệt phiền não. Cả hai vẫn có căn bản tính khác nhau. Cứu rỗi nô tội sau đó, về sau luân hồi tự nhiên là có thể một lần nữa tới qua. Mà trực tiếp thả xuống chấp niệm, cũng không có nghĩa là tự thân tội nghiệp có thể hoàn toàn coi nhẹ, vẫn là gánh vác tội nghiệp, lấy tha thứ lỗi lầm cũ. Tinh linh nhìn thấy một màn này, hơi cau mày, nàng muốn muốn nói thứ gì, nhưng nàng biết chuyện này dính đến đại đạo biến hóa, nếu là mạnh miệng, cũng biện không qua tới. Bây giờ tiếp dẫn Phật quang độ hóa bảy quỷ Đích thật là có thể giảm bớt cứu rỗi thiên tôn điện áp lực. Lúc này nàng không chỉ có riêng phụ trách siêu độ bệ quỷ, còn phải điều hành U Minh địa phủ sinh tử luân hồi quân hành, lấy bảo đảm lục đạo luân hồi không ra vấn đề. 6. U Minh địa phủ, địa hoàng cung bên trong, địa hoàng cung chư thần đều thấy được cứu rỗi thiên tôn thần điện bên trong bộc phát ra tầng tầng rộng rãi thanh tịnh Phật quang, bọn hắn nhìn thấy một màn này âm thầm kinh ngạc, nhất là nhìn qua cái kia dần dần bế tắc U Minh chưởng Hà dần dần khơi thông. 6. Thật là lớn đạo tạo hóa, mặc dù biện pháp này làm nưu lợi một chút, nhưng đích thật là hóa giải U Minh địa phủ áp lực. Địa hoàng cung chư thần thần sắc có chút vẻ phó tạp. Tu Minh Địa phủ từ trước đến nay là địa hoàng cung cơ bản bản, loại chuyện này người trong nhà không thể giải quyết, ngược lại nhường thái sơ thiên nhất mạch giải quyết. Sáu đề lời nói với người xa lạ sáu các vị lão bản vui vú, lại rết tới trước mặt, tiếp tục cầu nguyện phiếu 532. Thứ 531 chương Phật môn hai địa hoàng cung chưa thần còn có một loại sói đến đấy cảm giác. Chỉ cảm thấy nếu không thể cải cách địa hoàng cung luân hồi pháp môn hệ thống, chỉ sợ cũng muốn bị những người khác chiếm lĩnh u minh địa phủ rất nhiều quyền hành trong không. Cũng không biết địa hoàng bệ hạ rốt cuộc là tính toán cái gì, lúc này thế mà không đệ bình tâm nương nương đứng ra, nếu là bình tâm nương nương đứng ra, Như thế nào nhượng vị này cứu rỗi Thiên Tôn Trưởng U Minh địa phủ lại quyền, không thể vọng bản bạc bệ hạ, địa hoàng bệ hạ làm mỗi một cái quyết định tất nhiên có đạo lý trong đó. Bên cạnh Hưu thần kỳ ngăn lại chúng thần nghị luận. 6. Lục đạo luân hồi chố sâu, bình tâm trong điện, bình tâm nương nương quanh thân U Minh khí tượng chậm chậm, giống như ức vạn U Minh bản nguyên chi lực ở sau lưng nàng xoắn xuýt, chậm rãi ngưng kết thành một cái đen như mực khoáng đạt lục đạo luân hồi hư ảnh. Thần ẩn có thể thấy được ức vạn sinh linh ở trong đó thần phục. Không chỉ là ức vạn U Minh quỷ thần, còn có thiên địa ngũ hành, tứ tượng âm dương các loại biến hóa ở sau lưng nàng hiện lên, diễn hóa ra thiên địa đại luân hồi chi cảnh. Nàng ánh mắt cũng là thấy được Cứu Dợi Thiên Tôn phụ bầu trời lưu chuyển vô biên âm minh trưởng Hà cảnh tượng, bình tâm ánh mắt nhìn lướt qua thần sắc không thay đổi. Đã trải qua vô ưu sầu đại chiến, bỏ qua phía sau thổ tổ Vu chi thân, bình tâm nương nương đấy lòng triệt để bình tĩnh xuống tới. Cứu Dợi Thiên Tôn dù cho là chấp trưởng U Minh Địa phủ một bộ phận quyền hành cũng không ngại địa hoàng cung đại cục. U Minh Địa phủ trọng yếu nhất U Minh, luân hồi, sinh tử chờ đại đạo quyền hành toàn bộ tại nàng vị này U Minh đạo mâu trong tay. Cứu Dợi Thiên Tôn dù cho tạm thời thay thế nắm giữ U Minh Địa phủ quyền hành, đợi nàng chân chính xuất thế sau đó, vẫn phải là nhường ra U Minh Địa phủ quyền hành, đây là thiên mệnh. Bất quá nàng cũng không thể ngồi lợi thiên mệnh đến, chuyện này còn phải chủ động tranh thủ. Thái sơ thiên nhất mạch tại siêu thoát một mạch phía trên xuống khổ công, nàng cũng cũng có thể tại U Minh Quỷ Thần đạo thống phía trên bỏ công sức. Xem như U Minh Thánh mẫu, nàng nên hoàn thiện U Minh Quỷ Thần một mạch chứng đạo pháp môn. Chỉ là chuyện này gánh nặng đường xa, nàng mấy lần thỉnh giáo địa hoàng thánh nhân, trước mắt cũng chỉ là công khắc một phần trong đó nan quan. Vạn kiếp âm linh khó khăn nhập thánh, quỷ thân duy tính chất thiếu mệnh, khó mà đúc thành đại đạo căn cơ. Mà từ đơn thuần tiên tiên thần hồn bảo tay, trước mắt chư thiên vạn giới còn không một đạo chuyên môn từ thần hồn nhập đạo pháp môn. Thái sao tiên nhất mạch thần nguyên đại đạo cũng không tệ, có thể mượn giống loại minh tưởng đại đạo độ lục, lấy hư hoa thực, mượn giả tu thật, thành tựu thần nguyên thần đạo. Thứ yếu nhưng là tiến ngưỡng thần đạo, đi hương hỏa thần đạo chi lộ, nhưng là chỉ là thích hợp một bộ quỷ thần. Mặt khác từ nội tâm chỗ sâu, U Minh Thánh Mẫu cũng không hi vọng U Minh quỷ thần toàn bộ đi tiến ngưỡng hương hỏa chi lộ, ý vị này U Minh địa phủ khí vận trôi qua, nàng tự thân muốn chứng đạo, khó tránh khỏi chính là thiếu một đạo chèo chống. Vì vậy, hoàn thiện U Minh thần đạo chính là bình tâm nương nương việc cấp bách. U Minh thần đạo một ngày chưa từng hoàn thiện, nàng chính là không cách nào đạt chân, càng không cách nào cùng cứu rỗi thiên tôn tranh phong. Nàng sẽ một mực chờ chờ thời duyên. 6. Thời gian giống như nước chảy lặng yên trôi qua. Từ Thiên Đạo Cung Liệt sẽ kết thúc, đa nguyên vũ trụ thiên ma ở giữa chính là nhiều hơn một trọng bận rộn khí tượng. Để ngũ, cái thứ 6 đại vũ trụ hiện lên mang cho chư thánh, chư thần cực lớn xung kích. Đồng thời chư vị Hỗn Nguyên Thánh nhân cũng là có chỗ tâm động. Mở ra một tòa đại vũ trụ xem như tự thân chỗ tu hành, đối với chư vị Hỗn Nguyên Thánh nhân kiệm chứng tự thân đạo pháp cũng lớn có ích lợi. Mặt khác nhưng là khí vận, công đức. Đến không bằng tương lai truyền đạo thời điểm, cũng có thể thổi phồng một câu, ta từng tại hỗn độn thế giới bên trong hiện hóa bản cổ cự thân khai thiên tịch địa. Hoa Hoàng Thiên Cẩm Tú đạo cung bên trong, nữ hoa nhìn qua một màn này cũng là động tâm tư. Mắt thấy các Hỗn Nguyên Thánh nhân mở đại vũ trụ, lấy toàn bộ tự thân khí số, nàng cảm thấy giới quyền oa hoàng thiên đến cùng vẫn là kém một chút cái gì. Một tòa đặc thù đại thiên thế giới, đến cùng vẫn là không cách nào cùng một tòa nguyên thủy đại vũ trụ lãnh đồng. Bất quá nữ hoa cũng biết, nàng bây giờ vừa mới thành thành không lâu, chỉ bằng vào nàng một người nhất định là không có cách nào mở một tòa nguyên thủy đại vũ trụ. Nhưng nếu là liên hợp mấy vị các Hỗn Nguyên Thánh nhân, có lẽ còn kém không nhiều lắm. Nhân Hoàng Thánh nhân, Nguyên Hoàng Thánh nhân, Sa La Hầu Thánh nhân không phải là một cái rất tốt tầm gương. Nàng cũng có thể xem mèo vẫy hổ, nàng cũng không phải cái quang can tư lệnh, cũng có thể liên hợp địa hoàng thánh nhân mở một phương mã hoàng đại vũ trụ, thuận tiện còn có thể kéo lên nhà mình huấn trưởng, cùng với thần đỉnh chư thần cùng cử hành hội lớn. Hai cái hôn nguyên thánh nhân, lại thêm thần đỉnh 3000 chư thần tương trợ, mở một phương đại vũ trụ dư xài. Đến nỗi hỗn độn ma thần quấy rối, điểm này nữ hoa thánh nhân cũng không lo lắng. Điểm này, ở trên thiên đạo cung liệt sẽ phía trên, hai vị tổ thần đều phải cho một cái định ủng hộ. Nếu có hỗn độn ma thần quấy rối, dốc hết sức trừ chi. Đương nhiên, nữ hoa thánh nhân điểm này phía trên cũng sẽ có điều chuẩn bị, tránh trở tay không kịp. Nàng hạ quyết tâm, chính là chủ động tự cẩm tú trên trời rơi xuống phía dưới chân thân, tiến vào Trung Châu Địa Hoàng cung. 6. Tại nữ hoa thánh nhân đứng dậy cùng Địa Hoàng thánh nhân thương nghị thời điểm, Bích Thủy Thiên cảnh bên trong Thủy Mẫu thánh nhân nhưng là có chút khó khăn. Nàng không giống như Nhân Hoàng thánh nhân. Nhân Hoàng thánh nhân cùng Sao La Hầu thánh nhân, Nguyên Hoàng thánh nhân đồng xuất một muôn có thể tam thánh hợp lực, càng không cần lo lắng giữa hai bên lẫn nhau ám toán, nhắm vào đến nỗi chia lại khí vận, bản nguyên cũng có thể thương lượng. Nàng tất nhiên tại Đa Nguyên vũ trụ bên trong có minh hữu, lại không biện pháp làm đến thân mật như vậy khác ít. Chẳng lẽ muốn bỏ lỡ lần này cơ duyên? Trung quanh vô biên mở mịt tiên tiên thủy nguyên thần quang không ngừng lưu chuyển, dưới chân ngồi ở chi địa, giống như từng cái tiên tiên thủy nguyên sóng lớn quang huy khói động. Thiên Hoàng cung bên trong hai đại tổ thần từng nói tới, tứ tượng chân giới chính là tương lai đa nguyên vũ trụ, ba ngàn đại vũ trụ thủ lĩnh. Nhưng phía trước 10 tòa mở ra tới đại vũ trụ lại có chút không giống nhau, có thể được đa nguyên vũ trụ thiên đạo càng nhiều thiên đạo bản nguyên, thiên đạo khí vận ủng hộ. Này lại dần dần kéo ra chư thánh ở giữa khoảng cách. Nhân Hoàng thánh nhân, Sa La hầu thánh nhân, Nguyên Hoàng thánh nhân vì cái gì không muốn chờ một chút, đợi đến tự thân đạo hạnh hòa hợp sau đó mới đi mở đại vũ trụ, mà là tam thánh hợp lực. Nhỏ ít có dạng này nhân tố. Một điểm tia khí vận chênh lệch có lẽ cũng không lớn, nhưng đủ để dần dần kéo ra chư vị Hỗn Nguyên Thánh nhân chênh lệch. Bây giờ đa nguyên vũ trụ bây giờ lại sinh ra một chủi hai bộ Tam Đại Hợp Đạo Giả đặc thù Thiên Đạo vị cách. Đó là có thể chấp trưởng đa nguyên vũ trụ Thiên Đạo diễn hóa đặc thù vị cách. Lần này Thiên Đạo cung liệt sẽ hòa đức tổ thần đã cho ra một cái tiêu chuẩn, đa nguyên vũ trụ ai có thể trước tiên tấn thăng Thiên Đạo đẳng cấp, tự có thể tự động thu được Hợp Đạo Giả vị trí. Cái kia Hợp Đạo Giả giống như chấp trưởng Hồng Hoang Thiên Đạo, thỉnh thoảng khắc khắc có thể cùng Hồng Hoang Thiên Đạo tiếp xúc, ở trong đó tạo hóa không cần nhiều lời, đối với Thiên Đạo đẳng cấp thánh nhân tu hành rất có ích lợi. Thủy Mẫu thánh nhân tâm tư buồn rầu, nàng vẫn là chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở Thái Sơ Thiên Nhất Mạch ba vị thánh nhân trên thần, long tộc từ trước đến nay là lấy Thái Sơ Thiên Nhất Mạch như thiên lôi sai đầu đánh đó, tất nhiên nhân hoàng thánh nhân có thể thịnh sao la hầu thánh nhân, hỏa mẫu thánh nhân ra tay, nàng chưa hẳn liền không thể. 6. Hồng Nông đạo cảnh bên trong, xích đồng điện. Thiên đạo công nghị hội sau đó, Lục Trọng vẫn tại tinh tu. Lần này Thiên đạo công nghị hội hắn chủ trì tận thôi động đa nguyên vũ trụ mở rộng đại thế tạo thành, đồng thời chỉ tại đem hợp đạo giả vị trí bổ đủ. Thiếu đi Mạn Na ở, đa nguyên vũ trụ hồng hoang thiên đạo đại thế mọi chuyện đều phải hắn lo lắng. Lục Trọng đã có chút không kiên nhẫn. Nguyên bản hắn thích thú là bởi vì từ Hồng Hoang Thiên Đạo diễn biến bên trong thu được càng nhiều giúp đỡ, bây giờ hắn đem Hồng Hoang Thiên Đạo hoàn toàn nhập vào tự thân Hồng Mông Đại Đạo bên trong, có thể từ thâu được kích lợi trô đã rất ít đi, tương phản còn có thể phân tán tinh lực của hắn, hắn tự nhiên là hy vọng mau chóng có thể từ trong giải thoát, đem nhân quả thay đổi vị trí ra ngoài. Hồng Mông thánh nhân không sợ bất luận cái gì nhân quả, nhưng đây là tốt bởi vì thiệt quả, quan hộ tự thân khí vận nhiều ít, nhưng lại không thể không thận trọng xử lý. Mà vừa lúc này, Sa La Hầu mang theo tiếp dẫn tiến vào Thái Sơ Thiên bên trong. Lục Trọng ẩn ẩn có cảm ứng. Thậm chí đôi thầy trò này ý đồ đến, hắn cũng đã tính tường. Tiếp dẫn sáng lập Phật Đạo Pháp môn, muốn tại Thái Sơ Thiên bên ngoài một đạo khất chi mạch. Phật môn sắp xuất thế rồi, cái này hắn coi là sớm xuất thế. 533 thứ 532 chương tiến ngưỡng Thái Sơ Thiên bên ngoài sư đồ hai người một cái là một bộ áo bào đen, một cái là một thân áo bào màu vàng. Sao La Hầu áo đen lạnh lùng, ánh mắt u lãnh lộ ra một chút không che giấu được kiệt ngạo cùng bá đạo. Tiếp dẫn áo bào màu vàng che thể, xóa tóc dài, khuôn mặt từ bi, trong hai con người lộ ra linh động quang hoa, sau đầu hiện ra một tầng rõ ràng thánh trang nghiêm viên quang, vừa nhìn liền biết là đắc đạo người chỉ là trong hai con ngươi rõ ràng có chút gợn sóng. Saola Hầu đem tiếp dẫn đạo tâm ba động thu vào đáy mắt, cười nói, "Tiếp dẫn, không cần lo lắng, ngươi gia tổ sư khoát đạt rất, nhưng chưa từng dùng cái gì khuôn sáo ước thúc chúng ta, ngoại trừ đồng môn hữu hái, không thể độ thán sinh linh, không có khác quá nhiều thành quy giới luật, càng không có quy định không cho phép ngươi tự lập một môn." Tiếp dẫn thở dài, "Sư tôn, Đồ Nhi sáng tạo cách thức, đến cùng cũng thần đạo có khác biệt. Như thế pháp môn một khi xuất thế, sợ rằng sẽ xung kích thần đạo, có bội sư ân." Saola Hầu liếc qua tiếp dẫn âm thầm lắc đầu, "Thầm nghĩ ngươi gia sư tôn lập ma đạo, Người gia tổ sư đều không nói cái gì, lập cái Phật đạo thì thế nào? Nhưng hắn biết tiếp dẫn mặc dù trí tuệ hơn người, nhưng người càng thông minh hơn tưởng tượng chấp niệm càng nặng, nếu không phải hòa đức tổ thần chính nghĩa quyên, chỉ sợ khó mà trải qua cửa này. Lúc này, nơi xa kim đồng tử trong điện đi ra. Thánh nhân sư huynh, lão sư xin các ngươi đi bảo. Sao La Hầu gật gật đầu, cười nói, làm viền kim đồng sư mọi dẫn đường. Xích đồng trong điện Sao La Hầu tiếp dẫn hai người khẽ thi lễ, Sao La Hầu chính là mở miệng nói, "Sư Tôn, Đồ Nhi cùng Đồ Tôn hai người chuyến này chính là vì tiếp dẫn con đường, tiếp dẫn bây giờ đã hoàn thiện hắn bởi vì quả đại đạo phát môn." Đồng thời sáng lập một đạo, bây giờ muốn vì ta thái sơ thiên nhất mạch khai chi tán lập, khác lập giáo phái, không biết sư tôn có thể hay không đáp ứng. Tiếp dẫn tại sao la hầu một bên, ánh mắt nhìn qua vân tháp phía trên, hắn đạo tâm vẫn còn có chút ba động. Nha Minh lần này đối mặt không là người khác, mà là khai thiên tịch địa đến nay, thành tựu tiên thiên thần đạo tổ sư, cũng là đa nguyên vũ trụ chư thần trên thực chất thủ lĩnh, thần đình người sáng lập, chấp trưởng đa nguyên vũ trụ thiên đạo trật tự vô thượng tồn tại. Tiếp dẫn dù cho là lĩnh hội chư pháp không tường, trừ đi hữu gạ tịch diệt chí lý, cũng là cảm xúc chập trùng. Vân tháp phía trên, lục trọng quanh thân hồng ngông tử khí mờ mịt lưu chuyển. Đường đạo hồng mông hơi khói tại hắn sau đầu hiện ra khôi hoành hồng mông thần luân, hắn trong ánh mắt lúc này lại hiện ra nụ cười. Nói thẳng một tiếng, đồng ý. Nghe vậy, Sao La Hầu ngược lại là không có gì, tiếp dẫn nhưng là cảm giác trong lòng thở dài một hơi, chỉ là trong miệng vẫn là không nhịn được vấn đạo. Tổ sư, ta to lớn dạy chính là có khác với hôm nay thần đạo, nếu là rơi vào đường dạy chính là lý kinh bản đạo cử chỉ, tổ sư vì cái gì xấu? Bên cạnh Sao La Hầu nghe vậy vẫn là lắc lắc đầu nói. Đồ Nhi, ngươi vẫn là quá coi thường ngươi gia tổ sư lập ở dưới tiên tiên thần đạo, tiên tiên thần đạo bao quát vạn dụng, căn cơ diễn hóa hoàn toàn. Ngươi liền xem như cách khắc một đạo lại như thế nào, há có thể dung chuyện thần đạo đại cục, hơn nữa nếu như có một ngày đạo phái của ngươi có thể thay vào đó, điều này nói rõ đạo phái của ngươi càng có ưu việt tính chất, ngươi gia sư tổ chỉ sợ cũng chỉ có thể càng cao hứng hơn, mà không phải chất vấn của ngươi. Có chút dừng lại, Sao La Hầu cười nhìn về phía vân tháp trên Hỏa Đức Tổ thần đạo, "Sư tôn, ngài nói đổ Nhi nói đúng không?" Lục Trọng liếc qua Sao La Hầu, hắn một mắt liền nhìn ra cái thằng này rõ ràng là dùng lời tới chăn hắn, vì tiếp dẫn, Sao La Hầu cái thằng này cũng bắt đầu ở trước mặt hắn trêu đùa chút như kế. Lục Trọng hừ nhẹ một tiếng, hắn cũng không thèm để ý Sao La Hầu tiểu tâm tư. Sao La Hầu cũng đích xác hiểu rõ hắn tâm tư. Lục Trọng ánh mắt dừng dừng, lúc này rơi vào tiếp dẫn trên thân. Sư phụ của ngươi nói cũng không sai lầm lớn gì chỗ, đồng thời ta không chỉ có riêng là Thái Sơ Thiên nhất mạch tổ sư, cũng là Hồng Hoang Thiên đạo trưởng cứng giả, Hồng Hoang bao quát vạn dụng, trăm hoa đua nở mới có thể tranh đấu ra các đạo cao phía dưới. Có chút dừng lại, hắn mới nói, Lưu Thủy bất hủ. Hắn vì cái gì thôi động thần đỉnh trực lối viên, cũng là bởi vì lo lắng một vị thần đế tại vị thời gian quá dài liền bị quyền hành chỗ tê liệt, chẳng những mất đi kiên quyết lòng tiến thủ, ngược lại sẽ trở thành giữa thiên địa lớn nhất mầm thay vạc. Thiên Tiên thần đạo cũng là như thế, sở hữu như thế ưu thế, còn bị các đạo thống cho đè ép xuống, vậy liền chứng minh Tiên Tiên thần đạo đã đã mất đi trong đó tiên tiến tính chất, nên trở thành quá khứ. Ký ức lục trọng đối với tiếp dẫn tư nhân là tương đối coi trọng. Hắn chi khác tam trọng đạo quả, tín ngưỡng đạo quả lưu lại đạo thống chỉ có Hưng Hỏa thần đạo. Tín ngưỡng đại đạo muốn làm ví dụ, không chỉ chỉ có thể dựa vào Hưng Hỏa thần đạo. Hậu thiên thời đại đến sau đó, Hưng Hỏa thần đạo mặc dù dần dần đứng vững gót chân, nhưng cùng Tiên Tiên thần đạo như lời Vẫn không, có quá nhiều ưu thế. Tiếp dẫn khắc sáng lập Phật đạo pháp môn, cái này Phật đạo đối với Hư Hỏa Tín Ngưỡng vận dụng nhưng là tương đương đặc biệt, nhất là cái kia Phật môn kim thân, có thể nói là đem Hư Hỏa Tín Ngưỡng chi pháp vận dụng đến một cái hết sức xuất sắc hoàn cảnh. Nếu có thể dùng cái này chứng đạo, thành tựu thần thoại, tương lai đối với hắn viên Mãn Tín Ngưỡng đạo quả có không nhỏ ích lợi. Tiếp dẫn lúc này ánh mắt có chút biến hóa. Hắn nguyên bản chấp niệm trong lòng chính là lo lắng sáng lập lại đạo, cùng Tiên Tiên thần đạo trung đột, cái này trình độ nào đó cũng coi như được phản bội sư môn, hắn lo lắng hơn bởi vậy cô phụ từ gia tổ sư bổ dưỡng. Tiếp dẫn rất rõ ràng, từ gia tổ sư là 10 phần coi trọng cùng hắn. Trong tam đại đệ tử, chỉ có hắn lấy được cùng Minh Hạ không khác nhau chút nào đãi ngộ, tự mình bị tổ sư mang theo bên người, lắng nghe đạo âm vô số năm tháng. Bây giờ chấp niệm một buổi sáng phải giải, giống như vô hình giam cầm tại hắn quanh thân giải khai, bên ngoài thân tầng tầng quang minh, mêng mông thần lực toàn bộ chuyển hóa làm thuần túy vô cùng Phật quang màu vàng, đỉnh đầu hiện ra vàng bạc xá lợi, hai con ngươi trí tuệ tia sáng toàn bộ dung nhập trong mắt, toàn thân tản ra nhất trọng hòa hợp, mêng mông khí tượng. Đồng thời hắn vẫn quỳ gối, hướng về Lục Trọng Ba quỳ chín lạy. Nhìn thấy một màn này, Lục Trọng cười ha ha một tiếng, tiện tay đem hắn đỡ dậy, cười nói: "Không cần như thế." Đến nước này sau đó ngươi cũng là một mạch tổ sư, tương lai tất có rộng lớn tiền đồ, hôm nay ta xem như tổ sư, khách ban thượng ngươi mấy món trọng bảo, giúp ngươi trấn áp khí vận. Lục trọng vây tay một cái lập tức cầm ra ba kiện linh bảo hiện lên ở trước người. Theo thứ tự là Vô một cái, một trượng, một hạt châu. Tây quạt chính là đỉnh cấp linh bảo tứ tượng quạt ba tiêu. Chúc trượng nhưng là khổ chúc một cành cây luyện chế mà thành lục căn thanh tinh chúc. Hạt châu nhưng là càng quan trọng một chút, chính là một khóa thiên vận bảo châu, cũng là một kiện đỉnh cấp tiên tiên linh bảo. Bảo bối này là thiên vận lão tổ trên người di vật, trọng yếu nhất thiên đạo thần khí vận mệnh đồ còn tại trong tay hắn. Viên này Tiên vận Bạo Châu cũng là mười phần bất phàm, bên trong ẩn chứa khí vận, khí vận, người vọng tam trọng tiên tiên đại đạo, trấn áp giáo phái khí số. Chắp tay trước ngực nhị phẩm công đức kim liên, đủ để trấn áp một giáo khí vận. Bên cạnh, Sa La Hầu nhìn qua một màn này, hắn phải thừa nhận mình thua. Trước đây hắn chưa từng chứng đạo phía trước, từ gia sư Tôn cũng không có hào phóng như vậy, ra tay chính là hai cái đỉnh cấp linh bảo, một món khác cũng có thể xem như chứng đạo linh bảo. Sa La Hầu thấy thế, cũng nói: "Sư Tôn, đồ Tôn ngươi cũng ban thưởng như thế cho Bạo, ta bây giờ cũng khắc lập một đạo, ngươi là có hay không cũng nên ban thưởng một điểm mà bối." để tránh nhà ngươi đệ tử hang ổ bị người đánh vỡ. Lục Trọng không muốn lý nghịch đồ này. Sao La Hầu trên tay cũng không thiếu bảo bối, vô luận là thí thần thường hay là chu tiên tứ kiếm đều có thể là đỉnh tiêm sát phạt chí bảo, mà trấn áp khí vận cũng có tiên địa hùng lô, cùng với tiên ma tháp, nơi nào thiếu bảo? Bất quá tất nhiên Sao La Hầu chủ động đòi hỏi, trên tay hắn cũng thực sự còn có mấy cái tên giờ hơi bối. Sáu đề lời nói với người xa lạ 6 tiếp tục cầu nguy phiếu, cuối cùng 2534. Thứ 533 chương hai đại đạo thống cũng được, bản tọa liền cho ngươi mấy cái hảo vật. Lúc trọng trong lúc đưa tay ba đạo thần quang tử trong tay hắn ngưng kết. Đây là 6 La Hầu thần tình khẽ giật mình, hắn ánh mắt nháy mắt chính là rơi vào cái kia ba đám thần quang bên trên, đã thấy cái kia ba đám thần quang nháy mắt chính là rơi vào trên tay của hắn. Tại hắn lòng bàn tay chỗ sâu, hắn cảm thấy mấy cái rộng rãi thiên địa đại đạo khí tựa. Hắn lẩn lẩn đoán được đây là vật gì. Quả nhiên, Lục trong đạo, đây là Thiên ngoại Tam đại hỗn độn ma thần lưu lại thiên đạo thánh tâm, ta đã đem bọn hắn bản nguyên ý chí lần lượt luyện hóa, chỉ còn lại một kia linh quang, ngươi mang về, thiết lập một tế đàn, lấy bọn chúng làm mua giới tế tự thiên đạo, có thể tự để cho ngươi trùng kết đại đạo quy tắc tấn thăng hư nguyên. Sao La Hầu khuôn mặt lúc này cuối cùng cũng kìm nén không được vẻ vui mừng. Đa Tạng sư Tôn Ban tường bảo, cái này ba cái Thiên đạo thánh tâm thật là so cái gì linh bảo đều chân quý. Những năm này hắn một mực tính toán thôi động trung kết đại đạo quy tắc tấn thăng Hỗn Nguyên, thế nhưng là tác dụng không lớn. Bởi vì trung kết đại đạo quy tắc tấn thăng Hỗn Nguyên, tất yếu kèm theo Hồng Hoang Thiên đạo bước vào trung kết đại thế. Hoặc là phải vẫn lạc một vị Hỗn Nguyên thánh nhân mới có thể đạt tới điều kiện. Bây giờ lấy cái này ba cái Thiên đạo thánh tâm hiện thế, hoàn toàn chính xác có dị khúc đồng công chi diệu. Cái này Thiên đạo thánh tâm thế nhưng là bao hàm ba vị Hỗn Độn Ma thần tính mệnh. Lại thêm ba cái Thiên đạo thánh tâm, hiến tế cho Hồng Hoang Thiên đạo nhất định có thể bổ tu trung kết đại đạo bản nguyên thiếu sót lỗ hổng. Saola hầu phất tay ngưng tụ ra tu di kiếm đồ đem ba cái thiên đạo thánh tâm thận trọng tu vào. Tiếp dẫn còn chưa bao giờ thấy qua Saola hầu thận trọng như thế một màn, thân sắc có chút biến hóa, nhưng là đang vì từ gia sư tôn mà cao hứng. 6. Đại lục phương Tây, không lâu sau đó chính là trải rộng vô tận rộng rãi đêm lạ. Vô số hoàng hôn lôi vân tại đa nguyên vũ trụ thương khung hiện lên, đều hiển hóa ra nhiều mặt thế giới phá diệt, cùng với kinh khủng ma thần sắp rơi vào hoàng hôn tuyệt vọng tiếng gào thét. Bụi dị này dao thét, tiếng văn minh nhường hồng hoang thiên địa rất nhiều bậc đại thần thông đều có thể cảm thụ một loại thế lương, tuyệt vọng tư vị. Chư thần đều có thể cảm giác được một đầu rộng rãi thiên địa đại đạo tại thời khắc này trở nên dị thường hoạt động mạnh. Có một cỗ trung kết đại đạo bản nguyên tại nơi kinh khủng ma thần rơi xuống điểm lạ bên trong rót vào đầu này thiên địa đại đạo chỗ sâu, để cho bản nguyên không ngừng thối biến. Theo một cái rộng rãi hỗn nguyên đạo quả ở tại nguồn gốc hiền hóa, vô tận hoàng hôn lôi quang trải rộng hồng hoang thiên địa. Cái này hoàng hôn trung mật lôi minh, nhường chư thần cũng nhịn không được hãi hùng cái vía, giống như khắp tinh của bọn hắn, chư thần thần hồn, thậm chí là thần đạo quyền hành đều ở đây hoàng hôn chi lực bên trong một khắc. Sa đoạn hóa thành một niệm, chư thánh đều có thể cảm giác được cái kia trung kết đại đạo quy tắc tại thời khắc này mượn nhờ vài luồng rộng rãi thiên đạo kết thúc bản nguyên đặt chân hỗn nguyên cảnh giới, còn vẫn chỉ là mới bắt đầu. Tại cái nào đó nháy mắt, tất cả điểm lạ chợt có vào hóa thành một đạo thông thiên triệt điệu rộng rãi cô sáng từ phương tây đại lục bao phủ trên bầu trời khoảng không. Vạn đạo vinh minh chấn động thiên địa. Chỉ thấy cái kia vừa mới tấn thăng hỗn nguyên trung kết đại đạo triệt để dung nhập một đạo rộng rãi thân ảnh quân thân, hóa thành một xóa kiếm ảnh lưu chuyển. Thê Lương Hàn mang lơ lửng, chỉ là hơi liếc nhìn, chư thánh liền có thể cảm giác được trong lòng đệ Hàn ý tiên đạo pháp thân, thiên đạo chi lực Giờ khắc này chư vị thánh nhân ẩn ẩn biết Sao La Hầu kế Hồng Quân lão tổ sau đó cũng đã viên mãn đạo quả, đặt chân thiên đạo thánh nhân cảnh giới. Cái tiên đồng đạm thiên đạo thần lực bản thân chính là thiên đạo thánh người độc hữu điểm lạ. Nhân Hoàng Vũ Trụ bên trong, Cửu Đầu Thị đang lấy nhân đạo quy tắc không ngừng chủ đạo trong đó tiểu thiên đạo thay ngẫn, cảm giác được cái kia chúng kết đại đạo quy tắc tấn thăng điểm lạ. Thần sắc ở giữa cũng có chút cảm thán chi sắc. Giết, Lục, Hãm, tuyệt bốn cái hậu thiên đại đạo ngưng kết hóa hình, xem ra Sao La Hầu sư huynh cuối cùng đặt chân thiên đạo thánh nhân cảnh giới. Không giống như những người khác, Xem như là môn, cửu đầu thị là biết sao la hầu một bộ phận vừa vặn, hắn lấy trung kết đại đạo làm căn cơ chứng thành Hỗn Nguyên. Chứng đạo sau đó, cũng cùng từ gia sư Tôn một dạng, đồng dạng tu hành Trạm Tam Thi pháp môn, dùng cái này hoàn thiện tự thân hùng ngông kết thúc nguyên thần. Bất quá nhà mình vị nhị sư huynh này từ trong sửa cũ thành mới, từ tu gi bốn kiếm bên trong tìm hiểu ra mặt khắc nhất trọng trạm thi pháp môn, đồng dạng là Trạm Tam Thi, lại đem tu gi bốn kiếm hóa thành trong đó một sắc. Độ khó này lớn hơn nữa, nhưng sau khi tu luyện thành uy năng cũng cực lớn. Giết, hãm, lục, tuyệt tứ đại kiếm thần pháp thân hợp nhất vì tu gi Bây giờ cái kia bốn cái Hậu Thiên Đại Đạo Hư ảnh hiện lên, rõ ràng Sao La Hầu đã đem cái này bốn cái Hậu Thiên Đại Đạo hòa hợp dung nhập vào kết thúc đạo quả bên trong, cho nên đạt chân thiên đạo thánh nhân cảnh giới. Bất quá cũng không lôi kiếp hiện lên, rõ ràng cỗ này ác thi hẳn là còn chưa từng chứng đạo. Này liền có chút kỳ quái. Cửu đầu thì ánh mắt biến hóa. 6. Bản cổ vũ trụ bên trong, bản cổ đại thần đem bản cổ điện đem đến bản cổ trong vũ trụ, mượn nhờ Hoàn Vũ Thiên Đạo bản nguyên sức mạnh, hắn chi hồng mông đạo quả khôi phục rất nhanh. Thời gian ngắn hạ, bản cổ tổ thần cũng biết lái dạng bản cổ đạo pháp. Bản cổ điện bên trong, đông như trời hội Không thiếu thần linh thành song kết đối đến đây nghe đạo, hoặc là dứt khoát liền lưu lại bản cổ vũ trụ bên trong. Bàn cổ điện trong thời gian ngắn cũng hội tụ không thiếu tiên tiên thần thánh. Bên trong đại điện, bàn cổ tổ thần cũng chú ý tới Hồng Hoang đại lục tây bộ nở rộ ra chung kết đại đạo điểm lạ. Bàng vào Hồng Nông thánh nhân bàng bạc linh giác, bàn cổ đại thần có thể thấy lão rượu so với các Hỗn Nguyên thánh nhân muốn tới càng nhiều. 6. Cái này Trảm Tam thi diệu pháp ngược lại là thần rượu rất. Khuynh chân ngồi ở Hỗn Độn đạo đài phía trên, bàn cổ tổ thần có chút cảm thán, vô luận là Tam thi hợp nhất chứng đạo, hay là chứng đạo sau đó mới trạng tam thi dung nhập vào tự thân thiên đạo thánh tâm bên trong, đều có thể thôi động đại đạo mà hợp. Kỳ thực cái này cùng hắn trước kia lưu lại chứng đạo pháp môn, có dị khúc đồng công chi diệu. Hiện tại bản cổ trong điện lưu lại rất nhiều bản cổ pháp tướng, cũng thuộc chứng đạo pháp môn, bất quá tập trung ở vị cách chứng đạo, pháp tướng chứng đạo hai con đường phía trên. Một cái là lấy đặc thù thần đạo vị cách không ngừng bay vụt, thành tựu cuối cùng thánh nhân vị cách, tiếp đó dung hợp vị cách, chứng thành hỗn nguyên. Một cái khác nhưng là lấy thần đạo pháp tướng, truy sóc thiên địa bản nguyên, không ngừng thế biến viên mãn đạo quả. Mà chứng đạo sau đó, nhưng là không ngừng tích lũy mới hỗn nguyên pháp tướng. Tiến tới mở rộng tự thân con đường đồng dạng có thể đặt chân thiên đạo thế người, thậm chí là thiên đạo đẳng cấp. Thí dụ như trước kia hắn chính là đi trước ngưng kết ngũ đại hạch tâm bản cổ pháp tướng dùng cái này đặt chân thiên đạo đẳng cấp, cuối cùng ngưng kết 81 tầng bản cổ pháp tướng, ngưng kết 3000 đại đạo pháp tắc chi lực, cuối cùng chứng thành hồng mông lực chi đạo quả. Mặc dù hiệu quả như nhau, nhưng đến cùng vẫn là phân biệt rõ ràng. Bản cổ tổ thần có chút trầm tư, hắn muốn khôi phục tự thân đại hạnh, khó tránh khỏi muốn nhúng tay đa nguyên vũ trụ đạo thống khí vận, hắn chi bản cổ đạo thống kỳ thực cũng có căn cơ, nhưng bây giờ đại bộ phận lại bị đánh lên hỏa đức tổ thần đạo thống ngân ký. Cái này cuối cùng trở thành Hỏa Đức Tổ Thần nhanh chóng quật khởi cô lương. Cái này kỳ thực cũng là không có biện pháp, dù sao trước kia hắn đều đã vất lạc, trở về xa xa khó đời, trước kia lưu lại các loại thủ đoạn, hoàn toàn chính xác cũng là vì thúc đẩy Hồng Hoang Chư Thần bên trong xuất hiện thủ lĩnh, có thể dẫn dắt Hồng Hoang Chư Thần tự vệ, ít nhất đừng cho một phen tâm huyết của hắn uổng phí hết. Nhưng Hỏa Đức Tổ Thần làm quá tốt rồi. Bây giờ một lần nữa trở về, thời cuộc tự nhiên là khác biệt. Hồng Hoang Tiên Điểu đã quật khởi. Nhưng hắn muốn khôi phục đạo hạnh, hay không phải không một lần nữa đối với đối phương khởi sướng khiêu chiến, cầm lại đạo thống của mình khí số. Đạo thống chi tranh vẫn là khó mà tránh khỏi. Điểm này hắn tin tưởng Hỏa Đức Thánh Nhân vô cùng rõ ràng, thậm chí hoàn toàn không sợ khiêu chiến của hắn. 535 thứ 534 chương đe dọa muốn cướp đoạt Hồng Hoang khí vận, hắn vẫn phải tốn hao khổ tâm, bồi dưỡng được một chút cường giả tới. Danh hào của hắn mặc dù có thể trấn nhiếp nhất thời, thế nhưng chút Hỗn Nguyên Thánh Nhân vị kia không phải trải qua vô số kiếp nạn, danh hào bảo hộ không được thời gian bao nhiêu, cuối cùng phải dựa vào thực lực. Bàn cổ tổ thần đem ánh mắt đặt ở bàn cổ trong điện một bộ phận Tiên Tiên Thần Thánh thân bên trên, đáy mắt có chút ý cười, tại hắn trong ánh mắt, có một bộ phận Tiên Tiên Thần Thánh vẫn là khả tạo chi tài. Những thần minh này bên trong có không ít yêu thần, trong đó yêu sư Côn bằng ngay tại trong đó. Còn có mấy vị kế tục hắn nói hóa phía trước khí vận mà thành tiên tiên thần kỳ. Thứ yếu bản cổ đại vũ trụ bên trong, cũng dựng dục ra mấy cái bản nguyên thần thai, cái này nhóm đầu tiên lần đạn sinh tiên tiên thần thánh, cũng là được trời ưu ái. 6. Đa nguyên vũ trụ tại phục hi thị kế niệm thần đế cái thứ 3 nguyên hội tiến nhập một cái trước này chưa có tình thế. Theo dấu chân đi trước đạo tại trong nhân tộc bắt đầu sinh sau đó, Hồng Quân lão tổ lập nên nguyên thần đại đạo cũng tại đa nguyên vũ trụ bên trong lưu truyền ra. Cái này nguyên thần cũng Hồng Quân thần đạo. Phía sau lại có ma đạo, Phật đạo, Yêu đạo bao gồm giống như phương pháp tu hành tại đa nguyên vũ trụ bên trong bộp lộ tài năng. Cái kia ma đạo, yêu đạo thì cũng thôi đi, bởi vì phương pháp tu hành hữu thương thiên hỏa, dần dần bị chư thần bài xích, yêu ma một đạo dần dần trở thành chư thần người người tiêu đánh đối tượng. Còn có cái kia Phật đạo pháp môn, hắn xem trọng phát bổ để tâm, thành vô thượng đang cảm giác, hắn các loại tu hành tinh yếu, cũng hấp dẫn không thiếu hậu thiên sinh linh. So sánh với các phương pháp tu hành, cái kia Phật đạo pháp môn chú trọng hơn khổ tu, nội tính. Nhất là đang tiếp dẫn ba thi hóa thân nhập chủ u minh địa phủ sau đó, Phật môn có thể mấy đời nối tiếp nhau tu hành, công đức phi thường pháp môn hấp dẫn không thiếu tu sĩ, gì loại? Bất quá chủ lưu vẫn là tiên tiên thần đạo. Vào ngày kia thời đại đến sau đó, chư vị thần đạo thánh người cũng theo sát tới thế, đã sáng tạo ra hứa chư đối với tu hành hoàn cảnh yêu cầu không còn hà khắc đại đạo pháp môn. Mà hấp dẫn nhất chúng thần chú ý lực vẫn là bản cổ đại thần động tác. Ở ban cổ điện liên tiếp mấy lần giảng đạo hấp dẫn rất nhiều tiên tiên thần kỳ tiến đến nghe đạo. Bản cổ đại thần không chỉ khai sáng ra tương ứng bản cổ đại đạo pháp môn, đang giảng đạo thời điểm mỗi lần đối với hồng hoang giữa thiên địa rất nhiều đạo thống pháp môn là bình, cũng làm người khác chú ý thiên cơ trong giới hạn, bản cổ đại thần mỗi cách một đoạn thời gian là bình dần dần trở thành thiên cơ trong giới hạn chư thần nghị luận tiêu điểm. 6. Hồng Nông đạo cảnh nội, một đám thái sơ thiên nhất mạch chúc thần cũng tại nghị luận ẩm ý bản cổ tổ thần làm như vậy nghiêm nhiên là cùng chúng ta thái sơ thiên nhất mạch cướp đoạt khí vận. Tiếp tục như thế, chúng ta thật vất vả lập hạ chiêu bài chẳng phải là muôn đập. Có thổ tục tiên tiên thần ma ngao ngao trừ thiếu, nước bọt bay loạn. Năm vị đế quân bên trong có ba vị đến đông đũ, cũng tại nghị luận chuyện này. Thanh đế một tổ, hoàng đế hách thiên thị, xích đế tất phương ngồi ở chư thần trung ương. Ba vị đế quân do dự, trong ánh mắt có chút biến hóa. Trong ngày thường Thái Sơ Thiên Nhất Mạch mới là thiên cơ giới lưu lượng bên trong đứng đầu. Thái Sơ Thiên Nhất Mạch một chút chư thần tùy ý ném ra một chút quan điểm thường thường cũng sẽ ở thiên cơ trong giới hạn tất cả lớn nhỏ rất nhiều chủ trong lưới dẫn phát đại quy mô thảo luận. Những quan điểm này cũng sẽ cho chư thần cung cấp không thiếu khí vận cùng với công đức. Vì thế chư thần nhạc này không kia, bây giờ bản cổ đại thần vừa xuất thế, liền giành lấy Thái Sơ Thiên Nhất Mạch chư thần danh tiếng. Nhất là gần nhất mỗi lần ném ra luận điểm, cũng là dẫn chư thần bảo thịnh, đại xuất danh tiếng, tất nhiên là lệnh chư thần lòng có oán thầm. Trong thời gian ngắn có tốt. Sau một khoảng thời gian, chúng thần nơi nào chịu đựng được, được. Mấy cái nguyên hồi Bàn cổ tổ thần hoàn toàn chiếm đoạt bảng danh sách, đem tiên cơ trong giới hạn khí vận, công đức ngọ một đợt lại một đợt, chư thần lập tức bắt đầu gây rối, tính toán thỉnh chư vị thánh nhân đứng ra, vãn hồi cục diện. Bàn cổ tổ thần mặc dù là tiền bối, nhưng là không thể hoàn toàn đem thịt cùng canh toàn bộ hướng cho hết. Càn ngươi lại đạo, không quan tâm là ai. Thánh đế Mộc Tổ nhìn qua một màn này, nhịn không được lắc lắc đầu nói, bàn cổ đại thần cũng không biết đang suy nghĩ gì, hắn chẳng lẽ không biết ngày đó cơ trong giới hạn hồng trần nhân quả trầm trọng, liên quan đến quá nhiều tiên tiên thần kỳ khí vận, công đức. Đây không chỉ là ta thái sơ tiên nhất mạch, thánh nhân khác đạo chính thống khí vận cũng nhận không nhỏ hưởng. Đất phương trận trắng mắt đã như vậy, chúng ta phản kích chính là, ta đã sớm nhịn không được, bản cổ tổ thần cũng không thể quá mức bá đạo. Bên cạnh hoàng đế Hắc Thiên thị thần sắc bất động, hắn chấp chưởng đa nguyên vũ trụ sơn nhạc pháp võng, đã sớm nghe được phía dưới chư thần nghị luận, những năm này nói về nhiều nhất chính là bản cổ tổ thần. Trờ ngại tự thân cũng được bản cổ hoàng nguyên thượng đế đạt thống, hắn cũng không tốt xem vào, đáy lòng ít nhiều có chút ý nghĩ. Đúng lúc này hư không bên trên từng đạo thần quang hiện lên, chư thần ánh mắt nhìn lại, trong nháy mắt phát sáng lên. Tại chúng thần trong mắt nguyên hoàng thánh nhân chân thân phủ xuống. Hỏa mẫu năng lượng. Chư thần thần sắc trang nghiêm, nhao nhao từ trên chỗ ngồi đứng lên. Nguyên Hoàng Chân Thần buông xuống, liếc qua Chư Thần, nhân tiện nói: "Các ngươi ý đồ đến ta cùng bệ hạ đã sớm biết, phàm là cơ duyên hăng quá hóa rợ, bây giờ ta Thái Sơ Thiên nhất mạch đạo thống khí vận chịu ảnh hưởng, chẳng có người đối với ta Thái Sơ Thiên đạo thống truyền các loại pháp môn có chỗ chất vấn, các ngươi nên giữ hình ta Thái Sơ Thiên đạo thống một mạch uy nghiêm." "Lạ?" Nghe vậy, Chư Thần ánh mắt sáng lên, bọn hắn đã nghe được chiến đấu tiếng kèn. Đây là để bọn hắn tổ chức phản kích nha. 6. Hồng Nông đạo cảnh bên trong, Lục Trọng đã sớm phát giác phía ngoài náo nhiệt, thần sắc ở giữa mỉm cười. Hắn biết đây thật ra là bản cổ tổ thần cố ý tạo nên tới của dị diện. Không phải vậy lấy bản cổ tổ thần trí tuệ, sao lại không biết làm như vậy hoàn toàn hội thích đắc kỳ phản? Hắn hoàn toàn có thể lấy một loại càng thêm nhẹ nhàng thủ đoạn, thẩm thấu hường hăng, hơn nữa lấy được nhất định ưu thế, sau đó mới bức bách chư thánh ra tay. Bản cổ tổ thần làm như vậy chỉ có một mục đích, đó chính là nói cho chư thánh, đừng ngợi vì hắn thân phận có chỗ cố kỵ, lấy ra thủ đoạn của bọn hắn tới. Đây là bản cổ đại thần cho chư thánh chiến thư. Dạng này chiến thư, hắn không cần tiếp tiếp, bởi vì trước mắt bản cổ tổ thần đạo hạnh vẫn không đủ. Bất quá khác hôn nguyên thánh nhân có thể kế tiếp, đồng thời thăm dò một hai vị này đại thần đạo hạnh, cùng với căn bản Đối với bản cổ tổ thần đạo hạnh, Lục Trọng Kỳ Thức cũng rất tò mò. 6. Thái Sơ Chân Giới, Thái Dương Tinh Châu Ly Hỏa Đạo Quân lục giác gần nhất một mực có đầu rút cổ tại Thái Dương Tinh Châu bên trong, bởi vì cảm giác được bản cổ đại thần cái này đối thủ cũ xuống lại, Ly Hỏa Đạo Quân tự nhiên là gặp lại tên sát tinh này. Hoa Đức Tổ Thần đáp ứng che chở bản hắn, cũng không tương đương bản cổ đại thần có thể giữ lại được hắn. Trong biệt lữ, Ly Hỏa Đạo Quân bàng bạc thần niệm kết nối vào Thái Sơ Chân Giới chủ trong lưới, cảm giác không ngừng quy tán, có quan hệ với bản cổ thần đạo tin tức, khuôn mặt âm tình bất định. Hắn kỳ thực là thật sự chỉ muốn làm cái tiêu giao tán thần, bây giờ cảm giác phải không khả năng lớn. Dựa theo bản cổ tổ thần suy đoán, tương lai đa nguyên vũ trụ khẳng định không chỉ sinh ra 11 vị hỗn nguyên thánh nhân. Đa nguyên vũ trụ tương lai định vị có thể là hỗn độn thế giới hỗn độn chư giới đứng đầu, đủ để dung nạp 3000 đại vũ trụ, hắn bản nguyên tương lai có thể dung nạp số nhiều vũ trụ chân thánh. Mặc dù khả năng này là bản cổ tổ thần hiện trường quan lạc, 3000 đại vũ trụ, 3000 chân thánh càng là cái số ảo, nhưng là chứng minh đa nguyên vũ trụ tương lai cực hạn 10 phần khoa trương. Một cái hỗn độn ma thần nếu không có thực lực, còn có thể tiêu giao sao? Nhưng Lục Giáp cũng ngược lại nghĩ tới Tất nhiên đa nguyên vũ trụ tương lai có thể chứa đựng vô biên hỗn độn, phải chăng có thể đem 3000 hỗn độn ma thần chi đạo cũng dẫn vào đi vào, tự thân làm hỗn độn ma thần nhất mạch thủy tổ cũng không tệ. Tốt nhất có thể kéo thượng Huyền Linh tổ sư. Sáu đề lời nói với người xa lạ 6 tiếp tục cầu mỗi phiếu, cuối cùng 2 ngày rồi 536. Thứ 535 chương Hỏa Linh, Thủy Linh, Phong Linh Huyền Linh tổ sư một mực hóa thân tán thần tại đa nguyên vũ trụ các nơi tự do, đồng thời Lặng Yên không một tiếng động gieo hạt tự thân đạo thống, lợi tích lũy khí vận. Tương tự với khổ hành tăng vậy tu hành phương thức. Hắn biết lấy tự thân hỗn độn ma thần vừa vận, nếu muốn chứng đạo muội phần gian khổ. Muốn sáng lập đạo trống gì, càng là có khả năng bị thánh nhân cho rằng dụng ý khó dò, không bằng lấy du lịch Hồng Hoang phương thức đẩy trời tung lưới, chọn chúng từng vị ký danh đệ tử. Đem các loại có hy vọng thần linh bồi dưỡng ra, chắc là có thể thu hoạch một chút khí vận. Nếu là có thể bồi dưỡng được một vị dẫn dắt Hồng Hoang một thời đại, cho dù là một đoạn thời gian 5 tháng đại khí vận chi tử, cũng có thể nhường hắn thu hoạch không biết. Mặt khác những cái kia lại thiên thế rồi nắm giữ khí vận hộ thiên sinh linh, tiên thiên sinh linh hắn cũng không để ý chân mỗi tiểu giá là thịt. Mà khi Luke gặp tìm được hắn thời điểm, cơ hồ là có chút không biết trước mắt huyền linh tổ sư. Một tòa thông thường thần cung bên trong, Huyền linh tổ sư một thân màu xanh lam pháp bảo, đang ngồi ngay ngắn ở một đám phổ thông trong thần minh, tham dự yến ẩm làm vui, hơn nữa còn không phải ngồi ở trên chủ vị, trên chủ vị chỉ là một vị tôn cảnh thần minh. Đây vẫn là vị kia hỗn độn ma thần bên trong bá chủ. Lục áp từ trong hư không đi ra, giống như từ thời không trưởng hạ bên trong lưu truyền mà đến, một tầng vô hình thần quang bay xuống, hư không vị đó ngưng trệ, chung quanh một đám thần minh tại nháy mắt bị đông cứng tại Tuyế Nguyệt trưởng hạ bên trong. Trên bàn tiệc, Huyền linh tổ sư lập tức thần sắc biến đổi, vươn người đứng dậy, thân hình lóe lên đi thẳng tới sâu trong hư không. "Lục áp, ngươi làm cái gì?" Mang theo âm thanh tức giận vang lên. Huyền Linh tổ sư ánh mắt lạnh đạm nhìn qua Lugap. Đáy mắt lộ ra không che giấu chút nào sát cách. Lugap gượng sóng cười nói, "Huyền Linh, đừng như vậy, chúng ta tốt xấu cũng đều là đồng xuất môn mạch, coi là thiên nhiên minh hữu." "Minh hữu?" Huyền Linh tổ sư trên dưới quan sát một cái Lugap, cười nhạo nói, "Từ trong miệng ngươi nói ra minh hữu cái từ này, đúng là miệng mai rớt." Đối với Huyền Linh tổ sư thành kiến, Lugap nhìn như không thấy. Cũng là hỗn độn ma thần, trà trộn cùng trong hỗn độn, sự tình gì chưa từng gặp qua chưa làm qua, ai cũng không có so với ai khác thành cao đi nơi nào. Lugap thần sắc còn âm trầm, "Đạo, ta tới đây cũng không phải cùng ngươi chí khí." Mà lạ vì hợp tác mà đến. Ta muốn tại Đa Nguyên Vũ Trụ trọng lập 3000 Hỗn Độn Ma Thần một mạch, ta cẩn thận tưởng nhớ tới, Đa Nguyên Vũ Trụ chỉ có ngươi cùng ta liên thủ mới có thể trung thành như thế sự nghiệp to lớn đó. Lục Áp còn chưa có nói xong, Huyền Linh Tổ Sư đã cự tuyệt. "Vứt đi, ngươi nghĩ tự tìm cái chết, không muốn kéo lên ta." Thân hình hắn lướt lên, chính là trực tiếp phải ly khai nơi đây, đã thấy một đạo hỏa quang phán qua, lập tức chắn Huyền Linh Tổ Sư trước người. Huyền Linh Tổ Sư khuôn mặt trầm xuống, quanh thân một tầng rộng rãi mờ mịt quang huy lưu chuyển, không minh khí tượng ba động, giống như vô biên vòi rồng nước hiện lên ở trung quanh. Thời không chưởng hà sức mạnh đều bị rung chuyển. Vĩnh Linh Tổ Sư thần thông rộng rãi, đại đạo của hắn pháp tắc cùng Lục Giáp vừa vận tương phản, tựa hồ lấy thủy linh, phong linh hai trọng sức mạnh làm chủ, ẩn chứa hỗn độn thủy linh, hỗn độn phong linh bản nguyên. Hai trọng bản nguyên thần năng vô cùng lớn. Lục Giáp khuôn mặt hơi biến đổi, quanh thân nóng bỏng thần năng bắn ra, trong chốc lát cùng Huyền Linh Tổ Sư đối hoành, thường hực viêm dương khí lực gần ẩn dẫn ra đa nguyên vũ trụ hỏa nguyên đại đạo buông xuống, bắt đầu áp chế lại Huyền Linh Tổ Sư. Hoàng nguyên thần lực lại vẫn chiếm cứ thượng phong. Dầu sôi lửa bỏng va chạm, trung quanh vô lượng hư không hóa thành một biển, hắc vạn dạng hư không ẩn ẩn sắp hòa tan. Phía dưới đại thiên thế giới ẩn ẩn rung động hình như có vô biên hư không khe hở hiện lên. Huyền Linh thấy thế khuôn mặt biến đổi, quanh thân một tầng màu đen huyền cuồn phong nhế lên, nháy mắt bao lấy lục giác quanh thân hỗn độn họa linh khí tự, cả hai xoắn lẫn, hiện lên ở tòa này đại thiên hoàn vũ bên ngoài. Huyền Linh tổ sư lúc này có chút tức hỗn hện. Hắn ánh mắt vô cùng lạnh lẽo nhìn chằm chằm lục giác, trầm thấp phẫn nộ quát: "Ngươi đi rồi, ngươi biết nếu là hủy tòa kia đại thiên thế giới, người ta còn bận việc hơn bao nhiêu năm tháng mới có thể bổ trợ về bị cắt rơi công đức cùng khí vận." Huyền Linh tổ sư mau tức điên rồi. Lục giác đầy vẻ khinh bỉ nhìn qua Huyền Linh tổ sư, Không nghĩ tới Đường Đường Huyền Linh Ma Thần lại cũng có như thế thế tục một ngày. Huyền Linh tổ sư nghe vậy đấy lòng âm thầm tức giận. Hắn mặt trầm như nước, cái thằng này dựa vào bản hắn, thế nhưng là được tốt giá tiền. Đa nguyên vũ trụ tứ đại chân giới bên trong Thái Sơ chân giới già, trên công đức có công đức, muốn chọc giận vận có số mệnh, năm ngựa tương lai đều có chứng thành hỗn nguyên một ngày. Nhưng hắn lại không được, nhiều năm như vậy tân tân khổ khổ nuôi đồ, mới từ một kẻ phụ ông dần dần nắm giữ nhất định khí số tự vệ, nếu là mất những thứ này công đức cùng khí vận, đâu có ngày nổi danh. Những thứ này lòng chua xót kinh lịch, nghĩ đến là trước mắt Ly Hỏa Ma Thần không có. Gặp viên linh tổ sư gần như sắp bạo tẩu, Lục Áp lúc này biết không thể lại tiếp tục thăm dò đối phương danh giới cuối cùng, nhân tiện nói: "Yên tâm, bản thần công đức cùng khí vận so ngươi muốn thu bảo vật đắt tiền nhiều. Bản thần không có hứng thú dạng này hủy diệt một cái thế giới." Lục Áp nghiêm túc nói: "Kỳ thực chuyện này ngươi không muốn tỉ úy quá nhiều, ngươi trong khoảng thời gian này tiến vào đại thiên thế giới bên trong khổ tu, có thể cũng không có chú ý tới đa nguyên vũ trụ giữa thời sự, trong khoảng thời gian này cái kia bản cổ thế nhưng là tuân ra rất nhiều mảnh liệu tới, ngươi ta nếu lại không liên thủ, chỉ sợ tương lai khó có ngày nổi danh." Hắn lập tức liền đem từ thiên cơ giới bên trong thu được một bộ phận tin tức đoa ra, ngưng kết một cái ngọc giản. Thiên cơ trong giới hạ có một bộ phận đứng đầu bảng danh sách, chỉ có chấp chưởng đa nguyên vũ trụ bản nguyên tiên thiên đại thần mới có thể nhìn thấy. Hắn chính là thái sơ trấn giới gia, chiếm thiên đạo cung một chỗ, có được một chút thiên đạo cung bên trong đặc quyền. Hắn biết Huyền Linh tổ sư trước mắt chưa từng tiến vào thiên đạo cung, cho nên rất nhiều tin tức là biệt tắc. Huyền Linh tổ sư lạnh lùng liếc mắt nhìn lục gáp, cũng hoàn toàn không thị hiềm, ngay trước lục gáp kiểm tra ngọc giản, gáp cũng không có vấn đề sau đó, mới đọc trong đó tin tức, sau một lát Huyền Linh tổ sư khuôn mặt trầm xuống, hắn náy mắt thoáng qua một tia âm trầm. Đội vàng lấy khủng lô á thánh nguyên thần rốc vào đến thiên cơ giới tới đọc qua một bộ phận tin tức, hai đầu lông mày hiện ra một kia thịnh nộ. 3000 đại vũ trụ, 3000 chân thánh, cái này còn cam minh, nếu là quả thật như thế, bọn hắn những thứ này hỗn độn ma thần cũng không cần la lộn. Gặp Huyền Linh tổ sư không mà miệng, Lục Áp lập tức biết Huyền Linh tổ sư đến cùng vẫn là động tâm tư. Đã thấy Huyền Linh tổ sư trầm giọng nói, "Tung như thế ta cũng sẽ không cùng ngươi thông đồng làm bậy, làm sao biết ngươi không phải đang hố hại bản tọa?" Hắn ánh mắt có chút âm lãnh nhìn chằm chằm Lục Áp. Lục Áp cũng biết Huyền Linh tổ sư lo nghĩ. Chư vị thánh nhân vốn là đối với Hỗn Độn Ma Thần tràn ngập căm thù, lúc này nếu bọn họ nhắc lại cùng mở 3000 Hỗn Độn Ma Thần đạo thống sự tình, khó tránh khỏi sẽ không bị hoài nghi có ý khác. Lugap hơi hơi híp hai con ngươi, "Ngươi yên tâm, chuyện này ta nguyện đối với Hồng Mông đại đại quốc, tuyệt không đến nỗi hại ngươi." Thấy thế, Huyền Linh tổ sư thần sắp từ chối cho ý kiến. Lugap nhưng lại mỉm cười, "Chuyện này ta cũng có lòng tin, nếu không có một tia thành công chắc chắn, ta sao lại động lần này tâm tư?" Lugap những năm này một mực đi theo ở Hỏa Đức tổ thần một bên, mặc dù chưa từng tiến vào Hỏa Tâm, nhưng đối với Hỏa Đức tổ thần quản lý đa nguyên vũ trụ lý niệm, hắn vẫn rõ ràng. Hắn cảm thấy có thể thử một lần. Thật sự không được, hắn có lẽ sẽ bị Hỏa Đức Thánh Nhân trách cứ, sẽ bị trọng điểm giám sát, phòng phạm, đánh đổi một số thứ. Còn nếu là thành công, thế thì khác nhau rồi. Hắn nói không chừng có hy vọng khôi phục toàn thịnh thời kỳ Thiên Đạo cấp bậc Hỗn Độn Ma Thần thực lực, tương lai tại đa nguyên vũ trụ bên trong cũng có một chỗ cắm rủi. Bản cổ đại thần luôn luận quả thực kích thích hắn, nếu không như vậy, hắn hoàn toàn không đáng đi đánh cược một kèo. 537 thứ 536 chương tiếp vận làm lục cấp suy nghĩ làm sao thuyết phục Hỏa Đức Tổ Thần thời điểm. Hung Mông đạo cảnh bên trong lục trọng đang tại Triệu Kiến Minh hạ. Xích đồng trong điện, Minh Hà lúc này mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt, phút chốc mới nói, "Sư tổ, trong khoảng thời gian này bản ứng cổ tổ thần phái người đưa tới một chương thiếp mời tiến vào chân vũ điện, mời ta đi tới bản ứng cổ đại vũ trụ làm khách, ta một mực không biết nên không nên đi gặp mặt bản ứng cổ tổ thần." Vân tháp phía trên, Lục Trọng sau đầu ồn ồn có tứ trọng thần quang tỏa ra, lờ mờ cộng minh, cuối cùng tạo thành một đạo khôi hoành hồng hồng nông thần luân. Cái kia hồng hồng khí tượng, nhường Minh Hà không dám nhìn thẳng. Lục Trọng ngẩng đầu nhìn qua Minh Hà. Minh Hà quanh thân khí huyết hùng vực, bản cổ nhiều cánh tay thiên vương pháp tướng đã hòa hợp dần dần dung nhập hắn chi chân vũ đạo thể bên trong dần dần đi ra một đầu thuộc về tự thân con đường, nhưng bên trong căn cơ rõ ràng vẫn vẫn là bản cổ tổ thần bản cổ nhiều cánh tay thiên vương pháp tướng. Lục Trọng Đạo đã bản cổ đại thần triệu kiến, ngươi làm sao không giảm tiền đến? Minh Hà nghiêm túc nói, tổ sư, ta lo lắng bản cổ đại thần sẽ ảnh hưởng đến ta căn cơ, ta cuối cùng vẫn là kế tục một cái bộ phận bản cổ tổ thần đạo thống. Minh Hà khuôn mặt trang nghiêm. Hắn đồng thời cẩn thận liếc mắt nhìn nhà mình tổ sư thần sắc. Lục Trọng đem Minh Hà tiểu tâm tư thu vào đáy mắt, cười nói, Minh Hà, ngươi không cần phải lo lắng, đã bản cổ đại thần triệu kiến, ngươi yên tâm đến liền đúng rồi. Nếu là bản cổ đại thần cho các ngươi chỗ tốt gì, cũng không cần cự tuyệt. Là, tổ sư." Minh Hà nghe vậy, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Lục Trọng ánh mắt bình đạm, bản cổ đại thần ý nghĩ hắn rất rõ ràng, bất quá là muốn ảnh hưởng đến những thứ này phải bản cổ khí vận đạo thống thần linh ý chí. Dù cho là không thể nhập phục, tương lai cũng có thể ảnh hưởng đến bọn hắn đối với bản cổ đạo chính thống càng quan, làm bọn hắn trời sinh thân cận cùng bản cổ đại thần. Không thể không nói cái này, đích xác là bản cổ đại thần hữu thế. Dù sao đa nguyên vũ trụ không thiếu tiên tiên đại thần đều là phải bản cổ tổ thần lưu lại di trạch, cho nên mới từ từ bộc lộ tài năng, nam dự bây giờ phần này là hạ. Đây coi như là rút củi dưới đáy nồi kế sách. Chỉ là Như Liên nghĩ như thế vô cùng đơn giản phá hủy hắn nhiều năm như vậy sắp đặt, vậy chỉ có thể nói bản cổ tổ thần vẫn là đánh giá quá thấp hắn. Cái kia rất nhiều tiên tiên đại thần chi phía trước thế nhưng là tất cả tại Thái Sơ Thiên nhất mạch nghe đạo qua. Hắn cùng với chư thần có giáo hóa tri ân. Không chỉ có như thế, đại bộ phận tiên tiên thần thánh tương lai con đường cùng Thái Sơ Thiên nhất mạch lợi ích cùng một nhịt trợ. Lục Trọng chưa từng có trông cậy vào đơn thuần ân nghĩa có thể trói buộc chặt những thứ này tiên tiên thần thánh, chỉ có chung lợi ích mới có thể khiến phải phần này giáo hóa tri ân trở nên càng thêm lâu dài. Được nhà mình tổ sư tin chính xác cùng chỉ điểm, Minh Hà cuối cùng bùng xuống trong lòng tạng đá lớn, khẽ thí lễ, thông dong rời đi. 6. Lục Gáp tiến vào Thái Sơ Thiên tọa điểm, cũng nhìn thấy Minh Hà, hai người đối mặt, Minh Hà hơi hơi thở dài, chính là thoáng qua rồi đi. Minh Hà đối với Lục Gáp ấn tượng cũng không lớn sâu, chỉ biết là Lục Gáp chính là Hỗn Độn Ma Thần xuất thân, bởi vì quan hệ đặc thù được nhà mình tổ sư tin nhiệm, trở thành Thái Sơ chân trong giới gia. Tại Nguyên Thủy biển lửa cũng có một chỗ cắm rủi, cũng liền một vị đạo đi rất sâu khách khanh, trưởng lão, dạng này khách khanh trưởng lão, Thái Sơ Thiên nhất mạch rất nhiều nhưng lục pháp đối với Minh Hà nhưng là khác sâu ấn tượng. Minh Hà thế nhưng là đa nguyên vũ trụ bên trong lỗi triệu nhân, hắn sáng lập chân vũ điện, chiêu nạp mọi người tộc tu sĩ, cùng với tiên tiên sinh linh tại đa nguyên vũ trụ đánh ra lớn như vậy thế tuổi. Võ đạo thần minh lấy cực kỳ cường hãn nhục thân chém giết năng lực, cùng với đặc biệt khí huyết thần năng xương hùng tại nhân tộc chưa vực. Nhất là võ đạo thần minh tiền kỳ tu hành tốc độ cực nhanh, cần tài nguyên thiếu, cực thích hợp hậu thiên sinh linh căn cốt. Nữ hoa thánh nhân bồi dưỡng hùng hoang nhân tộc vốn là có rất nhiều tiên tiên thần ma huyết thống, các loại võ đạo pháp môn có thể rất tốt lợi dụng những thứ này, tiên tiên thần ma huyết thống cường hóa nhục thân, diễn hóa huyết thống võ đạo Mưu chốt nhất vẫn là võ đạo cùng hôm nay Hồng Hoang nhân tộc liên hệ. Hắn sinh sát không kỵ, không sợ nhân quả quân thân, làm cho người khác sâu ấn tượng. Thần đạo sát lục đứng lên, khó tránh khỏi xe bó tay bó chân, lo lắng nhân quả nghiệp lực dùng cái này làm hao mòn tự thân thần đạo nghiệp vị, mà võ đạo thần minh hoàn toàn không sợ những thứ này, giết không có chút nào ước thúc có thể nói. Nay có thể nói là thích hợp nhất nhân tộc bồi dưỡng đạo thống. Nhân tộc coi đây là lợi khí, này chiến lược khá hơn chút hoang dã chủng tộc chiếm cứ cổ lão địa vực. Nếu không phải tiên tiên thần kỳ nhóm bắt đầu ra tay, chỉ sợ đã ngăn cản không nổi xu hướng suy tàn. Lục áp cũng nghiên cứu qua cái kia võ đạo thủ đoạn Võ đạo rất nhiều phương pháp tu hành vào ngày Tiên Nguyên Khí Đại Hành Kỳ Đạo Hồng Hoàng bên trên đại địa hoàn toàn chính xác chiếm cứ lấy rất nhiều ưu thế. 6. Xích Đồng Điện Lục Giáp đặt chân dưới chân tòa này, nóng bỏng cung điện bên trong, chỉ cảm thấy giống như đứng thẳng ở khoáng đạt hỏa nguyên dòng lũ phía trên, trong lòng cảm nhận được nhất trọng to lớn chấn nhiếp. Đối mặt với vân tháp phía trên Hỏa Đức Tổ Thần, không tự chủ được trở nên câu thúc rất nhiều. Lục Giáp thấy Hỏa Đức Tổ Thần đã chỉ biết là hắn tiểu động tác, hắn ánh mắt có chút lấp lóe. Hắn ẩn ẩn từ trong cảm giác được một loại cảnh cáo hư vị. Cảnh cáo cái gì? Các loại ý niệm xông lên đầu. Lục Áp trong lòng tràn đầy nhiệt huyết bỗng nhiên cảm thấy bị tạt một chậu nước lạnh, nhất là đối mặt cặp kia khẽ nâng lên, hơi mang theo lạnh như băng tần mâu. Lục Áp bỗng nhiên linh quang lóe lên, ý nghĩ kia vừa mới hiện lên, hắn lập tức cảm thấy trong lòng hiện ra nhất trọng nặng nề hàn ý hắn giống như một mực không để mắt đến một chi tiết. Hoa Đức Tổ Thần vô luận như thế nào cũng là tiên thiên thần đạo tổ thần, nhất là lúc này hắn đang tại gặp phải bản cổ tổ thần phiêu chiến, mà hắn muốn sáng lập là cái gì? 3000 Hỗn Độn Ma Thần Đại Đạo. 3000 Hỗn Độn Ma Thần từ sinh ra tại đa nguyên vũ trụ này lên, chính là tiên thiên chư thần tốc địch. Lúc này hắn lập xuống 3000 Hỗn Độn Ma Thần Đại Đạo chẳng phải là muốn cho Hỏa Đức Tổ Thần ấm ức, cho dù là hắn lập xuống 3000 hỗn độn ma thần đại đạo nguyên ý cũng không phải vì cho Hỏa Đức Tổ Thần tìm phiền toái, chỉ là vì phù hợp Hỏa Đức Tổ Thần lập hạ kiếp sát đại đạo quy tắc, nhưng thời điểm không đúng. "Lục Áp đạo hữu, ngươi đến đây gặp bản thánh có thể có cái gì chuyện quan trọng?" Lục Áp hơi hoãn thần, vội vàng nhân tiện nói, khời bẩm bệ hạ, ta chỉ là muốn thỉnh giáo bệ hạ một hai đa nguyên vũ trụ thiên đạo biến hóa sự tình." Hắn sau đó liền mượn cớ Thái Sơ chân giới Thái Dương tinh phối biến, đem bên trong biến hóa từng cái nói ra. Lục Trọng lúc này con ngươi băng lãnh dần dần khôi phục một chút nhiệt độ, thôi gật gật đầu. Lục Áp ý đồ đến, Lục Trọng tự nhiên là rõ ràng, bao quát hắn tiến đến gặp Viền Linh tổ sư, cũng chưa từng trốn qua hắn Viêm Đế thần quang độ chiếu. Mắt thấy Lục Gáp thất thời, Lục Trọng vẫn có chút hài lòng. Chính như Lục Gáp suy nghĩ, ở nơi này trước mắt hắn tự nhiên là không thể chủ động ủng hộ Lục Gáp sáng lập 3000 Hỗn Độn Ma Thần Đại Đạo. Cứ việc Lục Gáp làm đích xác rất phù hợp hắn đối với tương lai tiếp sát đạo quả suy nghĩ, nhưng hắn không có khả năng lưu lại cho mình vết nhơ. Bất quá chuyện này cũng không có Lục Gáp trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn muốn bước ra đã không kịp. Chuyện này Lục Gáp là có thể làm, nhưng nhất định phải là Lục Gáp lấy danh nghĩa của mình đi làm. Cho nên tương lai nếu là tộc rắc rối, cũng phải chính mình một mình gánh chịu. Cùng hắn không có quan hệ gì. Lu cấp muốn đánh cược một kèo, tương lai liền phải chính mình tiếp nhận trong đó phong hiểm. Là tương lai nếu là làm hạo, vẫn có nhất chuyến cơ duyên. 538 thứ 537 chương thần đạo phần cuối là hỗn độn ma thần. Lu cấp đánh lên chống núi quần, Lục Trọng lại không thể nhượng hắn cứ như vậy rút lui. Lập tức trong lúc giương tay, một chương thần đồ hiện lên ở đại điện trên không, hơi hơi chuyển động, hình như có vô biên đại đạo tiếp sát từ trong nhìn lên. Mây đen bao phủ chư thiên vạn giới, thu nạp trong chư thiên vạn giới xông lên trời không tiếp sát khí vận như vậy điểm lạ nhìn Lục Cáp thần sắc hơi hơi biến sắc. Lục Trọng ánh mắt bỗng nhiên kỳ dị mở miệng nói, "Lục Cáp đạo hữu, ngươi có biết đạo bạn thánh thủ bên trong chương này thần độ là lai lịch gì?" Lục Cáp lúc này khuôn mặt hơi hơi biến hóa, ở nơi này chương rộng rãi thần độ chiếu rọi, hắn có thể nhìn thấy tự thân trên thân cũng có không ít kiếp khí sợi tơ tồn tại, đại bộ phận cùng Thái Sơ chân giới ra bài vị có chỗ liên quan. Hắn ánh mắt biến hóa, trầm ngâm chốc lát đạo, "Nghe nói bệ hạ chưa từng thành đạo phía trước liền từng chấp chưởng tiên tiên kiếp sát đại đạo, bảo vật này cùng kiếp sát có chỗ liên quan, hẳn chính là đa nguyên vũ trụ kiếp sát đại đạo theo thời thế mà sinh một kiện trọng bảo." Không tệ, Nó chính là một kiện tiên đạo thánh khí. Lục Trọng Thần sắc thán thở, ánh mắt rơi vào bất hủ đồ bên trên. Hắn chứng thành hùng nông sau đó, một mực là lấy thể nội hùng nông đại đạo thai nén món chí bảo này, chỉ tiếc hắn kiếp sát đại đạo chưa từng tấn thăng hùng nông, không phải vậy món chí bảo này là có hy vọng rèn luyện vì một kiện hùng nông linh bảo. Cho nên, nhiệm vụ quan trọng còn phải rơi vào Lục Giáp trên thân. Hắn triển lộ ra cái này tiên đạo thánh khí, trình độ nào đó cũng là cho Lục Giáp sức mạnh, cũng đại biểu cho thái độ của hắn. Hắn chấp trưởng tiếp vận, cũng đại biểu cho hắn sẽ không dễ dàng buông tha cô này tiếp vận. Thâm ý trong đó Lục Giáp liền tự mình hảo hảo đi cân nhắc. Lục Trọng lại nói, bản thân cảm thấy nguy cơ từ trước đến nay cùng cơ duyên cùng tồn tại, Lục Đáp đã hữu, ngươi cảm thấy câu nói này nói đúng không? Lục Đáp ánh mắt biến hóa, khuôn mặt có chút khó hiểu, hơi hơi gật đầu nói, thánh nhân nói là. Lục Trọng đưa tay vung lên, bất hủ đồ rơi vào trong tay của hắn, trong tay hắn có chút ít cảm thán chi sắc, phàm nhân nói rất hay, công danh lập tức lấy, cầu phú quý trong nguy hiểm. Cái kia vô biên công quả, cho tới bây giờ cũng là kèm theo trọng trọng hiếm ác. Chúng thần đều chỉ có thể nhìn đến những cường giả khác phú quý phía sau tiêu dao, lại không nhìn thấy bọn hắn kinh nghiệm đã từng trải vô số sóng to gió lớn. Lucas, ngươi cảm thấy bạn thánh nói lời phải chăng rất có đạo lý." Lục Trọng ánh mắt nhìn qua Lucas. Lucas khuôn mặt khổ tâm, chỉ có thể thở dài đạo, thánh nhân nói rất có lý. Lucas nơi nào có thể không biết vị này Hỏa Đức Tổ thần ý tứ? Con này kém chỉ vào hắn cái mũi nói cho hắn biết, việc này ngươi đừng nghĩ lui lại. Cũng may vị này Hỏa Đức Tổ thần cũng lộ ra ngay một chút ác chủ bài cho hắn, tất nhiên vị này tổ thần người mang kiếp vận một đạo thiên đạo thần khí, cũng sẽ không dễ dàng buông tha 3000 Hỗn Độn Ma Thần Đại Đạo. Hơn nữa đối phương chưa chắc thấy không thèm Hỗn Độn Ma Thần nhất mạch khí vận. Tại Lucas xem ra Tiên thiên thần đạo phần cuối chẳng lẽ không phải ba ngàn hốn độn ma thần chi đạo. Lục chọc lại nói, Lục áp đạo hưu, ngươi sau đó có thể đi một chuyến nữa hoa dương đầu tiên, bản thánh ở nơi đó chuẩn bị cho ngươi một vài thứ, có lẽ đối với ngươi có chỗ giúp đỡ. Nghe vậy Lục áp hơi hơi chắp tay đáp ứng. Chậm rời đi Thái Sơ Thiên. Rời đi Thái Sơ Thiên sau đó, Lục áp ánh mắt lấp lẻ, phút chốc mới thân hóa hổng quang trực tiếp đi tới hoa dương đầu tiên. Hắc Thiên Thể vì thuận tiện chấp chưởng đa nguyên vũ trụ Chu Thiên Sơn Nhạc, Lập Ngũ Phương Thần Sơn, đã phương hướng bên trong Ngũ Nhạc chi địa, dưới chướng xây Ngũ Nhạc Đế Quân phủ, sát phong Ngũ Nhạc Đế Quân Ngũ Đại Thần Quân, từ năm cái dòng dõi bên trong tuyển ra năm vị Tiên Thiên Đế Quân. Hắc Thiên Thể tại đại hoang thời đại thì có dòng dõi, cùng linh viên thánh mẫu ký kết vì đạo lư sau đó, lại dựng dục rất nhiều dòng dõi, mặc cho các nơi lại sơ thận. Trong đó Ngũ Đế bên trong phía Đông Nhạc Đế Quân Kim Hồng thị tối cường. Lục Giáp cầm phù chiếu, vẫn tiến vào Tây Nhạc Hoa núi trong đó một tòa thần phong chỗ, trung quanh tường vân mịt mờ, thần quang vạn đạo, không thiếu thần minh, tu sĩ ở đây trong núi tu hành. Một tuần sơn này dưới trướng cũng liên thông hết mấy chỗ đại thiên thế giới, tiểu thiên thế giới, có không ít thần mình thông qua nơi đây, lưu chuyển đa nguyên vũ trụ. Lugap phá toái hư không, đánh ra phù chiếu, lập tức trực tiếp tiến vào Hoa Dương động thiên bên trong. Chỉ thấy một tòa thô ráp, nguyên thủy động phủ từ trong hiện hóa ra ngoài. Tòa này tiên thiên trong động thiên bên trong tràn ngập nguyên thủy trước tiên thiên âm dương nhị khí, tiên thiên thuần dương chi khí, tiên thiên thuần âm chi khí ở bên trong xoắn lẫn, tòa này tiên thiên động thiên mới miễn cưỡng thai nén thành hình. Bất quá quăn nó vừa vặn, ác hẳn phải không kém. Ở tòa này động thiên chỗ sâu, Lugap thấy được 4 nam kiện linh bảo. Ánh mắt hơi đỏ qua, Lucas hẻo hải nỗi lòng lập tức chấn động. Khắc Linh Bảo không nói trước, hắn trong hư không thấy được một chương thần đồ. Bên trong vô số phù văn màu vàng nhảy lên, lờ mờ cùng đa nguyên vũ trụ chỗ sâu một đầu kỳ lạ thiên địa đại đạo cộng minh. Chương này thần đồ tiết lộ ra ngoài khí thế cùng hòa đức tổ thần trong tay vậy không hụ đồ khí tượng không kém một chút. Quanh thân lưu chuyển một tầng đậm đà vận mệnh khí tượng, giống như có thể mô hình hộ vận mệnh, nhân quả, thậm chí là thiên địa kết số. Thiên đạo thánh khí. Lucas thế nhưng là biết hàng. Hắn tiện tay chọ một cái, lập tức đem cái này thần đồ bắt bỏ vào trong tay, chỉ là thoáng qua hắn thần sắc biến đổi, chỉ thấy trong tay thần đồ lập tức sinh ra biến hóa hóa thành một trường phiên bản thu nhỏ phù chiếu, cảm nhận được cái kia có lại gấp trăm lần không chỉ vận mệnh phù chiếu, Lục Áp cơ hồ mắng to lên tiếng. Cái này lại chỉ là rút lấy này thiên đạo thần khí vận mệnh đầu ngưng tụ một đạo phù chiếu, chỉ là cảm nhận được vận mệnh phù chiếu một bộ phận thân diệu, Lục Áp chung quy là trong đầu vẫn còn có chút án uỷ. Cái này vận mệnh phù chiếu có thể che lớp tự thân nhân quả, khí số, vượn vận, thậm chí là kiếp vận đều không thể chạm đến, chính là hộ thân chí bảo. Cho dù là Hỗn Nguyên Thánh Nhân dò xét thời gian chiều không gian, cũng không cách nào nhìn ra vận mệnh phù chiếu che đậy trung thần minh. Thứ này đối với hắn hoàn thành đại nghiệp có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Lục Áp trong lòng cuối cùng vẫn có một chút sức mạnh, không phải vậy một ngày kia hắn 3000 Hỗn Độn Ma Thần Thủy Tổ thân phận bại lộ, thế nhưng lại chết không có chỗ chôn. Mà các bốn kiện linh bảo, hắn hơi nhìn lướt qua, đây đều là một chút không có chút nào nổi tiếng công phạt linh bảo, bất quá phẩm giai coi như không tệ, cũng là thượng phẩm, hoặc là đỉnh cấp, cũng đều là từ những cái kia xuôi sẹo Hỗn Độn Ma Thần nhóm trong tay đoạt lại mà đến, lai lịch không cách nào khảo cứu. Cho dù là hắn tương lai bại lộ, chắc chắn cũng cùng Thái Sơ Thiên nhất mạch không liên hệ chút nào. Lục Áp âm thầm thở dài, hắn đây là để ngày tốt lành bất quá, tìm phiền phải cho mình. Thu những thứ này linh bảo Cân nhắc liên tục sau đó Lục Gáp vẫn là quyết định làm một phiếu. Mặc dù không cách nào nhận được Hỏa Đức Tổ Quang Minh chính đại ủng hộ, nhưng âm thầm ủng hộ cũng là ủng hộ. Ít nhất còn tại Lục Gáp có thể tiếp nhận trong phạm vi. Ngầm đồng ý cũng là hứa, chỉ là trong đó độ cũng phải chắc chắn thỏa đáng. Lục Gáp trong lòng tính toán. Sau khi trở về, hắn chính là chủ động từ đi Thái Sơ chân giới ra vị trí, đồng thời dần dần đạm hóa tự thân tại Thái Sơ Thiên Nhất mạch vết tích. 6. Hồng Nông đạo cảnh bên trong, Lục Trọng nhìn qua Lục Gáp một loạt động tác, thần sắc không thay đổi. Lục Gáp là một cái người thông minh. Trọng lập 3000 hỗn độn ma thần đại đạo. Đối với đa nguyên vũ trụ diễn hóa đúng là lớn có trợ giúp. Đa nguyên vũ trụ diễn hóa đến bây giờ, nội tình đã tiêu hao không sai biệt lắm, đa nguyên vũ trụ nếu có thể diễn hóa ra 3000 hỗn độn ma thần, cũng có thể trợ giúp đa nguyên vũ trụ tốt hơn ứng đối hỗn độn thế giới biến hóa. 3000 hỗn độn ma thần đại đạo chính là cất đoạn, thối vệ. Tại lục trọng xem ra, đây chính là tiên tiên thần đạo chí mặt trái. Như thần đạo chí âm dương, nếu không có hỗn độn ma thần, thần đạo cũng không hoàn mỹ. Thứ yếu đối nội, tiên tiên thần đạo cho tới bây giờ đã bành trướng đến một cái 10 phần đáng sợ hoàn cảnh. Nếu lại không ngoại địch kích động, khó tránh khỏi sẽ đi hướng vào phía trong đấu. 3000 hỗn độn ma thần đại đạo có thể rèn luyện thần đạo khí số, đối với sao La hầu rơi xuống kết thúc đại đạo cũng có trợ giúp. 6. Bản cổ vũ trụ, tại Đa Nguyên vũ trụ tiên tiên thần đạo khí vận biến hóa thời điểm, đang vị chư vị tiên tiên thần thánh giảng đạo bản cổ đại thần lập tức có cảm ứng. Thật đúng là sẽ trọc trò phi phức. 539 thứ 538 chương nữ thần mặt trời bản cổ vũ trụ bên trong thanh trọc càn khôn âm dương dần dần tách ra. Thần đinh chư thần ở trong đó bận rộn ra, phân biệt thanh lý vũ trụ bên trong rối loạn một nguyên tiên tiên tố khí, ổn định bản cổ giờ vũ trụ khoảng không che chắn. 9 cái rộng rãi trụ trời bị chư thần luyện hóa đi ra, thế chân vạc tương cùng, trấn áp cản khôn chúng khu. Chu Thiên Linh mạch bị Thiên Hoàng cung chư thần liên thủ hạ xuống. Đại địa trọng khí bị Điệu Hoàng cung mấy vị chuẩn thánh, cùng với tại trấn nguyên tử vùng đất kia thai màng rưới sự giúp đỡ, dần dần rơi xuống. Ngũ hành chi linh có ngũ đế cung chúc thần phân biệt ra tay áp chế. Chu Thiên Tiên Tiên nguyên khí chi linh, thì phân biệt có thai âm chức cung tới Chu Thiên Tinh thần bố trí xuống Chu Thiên Tinh đấu đại trận, diễn hóa ra quần tinh trấn áp. Hoàn Vũ trong suốt. Bản cổ tổ thần lại trong cái này tâm chỗ sâu cảm nhận được dáng hồng dày đặc. Gió thổi báo dông báo sắp đến. Khí vận trường hà phía trên Cái kia giống như hồng sông vậy tiên tiên thần đạo khí vận mãnh lại vào lúc này vậy mà biến hóa, bên trong chợ sinh ra vô lượng hắc khí, tầng này hắc khí hiện lên không những tiên tiên thần đạo khí vận không cần phải tăng. Giống như một đầu ác long dần dần chiếm cứ tại nhiều hỗn độn thế giới bên trong, dương nhanh múa đuốt, ẩn ẩn uy hiếp hỗn độn thế giới. Cái kia vô lượng hắc khí bản cổ tổ thần cũng không lạ lẫm. Đó là 3000 hỗn độn ma thần đại đạo. Xem như hỗn độn ma thần, hắn vô cùng rõ ràng hỗn độn ma thần đại đạo chỗ lợi hại. Bây giờ 3000 hỗn độn ma thần đại đạo vậy mà bắt đầu dung nhập vào tiên tiên thần đạo bên trong. Cái này ở bản cổ tổ thần xem ra, đó là một nguy hiểm dấu hiệu. Nếu như nói tiên tiên thần đạo đại biểu cho trật tự, cái kia 3000 hỗn độn ma thần chi đạo nhưng là đại biểu cho hỗn loạn. Dẫn vào 3000 hỗn độn ma thần chi đạo, cái này cùng dẫn sói vào nhà không có gì khác biệt. Thiết lập trật tự rất khó, phá hư trật tự lại dễ dàng. Bản cổ tổ thần cau mày, hắn cảm thấy nên tìm vị kia Hỏa Đức Tổ thần trò chuyện chút. Nếu nói cái này 3000 hỗn độn ma thần đại đạo xuất hiện, vị Tiêu Hỏa Đức Tổ thần hoàn toàn không biết, hắn tuyệt không tin tưởng. Dù sao Hỏa Đức Tổ thần bây giờ chấp chưởng đa nguyên vũ trụ hùng hoàng thiên đạo, không thể không có chi kỳ bên trong nguyên do. 6. Thái sơ chân giới tại ra Ly Hỏa đạo quân ly vị sau đó, Toàn bộ Thái Sơ chân giới lại náo nhiệt, rất nhiều thần linh tràn vào Quá Sơ Thần Đình bên trong, tính toán hỏi thăm nghe ngóng ra vị sự tình. Chấp trưởng Quá Sơ Thần Đình Thái Khang thị vì thế cự tuyệt nhất ba hữu nhất ba tiên tiên đại thần, hắn cũng không có biện pháp, hắn mặc dù chấp trưởng Quá Sơ Thần Đình, nhưng có một chút đặc thù hỏa hành bản nguyên nghiệp vị không cách nào làm chủ. Làm chủ chỉ có thể là Thái Sơ tiên vị kia hỏa mẫu nương nương. Vì trốn thanh tĩnh, chỉ có thể tiến vào Thái Sơ chân giới Thái Sơ đạo cung bên trong. Thái Sơ đạo cung bên trong, Nguyên Hoàng Thánh Nhân một mực tọa trấn cùng bên trong, thay thế lục trọng chấp trưởng Thái Sơ chân giới tiên đạo biến hóa, cũng là nhờ vào đó lĩnh hội thiên đạo thần diệu. Thái Khang thị chạy tới cầu kiến, Nguyên Hoàng liền mệnh ngồi xuống tĩnh tu kim bằng đem hắn đón vào đạo cung bên trong. Thánh nhân. Nhìn thấy trên thần tọa người khoác thất thải vụ y y, dáng vẻ đoan trang, uy thần uy nghi Nguyên Hoàng thánh nhân, Thái Khang thị cấp bậc lễ nghĩa làm đủ, hắn biết Nguyên Hoàng thánh nhân là cực kỳ coi trọng cấp bậc lễ nghĩa. Nguyên Hoàng thánh nhân liếc mắt nhìn Thái Khang thị, đôi mắt đẹp chỗ sâu hơi trầm ngâm. Quá Sơ thần đỉnh động tĩnh bên kia, nàng là biết đến. Gia quý vị, cũng làm cho Thái Sơ chân giới dự dục ra một chút tiên tiên thần khí dục dịch, chỉ tiếp những cái kia Thái Sơ chân giới dự dục ra tới thần linh đạo hạnh quá yếu lượng đại nhất vậy quá đầu năm tử cũng bất quá là mới chứng thành đại la đạo quả, khác bất quá là chí cảnh thần minh, làm sao có thể ngồi vững vàng cái kia thái sơ chân giới ra vị trí? Ra vị trí là cực kỳ nguy to, không chỉ là phải đối mặt hồng hoàng thiên địa thái dương tinh nhất mạch các bách, còn muốn đối mặt khác đại vũ trụ thái dương tinh nhất mạch khiêu chiến, không phải vậy có thể bảo hộ không được đại vũ trụ khí vận. Tất nhiên nàng chấp trưởng thái sơ chân giới quyền hành, tự nhiên là không thể cho phép loại chuyện này phát sinh. Tương phản, bây giờ quá sơ thần đỉnh chiếm giữ ưu thế, nên cướp đoạt khác đại vũ trụ khí vận, bổ tu tự thân mới đúng. Ngươi ý tứ, bản cung tin tưởng, thái sơ ngũ tử bên trong cũng chỉ có Sích Dương kế tục Tiên Thiên Hỏa Nguyên khí vận sinh ra, nhưng Sích Dương vừa mới chứng thành Đại La không lâu, không đủ để chống đỡ lấy ra vị cách, kế tiếp bạn cùng sẽ theo Thái Sơ Thiên tất cả mạch bên trong chọn lựa một vị cường giả đi ra, tiếp nhận ra vị trí. Thái Khang thị nghe vậy đạo, Nương Nương nhìn xa trông rộng. Thái Khang thị âm thầm vì Sích Dương tự thiết hận. Bên cạnh Kim Bằng nghe vậy lại cười nói, Mẫu thần, kỳ thực không cần từ tất cả mạch phân phối, ta cảm thấy Kim Đồng sư muội cũng rất không tệ, sư muội tại phụ thần ngồi xuống nghe đạo nhiều năm như vậy, cũng hết làm một mình đạm đường một phía. Nguyên Hoàng mắt phượng khẽ động, uy nghiêm ánh mắt đảo qua Kim Bằng, khẽ gật đầu, "Ừm." Đây cũng là một người tốt tuyển. Thái Khang thị ở bên cạnh tâm thần âm thầm khế động. Nếu như là Kim Đồng, cái kia Sích Dương tử thật là một tia hy vọng cũng không có. Kim Đồng, Thanh Ngô, Thái Khang thị là không thể quen thuộc hơn nữa. Đó là Họa Đức tổ thần gia phía trước phục vụ hai vị tiên tiên đại thần, vừa vận cường hành, nghe nói chính là đến cấp tiên tiên linh căn hóa hình, đạo hạnh cũng đã đạt đến đại la. Hơn nữa còn không phải lớn một cách bình thường là thần tôn. Vô luận là đạo hạnh hay là vừa vận, địa vị đều không phải là Sích Dương tử có thể so sánh được. 6. Hồng Nông đạo cảnh. Tại Thái Sơ Chân Giới, Thái Sơ Đạo Cung bên trong có quyết định thời điểm, Lục Trọng liền đem Kim Đồng gọi tới trước mặt. "Lão gia, ngài nhưng có phân phó?" Kim Đồng một bộ kim sắc quần áo, nàng đã là một cái thiếu nữ bộ dáng, khuôn mặt hoa lệ, trong hai con ngươi tràn ngập sáng tỏ, mặc dù đang lục trọng trước người vẫn là một bộ bình thường thiếu nữ bộ dáng, nhưng giữa hai lông mày quý khí lại không cách nào che giấu. Hắn tu hành một mực là bá đạo nhất Thái Dương Chân Hỏa, bản thân cũng là ngưng tụ chí cương chí dương viêm đế thần mặt trời pháp tướng. đích thật là có thành tựu ra mặt cách. Lục Trọng khẽ cười nói, "Kim Đồng, Thái Sơ Chân Giới ra đoạn thời gian trước ly vị." Ngươi nhưng có ý đi tới Thái Sơ chân giới, làm cái kia một niệm kỳ gia quân. Kim Đồng nghe vậy nhưng là có chút giận mình, vội vàng dập đầu nói, "Lao gia, đệ tử nguyện ý một mực chờ tại lao gia bên cạnh, phục dịch lao gia, không muốn đi làm cái gì đồ bỏ ra." Trên giường mây, Lục Trọng nét miệng mỉm cười, "Vấn đạo, đứng đốc, ngươi cũng đã biết ngươi Tịnh Linh sư tỷ trước kia là như thế nào trở thành vi sư đệ tử sao?" Tịnh Linh sư tỷ. Kim Đồng thần sắc sững sờ, trong chốc lát ánh mắt vui mừng quá độ. "Đồ nhi Kim Đồng, lễ bái sư tôn." Nàng vội vàng quỳ xuống, ba quỳ chín lạy. Lục Trọng hơi gật đầu. Kim Đồng Thanh Nô cũng là tiên tiên linh căn hóa hình, vừa vặn cao quý, hiếm có nhất chính là có linh trí sau đó, một mực đi theo bên cạnh hắn lắng nghe lạ ầm, căn cơ hùng hậu. Tương lai làm gì cũng sẽ không so Hồng Quân lão tổ nhận lấy hạ tiên, giao chỉ thành tựu được phải thấp. Kim Đồng chợt lại nhịn không được vấn đạo, sư tôn, không biết Thanh Nô nhưng có cơ duyên bái nhập sư tôn môn hạ. Lục Trọng liếc mắt nhìn Kim Đồng, hiếm thấy Kim Đồng lúc này còn có thể suy nghĩ Thanh Nô cái kia khờ hạng, càng thêm đáng khen, nhân tiện nói, Thanh Nô cũng có cơ duyên, ngươi không cần lo lắng. Thanh Nô sửa chính là tiên tiên triều đại Nam Minh Ly Hỏa, Lục Trọng có khác sắp xếp khác. Thanh Ngô đồng dạng là Sách Tự Tri Tâm, so sánh với Tinh Minh Kim Đồng, lục trọng âm thầm lắc đầu. Môn hạ có mấy cái cửa hàng, thật không tốt tán trí. Sáu đề lời nói với người xa lạ sáu tinh phần rồi, tại 4 tháng ngày cuối cùng cuối cùng thành lũ. Cuối cùng cầu một đợt tháng 5 giữ gốc nguyện phiếu 540. Thứ 5319 chương không có dễ, có căn lục trọng vẫy tay một cái lấy ra một chiếc Thái Dương tinh hỏa, tiên thiên hỏa linh hợp luyện một chiếc Thái Dương cung đèn bàn cho Kim Đồng. Vẫy tay một cái lại có một kiện tiên thiên linh bảo từ trên tay hắn hiện lên. Đó là một cái tiên thiên lự ngọc, bên trong ẩn chứa nồng đậm trước tiên thiên hỏa hành bản nguyên tinh khí. Cái này chính là Hãn phối hợp linh bảo, về sau lấy bảo vật này chém ra tổ phượng hoa thân, bảo vật này cũng sáp nhập vào một tia hồng ngông tử khí, nắm giữ tấn thăng tiên thiên chí bảo vô lượng tiềm năng. Bảo vật này ban cho ngươi, có thể trợ ngươi tu thành Viêm đế kim thân pháp tướng. Tại Lục Trọng trong tay viên kia lượng ngọc giống như hồng hoàng chi tâm, tràn ngập nồng đậm tiên thiên hỏa nguyên tinh khí. Kim Đồng ngồi xổm hai tay đem nàng nâng lên, xinh đẹp trên ngọc dung tràn đầy vui vẻ. Đa Tạ sư tôn ban cho cho bảo. Lục Trọng khẽ gật đầu. Thái Sơ Thiên nhấc mạnh xem Như Đa Nguyên vũ trụ hỏa nguyên đạo mạch đứng đầu. Bây giờ ít thấy trọng cực kỳ mạnh mẽ truyền thừa danh chấn hùng hoàng, mà hắn lưu lại chi mạch bên trong, tương đối nổi danh pháp thân thể có đỏ hoàng pháp chế, Lửa Đế pháp thống, mạnh nhất nhưng là Hồng Ngông Hỏa Nguyên bên trên Đế pháp thống. Cương đại nhất Hồng Ngông Hỏa Nguyên bên trên Đế pháp thống đại biểu cho nguyên thủy biển lửa chính thống vị trí, để lại cho Hỏa Mâu Thánh Nhân, dùng cái này giúp đỡ trưởng khống nguyên thủy biển lửa bản nguyên. Đỏ hoàng pháp chế, Lửa Đế pháp thống cũng là thái tử vị trí. Thái Khang thị được một đạo, Lục trọng để cho trưởng khống thái sơ thần đỉnh, ở trên vị trí này rèn luyện. Kim Đồng cũng được Lửa Đế pháp thống. Cái này kỳ thực cũng không xung đột, bởi vì theo đa nguyên vũ trụ quy chế, một cái pháp chế không chỉ có một hai vị truyền thừa dạ, bởi vì không chỉ chỉ có một đại vũ trụ, cho dù là tương lai tranh đấu thất bại, kẻ thất bại cũng có lui về phía sau chậu trống. Lục trọng mặt dạy tùy cơ hành động, được chỉ điểm, Kim Đồng liền rời đi hồng ngông đạo cảnh, tiến vào thái sơ chân giới tiếp nhận thái sơ chân giới ra vị trí 6. Mà lúc này đây bản cổ đại thần cũng đã cất bước đi vào hồng ngông đạo cảnh. Cứ việc không phải lần đầu tiên tiến vào nơi đây, bản cổ đại thần cũng không nhịn được có chút cảm thán. Thái sơ thiên bị kinh doanh đến một cái bản cổ đại thần cũng có chút hâm mộ tình cảnh. Vạn thân khí vận ở đây hội tụ, đa nguyên vũ trụ trong thái cực trụ cổ triệt để sáp nhập vào hồng ngông đạo cảnh bên trong, thành tựu một tòa vô thượng hồng ngông đạo tràng. Đa nguyên vũ trụ tại trước mắt có thể cũng chỉ có này một chỗ. Trong thời gian ngắn khó mà tạo thành đệ nhị chỗ. Trừ phi đa nguyên vũ trụ 3000 đại vũ trụ cách cục thành hình, có lẽ có thể tạo thành đệ nhị chỗ, nơi thứ ba, không phải vậy cơ hội là có duy nhất tính chất. Ở đây tu hành, không thua gì hắn trước kia hỗn độn thế giới bên trong xuất thân chi địa. Lấy đa nguyên vũ trụ khí số hội tụ cùng một tôn tiên thiên thần thành chi thân, chẳng trách hồ khắc chư thánh khó mà ngang hẳn 6. Ban cổ đại thần kỳ thực trong lòng vẫn là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Trộm lấy nhiều như vậy khí vận, chẳng những không có phạt vệ, còn có thể bồi dưỡng ra như thế số lượng Hỗn Nguyên Thánh Nhân, cùng với có được Hỗn Nguyên căn ngơ tiên tiên thần thánh. Đồng thời nhận được chư thần không giữ lại chút nào tín nhiệm. Phần này thủ đoạn, để cho người ta sợ hãi thần phục, kính sợ. Mỗi lần nhớ tới điểm này, ban cổ đại thần đều có chút cảm thán. Xích Đồng Điện bên trong, Lục Trọng lần này lại không nhường ra chủ vị. Lần trước nhường ra chủ vị là bởi vì cảm nghiệm bản cổ tổ thần tạo hóa Hồng Hoang chi ẩn, lần này hắn nhưng là lấy đa nguyên vũ trụ thiên đạo tổ thần thân phận gặp mặt ban cổ đại thần. Xem như sáng lập ra đa nguyên vũ trụ cách cục Thiên đạo tổ thần, địa vị của hắn cũng không so bản cổ đại thần thấp hơn, thậm chí lúc này chưa từng khôi phục đạo hạnh bản cổ đại thần vị cách so với hắn còn muốn hơi có không bằng. Nhưng Lục Trọng hay là cho dư vị này đại thần vốn có tôn trọng. Bản cổ đại thần liếc mắt nhìn hắn mấy bên trên trưng bày lăm lan mãn mục tiên thiên linh quả, cũng không động thủ, ngược lại trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hóa Đức đạo hữu, bản thân trước chuyến này tới chính là vì cái kia hỗn độn ma thần một mạch đạo thống mà đến, không biết Hóa Đức đạo hữu, nhưng biết hỗn độn ma thần một mạch đạo thống cũng tại đa nguyên vũ trụ lần nữa xuất thế. Chủ tọa phía trên, Lục Trọng tần sắc gọn sóng đạo, Chuyện này ta là biết đến. Gặp Lục Trọng Thần sắp dừng dừng, bàn cổ đại thần ánh mắt trông lại đạo, đạo hữu chớ có đánh giá thấp những thứ này hỗn độn ma thần đạo thống, đây là tai họa chi nguyên. Năm đó 3000 hỗn độn ma thần cấp boss hỗn độn thế giới, bọn hắn muốn làm gì thì làm, kêu gọi nhau tập hợp thành đàn, một khi tạo thành quy mô, cái này đa nguyên vũ trụ cục diện thật tốt khó tránh khỏi không bị ảnh hưởng. Lục Trọng ánh mắt bất động, đạo, tổ thần bệ hạ không để mắt đến một loại tình hình. Bàn cổ đại thần hơi nhíu mày, hắn ánh mắt trông lại. Lục Trọng lắc đầu nói, đa nguyên vũ trụ cho dù là sinh ra hỗn độn ma thần, cũng cùng hỗn độn thế giới hỗn độn ma thần phải không mở rộng. Hỗn độn thế giới bên trong hỗn độn ma thần phần lớn là không có rễ hà người, mà đa nguyên vũ trụ đản sinh hỗn độn ma thần khác nhau rất lớn. Một cái là không có rễ, vô dục tắc cương. Một cái là có đạo thống ràng buộc. Cũng không phải là mỗi một vị hỗn độn ma thần cũng là trời sinh hỗn loạn hà người. Người không có rễ, o không o, là đáng sợ nhất, bởi vì không có ràng buộc, sự tình gì đều làm ra được. Vô dục tắc cương. 3000 hỗn độn ma thần cấp bốc đa nguyên vũ trụ là bởi vì bọn hắn đã đã mất đi tự thân gia viên, thế giới căn cơ, hoặc là dứt khoát trời sinh chính là hỗn độn thế giới dựng dục ra tới hỗn độn ma thần tự nhiên lớn lên ở một cái cực ác dưới điều kiện, trở thành xảo trá hạng người dân hoạt, là thời thế bổ dưỡng. Đa Nguyên Vũ Trụ dù cho là sinh ra hỗn độn ma thần, cũng bất quá là một loại có thể ở hỗn độn thế giới trung du đãng đặc thủ tiên tiên ma thần thôi. Bọn chúng có lẽ thiên tính hỗn loạn, nhưng đối với Đa Nguyên Vũ Trụ mà nói, bất quá là thái cực chi âm dương, vẫn còn tại đại đạo bên trong. Hỗn chi hỗn độn ma thần vẫn cũng có người mang đại từ bi, đại nghị lực hà người, chính như tổ thần bệ hạ đồng dạng. Tương lai đồng dạng có thể trả lại Đa Nguyên Vũ Trụ. Cái này sao? Bàn cổ đại thần ánh mắt hơi biến hóa, này ngược lại là lúc trước hắn chưa từng cân nhắc đến chỗ Không thể không thừa nhận, Hỏa Đức Tổ thần lời nói vẫn có đạo lý. Chỉ nghe Lục Trọc lại nói, đương nhiên, Hỗn Độn Ma Thần Đại Đạo cuối cùng không thể là đa nguyên vũ trụ chủ lưu, lại phải thận trọng quan sát. Kỳ thực, chuyện này coi như chúng ta ngăn cản, cũng chỉ có thể ngăn cản nhất thời, đợi đến tương lai đa nguyên vũ trụ thành hình, Hỗn Độn Ma Thần đạo thống vẫn còn có thể xuất hiện. Bàn cổ đại thần ánh mắt biến hóa, hơi hơi lắc lắc đầu nói, Hỗn Độn Ma Thần Đại Đạo so Đạo Hưu trong tưởng tượng còn muốn quỷ dị nhiều thay đổi nhiều, dù cho là ta cũng không có đầy đủ tự tin có thể khống chế. Đạo Hưu còn cần nghĩ lại mà làm sao, không muốn phóng bánh hổ xuất lổng, cuối cùng khó mà kết thúc. Lục Trọng thở dài, thiên địa đại thế vốn là bởi vì vô lượng thương sinh mà thành hình, há lại người ta có khả năng dễ dàng chưng hống. Chỉ có thể hết sức nỗ lực chi, một ngày kia đa nguyên vũ trụ như gặp dị biến, hoặc cũng có thể bởi vậy một chút nhiều đời giá cả. Bản cổ đại thần khuôn mặt hơi đổi, hắn hai con ngươi kinh ngạc liếc mắt nhìn Lục Trọng. Hắn cảm thấy Lục Trọng ẩn ẩn đoán được một cái gì, bởi vậy sớm sắp đặt. Nhưng bản cổ đại thần có thể xác định, có chút tin tức vị này Hùng Ngông thánh nhân hẳn là không thể nào biết mới đúng. Bất quá bản cổ đại thần vẫn tương đối bội phục vị này Hỏa Đức tổ thần phòng ngừa chu đáo thủ đoạn. Tất nhiên đạo Hưu đã có chuẩn bị. Cái kia nghĩ đến cũng không cần đến bản thần buồn lo vô cớ, nhưng đạo hữu còn xin thận trọng. Bản cổ đại thần vương người đứng dậy, lời hắn bên trong đến cuối cùng, giống như ẩn ẩn có thâm ý khác. Vàng thật không sợ lửa. Lục trọng ánh mắt tiến tĩnh. Bản cổ tổ thần mặc dù không thể nhận được mong muốn đáp án, nhưng là cảm giác chuyến này không giả. Bất quá bản cổ tổ thần đối với Hỏa Đức tổ thần có thể hay không khống chế hỗn độn ma thần đạo thống vẫn là có khác lo nghĩ, hắn cũng chuẩn bị bố trí một chút hậu chiêu, để tránh đa nguyên vũ trụ tiên ma mất khống chế, hủy thành đại họa. Ma liên tại bản cổ tổ thần bái phòng thái sơ thiên không lâu về sau, Hồng Hoàng giữa thiên địa lúc này cũng đột nhiên hiện ra một tầng rộng rãi mênh mông điểm lạ, hấp dẫn chư thần ánh mắt. 541 thứ 540 chương thời không hai thần đa nguyên vũ trụ ước vạn chư thần đều có thể mơ hồ cảm giác được cái này trọng rộng rãi điểm lạ biến hóa. Trong thiên địa thời gian trường hà bắt đầu không bình thường ba động. Đa nguyên vũ trụ thiên ma ở giữa, nhất trọng đặc thù tiên tiên đại đạo quy tắc đang không ngừng thay biến. Nó thay biến, ảnh hưởng đến đa nguyên vũ trụ vô số tất cả lớn nhỏ thế giới. Đa nguyên vũ trụ thời gian bản nguyên biển sâu chỗ. Trúc Long một lớp này, nhưng là năm tháng. Tại hắn kỳ dị trong ánh mắt, thời gian bản nguyên hải chợt sôi trào lên. Vô lượng thời gian trường hà chợt từ bốn phương tám hướng sinh sôi đi ra, thời gian hội tụ thời gian bản nguyên trong biển, để nó hóa thành một cái cự đại vô ngần vòng xoáy, hơn nữa sinh sôi ra vô số chiều không gian thời gian hư anh tới. Liền tại đây trong chốc lát, Tiên Tiên Lục Quang Đại Đạo vậy mà trực tiếp tấn thăng Hỗn Nguyên cảnh. Tại lúc Tiên Tiên Lục Quang Đại Đạo tấn thăng Hỗn Nguyên cảnh thời điểm, một tầng nồng đậm Tiên Tiên Lục Quang Đại Đạo vĩ lực dung nhập vào thời gian bản nguyên trong biển ương chiếm cứ chốc long chân thân trên thân, hắn hiện hóa ra bản cổ lục tổ chân thân, hóa thành một đầu màu xám lam ảnh. Cái kia màu xám long ảnh giống như đa nguyên vũ trụ thời gian trường hà bản nguyên ngưng kết biến thành, mỗi một chiếc vảy rồng bên trong đều hiện ra nồng đậm thời gian bản nguyên hại sức mạnh, im lặng sánh ngang mênh mông. Tại thời khắc này, trúc long bản cổ lúc tổ chân thân cơ hồ triệt để lấy hư hóa thực, mi tâm chỗ sâu hồng không thời gian nguyên thần cũng theo đó hiện lên. Đã tạo thành hình thức ban đầu. Đây đã là a thánh cảnh giới có thần năng. Trúc long có chút cổ quái nhìn qua một màn này. Đây thật là người đang ngồi trong nhà, đĩa bánh trên trời tới. Đa nguyên vũ trụ chư thánh khủng lô thánh nhân thần niệm xuyên thấu tầng kia tầng thời gian mê vụ, cũng cảm giác được một màn này, âm thầm kinh thán không thôi. Còn có thể có cái chủng này chuyên tốt. Chuyên tốt như vậy bọn hắn nhưng chưa từng gặp được. Bọn hắn còn chưa bao giờ nhìn thấy cái nào một đầu tiên thiên đại đạo có thể dễ dàng như thế tấn thăng hỗn nguyên cảnh giới. Chỉ có tiên hoàng thánh nhân, Saola hầu, nhân hoàng thánh nhân mấy vị hỗn nguyên thánh nhân mơ hồ biết, khả năng này là đa nguyên vũ trụ thiên đạo tấn thăng hồng mông mà sinh ra sau này biến hóa. Đa nguyên vũ trụ thiên đạo tấn thăng sau đó, đa nguyên vũ trụ thêm một bước mở rộng, xem như hoàn vũ căn cơ thời không hai đạo, ác hẳn cũng tại không ngừng diễn hóa bên trong. Không chỉ là lúc quang đại đạo, không gian đại đạo chỉ sợ cũng tại không ngừng diễn hóa bên trong, sắp tấn thăng mà xem như chấp trưởng đa nguyên vũ trụ lúc quang đại đạo trúc long trùng sơn thị, cùng với chấp trưởng đa nguyên vũ trụ không gian đại đạo càn khôn lão tổ, tất nhiên có thể từ trong thu được một phần công lương. Đây là hai đầu đứng tại đầu gió lên heo. Quá mức may mắn. 6. Trở về bản cổ vũ trụ không lâu, bản cổ đại thần cũng phát giác đa nguyên vũ trụ thiên ma ở giữa bước lên thời gian khí tượng, hắn thần sắc không thay đổi. Hồng Hoang Thiên Đạo tấn thăng hùng hùng, trong đó mấy cái thiên địa đại đạo hữu biến hóa, cũng không tính chuyện gì đáng ngạc nhiên. Thời không hai đầu thiên địa đại đạo cũng đích xác là kế ngũ hành vật chất chi cơ bên ngoài, đa nguyên vũ trụ trọng yếu nhất hai đầu đại đạo. Cái này hai đầu đại đạo là đa nguyên vũ trụ hoàn vũ căn cơ. Bây giờ đa nguyên vũ trụ lại lần lượt có chư thánh hoàn thành mở đại vũ trụ đại nghiệp, tự nhiên cũng sẽ nhường thời không hai đầu tiên địa đại đạo bản nguyên tăng vọt, thôi kích động một hai, tấn thăng hôn nguyên cảnh là chuyện đã rồi. Tại mỗi một cái đại thời đại bên trong, chắc là có thể có một chút may mắn, có thể tại đại thời đại bắt đầu thu được không tầm thường cơ duyên. Chỉ là một lần cơ duyên rơi vào thời không hai đạo đản sinh tiên tiên thần thánh thân bên trên mà thôi. Mà theo đa nguyên vũ trụ 3000 đại vũ trụ không ngừng viên mãn, thời không hai đầu hoàn vũ căn cơ tương lai là có mong tấn thăng thiên đạo đẳng cấp, không lúc ngừng khoảng không. Đằng sau có hy vọng tấn thăng còn có mở căn cơ bên trong âm dương cùng tạo hóa hai đầu thiên địa đại đạo. 6. 36 trọng thiên giới, thần đỉnh tiên trong giới hạ, chấp trưởng thần đế quyền hành, Phục Hy thần đế cũng cảm ứng được vậy thời gian trường hà bên trong động tĩnh, âm thầm cảm thán không thôi. Thần so thần thật đúng là tức chết thần. Rất nhiều tiên tiên thần mình tân tân khổ khổ chủ tính vô số năm tháng, nhưng có thời điểm chính là không so được một chút tiên tiên thần kỳ trong lúc Lơ đãng lấy được cơ duyên. Chỉ có thể nói thời thế tạo anh hùng. Phục Hy thần đế đáy mắt cũng có chút cực kỳ hâm mộ, nhưng cái này trọng tạp niệm thoáng qua bị hắn tu liễm, có một số việc hâm mộ là hâm mộ không tới. Chính hắn cũng có tự thân con đường muốn đi. Thật ở cái này đặc thù vị trí, Phục Hy Thần Đế cuối cùng đối với Quá nhất thị năm đó khó sự có chút cảm động lay. Trước kia Quá nhất thị đối mặt dưới chướng yêu tộc, vu tộc bánh chướng, nhưng lại không thể không nghĩ trăm phương ngàn kế cân đối đại cục, lo lắng hết lòng. Hắn bây giờ cũng giống như thế. Một bên là thần đế sự nghiệp to lớn, thần tộc thủ lãnh vị trí. Một bên khác là nhân tộc thủ lĩnh, nhân đạo nhân hoàng. Mà muốn xử lý sự việc cân bằng, nhưng lại là quá làm khó hắn. Nhất là lúc này nhân tộc không ngừng quét trường, cùng rất nhiều hậu thiên thần linh, tiên tiên thần linh bắt đầu sinh ra khập khiễng, chiến loạn nhiều lần. Mỗi khi có tiên tiên thần kỳ chạy tới cáo trạng nhân tộc chư thần, Phục Hy thần đế luôn cảm giác đầu ông ông tắc hưởng. Những chuyện vụn vật kia hắn nhưng lại không thể không nghĩ biện pháp xử lý tính tưởng, nếu là một cái sự lư nữ lý không tốt, Hồng Hoang bên trên đại địa nói không chừng thì sẽ sinh ra thiên tai nhân họa. Cái này cũng là có hại thượng đế công đức. Thần đình chư thần số lượng hay là quá ít, nhất là đa nguyên vũ trụ lần nữa khuyết trường sau đó. Ngay những lúc này, Phục Hy thần đế trong lòng vẫn là khó tránh khỏi sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy. Hắn lúc này muốn xử lý không chỉ là Hồng Hoang bên trên đại địa rất nhiều vật, còn có bốn tượng chân giới tứ tượng thần đỉnh trình lên rất nhiều thần đạo dân sơ. Bốn tượng chân giới mở lâu ngày, bây giờ riêng phần mình cũng đã dần dần phát triển. Thái nhất thần đế lúc tại vị, thuận thế trợ giúp bốn tượng chân giới riêng phần mình thành lập một phương thần đỉnh ổn định bốn tượng chân giới bên trong đại cục, nhưng vì Hồng Hoang thần đỉnh khí vận, vẫn là phái một bộ phận thần linh thay giám thị, hoặc xem như là sứ. Phía trước bốn tượng chân giới vừa mới thai nghén không lâu, sự tình không nhiều, còn có thể xử lý kịp thời. Bây giờ bốn tượng chân giới dần dần sinh sôi, sự tình càng nhiều, nhưng khắp nơi kiểm chế lấy tinh lực của hắn, còn không chỉ là bốn tượng chân giới sự tình, chờ tương lai các đại vũ trụ diễn hóa hoàn chỉnh, tương lai sự tình chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Dù cho là xem như vũ trụ chi chủ, chúng thần thủ lĩnh, hắn cũng không biện pháp chủ đạo. Đến cùng không phải thánh nhân, không có cách nào làm đến toàn tri toàn năng. Trừ phi sáu, thượng đế trên thần tọa, phục hi thần đế đáy mắt hơi hơi ba động. Hắn thủy thực đã không chỉ một lần nghĩ tới chuyện này. Theo lý thuyết đa nguyên vũ trụ thiên đạo tấn thăng, xem như chấp trưởng đa nguyên vũ trụ trật tự thần đỉnh tiên giới khí vận chắc cũng sẽ tăng trưởng, gặp phải tình huống như thế này, thiên đế vị cách là có hy vọng nhảy vọt vì thánh nhân vị cách, mà không lại chỉ là một đặc thù á thánh vị cách. Xem như đa nguyên vũ trụ ước vạn chư thần trên danh nghĩa thủ lĩnh, thần đỉnh chư đế đứng đầu, Trượng đế chỉ là một vị đặc thù á thánh mà nói, trọng lượng cũng hơi có vẻ không đủ. Lúc này đa nguyên vũ trụ thiên mà ở giữa, á thánh vị cách cũng không ít. Đa nguyên vũ trụ phát triển đến nay, tứ linh thủ hộ thần, ngũ đế vị cách, thậm chí là một chút đặc thù tiên thiên bản nguyên vị, đều dần dần tăng lên tới á thánh tồn tại. Vũ trụ chi chủ xem như đa nguyên vũ trụ trọng yếu nhất một đạo nguyên vị, nên có chỗ được phá. Phục Hy thần đế cảm giác sở lấy, nếu là có thể hoàn thành một bước này, hắn tương lai cho dù là tại thần đình lịch đại chư vị thần đế bên trong, cũng có thể lưu lại đồng đậm một bút. Sáu đề lời nói với người xa lạ sáu đầu tháng cầu giữ gốc nguyện phiếu rồi. 542 thứ 541 chương khẳng gì, Hôn Quân phục hi thần đế cũng có mình truy cầu. Thái nhất thần đế trước khi rời đi, có thể thay đổi triều đại thần đình, vì thần đình lập xuống vạn thế căn cơ. Phục hi thần đế tự rắc trong lúc tại vị, cũng nên làm ra một phen chiến công tới. Mà trước mắt thì có một cái cơ hội. Vừa vận đại đạo của hắn căn cơ chính là cửu cung đạo quả. Cửu cung tốt thôi diễn. Nếu có thể ở trên thiên đế vị cách trên cơ sở, đem thiên đế vị cách hoàn thiện đến hôn nguyên cảnh, không chỉ có thể tên lưu đa nguyên vũ trụ, tự thân cũng nhất định có thể lĩnh hội hôn nguyên đạo quả thần diệu, nhất cử chứng đạo. Phục hi thần đế ý niệm truyền qua Ngụy nghị, nghị chuẩn bị đi trước đi tới Nhân Hoàng Vũ Trụ Nhân Hoàng cùng, xem có thể hay không nhận được từ gia sư Tôn Cựu Đấu Thị ủng hộ. 6. Tại một bên khác, Ly Hỏa Đạo Quân lục cấp rời đi Thái Sơ chân giới sau đó, chính là trực tiếp tiến vào Đa Nguyên Vũ Trụ ra 3000 đại thế giới bên trong. Hắn đem thiết lập 3000 Hỗn Độn Ma Thần Đạo thống hy vọng toàn bộ đặt ở Hồng Hoang bên trên đại địa những cái kia tất cả lớn nhỏ trong thế giới. Huyền Linh Tổ sư động tác cho hắn không thiếu dẫn dắt. Hỗn Độn Ma Thần đại đạo nếu là xuất hiện ở Hồng Hoang đại lục ở bên trên, nói không chừng liền sẽ vì chư vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân sớm xem sẽ biết, lúc kia liền khó tránh khỏi bị Hỗn Nguyên Thánh Nhân trọng điểm theo dõi mà rơi vào đa nguyên vũ trụ những cái kia tất cả lớn nhỏ trong thế giới, mục tiêu nhưng là nhỏ đi rất nhiều. Vì thế Lục Gáp nên thay danh hiệu, tự xưng Khảm Ly tổ sư. Đầu tiên là tại những này đại thiên thế giới tìm ra một chút người mang khí vận trẻ tuổi tài tuấn đem Hỗn Độn Ma Thần Đạo thống truyền xuống một bộ phận căn cơ, tham dò một hai đa nguyên vũ trụ thiên đạo đối với Hỗn Độn Ma Thần Đạo thống phản ứng. Huyền Linh tổ sư cũng thay tên đổi họ, tự xưng Hỗn Côn tổ sư, chính là Hỗn Độn thế giới sơ khai thời điểm tiên điệu thần thánh, tùy duyên giáo hóa. 6. Hồng Nông đạo cảnh, tại 3000 Hỗn Độn Ma Thần đại đạo lập xuống thời điểm, lúc trọng lập tức cảm ứng được Hồng Hoang Thiên Đạo kịch liệt vụ vụ. Phản phất cảm giác được tốc địch sinh ra, lập tức có vô lượng tiếp sát sinh ra, lần theo cái kia không hiểu hỗn độn căn cơ phản ứng, hạ xuống vô tận tiếp sát, rơi vào những cái kia lúc thành hỗn độn căn cơ tu sĩ trên thân. Đại kiếp trọng trọng, tất nhiên là hấp dẫn toàn bộ đại thiên thế giới thiên đạo phản ứng, dẫn tới vô số cường giả, chế tạo ra đủ loại ngoại ý mẩn, chứ khử từng cái thai hoàng lẩm. Nhung cảm đi, hỗn côn hai người thật vất vả tìm được đại khí vận chi từ từng cái chết yếu. Lục Trọng Không Lô thánh nhân tân nhiệm, cũng thuận thế khóa chặt lục gáp biến thành Khảm Ly tổ sư, cùng với Huyền Linh tổ sư biến thành hỗn côn tổ sư rơi xuống, hắn ánh mắt biến hóa trực tiếp đem hỗn độn thế giới bên trong hỗn độn ma thần căn cơ chuyển vào đa nguyên vũ trụ, cũng không phù hợp. Này lại không quen khí hậu. Hắn lập xuống đa nguyên vũ trụ, đồng thời cho phép 3000 hỗn độn ma thần đại đạo phải truyền, càng nhiều hơn chính là bởi vì hy vọng đa nguyên vũ trụ nắm giữ mạnh hơn năng lực chống cự, nếu như tương lai đa nguyên vũ trụ trở thành hỗn độn ma thần một chi nguồn gốc chỗ, tự có thể thực sự trở thành hỗn độn thế giới trừ thiên vạn giới đứng đầu. Lục Trọng Kỳ thực cũng tại phòng ngự chủ đạo. Lục Trọng lúc nào cũng theo thói quen phòng ngự chủ đạo, không phải nhìn một bước đi 3 bước, mà là nhìn một bước đi 100 bước. Nếu là tương lai hắn chứng thành Hồng Mông Chí đạo cần càng nhiều cô lương, lúc kia đa nguyên vũ trụ chắc chắn cho hắn trợ giúp lớn nhất. Tại hắn trong ánh mắt, vô luận là là Lục Giáp biến thành Khảm Ly tổ sư hay là Hỗn côn tổ sư, cũng là trực tiếp đem năm đó 3000 Hỗn độn ma thần căn cơ vận chuyển tiến vào đa nguyên vũ trụ, cái này tự nhiên là không thể làm được. Lục Trọng cũng không có thể cho phép nhiều hơn vũ trụ trở thành loại kia tuyệt đối có khuynh hướng hủy diệt, hỗn loạn hỗn độn ma thần dưng ấm. Đa nguyên vũ trụ liền xem như muốn sinh ra hỗn độn ma thần, cũng là sinh ra một phần của đa nguyên vũ trụ hỗn độn ma thần. Lục Trọng nghĩ nghĩ, một đạo rộng rãi thần niệm rơi vào đại lục phương Tây Chô Châu kết thúc hòa lọ trong thế giới. 6. Kết thúc hòa lọ trong thế giới, Sa La Hầu gần nhất một mực tại lĩnh hội Thiên Đạo Thánh Tâm biến hóa, hắn ác thi tu di kiếm thánh hòa hợp, tự thân cuối cùng có thể ngắn ngủi ngưng kết tiên đạo pháp thân, câu thông thiên đạo bản nguyên. Một mực chôn sâu tại Đa Nguyên vũ trụ Chô Châu, mà không thể nắm lấy tiên đạo chí lý cuối cùng hướng hắn mở môn hộ. Vô số thiên đạo chí lý xuyên thấu qua thiên đạo chi môn rơi vào hắn thiên đạo thánh trong lòng, không ngừng hòa hợp tiên đạo thánh trong nội tâm bên trong tiểu thiên đạo. Sa La Hầu lúc này có thể trực quan cảm giác thiên đạo thánh người chỗ cường đại. Vậy Cường Đại Thiên Đạo Pháp Thân cũng không phải là bình thường Hỗn Nguyên Thánh Nhân có khả năng sẽ ngang, nhất là có thể trực tiếp giao thông Hồng Hoang Thiên Đạo, điều tạm Hồng Hoang Thiên Đạo bản nguyên. Tự thân đạo hạnh, đạo thân đều sẽ trở nên dị thường cường hãn. Kế tiếp chỉ cần dọc theo con đường này, viên mãn ba thi, liền có thể hòa hợp cuối cùng kết đạo quả. Sao La Hầu lúc này đối với tự thân con đường đã có một cái rõ ràng chưởng khống. Hắn không hề giống Lục Trọng, chém ra ba thi riêng phần mình nhận chứa nhất trọng đặc biệt đạo quả, cuối cùng nhờ Thiên Đạo thánh tâm cân đối hòa hợp, chứng thành Hồng Nông. Hắn đi tương tự với bản cổ đại thần. Trẫm ra ba thi riêng phần mình ẩn chứa một bộ phận kết thúc đại đạo chi mạch hậu thiên đạo quả, ba thi hòa hợp lần nữa dung nhập cuối cùng kết đạo quả bên trong, sẽ sóc bạn quy nguyên, thôi động cuối cùng kết đạo quả hòa hợp. Hắn ba thi sắp xỉ cùng bản cổ đại thần ngũ đại hạch tâm pháp tướng, nhưng lại có căn bản tính khác biệt. Bản cổ đại thần ngũ đại hạch tâm pháp tướng, mỗi một cái hạch tâm pháp tướng giống như là một cái độc lập rộng rãi đạo quả, đều có thể tấn thăng hư nguyên, hơn nữa đạt chân tiên đạo đẳng cấp. Hắn ba thi đạo quả cũng là hậu thiên đạo quả, càng nhiều hơn chính là vì hòa hợp cuối cùng kết đạo quả. Hắn chỗ đứng đến cùng không có bản cổ đại thần cao như vậy, chỉ có thể từng bước từng bước tới. Saola Hầu rất rõ ràng tự thân kết thúc đại đạo hạn chế chỗ, chuẩn bị đi trước sắp hết kết đạo quả viên mãn đặt chân thiên đạo đẳng cấp, lại có khác. Đúng lúc này, Đông Nhiên hắn thần sắc sáng lên, chỉ thấy một đạo rộng rãi thần niệm trực tiếp xuyên thấu kết thúc hỏa lò đại đạo tuần hoàn phòng hộ, chợt xuất hiện trong lòng của hắn. Theo tới, còn có tin tức rơi xuống. Chỉ là hơi xem, Saola Hầu lập tức tới hứng thú. Sư Tôn đây là để ta đi chứ quả? Không nghĩ tới sư Tôn như thế xấu. Nguy hiểm. Hai chữ còn chưa kịp phun ra, Saola Hầu đã nghe được bên tai mang theo âm trầm tiếng hừ lạnh, hắn vội vàng lời nói xoay chuyện. Vẫn là sư Tôn anh minh, ta gư thích Hắn cười ha ha một tiếng đạo, nguyên lai ta ma đạo đường ra chính là lấy hỗn độn ma thần đại đạo bổ sung ma đạo căn cơ, cuối cùng chứng nhận hòa hợp kết thúc đại đạo. Đây thật là một địa phương tốt hướng, sư tôn vẫn là hướng về ta. Sa La Hầu thánh nhân mặt chứa ý cười, liếc mắt nhìn dưới chân dự dục Ma thai, lập tức hóa thành một đạo hắc sắc quang mang xuyên thấu đa nguyên vũ trụ vô lượng thời không chừng hạ, theo cảm ly tổ sư, hồn bằng tổ sư phương hướng bay đi. Lúc này Sa La Hầu trong lòng thật là rất là kinh hỉ. Không nghĩ tới còn có người nguyện ý đi bổ hỗn độn ma thần cái hố to này. Đương nhiên Sáng lập Hỗn Độn Ma Thần Đạo thống sự tình hắn là tuyệt sẽ không chủ động thăm dự, cái này một khi bỏ quăng, tương lai chính là một cái vũng bùn. Lúc áp, Huyền Linh Tổ sư hai vị này Hỗn Độn Ma Thần bị sa vào đã đủ, hắn chỉ cần chờ chờ Hỗn Độn Ma Thần Đạo thống lộ ra ánh sáng sau đó, thuận thế lại đem bọn hắn nghi cách vớt ra tới, dung nhập tự thân ma đạo liền có thể. Đương nhiên, bây giờ nhúng tay là sớm ở trong đó sắp thành hình Hỗn Độn Ma Thần đại đạo đánh vào phần nền, tương lai mới tốt đem hai vị này tu làm môn hạ. Đến lúc đó chẳng những có thể viên mãn tự thân kết thúc đại đạo khí vận, dưới trướng còn có thể nhiều hơn 2 tôn Hỗn Nguyên Ma Thánh. Chuyện tốt bậc này, hắn tử không thể khinh thường. 6. Thái Sơ chân giới, Thái Dương tinh bên trên, Kim Đồng dần dần dung hợp gia vị, nhưng là dần dần cảm thấy khác thượng. 543 thứ 542 chương nguyên hoàng khổ tâm cái này hậu thiên vũ trụ gia vị, giống như có chút không giống nhau. Nó ngữ vực Thái Dương chân hỏa bên trong, Kim Đồng sau lưng hiện ra một tôn khoáng đạt viêm đế pháp tướng, trời nắng chang chang, chiếu rọi tiên điện. Dọng dãi Thái Dương chân hỏa như đại dương mênh mông mãnh liệt mà tới. Tôn này viêm đế pháp tướng bên trong hoạch tâm chính là gia quyền hành. Tại thần đạo thế bên trong, nếu không phải có thể chấp trưởng thần đạo quyền hành, căn bản là không có cách ngưng kết tương ứng thần đạo thần năng. Thí dụ như Thái Dương chân hỏa Nếu là cưỡng ép ngưng kết Thái Dương Chân Hỏa, đó chính là phi pháp, gặp mặt dẫn thần đạo đạo chính thống thảo phạt. Trừ phi tế tự thần đỉnh sau đó, thu được thần đỉnh tán thành, hoặc là nhận được thần đạo đạo chính thống tán thành. Tại Kim Đồng Thần Mẫu bên trong, Thái Sơ Chân Giới chỗ sâu Thái Dương Chân Hỏa giống như trải rộng tầng tầng đặc tu đại đạo đường vân, Quá Dương tinh nóng dục tiên thiên, Thái Dương Chân Hỏa đi qua tầng này đại đạo trận văn, bị cưỡng ép chuyển hóa làm phía sau thiên hỏa hành nguyên khí tiêu tán tiến vào Thái Sơ Chân Giới bên trong. Đi qua tầng này đại đạo cấm chế, Quá Dương tinh bản nguyên cưỡng ép bị cải tạo thành một chỗ phía sau thiên hỏa hành bản nguyên trung khu chi địa. Loại biến hóa này thật đúng là kỳ lạ. Kim Đồng hơi kinh ngạc, nàng cất bước ở giữa giơ tay lên, Quá Dương Tinh bản nguyên hóa thành một mai đại nhật thần ấn dung nhập trong cơ thể của nàng, rơi vào Viêm Đế pháp tướng bên trong, tạo thành một tôn Viêm Đế thần mặt trời thần nhân pháp tướng. Tại Hồng Hoang đại địa ở giữa, Tiên Tiên Hỏa hành bản nguyên chi địa cũng không phải Quá Dương Tinh, mà là Hồng Phổi Địa Hỏa phủ. Kim Đồng bản thể cũng là lớn lên tại Tiên Tiên Hỏa hành bản nguyên trong thánh địa một gốc Tiên Tiên Kim Hoàng lô đồng. Nàng bây giờ còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tiên Tiên Hỏa hành bản nguyên thánh địa rơi vào Quá Dương Tinh. Đây là nhất trọng hoàn toàn mới lạ cảm quan. Đang cẩn thận kiểm tra viên này trẻ tuổi Quá Dương Tinh sau đó, Kim Đồng lúc này bắt đầu khóa tiếp nhận ra nhiệm vụ quan trọng, bắt đầu tuấn sát thái sơ màn vũ. Đồng thời thiết lập quá dương tinh làm hạch tâm đến dương tinh vực. Chỉ mong có thể không phụ lão sư kỳ vọng cao. Kim Đồng biết nàng lúc này tiếp nhận thái sơ chân giới ra bài vị, kỳ thực là người mang thái sơ thiên giới nhất mạch kỳ vọng cao. Thái sơ thiên nhất mạch một mực chiếm cứ lấy đa nguyên vũ trụ nguyên thủy biển lựa chọn yếu nhất bản nguyên vị trí, vô luận là thủ vị hay là chứa vị. Nhưng lung tung lúc, tại đời thứ 2 thái sơ thiên chư thần bên trong, nhưng lại không có một cái kế tục hóa nguyên đại đạo hạch tâm mà ra đời hỏa chúc thần thánh thậm chí là thái sơ thiên nhất mạch trọng yếu nhất hồng nông hỏa nguyên thượng đế, lửa đế vị cách, đỏ hoàng vị cách cũng bắt đầu dẫn ra ngoài. Thái Khanh thị, Triều Vân thị cũng chỉ có thể miễn cưỡng giữ giữ cái đã có, mở ra mở đất không đủ. Nha mình trong miệng lão sư không nói, kỳ thực đáy lòng vẫn có chút thất vọng. Tiếp tục như thế, có thể đời thứ 3 sau đó nguyên thủy biển lượt thì không khỏi không bị thúc ép khai phóng, dung nạp thánh nhân khác đạo thống bên trong tiên thiên hỏa đi thần linh đi vào, thậm chí là xung kích thái sơ thiên nhất mạch tại nguyên thủy trong biển lượt chính thống vị trí. Đương nhiên, từ gia sư Tôn xem như Hỏa Đức Tổ Thần, Nguyên thủy biển lửa có thể một mực còn có thể tại Thái Sơ Thiên Nhất Mạch trong tay, nhưng vị trí Hạch Tâm Nùng ra, đây chính là Thái Sơ Thiên Nhất Mạch những đệ tử khác xỉ nhục. 6. Thái Sơ Chân Giới, Thái Sơ Đạo Cung tại Kim Đồng chấp trưởng Thái Sơ Chân Giới quá dương tinh thời điểm, Nguyên Hoàng Thánh Nhân cũng là có thể cảm giác được quá dương tinh bên trên cái kia Ly Hỏa Đạo Quân thần lực khí tượng đang tản đi. Náo dược tiên thiên thái dương chân hỏa một lần nữa vung hướng bắt ngát Thái Sơ Chân Giới. Tại Kim Đồng thành công luyện hóa quá dương tinh sau đó, sau đó cũng tiến vào Thái Sơ Đạo Cung bái kiến Nguyên Hoàng Thánh Nhân cùng với Kim Bằng. Thanh Ngô Kim Đồng vốn là phải Nguyên Hoàng Thánh Nhân tạo hóa mà thai nén linh tính, cùng Nguyên Hoàng Thánh Nhân quan hệ đồng dạng thân mật vô cùng. Nguyên Hoàng Thánh Nhân chỉ điểm Kim Đồng vài câu, liền để Kim Đồng đi trước đi tới Thái Sơ thần đỉnh. Làm một vị tiên thiên bản nguyên thần linh, muốn đại trong chư thần có sự khác biệt, không chỉ là phải hoàn toàn trưởng khống tự thân thần chức, đồng thời cũng cần cùng chư thần cân đối. Nếu không có chúng thần ủng hộ, cũng khó mà tại thần chức bên trên, khó có xem như. Tại Kim Đồng rời đi sau đó, Kim bằng từ một bên đi ra. Lúc này hắn nhíu mày nói: "Ngỗ Hộ, Kim Đồng căn cơ mặc dù không tệ, nhưng đạo hạnh vẫn là thấp một chút, nếu là gặp phải Nguyên Dương vũ trụ mấy tên kia, khó tránh khỏi ăn thiệt thòi. Nguyên Hoàng thánh nhân nhẹ nhàng nở nụ cười, nàng liếc qua Kim Bằng. Vậy ngươi nhưng khi nhìn lẩm, Kim Đồng đạo hạnh mặc dù kém chút, nhưng quanh năm đi theo cha ngươi thần bên cạnh, há lại kẻ vớ vẩn. Phải không? Kim Bằng ánh mắt bình tĩnh. Nguyên Hoàng thánh nhân nhìn xem Kim Bằng thần sắc, thần sắc hơi lắc đầu. Nàng biết Kim Bằng kỳ thực là nghe vào, trải qua trong ngục luân hồi nhiều năm như vậy ma luyện, nàng sớm đã đem Kim Bằng tối hư tật xấu này cho sửa lại, bất quá cái này tiểu nhi tự chính là mộc gia trời sinh không phục mệnh. Nguyên Hoàng Thánh Nhân gợn sóng nói, kỳ thực ngươi bây giờ đã có thể ra ngoài. Kim Bằng ánh mắt sáng lên. Nhiều năm như vậy Nguyên Hoàng Thánh Nhân một mực đem hắn mang theo bên người rèn luyện, hắn sớm đã có chút kiểm chế không được. Nhưng thoáng qua hắn liền nghĩ tới hắn vị này mỗ hậu tính tình, đáy mắt có chút bất đắc dĩ. Mỗ hậu, có điều kiện gì ngài cứ việc nói thẳng. Nguyên Hoàng Thánh Nhân gợn sóng nhìn qua Kim Bằng, thanh âm trong trẻo lạnh lùng đạo, rất đơn giản, sau khi ra ngoài ngươi được thu mấy cái đáng tin đệ tử, nếu không ngươi liền phải cho ta tìm đạo nữ, ngươi phụ hoàng khổ não ngươi bây giờ hẳn biết, các ngươi mấy cái cũng không không chịu thua kém, tiếp tục như vậy nữa Chúng ta không chút nào dễ dàng mở ra Nguyên Thủy Biệt Lửa, cũng chỉ có thể chấp tay nhường cho người. Cái này sao? Kim Bằng nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc. Hắn cảm thấy thu đồ đệ cái gì phiền phức nhất, hắn chỉ thích tự do tự tại du lịch hồng hoang, cái nào nghĩ tới bực này chuyện ngu xuẩn. Thôi, thu đồ liền thu đồ a. Hoàn toàn bất đắc dĩ, Kim Bằng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng tới. Hắn nháy mắt hóa thành một đạo kiếm phong, thổi qua Thái Sơ Thiên Thương khung chỗ sâu, thoáng qua hướng về Hồng Hoang hùng đất phương hướng mà đi. Nguyên Hoàng Thánh Nhân nhìn qua một màn này, lập tức âm thầm thở dài. Có chút sinh linh chính là trời sinh độc hành nghiệp. Kim Bằng chính là chỗ này loại sinh linh. Loại này độc hành hiệp nói thật dễ nghe là tiêu giao tự tại, nói khó nghe một điểm chính là không ôm chí lớn, tương lai khó mà thành đạo. Hết lần này tới lần khác bọn hắn lại người mang dị thường kiếm suất thiên phú, can cốt. Đây là bọn hắn tiêu giao vô liếng. Nguyên Hoàng Thánh Nhân nhường kim bằng thu mấy cái món đồ, là hi vọng có thể dần dần chuyển biến kim bằng thái độ. Cái này cái này lại thời đại, nếu là không bắt lấy kỳ ngộ, cả ngày loạn sáng ngời, chờ thời cơ vừa qua, chỉ có thể biến thành mật lưu. Tương lai cho dù là muốn đón đầu đột theo, cũng không kịp. So sánh với Khổng Tuyên nhưng là tỉnh tâm nhiều. Nguyên Hoàng Thánh Nhân dần dần đem phi cầm nhất tộc giao cho Khổng Tuyên. Dùng cái này căn cơ, lại phối hợp hòa đức thánh nhân dạy cho hắn Hạo Nhiên chính khí chi đạo, lấy ngũ hành hiển hóa ra ngũ đức, tương lai là có hy vọng ngưng kết một đạo Hỗn Nguyên căn cơ. 6. Thái Sơ chân giới, Thiên Hoàng cung thập đại kim ô thái tử hội tụ, lúc này cũng đang thương nghị. Một vị trong đó thân mang kim ô pháp bảo, sau đầu đại nhật thần luân khoáng đạt rộng rãi thần linh lúc này đang tại cổ động chư thần. Chư vị huynh đệ, bây giờ là cơ hội trời cho, Thái Sơ thiên nhất mạch đích truyền trong các đệ tử một vị tiên thiên hỏa thần cũng không, nguyên thủy biển lựa một mạch rất nhiều bản nguyên vị trí trống chỗ, chính là chúng ta đại chiến quyền cơ thời điểm. Chúng ta tổ thần năm đó đã từng tại hòa đức tổ thần dưới trướng nghe qua đạo, theo lý thuyết chúng ta cùng nguyên thủy biện lửa cũng có nhân quả, tất nhiên thái sơ thiên nhất mạch thủ không được, vậy không bằng liền giao cho chúng ta huynh đệ, cũng không thể nhường bản nguyên vị cách một mực chống chỗ. Sáu đề lời nói với người xa lạ sáu đầu tháng cầu nguyện phiếu 544. Thứ 544 chương thiếu điện bộ lạc quá nhất thị mượn được luân hồi bát, lập tức trên mặt nhiều hơn một tin nụ cười, thân hình hóa quang trở về nguyên dương trấn giới. Nhân hoàng cựu đầu thị nhưng là vô tình đi đến nhân tộc bộ lạc bên trong. Nhân tộc quốc gia, huyện câu thần thành rộng rãi mênh mông, nó giống như phủ phục tại bên trên đại địa một cái quái vật khổng lồ. Vô biên người đạo long khí lưu chuyển, từng người tộc bộ lạc khí vận hội tụ ở nơi đây, tại nhân hoàng ấn trấn áp xuống, dựng dục ra người đạo long khí, củng cố rất nhiều bộ lạc trật tự. Người đạo long khí lưu chuyển có thể áp chế đa nguyên vũ trụ thiên ma nguyên khí biến hóa, tránh lồng đậm nguyên khí biến hóa dẫn phát sinh ra đủ loại thiên tai. Lại long khí áp chế vật pháp. Nếu không đến người đạo long khí thừa nhận, thân ở người đạo long khí bên trong, cho dù là cường đại tiên tiên chư thần, đạo hạnh cũng là khó mà phát huy ra bốn thành trở lên. Như thế, một tăng giảm một chút, cho nhân tộc nghỉ ngơi lấy lại sức cung cấp không gian thật lớn. Mấy mấy nguyên hội xuống, nhân tộc quy mô cùng ngày đều sâm. Chỉ là lúc này nhân tộc cộng chủ nhân hoàng phục hy thị phóng lên trời làm thần đế, chỉ là lưu lại một đạo hóa thân tọa trấn nhân tộc chờ đợi nhân tộc đời tiếp theo nhân hoàng vương xuất hiện. Loại trạng thái này đã duy trì một khoảng thời gian, nhân hoàng thánh nhân lúc này rời núi chính là cảm ứng được nhân hoàng ấn bên trong người đạo long khí biến hóa, biết được chờ đợi thật lâu thời cơ cuối cùng đến. Một ngày nọ, đang nguyên vũ trụ trên trời cao, đột nhiên sinh ra một tia rộng rãi điểm lạ, giống như có một đạo màu đỏ long ảnh từ thường không rơi xuống, rơi vào hồng hoang bên trên đại địa. Chu Thiên Tinh không phía trên, tí vi tinh tinh quang dị thường nồng đậm. Đế Tinh cao dược, ở tại đạt đến đỉnh điểm sau đó, Đột nhiên tung xuống một vệt sáng hướng về hồng hoang bên trên đại địa trong đó một cái bộ tộc. Chư thánh đều đối này ẩn ẩn có chút cảm ứng, chỉ là con ngón tay hơi hơi thôi diễn sau đó, lập tức nhướng mày, bọn hắn mình đại khái đi ra đây là nhân tộc bộ lạc đời tiếp theo nhân vương xuất thế điểm lạ. Giáo hóa nhân vương bản thân chính là có cực lớn công đức, chỉ là loại sự tình bọn hắn cũng không tốt đứng tay, dù sao cũng là nhân tộc mình nội vụ, nhân tộc đã sinh ra liễu nhân tộc thánh nhân. Hơn nữa vị này nhân tộc thánh nhân cũng không dễ chế ở, bọn hắn không có cách nào đi chia lại loại này khí vận. Duy nhất có tư cách chia lại cái này khí vận hỗn nguyên thánh nhân, lại vẫn cư giới trưởng không người. Không có cách nào đi tranh đoạt bực này chỗ tốt. Hoa Hoàng cung, nữ hoa thánh nhân là cao quý nhân tộc Thánh Mâu cũng cảm giác được đa nguyên vũ trụ nhân đạo khí vận ba động, cùng với viên kia đang tại dựng dục nhân vương đế tinh. Chỉ là nhìn quanh giới trướng, nàng trước mắt ngồi xuống giống tuyết, cũng không thể chính mình tự mình hạ mình tiến đến cùng nhân hoàng thánh nhân tranh đoạt nhân vương chi sư công đức. Khó như vậy mì hệ nở tưởng ăn khó coi. Nữ hoa thánh nhân nghĩ nghĩ, hay là đem ánh mắt một lần nữa trở xuống mà hoàng đại vũ trụ bên trên. Thiếu Điển bộ lạc. Lúc này nhân hoàng cựu đầu thị đi tới huyện Khâu phía bắc, một cái khoáng đạt đại bộ lạc bầu trời. Sa Sa nhìn thấy một tòa rộng rãi bộ lạc thần thành sừng sững ở bên trên đại địa. Cửu Đầu thị nhận ra tòa thần thành này vừa vặn. Đây là Thiều Điển địa bàn. Thiều Điển là phục hi thị dòng dõi một trong, phục hi thị tại huyện Khâu làm nhân hoàng tộc, lấy không thiếu phi tử, dòng dõi càng là rất nhiều, trong đó có Phi Long thị, Điềm Long thị, Tư Long thị, Hàng Long thị, Giống đất thị, Thủy Long thị, Thanh Long thị, Sích Long thị, Bạch Long thị, Hắc Long thị, Hoàng Long thị, thông khí thị các loại. Tương đối nổi danh còn có mấy vị công chúa, trong đó có Lạc Thủy nữ thần mật phi. Thiều Điển cũng là trong đó một cái. Thiều Điển sau trưởng thành chính là đi tới Khương Thủy Ở đây thành lập bộ lạc, đi qua lịch đại thủ lĩnh kinh doanh, cũng trở thành liệu nhân tộc trước mắt một cái rất có ảnh hưởng lực cỡ lớn bộ lạc. Nhân hoàng cựu đầu thị nhìn rõ ràng, trên trời cao đạo kia xích long chính là trực tiếp đã rơi vào tiểu điện bộ lạc một cái tên đổi gọi nữ trèo lên thiếu nữ thế nội. Đông dạng là Vân Anh chưa gả mà mang thai. Nhưng nữ trèo lên cảnh ngộ bị Hoa tư thị muốn tốt hơn nhiều. Năm đó nhân hoàng phục hi thị xuất thân thời điểm, cũng là thân có dị tượng, Thánh mẫu Hoa tư thị lấy Vân Anh chưa gả chi thân thai nghén thần tử, hạ xuống hậu thiên thần thánh. Chỉ thấy, bên trong tòa thần thành như thế điểm lạ lập tức đưa tới tiểu điện bộ lạc cường giả chú ý lại càng không cần phải nói nữ trèo lên đầu một ngày có cảm giác sích long đầu hải. Thiếu Điển thị tự mình xuất quang, thu nữ trèo lên vị nghĩa nữ, đồng thời đưa tới bộ lạc chư thần toàn lực chung nom. Cửu Đầu thị nhìn thấy một màn này, thân sắc ở giữa có chút nụ cười, hắn cũng không trực tiếp hiện thân, mà là đưa tới liệu nhân tộc 12 vị cẩm tinh thủ hộ thần, để cho thay chung nom 12, để tránh chuyện ngoại ý muốn, tự thân nhưng lại chuẩn bị chờ cái này vị thứ hai nhân tộc nhân vương sinh ra sau đó mới đi tu đô. Mà Thiếu Điển bộ lạc có tường thụ điểm lại hiện lên sự tình rất nhanh cũng truyền đến Thánh địa Uyển Khâu bên trong, Uyển Khâu trung lập lúc phái Liễu nhân tộc cường giả đến đây xem xét, chỉ là tại phát giác được 12 cẩm tinh thủ hộ thần tồn tại sau đó, Uyển Khâu bên trong mọi người tộc cường giả cũng ẩn ẩn cảm giác được cái gì, lúc này biết trong nhân tộc có thể sẽ lại lần sinh ra một vị giống như phục hi thị bình thường đích nhân tộc thánh hiền. Mấy vị còn sót lại nhân tộc lão tổ lập tức không dám thất lễ, thì phải có động tác, chỉ là tại phải Liễu nhân hoàng cung sứ giả tin tức truyền đến sau đó, mới một lần nữa an ổn xuống, chỉ là lấy một loại càng mong đợi ánh mắt tiến lặng chú ý cái này vị thứ hai đản sinh nhân tộc thánh hiền. 10 năm sau đó, nữ trèo lên cùng Khương Thủy bên bờ sinh hạ một bé trai. Hai nhi sinh ra thời điểm hồng quang sông thẳng đấu phủ, trên trời cao càng là hạ xuống vô biên màu đỏ hà quang. Bởi vì sinh cùng Khương Thủy bên bờ, Thiệu Điển liền thích họ vì Khương, lấy tên Thạch Long. Cái này lấy tên lấy được ngược lại là rất tuy tiện, bởi vì xuất thân một bên thế núi như rồng, liền lấy tên Thạch Long. Khương thị sinh ra thần dị, sinh nhi ngự hỏa, xích long vòng quanh người, bất quá so với năm đó nhân hoàng phục hy thị, hắn ngược lại là bình thường trưởng thành. Thiên tư lại dần dần triển lộ ra. Mấy mấy tuổi niên kỷ, đã dần dần tu thành tiểu điện bộ lạc tuyệt học hở vở giờ cựu linh đồ. Quân thân có thể ngưng kết liệt dương pháp tướng, đồng dạng là có thể ở trong thời gian cực ngắn bên trong khống chế cái kia 3000 lửa viêm thần cầu. Một ngày này, Thiểu Điện bộ lạc bầu trời vạn đạo tử vẫn núc lên, càng thấy Thiểu Điện bộ lạc người đạo long khí ngưng kết hóa thành một từng cái từng cái kim sắc mây lộ từ phương xa làm nền mà đến. Nhìn thấy một màn này, Thiểu Điện thị vội vàng mang nhân tộc chư thần giá khỏi thành chào đón. Rất xa, bọn hắn liền thấy hai thân ảnh xuất hiện ở thần thành quan đạo phía trước. Một vị thân mang ngũ long mê bảo, mặt giống như trung niên, trong hai con người lại mang theo đậm đà ôn nhuận khí chất, lúc này ở bên cạnh hắn mặt khác đi theo một vị thân mang váy tím mỹ lệ nữ tử. Nàng hơi hơi dựng thẳng đuôi tóc, mặt như phù dung, con mắt giống như tinh thận. Mỹ lệ tuyệt luân. Nhìn thấy cái này hai thân ảnh, Thiều Điện vội vàng dẫn theo nhân tộc chư thần hành đại lễ lễ bái. Thiều Điện thị gặp qua nhân hoàng bệ hạ. Các ngươi không cần đa lễ. Cửu Đầu thị hai tay hơi hơi hư đỡ, liền đem chư thần đỡ dậy, hắn thần sắc ở giữa mang theo nụ cười. Thiều Điện thị cũng chú ý tới Liễu nhân hoàng bên người áo tím nữ thần, vội vàng lại lần nữa chắp lễ. Thiều Điện gặp qua tím tâm đại thần. Thím Tâm thấy thế cười nói, "Thiều Điện, ngươi cấp bậc lễ nghi nhiều lắm." Nàng ánh mắt thoáng qua rơi vào tiểu điện thị bên cạnh nhất vị diện cùng nhau kỳ lạ thanh niên cao lớn trên thân, nàng một mắt chính là thấy được giá cao thiên nhiên lớn mệnh cách chỗ sâu không giờ khắc nào không tỏa ra nồng đậm hành hòa linh quang. Nàng xem một mắt khuôn mặt có chút kỳ dị thanh niên, ngoại trừ tướng mạo kỳ lạ một điểm, có chút tu hành căn cơ, quên thân cũng không bất luận cái gì quá nhiều đế đạo điểm lạ, không giống nhân vương chi tư. Sáu đề lời nói với người xa lạ sáu tiếp tục cầu giữ gốc mệnh phiếu 545. Thứ 545 chương ngày sau luân hồi một fan cấp bậc lệ nghiễn sau đó, tiểu điện thị liền vội vàng đem cựu đầu thị đón vào thần thành bên trong. Trong đại sảnh Tiểu Điển thị liền đem Khương thị gọi đến trước mặt, "Vấn đạo, Khương thị, ngươi có bằng lòng hay không bái nhập ta chi môn phía dưới, theo ta lĩnh hội nhân đạo chí thiện chi nghiệp?" Thanh niên ánh mắt sáng lên, hắn đã sớm biết trước mặt vị này trước thần cùng thế hệ lai lịch, chính là nhân tộc thánh nhân, càng là viễn cổ nhân hoàng, lập tức vội vàng dập đầu. "Đồ nhi nguyện ý." Nhân hoàng thánh nhân trên khuôn mặt nhiều chút nụ cười. "Rất tốt." Bên cạnh, Tiểu Điển thị cùng với mọi người tộc nhân thần nhìn thấy một màn này, cũng là lớn vui quá đỗi, Tiểu Điển thị có thể thu Khương thị nhập môn, toàn bộ Tiểu Điển bộ lạc cũng là cùng có nguyên nhân. Vô luận như thế nào, Khương thị cũng là tiểu Điển tộc nhân trong bộ lạc. Bên cạnh nữ đăng cũng liền đội vàng con xuống, nữ đăng cảm ơn nhân hoàn bệ hạ. Cửu Đầu Thị khẽ gật đầu, hắn ánh mắt rơi vào nữ đăng trên thân, gặp nữ đăng quanh thân hỏa vân khí tựa lở lở, ánh mắt hơi động một chút. Nữ đăng thai nén cương thị, thể nội cũng lay nhễu một đạo tiên tiên hỏa linh mạnh vụt, cùng thái sơ thiên nhất mạch rất có duyên phận. Đúng lúc này, tiểu điện bộ lạc trên trời cao một đạo hỏa vân phá không mà đến, nháy mắt rơi vào Cửu Đầu Thị trong tay, hóa thành một mai sinh sản phượng hoàng hư ảnh, hỏa phượng bay trên không tại Cửu Đầu Thị trên tay hóa thành một mai phù chiếu. Nắm nuốt cái này phù chiếu, Cửu Đầu Thị thần sắc ở giữa hơi kinh ngạc. Hắn nhìn về phía nữ đăng, thầm nghĩ: Không nghĩ tới sư mẫu coi trọng nàng này, cũng coi như là nữ đăng tạo hóa. Nữ đăng tư chất thật không tệ, khó được nhất là dựượng dục ra nhân vương thống thị, thể nội bản thân là mang theo một cỗ hỏa thuộc bản nguyên, tương lai có thể đi đạo Mẫu thần con đường, rất thích hợp xem như nguyên hoàng thánh nhân truyền nhân. Hắn tiện tay ném đi, trong tay cái này tinh xảo, Thánh Khiết vượng hoàng phù chiếu hóa thành một đạo hỏa quang rơi vào nữ đăng trên tay. Đồng thời đối với nữ đăng đạo, đây là hỏa Mẫu phù chiếu, ngươi lại nhận lấy, đối với ngươi tu hành có lẽ có trợ giúp, ngươi tương lai còn đẹp, có cơ duyên khác bái nhập thánh nhân môn hạ. Nữ đăng trên Ngọc Dung có chút sửng sở, nàng không nghĩ tới chính mình lại cũng có phần, trong hai con ngươi có chút vui vẻ, vội vàng lễ bái đạo, đa tạ nhân hoàng bệ hạ. Một bên Khương thị cũng vì mẹ của mình mà cao hứng. Mẫu tử hai người cùng bước vào tu hành chi môn, tương lai có thể trưởng thành sinh chính quả, cũng là một cục câu chuyện mọi người ca tụng. Cửu Đầu thì ánh mắt rơi vào Khương thị trên thần, hắn đối với Khương thị coi như hài lòng, vẫy tay một cái liền gặp hai đoàn thần quang hiện lên ở trên tay hắn. Khương thị, đây là Viêm Đế Kim Đăng, ta Thái Sơ Thiên môn hạ mỗi một vị đệ tử đi truyền đều có ngươi tổ sư ban cho ở dưới kim đăng hộ thể, ngươi viem đế kim đăng, bên trong lần chứa càn khôn tương lai đối với ngươi nhiều giúp đỡ. Khắc ban thưởng ngươi một cây xích long trượng, lấy làm luyện má hộ đạo chi dụng. Hắn phất tay hai đoàn thần quang rơi vào Khương thị trên thân, hóa thành một chén nhỏ mỹ luân mị hoàn kim đăng, có khắc một cây long văn hỏa trượng, đây là dùng tiên tiên linh căn đầu rồng hỏa vân sang một chi rễ chính luyện chế mà thành, có được lạ thượng thần lực. Sư tôn ấn sâu, Khương thị thực không biết như thế nào báo đáp. Khương thị giật đầu, trong hai con ngươi cảm kích không thôi. Cớ nào tu hành, phản hồi nhân tộc, chính là ngươi đối với ta tốt nhất báo đáp. Cửu đầu thị mặt nở nụ cười. Sau đó Cửu Đầu Thị liền lưu tại Tiểu Điện Thị Bộ Lạc, truyền thụ Khương Thị tu hành chi đạo cùng với nhân đạo bách nghệ. Tại Cửu Đầu Thị xem ra, nhân tộc cần không chỉ là một vị cường giả, mà là một vị có thể một lần nữa dẫn theo nhân tộc đi về phía uy hoàng cơ chí nhân vương. Hắn truyền thụ Khương Thị nhân đạo bách nghệ, cùng với sá tác sơn hà chi đạo là hy vọng Khương Thị có thể từ trong hấp thu trí tuệ, tạo phúc nhân tộc, nhường hồng hoàng nhân đạo tiến thêm một bước. Kế tiếp Khương Thị quả nhiên cũng không có cô phụ hắn kỳ vọng cao, hắn không chỉ có lấy cực kỳ mạnh mẽ thiên phú tu hành, tại nhân đạo bách nghệ bên trong cũng là tạo nghệ cái người, càng tốt đúc khí ý dược chi đạo. Đối với cái này điểm Cửu Đầu Thị là cao hứng. Thái Sơ thiên nhất mạch không kém kỳ hoa dị thảo, lại càng không kém luyện đan dược pháp, kém chỉ là có hứng thú này thần minh. Thái Sơ thiên đệ tử đời 2 mặc dù mỗi cái đạo hạnh cao cường, nhưng bao quát nhân hoàng cựu đấu thị ở bên trong đại bộ phận cũng là ưa thích chém chém giết giết, đối với luyện đan thuật luyện khí không hứng thú lắm. Cho dù là am hiệu nhất tạo hóa chi đạo tịch linh, ở phương diện này tạo nghệ cũng chỉ có cao như vậy. Vì thế họa đức tổ thần thường xuyên phần nạn, nói bọn hắn sư huynh đệ 9 người cũng là bại gia tử, không có một cái hội góp nhặt gia nghiệp. 6. Thời gian như nước chảy đi qua, nhân tộc bộ lạc cũng không vì nhiều hơn một cái khương thị cũng sinh ra bao lớn biến hóa. Trong năm thời gian lặng yên không một tiếng động đi qua, một ngày nải đa nguyên vũ trụ bầu trời bỗng nhiên tỏa hào quang mạnh, thương khung sâu trong hư không, giống như nhiều 12 luận giảo giảo trắng sáng. Vào ban ngày, Thái Dương tinh hào quang cự ly ngắn thời gian bên trong Âu bị cái kia 12 vầng trắng sáng cho dựng lên đi qua. Chu Thiên tinh thần tỏa hào quang rất mạnh, giống như chúc mừng lấy cái gì. Hồng Hoàng bên trên đại địa, chư thần đều thấy được loại này dị tượng, hơi kinh ngạc. Thái Âm tinh ngoại trừ một giáp chạy ra đế lưu tường, thế nhưng là sẽ rất ít xuất hiện điều lạ, lại càng không cần phải nói trong một ngày thương khung hiện ra 12 vầng trắng sáng. Chỉ có một chút tiên tiên cổ thần nhìn ra một chút manh mối. Thung Hoàng Đại Lục, một tòa rộng rãi phúc địa động thiên bên trong. Càn Khôn trong động, Càn Khôn lão tổ ánh mắt lướt qua hư không, ẩn ẩn nhìn thấy thương khung chỗ sâu 12 vầng trăng sáng treo cao, thỏ ngọc bắt đầu hàn nguyệt rảo đảo. Thái Âm tinh vị kia sinh 12 con con thỏ nhỏ, thật là có thể sinh a. Hắn chép miệng một cái, âm thầm kinh ngạc. Chậc, hắn ánh mắt khẽ động, vừa vận hắn trong khoảng thời gian này muốn đi Thiên Hoàng cung cầu lấy một chút Càn Thiên bản nguyên, trước mắt chính là cơ hội. Nhờ vào không gian đại đạo bản nguyên gần nhất nước lên thì thủy lên, đạo hạnh của hắn tiến tiến bất phàm. Chuẩn Thánh hậu kỳ đạo hạnh dần dần viên mãn, chỉ là muốn chứng đạo hắn còn kém một chút nội tình. Đồng dạng là chém ra Ba Thi, hắn lấy Tiên Tiên Càn Khôn Đồ chém ra chấp ta, chín tầng Càn Thiên Bạo Tháp chém ra Thiện Thi, Sơn Hà Đỉnh chém ra Ác Thi, Ba Thi muốn hợp nhất chứng thành Hỗn Nguyên, cuối cùng cảm giác kém một ít gì. Càn Khôn lão tổ ẩn ẩn cảm giác là chín tầng Càn Thiên Bạo Tháp phẩm chất thấp một chút, chuẩn bị cầu lấy một chút Càn Thiên bản nguyên, xem có thể hay không nhường cái này Linh Bạo Tấn Thăng dược phẩm. Càn Khôn lão tổ quyết định, nhất định phải tại Không Gian Đại Đạo Pháp Tắc Tấn Thăng Hỗn Nguyên thời điểm chắt chắn cơ hội. Càn Khôn lão tổ phía trước thì có chú ý tới thời gian Đại Đạo Tấn Hăng. Đại Đạo Tấn Thăng đây là to lớn cơ duyên, phía trước chúc Long lão tổ chưa từng nắm chắc. Trướng đạo ký hạn không thể không trì hoãn, đây chính là lệnh trừ thần không chút thương tiếc. Hắn nhưng phải nắm chặt cơ hội. Chỉ là Càn Khôn lão tổ ý tưởng này mới xuất hiện không lâu, nhưng lại không thể không kiểm chế trong đầu. Chỉ thấy tương khung chỗ sâu, tại 12 vầng trăng sáng hiện lên sau đó, trên trời cao Chu Thiên tinh không bỗng nhiên bắt đầu chấn động, cái kia to lớn Hỗn Nguyên Thái Âm tinh chỗ sâu bỗng nhiên tràn ngập một tầng rộng dãi dị tượng, giống như vô biên mây đen bao phủ lại Chu Thiên tinh không. Mây đen một chút đem Hỗn Nguyên Thái Âm tinh tinh quang nuốt hết. Thường không may mình, giữa thiên điểu tiên tiên thái âm đại đạo chợt kịch liệt chấn động đứng lên. Giữa thiên địa một tầng nồng nặc không rõ điểm lạ hiện lên ở trên đường chân trời. Mây đen che nguyệt, đây là cái gì điểm lạ? Chẳng lẽ có cái gì bập đại thần thông ăn tim hùng gan báo dám đi cảo biển sao thánh nhân dâu hùng. Chúng thần nhìn qua một màn này, nhịn không được khuôn mặt biến sắc. Mọi người đều biết Thái Âm tinh chính là biển sao thánh nhân thần của chỗ, càng là hôn nguyên thánh nhân mặt mũi rơi vào, ai dám chế đợi Hồng Hoang Thái Âm tinh hào quang. Một chút tiên tiên không có đại thần cho dù là cường thế đến đâu, nhiều lắm là cũng liền nhằm vào đại thiên thế giới Thái Âm tinh qua qua làm nghiện, ai có thể tìm Hồng Hoang Thái Âm tinh, Thái Dương tinh phiền phức. 546 thứ 546 trường sao Thái Bạch quân Thái Dương tinh chỗ sâu, đã thấy Quá Nhất thị trong tay một phương hỗn màu vàng vòng xoáy hiện lên điểm tại hậu sản Hi Hòa mi tâm chỗ sâu. Hi Hòa thừa dịp hậu sản suy yếu, tự thân cùng Hỗn Nguyên Thái Âm tinh bản nguyên liên hệ ngắn ngủi phân ly, nguyên thần trốn vào luân hồi bát bên trong, ngáy mắt trực tiếp tiến vào thiên địa đại luân hồi chỗ sâu, nhưng là quả quyết luân hồi đi. Quá Nhất thị lúc này trong hai con người đều là bình tĩnh chi sắc. Nếu là Hi Hòa lựa chọn của mình, hắn tôn trọng Hi Hòa lựa chọn. Mà ở nơi xa, Thập Thái Tử Hóa Cầu vòng tiến vào Thái Dương tinh chỗ sâu. Phu Hoàng, nghe nói chúng ta lại có 12 cái muội muội. Cấm nàng ở nơi nào? Đúng vậy a, mỗ hậu đâu? 6. Từng đạo kim quang hóa hình, 10 vị kim ô thái tử trong ánh mắt đều có chút vẻ vui mừng, nhưng thoáng qua bọn hắn khuôn mặt cứng đờ, chính là thấy được quá nhất thị dưới lòng bàn tay, nguyên thân khí thế hoàn toàn không có hi họa. Phu hoàng, đây là 6. 10 vị thái tử có chút khó mà tin được ánh mắt của mình, phút chốc bọn hắn mới chú ý tới quá nhất thị trong tay luân hồi bát. Bọn hắn ánh mắt nhìn về phía quá nhất thị, thần sắc có chút không hiểu. Lúc này Thiên hoàng thánh nhân, tự quang thánh mô cũng từ hư không thân hình rơi xuống. Hai vợ chồng thần trông thấy một màn này thân sắc thầm than, tự quang thánh mô đem nhỏ nhất thập thái tử dẹp đi bên cạnh Trần An. Thiên hoàng thánh nhân gợn sóng đạo, chỉ mong hi hòa tương lai có thể khám phá luân hồi, thuận lợi tẩy luyện đạo quả, không phụ lần này khổ tâm lưu đồ. Hắn lúc này cũng đi đến Quá Nhất thị bên cạnh, nói, ngươi cũng không cần để ý, kế tiếp chỉ cần ổn định lại tâm thần, chuẩn bị chứng đạo sự tình. Quá Nhất thị đạo hạnh đã viên mãn, thiên hoàng thánh nhân thực sự không hi vọng hi hòa luân hồi sự tình rối loạn quá nhất thị đạo tâm. Bất quá hắn tin tưởng Quá Nhất thị rất nhanh có thể điều chỉnh xong. Quá Nhất thị khuôn mặt ở rữa chỉ là khẽ than, gật đầu nói, "Phụ thần ta không có việc gì. Đồng thời hắn đem luân hồi bát đưa cho Thiên Hoàng Thánh Nhân. Thiên Hoàng Thánh Nhân thấy thế vẫy tay một cái đem một đoàn màu mộ bạch kim quang huy cầm ra. Cái này đoàn ánh sáng hoa bên trong đế tinh quang huy ngưng kết, Thái Trương Thị Nguyên Linh chần chừ nhìn lên. Thiên Hoàng Thánh Nhân đồng thời đem một bộ phận tin tức đánh vào Thái Trương Thị Nguyên Linh chỗ sâu, chợt hắn hiểu hôm nay tiên địa biến hóa. Thái Trương Thị Linh trí dần dần khôi phục, ánh mắt hồi ức, hơi xúc động, phút chốc mới thở dài nói, không nghĩ tới ta còn có khôi phục một ngày. Thái Trương Thị Nguyên Linh ký ức còn dừng lại ở Vu Diêu đại chiến một ngày kia, hắn bạch đế nguyên thần bị trúc cự âm lục thần kiếm chém trúng. Cái kia lục thần kiếm bên trong ẩn chứa lấy kinh khủng bản cổ vết máu chi lực, hắn lại đạo chân linh bị cưỡng ép xé rách, sau đó chính là cái gì cũng không biết. Lúc này hắn nhìn Nguyên Linh hoàn hảo, kinh khủng kia bản cổ vết máu chi lực cũng bị đối sạch. Hắn cung kính hướng về Thiên Hoàng Thánh Nhân cung kính thi cái lễ, thở dài đạo: "Đa tạ Thánh Nhân trợ ta lần nữa khôi phục Nguyên Linh." Bậy hạ ân sâu tiểu thần thực không biết như thế nào báo đáp. Thiên Hoàng Thánh Nhân cười nói: "Không ngại chuyện, luân chuyển sau đó cỡ nào tu hành, cuối cùng cũng có gặp lại một ngày." Hắn lời này có thâm ý, rơi vào mười vị Kim Ô thái tử trong lòng, cũng làm cho mười vị Kim Ô thái tử bận trò hơi chỉ hoãn. Tiên Hoàng Thánh Nhân lại nói: "Ta bây giờ cho ngươi hai lựa chọn, một cái là giữ lại ngươi chuẩn thánh đạo quả, ta thi pháp mượn một tiên tiên thần thai để cho ngươi tiên tiên chuyển sinh, trở thành tiên tiên tinh thần chi thân, lại tu lại đạo." Hắn tiện tay trảo một cái, từ phương tây vồ xuống một ngôi sao hư ảnh. Đó là phương tây sao kim hư ảnh, cũng tên là sao thái bạch. Nó chính là một quả tuần túy canh kim sắt tinh, tinh quang thuần túy minh ngông, dùng cái này luân chuyển trở thành thái bạch chi thân, đồng dạng căn cơ thuần khiết, lấy thái chương thị đạt hạnh, không bao lâu liền có thể lần nữa khôi phục chuẩn thánh đạo hạnh. Đệ nhị, cùng hi hòa đồng dạng, đồng dạng phong ấn đạo quả ký ức, một lần nữa luân chuyển Từ bỏ canh kim đại đạo, chúng tu đạo pháp, hai lựa chọn nhường Thái Trương thị khuôn mặt biến hóa. Mười vị kim ô thái tử lúc này cũng triệt để phản ứng lại. Thái Trương thị lúc này hắn do dự. Bên cạnh quán nhất thị cũng dừng lại trong lòng tất lạc, ánh mắt trông lại, chờ đợi Thái Trương thị lựa chọn. Đối với Thái Trương thị mà nói, khả năng này là một cái lựa chọn khó khăn. Mượn Thái Bạch sao kim sức mạnh có thể trong thời gian ngắn khôi phục tự thân đại đạo bản nguyên, trọng chứng nhận chuẩn thánh đạo qua. Nhưng cho dù là khôi phục, tự thân vẫn là vĩnh cựu tính đã mất đi bạch đế nghi vị, muốn lần nữa tranh đấu trắng đế vị cách, chỉ sợ rất khó lại càng không cần phải nói canh kim đại đạo tương lai vô cùng có khả năng bị đương nhiệm Bạch Đế Kim Ngưu chiếm lấy. Thái Trương thị luân chuyển trở về sau đó, có thể chen qua hôm nay Bạch Đế Kim Ngưu sao? Thái Trương thị chính mình cũng không có bất kỳ cái gì chắc chắn. Dù sao cái kia Tiên Tiên Kim Ngưu Tây Hoa Thần Quân cũng không phải cái gì tiểu môn tiểu hộ xuất thân tiên thiên thần thánh, đứng sau lưng đa nguyên vũ trụ vị thánh nhân thứ nhất, thần đạo thủy tổ. Chỉ cần nếu là quên đi tất cả đã quả, một lần nữa luân hồi, đó cũng không phải là có thể dễ dàng quyết định, ai biết quên đi tất cả sau đó, còn có thể không lại thành thần lợi nói. Mỗi một vị chuẩn thánh cũng là thần phại sống. Nếu muốn dù có được bây giờ một thân thành tựu, Thái Trương thị không cách nào xác định. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, Thái Trương thị mở miệng nói, "Bệ hạ, ta nguyện ý trở thành sao thái bệ quân." Thái Trương thúc thúc, người nghe rõ ràng, quá nhất thì ánh mắt cũng có chút kinh ngạc. Bên cạnh, Thiên hoàng thánh nhân, Tử Quang thánh mô ánh mắt đối mặt, thần sắc hơi khác thường. Thái Trương thị cười nói, "Ta nghĩ rõ ràng, bây giờ đa nguyên vũ trụ thiên đạo dị biến, kỳ ngộ vô số, nếu là chính như thiên hoàng bệ hạ nhiều lời, đa nguyên vũ trụ nếu có thể sinh ra 3000 đại vũ trụ, ta tương lai vẫn là có hy vọng chứng thành đại đạo." Cạnh kim đại đạo không được ta có thể từ canh kim lại đạo bên trong thăng hoa ra ngũ hành, hoặc sát lục, tịch diệt các loại. Nghe vậy, Thiên Hoàng Thánh Nhân ánh mắt có chút ba động. Lời tuy như thế, nhưng cũng không dễ dàng như vậy. Sát lục, ngũ hành, tịch diệt bây giờ đều có bậc đại thần thông trấn giữ, muốn chứng đạo liền muốn cùng bọn hắn chiến đấu. Mà chút tồn tại không thể so với tiên tiên kim mẫu dễ dàng đối phó. Tại Thái Trương thị kiên trì ý mình sau đó, Thiên Hoàng Thánh Nhân cũng sẽ không thuyết phục, đồng dạng tôi động luân hồi bát, một đạo ảm đạm thần quang cuốn lấy Thái Trương thị nguyên linh cốt dựa một phần trong đó thần lực hy thế lập tức đem hắn hóa thành một đạo tiên thiên canh kim thần quang rốt vào phương tây sao thái bạch chỗ sâu, giúp đỡ thai nghén tinh trước tiên thiên tinh thần thần thai. Lúc này trên trời cao, phương tây sao thái bạch quang hoa hết sức sáng tỏ. Hắn hết canh kim tinh thần chi thần vận, còn có một đạo rộng rãi đế khí bao phủ chư không. Kim hành đại tuần hoàn bên trong, mấy vị cường đại tiên thiên thần thánh ánh mắt nhìn qua phương tây sao thái bạch phương hướng thần sắc hơi hơi biến hóa, nhưng thoáng qua chính là thu hồi ánh mắt. Bạch đế cung tây hoa cũng nhìn thấy đạo kia đế khí, lại cũng không để ý dù có một đạo canh kim đế khí lại như thế nào. Bây giờ trắng đế vị cách đến rồi thái sơ thiên nhất mạch trong tay, nơi nào có dễ dàng nổ ra đạo lý. Bây giờ Thái Sơ Thiên nhất mạch canh kim thần thánh cũng không ít. Chỉ có Phổi Kim đạo cung bên trong, một gốc bổ để bảo thủ phía dưới tu hành chuẩn đề ánh mắt bên trong nhiều vẻ cảnh giác. Hắn nhưng là vẫn đang ngó trường đời thứ tư Bạch đế chi vị, chỉ chờ nhà mình ngũ sư cô chứng đạo sau đó tiếp nhận trắng đế vị cách. Những người khác muốn cùng hắn cướp đoạt trắng đế vị cách, đó là mơ tưởng. Bất quá loại biến hóa này, cái này khiến hắn lòng sinh ý nghĩ, quyết định sớm làm chút chuẩn bị. Hắn từ canh kim đại đạo bên trong thang hoa đi ra ngoài tịch diệt chi đạo, bây giờ cũng sắp viên mãn. 547 thứ 547 chương Hạo nhiên chuẩn đề chuẩn bị tiến vào Thái Sơ chân giới bên trong. Thối sơ chân rồi chính là Hậu Thiên Nguyên Quý làm chủ đại vũ trụ, lấy Hậu Thiên Sinh Linh làm chủ, nơi đó chính là hắn chọn chúng cực lạc tịch độ. Nguyên nhân chính là Hậu Thiên Sinh Linh hắn ngủ, suy nghĩ nhiều suy nghĩ nhiều, mới có thể tâm mộ hắn tịch diệt chân kinh. Đang có thể mượn này bể khổ vô biên, hoàn thiện hắn siêu thoát pháp môn. Chỉ là như vậy vừa tới, trong tay hắn nắm giữ Phổi Kim Đạo Cung chi chủ vị cách nhưng lại không thể không nở ra. Chuẩn đề trong lòng khá là đáng tiếc. Cái này Phổi Kim Đạo Cung cung chủ chi vị chính là thực sự chuẩn thánh nghi vị. Chấp trưởng lúc này, chỉ cần tính toán lĩnh hội trong đó đại đạo thần diệu, chắc là có thể lĩnh hội chuẩn thánh đạo qua nhưng hắn chỗ hướng đến hướng về không chỉ chỉ là một chuẩn thánh đạo quả. Chuẩn đề ngực có chí lớn, cũng liền cảm thấy trước mắt Phổi Kim Đạo Cung cung chủ chi vị không có như vậy đáng tiếc, lập tức liền đi một đạo tin tức tiến vào kết thúc hỏa lò bên trong tu di đạo cung bên trong, Thỉnh Sao La hầu lãnh chủ, từ Thái Sơ Thiên nhất mạch lại chọn lấy hiển năng tọa trấn lúc này. 6. Thái Sơ Thiên bên trong, tại chuẩn đề quyết định thả xuống Phổi Kim Đạo Cung cung chủ chi vị phía sau, lục trọng mở ra hai con người, đáy mắt hiện ra một tia cảm thán chi sắc. Vị này trong thần thoại Tây Phương giáo chủ đích thật là tâm chí kiên định viễn siêu thường nhân. Phổi Kim Đạo Cung chi chủ vị cách cỡ nào trọng yếu, chiếm giữ lúc này giống như là trực tiếp chiếm cứ Kim Hành Bản Nguyên Đại Đạo tuần hoàn chứa vị bên trên, chẳng đế vị cách ở trong tầm tay. Chuẩn đế nhưng là trực tiếp lấy đại nghị lực bỏ qua. Nếu là đối khác bậc đại thần thông, chỉ sợ đã thẩm nghi hắn ngu xuẩn. Có này chuyên nhân, đủ để tự ngạo. Lục Trọng Thần sắp sẽ có chút suy tư, đời tiếp theo Phổi Kim Đạo Cung chi chủ, hắn đã có người ứng cử. Kim bằng bản thân chính là Kim Phong hai hạng, mặc dù từ trong thang hoa là ầm giường, đồng dạng có thể tọa trấn Phổi Kim Đạo Cung. Này đối tương lai Kim bằng đặt chân chuẩn thánh cảnh giới là có chỗ tốt. Bất quá Lục Trọng có chút bận tâm Kim bằng không muốn ngồi bất động tại phối kim đạo cung vị trí. Lập tức dưới đáy lòng cũng tuyển ra một cái khác hậu bị nhân tuyển. Bộ tộc Phượng Hoàng Kim Phượng trưởng lão. Đó là một đầu tiên tiên kim hành bản nguyên bên trong đạn sinh tiên tiên tận vương, vừa vận tâm hậu, khó khăn nhất hay là đối với nguyên hoàng thánh nhân trung thành tuyệt đối, đã sớm trải qua chứng thành chuẩn thánh sơ kỳ nhiều năm. 6. Lục Trọng cũng không đoán sai kim. Bây giờ lúc này bằng tiến vào đa nguyên vũ trụ chỗ sâu, trực tiếp bay ra hồng hoàng đại địa, mà là tiến nhập 3000 đại thế giới bên trong, nhận được nguyên hoàng thánh nhân truyền gọi thời điểm đang tại cái nào đó đại thiên thế giới bên trong, hô bằng gọi hữu du lịch khắp nơi. Sơn nhạc phía trên, hắn đảo qua tòa này có chút đặc thù đại thiên thế giới tương cùng, chỉ thấy trên trời cao đều là hoang dã linh cơ. Đây là một tòa vẫn còn ở vào hoang gia thời đại rộng rãi giới vực, ở đây cũng không phải là lấy tiên tiên đạo hình thể thái sinh linh làm chủ, ở đây làm chủ chính là vô số huyết mạch cổ xưa tiên tiên linh thú, tiên tiên thần thú. Tiên tiên đạo hình thể thái sinh linh chỉ có thể ở một góc kéo dài hơi tàn. Kim bằng rơi vào trong đó tự nhiên là cao cấp nhất tồn tại. Trịu đến vô số cổ lão tiên tiên thần thú tôn sùng. Lúc này trên trời cao một đạo linh quang rơi vào trong lòng của hắn. Kim bằng đầu tiên là thoáng sững sốt, chợt nhưng lại trực tiếp đem cái tin tức này cho bụi. Phổi Kim đạo cung đạo chủ nghiệp vị cố nhiên là tốt, nhưng nơi nào có trở thành một giới chi chủ, chúa tể một phương tới tiêu diêu tự tại, hắn mới không muốn khô trông coi cái kia buồn tẻ vô vị vị trí ước và năm. Kim bằng chợt cười ha ha một tiếng, chỉ là hóa thành một đạo cuồng phong trở lại nơi xa một tòa rộng rãi đế trong cung, gào thét ở giữa dẫn tới vô số cung phòng, cái kia rộng rãi, nguyên thủy khí tượng ngưỡng rất nhiều viễn cổ thần thú kính sợ không thôi. Thái Sơ chân giới thái Sơ đạo cung bên trong, nguyên hoàng thánh nhân bỗng nhiên khuôn mặt sương lạnh. Ngực từ này, dám cắt đứt thông tâm kính li lặc Nàng lúc này liền muốn trực tiếp phá toái hư không, đem kim bằng sách lưu trở về. Kim bằng đơn giản không biết tốt xấu. Cái kia phội kim đạo cung đạo chủ vị trí quý báo giường nào, cái thằng này thân ở trong phúc không biết phúc, lại còn dám cư tuyệt. Có trời mới biết những cái kia tiên tiên kim hành thần thánh thế, nhưng là trông mòn con mắt, chỉ kém không có ăn cướp trắng trợn. Kim bằng cho là không có đầy đủ sức mạnh còn có thể tiêu giao tự tại sao? Dù cho là có thể tiêu giao cũng bất quá là nhất thời tiêu giao, đợi đến tiếp số trước mắt, trùng vi thủ không được hết thệ trước mắt, liền tự vệ đều không làm được. Nguyên hoàng thánh nhân răng ngà thâm cắm, đúng lúc này bên tai nàng dỗng nhiên truyền đến lục trọng thanh âm, nàng nhíu mày Lục Trọng nhưng là khuyên nàng bây giờ không cần phải để ý đến quá rộng. Có thể Nguyên Hoàng Thánh Nhân khống phục, Kim Bằng hiện tại cũng trở thành cái dạng này, còn không quản liền phế đi. Nhà Minh đạo lư người phụ thân này cũng quá không quan tâm nhà mình thân nhi tử. Lục Trọng nhưng là trấn an Nguyên Hoàng Thánh Nhân vài câu, để cho an tâm chớ vội. Cùng cưỡng ép đem hắn cầm về, không nếu như để cho hắn ăn chút đau khổ, nhường hắn thử một lần, nếu không có chúng ta hai người che chở, lại nhìn hắn có hay không năng lực tại nơi đại thiên thế giới bên trong tiêu diêu tự tại. Nhìn hắn có thể hay không thủ hộ mình hết thảy. Nguyên Hoàng Thánh Nhân điểm này cũng không phản đối. Nàng thân sắc lãng xuống, tỉnh táo lại ngược lại cũng cảm thấy không sai, cảm thấy là hắn là thật tốt sửa trị một hai kim bằng. Nàng rốt cuộc là phi cầm nhất tộc thủ lĩnh, rất am hiểu sửa trị loại này đau đầu. Chỉ là đáng tiếc cái này phội kim đạo cũng đạo chủ nhiều vị. Không sao, cũng phải để hắn biết cũng không phải là tất cả mọi người đều tại chỗ chờ hắn. Lục Trọng Bình đạm thanh âm từ trong truyền đến, nguyên hoàng thánh nhân chi năng nói chuyện khẩu khí, xem ra kim bằng lần này là diễn hoàn rồi. Khẳng định có nếm mùi đau khổ. Cũng may Khổng Tiên cuối cùng cho hắn tranh giành khẩu khí. 6. Lúc này Khổng Tiên đang tại du lịch nhân tộc bộ lạc, hắn tử trong ngũ hành linh hội ngũ đức. Phượng Hoàng Tiên Điệu thần thú, tại Nguyên Hoàng Chứng Đạo sau đó, càng là dần dần tại trong Hồng Hoang trở thành Hồng Hoang Tường Thủy Tổ Trưng. Không tuyên quan Phượng Hoàng chi ngũ sắc, liên hợp tự thân tiên tiên ngũ hành đại đạo, dần dần diễn hóa ra ngũ hành ngũ đức tới, tiến tới thêm một bước tìm hiểu ra Hạo Nhiên chính khí. Cái này cùng Nhân Hoàng Cửu Đầu thị lấy tiên tiên ngũ lực ở hóa nhân đạo là một cái phương hướng. Cả ngươi Hạo Nhiên chính khí trùng trùng đệ điệp, xông thẳng nhật nguyệt. Hạo Nhiên thần quang phía dưới, chư thần cũng không dám nhẹ nhõm kỳ phòng. Thứ nhất lộ đi tới, cũng có không thiếu tùy tùng, những thần minh này, thậm chí phàm nhân, linh thú đều là vì kỳ chủ Trương Hấp dẫn sinh linh. Số lượng còn không ít. Từng cái tấm dựa giáo hóa, quanh thân trải rộng linh tính cùng trí tuệ chi quang. Không tiên cho rằng vượng hoàng chi ngũ đức chính là lễ, nghĩa, nhân, trí, tín. Ngũ hành hóa thành ngũ đức chính khí hà giống? Trong đó một chủ nhân, hắn tính chất thẳng, kỳ tinh cùng, kỳ vị chua, hắn sát thanh người gây nên hỏa hỏa lễ, hắn gấp gáp, kỳ tinh cùng, kỳ vị đắng, hắn sát đỏ thổ chủ tín, hắn tính chất trọng, kỳ tinh dày, kỳ vị cam, hắn sát hoàng kim trụ nghĩa, hắn tính chất vừa, kỳ tinh liệt, kỳ vị tay, hắn sát trắng thủy chủ trí, hắn tính chất thông, kỳ tinh tốt, kỳ vị mật, hắn sát đen. Ngũ đức ngũ sát chính là từng cái thân hạo nhân chính khí căn cơ. Bây giờ không tiến tiến vào Hồng Hoang Đại Địa, chính là tính toán đem cái này Ngũ Đức giáo nghĩa truyền cho Hồng Hoang trong chư thần, đồng thời hoàn thiện đa nguyên tiên thiên thần đạo trật tự, làm người đạo lập đạo tông. Chủ nhân đạo dòng lũ. Cái này cũng là vì hoàn thiện nhân đạo biến hóa. Hắn tại Hồng Hoang bên trên đại địa du lịch rất lâu, cũng tự mình tham viếng một cái cái nhân tộc bộ lạc, cuối cùng vẫn đem ánh mắt đặt ở hậu thiên nhân tộc trên thần. Nhân tộc so sánh với tiên thiên thần tộc có một cực rõ ràng đặc điểm, đó chính là thọ nguyên có hạn, càng thêm thích hợp chuyện xuống hoàn thiện cái này hạo nhân chính khí căn cơ. 548 thứ 548 chương Ngũ Đức lập nhân tâm một ngày này, nhưng là đi tới Thiệu Điện bộ lạc bên ngoài. Mấy trăm năm thời gian trôi qua, Thiểu Điện bộ lạc nhưng lại có biến hóa không nhỏ, xung quanh nổi tiếng mà đến nhân tộc nhân thần càng ngày càng nhiều, Phương Viên mấy ngàn vạn dần dần tạo thành một tòa lấy Thiểu Điện bộ lạc làm trung tâm nhân đạo quốc gia. Mặc dù Thiểu Điện bộ lạc vẫn vẫn là lấy Thiểu Điện thị làm chủ, nhưng Thiểu Điện thị đã cho thấy đem Khương thị trở thành Thiểu Điện bộ lạc đời tiếp theo người nối nghiệp. Khương thị dần dần tiếp nhận Thiểu Điện bộ lạc quyền hạn hành tâm, bắt đầu quản lý Thiểu Điện bộ lạc. Hắn không có nhường Thiểu Điện bộ lạc nhân thần thất vọng, bằng vào từ cựu đầu thị nơi đó học được nhân đạo diệu pháp, đem Thiểu Điện bộ lạc trùng quanh tất cả lớn nhỏ bộ lạc quản lý ngay ngắn rõ ràng. Kỳ đạo hành cũng là nước lên thì thì lên, mấy trăm năm thời gian đã chứng thành tôn cảnh bất diệt đạo quả. Đạo hành mặc dù thấp một chút, nhưng người nào nhường Khương thị sư thừa nhận Hoàng Thánh nhân cựu đấu thị. Mà ở một bên khác, Thương thị cũng tại hăng hái tìm tòi nhân tộc mới tinh quản lý hình thức, đem từ cựu đấu thị nơi đó học được nhân đạo bách nghệ chuyển xuống, tăng cường bộ lạc tự lực. Thông nhất nhân tộc đó lượng, tiền tệ. Đồng thời khu chủ cố dịch, hoàn thiện y dược chi đạo, đề cao hậu thiên sinh linh năng lực sinh tồn. Cựu đấu thị đối với cái này cũng là mười phần ủng hộ, phát động chư thần giúp hắn thẩm định tuyển chọn trong thiên địa kỳ hoa dị thảo, trợ hắn hoàn thiện y dược điển tịch. Mà Không Tiên ở thời điểm này đến, lập tức kinh động Cựu Đấu Thị. Nhất là Không Tiên cái kia một thân hạo nhiên chính khí dẫn phát nhân đạo vô biên điểm lạ, nhưng lại là làm Cựu Đấu Thị cảm thấy hứng thú vô cùng. Cựu Đấu Thị bản năng cảm giác đến Không Tiên cái kia một thân hạo nhiên chính khí đối với hoàn thiện nhân đạo quy tắc có trợ giúp thật lớn. 6. Hung Nông đạo cảnh nội, Lục Trọng cũng nhìn thấy Lâm Không Tiên tiến vào nhân tộc bộ lạc, hắn thu hồi ánh mắt. Hắn biết lấy Cựu Đấu Thị ánh mắt, không có khả năng nhìn không ra cái kia ngũ đức cương thưởng đối với nhân đạo trật tự củng cố có trợ giúp thật lớn. Lục Trọng ánh mắt bình tĩnh, cái kia ngũ đức luân thưởng chính là tương lai nho đạo căn cơ chỗ. Không Tiên trước mắt đã dần dần tiếp cận với lĩnh hội Nho đạo Hạch Tâm Giáng Nghĩa, một khi hoàn thành, tương lai đồng dạng là chứng đạo có hy vọng. Hơn nữa chính là người đạo thấy người. Không Tiên đích thật là so kim bằng muốn tiết kiệm lòng nhiều. Bất quá Khương thị bên này, nhưng lại dần dần xuất hiện vấn đề. Thần thoại cho tới bây giờ kỳ thực đại thế dần dần xuất hiện chết đi, mặc dù hắn kiệt lực duy trì Hồng Hoang Thiên Đạo đại thế, hơn nữa bảo đảm nhân đạo Tam Hoàng có thể một lần nữa xuất hiện, trợ giúp hoàn thiện nhân đạo. Nhưng đa nguyên vũ trụ cách cục sớm xuất hiện, hoàn toàn chính xác ngưỡng loại này cách cục xuất hiện biến hóa. Ví dụ như trong thần thoại Khương thị chứng đạo hạch tâm chính là ở chỗ thần nông nếm bách thảo hơn nữa từ trong tuyển bạt ra ngũ cốc làm người tộc lương thực, sống sinh linh nức vạn, bởi vậy được tôn là nhân vương tộc chủ. Mà bây giờ lại lớn vì khác biệt. Đã nguyên vũ trụ đại thiên vô số, đại thiên thế trong giới nhân tộc đã sớm không biết truyền thừa bao nhiêu năm tháng, trong đó ngũ cốc lương thực chủng loại phong phú, một chút phi thăng lên người tới thần đã sớm đem việc này cho làm. Mà Khương thị muốn trở thành nhân tộc tộc chủ, chỉ có thể đi lên một con đường, đó chính là dẫn theo mọi người tộc bộ lạc thêm một bước mở rộng hồng hoàng đại địa, cùng củng cố nhân tộc đại thế, chỉ có thể trở thành đời thứ 2 nhân hoàng. Nhờ vào nhân hoàng thánh nhân đệ tử thế tuổi, Khương thị ở nơi này một điểm phía trên cũng làm sinh động. Bất quá, tương lai kiếp nạn cũng không nhỏ. Lục Trọng trong lòng thầm nghĩ. Sáu. Lục Trọng trong khoảng thời gian này, tinh lực chủ yếu vẫn là rơi vào Thái Sơ chân giới phía trên. Hắn tam trọng đạo quả trung tín ngựa đạo quả căn cơ chủ yếu tại Thái Sơ chân giới bên trong. Hắn cũng không có đem tất cả hy vọng độ đều đặt ở tiếp dẫn, chuẩn đề hai người thiết lập Phật đạo pháp môn trên thân. Hắn tại Thái Sơ chân giới đẩy ra hậu thiên thần đạo đạo quả đã dần dần đạt được trái cây. Ở trong quá trình này, hắn còn muốn tiếp lấy đẩy lên một cái Thái Sơ Chân Giới Tiên Tiên Phật Đạo cùng Nguyên Dương Chân Giới Tiên Tiên Phật Đạo như hai nơi rõ ràng so sánh. Thái Sơ Chân Giới bên trong, Ức Vạn Đạo Hương Hỏa thần lực năng, dọc, ở nơi này Hậu Thiên Nguyên Khí làm chủ hậu thiên trong vũ trụ, mọi người tộc tu sĩ đi cũng là Hương Hỏa thần đạo, hoặc là từ trong diễn biến ra đồ đẳng thần đạo, Hoang thần thần đạo, nhưng hạch tâm đều là lấy Hương Hỏa làm chủ. Ở đây Chư thần dẫn đạo vạn dân thiết lập Hương Hỏa thần quốc, lấy hương hoa thực. Quản tri là Tiên Tiên thần kỳ cũng tham dự trong đó. Bây giờ Thái Sơ Chân Giới mạnh nhất Thái Sơ ngũ tử cũng là lấy Hương Hỏa thành đạo. Lục Trọng mục đích chính là mượn nhờ Thái Sơ chân giới ước vạn hồng trần chi lực thí nghiệm một fan có thể hay không đang ngưỡng tín ngưỡng đạo quả hòa hợp. Bộ tu thiếu hụt. Bây giờ đa nguyên vũ trụ tín ngưỡng thần đạo mặc dù người tu hành không thiếu, nhưng đại bộ phận chỉ là đem hắn xem như một cái quá mức bổ sung, chỉ là không muốn lãng phí phần kia quá mức tín ngưỡng thần lực. Thương Hỏa tín ngưỡng chi đạo vẫn chỉ là xem như hậu bị. Hơn nữa nó cũng bị cho rằng thiếu hụt trọng trọng. Lục Trọng lấy Thái Sơ chân giới làm căn cơ, cũng là tính toán từng bước một hoàn thiện tín ngưỡng đạo quả. Ít nhất nó muốn chống đỡ được đa nguyên vũ trụ khác thiên địa đại đạo xung kích, nhất là vào ngày kia thời đại. Trước mắt mình trở thành quả trong ánh mắt, tiếp dẫn tiến vào tòa này Hậu Thiên Vũ trụ bên trong, cũng là tiến cảnh kiên khó khăn, bao quát bên trong nghịch ngoại thiên ma. Đều có bản tổ hóa dấu hiệu. Lục Trọng liền đem chuẩn bị Mạc Khắc sáng tạo Bất Hủ Nguyên Thần Viêm Đế Chân Kinh mấy trọng tín ngưỡng tuyệt học truyền vào Thái Sơ thần đỉnh bên trong. Vô luận là Bất Hủ Nguyên Thần, hay là Viêm Đế Chân Kinh đều có thể rèn đúc tín ngưỡng chi đạo, hóa thành thuần túy hương hỏa nguyện lực trả lại tự thân thần đạo kim thân, hoặc rèn đúc tự thân vô thượng đạo thân, thành tựu bất hủ bất diệt đạo hạnh. Có thể bổ toàn bộ đạo quả. 6. Mà ở một bên khác, Không Tiến lập núi ngũ đức luân thưởng chi đạo, vực ngoại thiên ma giới chỗ sâu linh nguyên ma chủ lập tức có cảm ứng. Cái kia rộng rãi hạo nhiên sao chính khí xông thẳng thương cùng, lực lượng ánh sáng gột rửa thế gian các loại năm trò các nghiệm. Đây là từ căn cơ bên trên dao động vực ngoại thiên ma giới, lại là tâm linh tu luyện chi pháp. Vô biên ma khí chỗ sâu, linh nguyên ma chủ chân đạp một đóa vô biên bạch cốt hoa sen, ánh mắt lạnh đạm nhìn về phía Thiểu Điện bộ lạc phương hướng, đáy mắt hiện ra điểm điểm hàn mang. Hắn thấy, cái kia Ngũ Đức Diệu Pháp chẳng lẽ không phải nhất trọng tính linh phương pháp tu hành, cùng tiếp dẫn cái kia Phật đạo kỳ thực có hiệu quả như nhau, cũng là chú trọng nội tính, bất quá ngộ phương hướng khác biệt, một cái ở chỗ phát bổ để tầm, phát đại hoành nguyện đánh ghế phiền não, độ hồng trần bể khổ. Linh hội vô thượng đang cảm giác, một cái ở chỗ nhập thế, từ tu luyện bản thân bắt đầu, lập đức lập công lập luôn giáo hóa thiên địa, tinh luyện tự thân tính linh chi quang, cuối cùng cầu được nhân đạo tán thành, lấy người đạo bản nguyên trả lại tự thân, chứng thành vô thượng đại đạo. Cái kia hạo nhiên chính khí hạch tâm chính là ở ngũ đức, ngũ đức càng tinh kết hơn, tự thân hạo nhiên chính khí càng mãnh liệt. Cái gọi là hiểu rõ ngươi nhất, bình thường là địch nhân. Linh nguyên ma chủ trong mắt hiện ra mãnh liệt tác nghiệp, nếu có có thể, hắn hận không thể lập tức hạ xuống chân thân đánh giết cái kia khổng tuyên, chỉ là hắn biết hắn không thể làm như vậy. Cái kia khổng tuyên bên cạnh còn có người đạo thánh người cửu đầu thị. Đi giống như cùng chịu chết Nhưng hắn cũng theo đó giận lên cùng triệu điện bộ lạc, hạ xuống vô biên ma kiếp, dùng cái này mê hoặc rất nhiều thần ma chủng tộc bắt đầu thảo phạt triệu điện bộ lạc. 6. Linh nguyên nội chiến là đem hào thủ, nhưng mà đối ngoại không được. Kết thúc hỏa lò trong thế giới, Sa La hầu phát giác linh nguyên ma chủ động tĩnh, thần sắc thở dài, nhưng hắn cũng không có thời gian để ý tới linh nguyên, mà là thân hình loé lên trực tiếp tiến vào đa nguyên vũ trụ chỗ sâu. Ở đây có khắc nhất trọng biến hóa sinh sôi, không thiếu thánh nhân cũng đến rồi. Nơi này có một bản đại đạo chí bảo thai ngén thành hình. 6 đề lời nói với người xa lạ 6 thời gian ngủ đầy đủ thực sự là quá trọng yếu. 549 thứ 549 trường chúng rượu chi môn sâu trong hư không, vô tận đại đạo thần rượu xin sôi, vây quanh lóe lên chậm rãi hiện lên rộng rãi môn hộ. Môn hộ bên trong, vô lượng tiên ma bản nguyên tử trong lưu chuyển mà ra. Đại đạo chí lý chấn chỗ, như hồng hoàng thiên đạo thủy nguyên, tiếp xúc gần ngôi phảng Phật có thể trực tiếp lĩnh hội hồng nông đại đạo thần rượu. 3000 đại đạo điểm lạ tại hư không dần dần nổi lên. Đạo vận như biển. Cái này không ngờ là một kiện tiên thiên chí bảo. Lúc này bên cạnh có khác một đạo hơi âm thanh kinh ngạc truyền đến. Nơi xa, cự xác thần long quang ảnh phá không. Đó là cự đầu thị đến rồi. Sa La Hầu ánh mắt nhìn lại, trong hư không hào quang đầy tràn, tường vân đầy trời. Không chỉ là Cửu Đầu Thị, khắp chư vị Thánh nhân Tiên Hoàng Thánh nhân, Địa Hoàng Thánh nhân, Biển Sao Thánh nhân, Hồng Quân Thánh nhân, Thủy Mẫu Thánh nhân, Hỏa Mẫu Thánh nhân, Nữ Hoa Thánh nhân trừ thánh cùng nhỏ đến. Nơi xa bản cổ đại thần chân thân cũng theo đó hiện lên. Nhìn thấy bản cổ đại thần chư thánh hơi hơi hành lễ, chỉ là chư thánh ánh mắt nhìn về phía đường lớn kia môn hộ trong hai con ngươi nhịn không được sinh ra điểm điểm ánh sáng chói lọi, nhưng cũng không phải mỗi một vị thánh nhân cũng có tiên tiên trí bảo hộ thể. Có thể có được tiên tiên trí bảo tại chư thánh bên trong chỉ là một số nhỏ nhất là tại Bản Cổ Đại Thần phục xin sau đó, có thánh nhân thậm chí từ có chí bảo hộ thân đã biến thành không chí bảo hộ thể. Thí dụ như Hồng Quân lão tổ chính là đã mất đi bản cổ phiến, Thiên Hoàng thánh nhân cũng đã mất đi Hỗn Độn Trung. Thiên Hoàng thánh nhân trầm ngâm chốc lát, chính là dẫn đầu hỏi, phụ thần có biết, đây là vật gì? Bản Cổ Đại Thần cười nói, đây là đa nguyên vũ trụ ứng vận đạn sinh một kiện tiên tiên chí bảo, chú rượu chi môn, cũng làm tiên đạo chi môn. Thiên đạo chi môn. Chư thánh khuôn mặt hơi đổi, đồng thời ẩn ẩn có chỗ ngờ tới. Hồng Quân lão tổ nhịn không được mở miệng dò hỏi, đại thần, là xuyên thấu qua môn này, có thể lĩnh hội thiên đạo thần rượu Bàn cổ đại thần lúc này ánh mắt hơi biến hóa, có chút kỳ dị nhìn qua này Thiên đạo môn hộ, phút chốc mới nói, "Không tệ." Có chút dừng lại, hắn thở dài, "Hơn nữa không chỉ như vậy, các ngươi đều tham dự qua Thiên đạo lễ sẽ, đều biết đa nguyên vũ trụ sẽ sinh ra một chủ phó nhị ba cái hợp đạo giả vị trí, nhưng các ngươi không biết tương ứng Thiên đạo bản nguyên còn có thể dựng dục ra tới ba kiện ẩn chứa Thiên đạo khí vận, Thiên đạo bản nguyên tiên tiên chí bảo, phải này chí bảo giả tự có thể chấp trưởng một bộ phận Thiên đạo bản nguyên, trở thành hợp đạo giả." Thì ra là thế. Chư thánh nghe vậy, cũng là nhịn không được tâm động một kiện tiên tiên chí bảo đã đủ để cho chư thần tâm động, lại càng không cần phải nói một kiện có thể nhường chư thánh chấp trưởng thiên đạo bảo bản nguyên tiên tiên chí bảo. Phần này lượng lại hoàn toàn khác biệt, khai thiên tam bảo cũng không thể nào mức độ này. Thiên hoàng thánh nhân trầm ngâm chốc lát, nhân tiện nói, tổ thần chính là đa nguyên vũ trụ khai thiên tịch địa chi thần, thiên đạo ba tôn cần phải có tổ thần một chỗ cắm rủi, còn xin tổ thần chấp trưởng bảo vật này, lẳng lại chém chớp. Chư thánh nghe vậy, đều đạo, không tệ, tổ thần khai thiên tịch địa mới có hồng hoàng sinh hình ra, nên là tổ thần chấp trưởng bảo vật này, trưởng không thiên đạo bản nguyên. Ban cổ đại thần lắc đầu cự tuyệt. Không, bảo vật này cùng ta vô duyên. Cơ ngươi đạt hạnh, khí số đầy đủ, tự có thể cầm chi. Hắn ánh mắt lướt qua chư thần, âm thầm lắc đầu. Bây giờ đa nguyên vũ trụ thiên đạo đều là rơi vào Hồng Mông Hỏa Nguyên Đại Đạo ba phủ, hắn nếu là tiếp vị trí này, há chẳng phải là nói rõ hắn nguyện ý ở cái kia Hồng Mông Hỏa Nguyên Đại Đạo, Hỏa Đức Tổ thần phía dưới. Lần sau một kiện tiên tiên chí bảo mật tôi, đối với hắn mà nói, coi như không được có cửa nào quý giá. Hắn ánh mắt chư thánh, lần này Hỏa Đức Tổ thần mục đích vẫn là rơi vào chư thánh trên thần. Này thiên đạo chí bảo theo thời thế mà sinh, chỉ sợ càng nhiều hơn chính là hướng về phía hắn tới. Ban cổ đại thần trong lòng chung quy là có chút bất đắc dĩ. Lúc trước hắn lại là giảng đạo, lại là truyền pháp, lại không kịp hòa đức tổ thần chấp trưởng Hồng Hoang Tiên Đạo, tứ lặng bạc tiên cân, chỉ là làm một kiện tiên tiên chí bảo sớm xuất thế, chính là đầy đủ nhường chư thánh chủ động đầu nhập Hồng Hoang Tiên Đạo ôm ấp. Chư thánh lúc này đem ánh mắt rơi vào Tiên Hoàng Thánh Nhân, Hồng Quân lão tổ, cùng với Sao La hầu thánh nhân trên thân. Bây giờ chư thánh bên trong cốt tự cách tranh đấu cái này Tiên Đạo chí bảo cũng chỉ có ba vị này Hỗn Nguyên Thánh Nhân. Ba vị này cũng là đã chứng thành Tiên Đạo thánh người tồn tại. Khách chư thánh vô pháp sẽ ngang, cho dù là tâm động chỉ có thể kiềm chế để tránh mất mặt mũi. Trong đó trung tam thánh Tiên Hoàng Thánh Nhân đạo hạnh tối cường. Sao La Hầu Thánh Nhân lại có được Thái Sơ Thiên Trư Thánh ủng hộ? Nhưng Sao La Hầu Thánh Nhân cũng có một thế yếu, đó chính là hắn chính là kết thúc thánh nhân. Kết thúc thánh nhân trở thành hợp đạo giả, chung quy là không cách nào nhận được Trư Thánh tán thành. Sao La Hầu nhìn qua đường lớn kia chim môn ánh mắt lấp loé. Phút chốc mở miệng nói, "Trư vị, cái này tiên tiên chí bảo đơn giản là người có đức, có thực lực giả cư trì, chúng ta bên trong lúc này lấy Thiên Hoàng đạo huynh, Hồng Quân đạo huynh, cùng với bản tọa đạo hạnh tối cường. Đã như thế, chúng ta tự nhiên làm qua một hồi, người thắng được bảo, chuyện đương nhiên." Hồng Quân lão tổ ánh mắt hơi biến hóa, chính là gật gật đầu. "Rất tốt." Thiên Hoàng Thánh Nhân thần sắc bình đạm, đối với đại đạo chi môn, hắn tự không thể từ bỏ. Khác sáu vị thánh nhân ánh mắt hơi biến hóa, cũng là biết tự thân đạo hạnh không cách nào cùng ba vị này đánh đồng, rứt khoát liền chuẩn bị ở bên cạnh nhìn náo nhiệt. Đương nhiên, cũng chuẩn bị nhìn một chút tiên đạo thánh người đến cùng mạnh ở chỗ nào. Nếu có cơ hội, bọn hắn cũng tương tự làm song suất thủ chuẩn bị. Ban cổ tổ thần cũng thấy rất có ý tứ, cười nói, nếu như thế, ta liền cho các ngươi làm cái trọng tài. Chư thánh đều là thân hình hướng thẳng đến hỗn độn thế giới mà đến. Hỗn độn thế giới bên trong, Sa La Hầu ánh mắt nhìn một cái Thiên Hoàng Thánh Nhân cùng với Hồng Quân lão tổ. Hắn ánh mắt lấp lóe Nhân tiện nói, hai vị đạo hữu, các ngươi ai nguyện ý trước tiên cùng bản tọa đạo làm qua một hồi? Hắn vẫy tay một cái, bốn chuôi chu diện hồng hoang hoàng hoàn vũ rộng rãi đạo kiếm hiện lên, kiếm quang lưu chuyển, nháy mắt tại hỗn độn thế giới bên trong ngưng kết thành một đạo diện tuyệt cảnh khôn thiên điệu kinh khủng kiếm khí. Hồng Quân lão tổ cùng Tiên Hoàng Thánh Nhân liếc nhau, Hồng Quân lão tổ lại trước tiên mở miệng đạo. Sớm nghe nói về Sao La hầu đạo huynh tu gì bốn kiếm ẩn chứa kết thúc thần rượu, bản thánh lòng sinh hướng tới, hiếm có cơ hội xuất thủ, Thiên Hoàng bị hạ, liền từ bản thánh đi trước ra tay như thế nào. Hồng Quân lão tổ nghĩ rõ ràng, hắn biết đã mất đi bản cổ phiên sau đó. Hắn chiến thắng Sao La hầu thánh nhân hy vọng cũng không lớn. Thà rằng như vậy, không bằng bán cái nhân tình Thiên Hoàng thánh nhân, đi trước hỗ trợ tham dò một hai cái kia tu gi kiếm trận. Thiên Hoàng thánh nhân ánh mắt liếc mắt nhìn Hồng Quân lão tổ. Ba vị thánh nhân tranh đoạt, rõ ràng ai xuất thủ trước, tự nhiên sẽ ăn chút thiệt thòi. Trong lòng hắn hơi khẽ động, đại khái đoán được Hồng Quân lão tổ tâm tư. Tốt. Hắn khẽ gật đầu, lập tức lui ra phía sau một bước, đem không gian lưu cho Hồng Quân lão tổ cùng Sao La hầu thánh nhân. Sao La hầu thánh nhân cũng nhìn ra Hồng Quân lão tổ ý nghĩ, cười ha ha một tiếng đạo, Hồng Quân đạo hữu, ngươi bây giờ không còn bản cổ phiến ẻ e rằng khó mà ngăn cản ta tu di bốn kiếm. Sao La Hầu tự nhận lời nói đã có thểm được xem viện truyện. Hồng Quân lão tổ nhưng là khuôn mặt tối sầm. Sao La Hầu đạo hữu, ngăn trở được hay không đánh qua mới biết được. Hắn vây tay một cái lại đem gặp một lần phất chân hiện lên ở trong tay hắn, phất chân phía trên hiện ra 3000 sợi hỗn độn khí cơ. Phất chân hơi hơi run run, tí tí khí thế tụi xuống, hỗn độn thế tế sụp đổ, lập tức hiện hóa ra 3000 hỗn độn thế giới chi điểm lạ hướng về Sao La Hầu của tới. Phô Thiên cái địa hỗn độn giông lũ, qua trong giây lát che giấu chúng quanh vực vạn vạn bên trong hỗn độn chiểu không gian. Giờ khắc này hắn hóa thân trở thành Hỗn Độn Thế Giới chi chủ thể, bực này rộng rãi Hỗn Độn thần năng, chính là bản cổ đại thần cũng không nhịn được ánh mắt nheo lại. Bực này Hỗn Độn thần thông nhìn so với cái kia Hỗn Độn ma thần còn muốn chính thống nhiều. 550 thứ 550 chương khắc chế Hỗn Độn dòng lũ bên trong lần ẩn nổi lên một cái lại một quả Hỗn Độn linh châu. Cái này Hỗn Độn linh châu bên trong ẩn chứa Hỗn Độn Thế Giới chi năng, vẫn xuất hiện, Hỗn Độn hư không hoàn toàn bị đè ép vỡ tan. Đồng thời rộng rãi đạo âm hiện lên. Sao La Hầu đạo hữu, trong Hỗn Độn, ta mới là chủ nhà, ngươi cũng nên cẩn thận. Chủ nhà lại như thế nào? Đạo hạnh không đủ, vị cách tới góc. Sao La Hầu tùy ý nụ cười từ trong nợ rộ mà ra, đồng thời vô số thế lương kiếm quang từ hỗn độn chỗ sâu bắn mạnh mà ra, đem vô số hỗn độn hư không chém rách vì vô số mạnh vụt, dù cho là cái kia hỗn độn linh châu bị kiếm quang điểm trúng, cũng sẽ một chút biến hóa thành hư vô. Chỉ là cái kia hỗn độn linh châu nặng nghề vô cùng, cũng dần dần bóp méo một bộ phận kiếm khí. Lúc này hỗn độn hư không chỗ sâu, Lục Trọng rộng giải thần niệm từ trong nó ra, thân hình hiện lên, nghe được Sao La Hầu lời nói, cũng không nhịn được lắc đầu. Sao La Hầu cái này ác miệng thật đúng là đem cừu hận kéo căng. Hắn trong ánh mắt đã thấy, Hồng Quân lão tổ hai con ngươi bình tĩnh vô cùng, dị thường phong dòng Nhưng là biết đây là Hồng Quân lão tổ tức giận phía sau biểu hiện, càng là tức giận, hắn càng là thông dong, tựu dương. Chỉ thấy Hồng Quân lão tổ trong tay phất trần trong tay hắn hóa thành 3000 hỗn độn quang rủ xuống, nháy mắt tạo thành một tòa rộng rãi hỗn độn đại trận. 3000 hỗn độn thế giới từ trong nở rộ, dẫn ra vô ngần hỗn độn thế giới bản nguyên, tính toán trấn áp lại đạo kia áo đen thân ảnh. Cái kia 3000 hỗn độn đại thế giới thần thông thật là rộng rãi vô cùng, nếu để cho Hồng Quân lão tổ tiếp tục gia tăng, tương lai là có hy vọng lĩnh hội hồng mông hỗn độn đại đạo biến hóa. Nhưng Hồng Quân lão tổ 3000 hỗn độn đại trận mặc dù cường đại, nhưng trống rỗng, khuyết thiếu trấn áp chi vật. Ít nhất, đối với lục trọng mà nói là chúng dũng. Hỗn độn, Hỗn Nguyên, Thái cực ba đầu đại đạo hẳn là đối ứng ba kiện Tiên Thiên Chí Bảo. Điểm này không thể gạt được sao La Hầu. Chỉ thấy ức vạn đạo kiếm quang trong chốc lát hợp hai là một, mãnh nhiên chém chúng trong đó một chỗ. Ầm ầm. Toàn bộ 3000 Hỗn Độn đại thế giới bỗng nhiên bị đâm mở một cái, cái khe to lớn. Một vòng trung kết chi ý tử trong hiện lên, diễn hóa ra phá diệt, hủy diệt, diệt tuyệt, thiên địa tận thế rộng rãi thần năng. Tầng tầng Hỗn Độn thế giới sụp đổ. Hỗn Độn thế giới chỗ sâu, Hồng Quân lão tổ cảm nhận được một tia kinh khủng kiếm ý phá không mà đến, trong chốc lát chính là hướng về bộ ngực hắn chém tới. Hắn khuôn mặt biến đổi, quanh thân hiện ra đóa đóa hồng mông sắc khánh vân, bên trong ẩn ẩn phảng phất hiện ra một tòa hồng mông thế giới hư ảnh, nhật nguyệt tinh thần phổ chiếu ở giữa. Khánh vân bên trong, hào quang năm màu phủ lên chư thiên, bắt âm tiên nhạc hưởng tràn vũ. Càng thấy khánh vân bên ngoài, vô số kim đăng, bảo liên, chuỗi ngọc từ đầy trời rơi xuống. Cái kia sợi kinh khủng kết thúc kiếm quang rủ xuống, cũng chỉ là chém dụng mấy đóa kim liên, không thể thương tới hồng quân lão bản có thể. Chư thiên khánh vân. Sa la hầu thân ảnh từ trong hư không hiện lên, thần sắc hơi khát thượng. Hồng quân lão tổ món chí bảo này rất ít khi dùng qua. Chư Thánh cũng không biết lai lịch, nhưng phòng ngự sát thực cực kỳ tinh người. Chư Thánh cũng tại nhìn qua đạo kia kỳ lạ khanh vân. Chỉ có Nguyên Hoàng Thánh Nhân, Cửu Đầu Thị, Thiên Hoàng Thánh Nhân ánh mắt biến ảo. Nguyên Hoàng Thánh Nhân, Cửu Đầu Thị là nghe Hỏa Đức Tổ Trần từng nói tới bảo vật này. Bảo này đẹp so Ngũ Vương Kỳ chắc chắn mạnh hơn. Thiên Hoàng Thánh Nhân là người mang bản cổ truyền thừa, cái kia Chư Thiên Khánh Vân khí thế cùng bản cổ trong truyền thừa một vật rất giống, đó là bản cổ chân thân ngực một tia hạo nhiên chính khí lây dính hồng mông khí thế. Hắn chí cương chí dương, đích thật là khó mà pha vỡ. Nơi xa, bản cổ tổ thần nhìn thấy một màn này, cũng là con mắt mang vẻ ức chi sát. Ngươi thua. Sao La Hầu thân hình xuất hiện, trong tay nắm lấy một thanh diễm hồng sắc văng lánh kiếm khí, kiếm kia khí giống như ẩn chứa đa nguyên vũ trụ chí hùng chí tà sức mạnh. Hắn ánh mắt hơi bình tĩnh nhìn qua Hồng Quân lão tổ. Ngươi Hỗn Độn tuần hoàn tuy mạnh, nhưng ở giữa khiếm thiếu kết nối, Hỗn Độn, Hỗn Nguyên, Thái Cực chỉ là tạo thành từ không tới có, lại thiếu khiếm từ có đến không, mà không sức mạnh trùng hợp nắm ở bản tọa trong tay. Hồng Quân lão tổ khẽ thở dài, đây chẳng qua là bản tọa trong tay khiếm thiếu chí bảo, nếu là có chí bảo có thể trấn áp lại Hỗn Độn, Hỗn Nguyên, Thái Cực Tam Đại Tiên Tiên Đại Đạo, dù cho là thiếu khiếm từ có đến không quá trình vẫn đủ để tạo thành hỗn độn tuần hoàn đưa ngươi vây khốn, chấn áp. Kỳ thực Hồng Quân lão tổ điểm này là có chuẩn bị. Dưới tay hắn Tam Thanh đạo quân chính là hy vọng Tam Thanh đạo quân có thể hoàn thành bắt đầu Huyền Nguyên ba đạo tuần hoàn, trợ hắn hoàn thành hỗn độn đạo quả. Chỉ tiếp tu hành chưa từng chứng đạo, nếu không, cũng có thể giúp hắn hoàn thành cái này một tuần hoàn. Khát Chư vị thánh nhân ánh mắt nhìn qua kết quả của trận chiến này, tất cả đều là khuôn mặt biến hóa, vô luận là Hồng Quân lão tổ hay là Sa La hầu nắm giữ Hỗn Nguyên thần thông đều đã không phải đơn nhất đại đạo. Ba vị này Hỗn Nguyên thánh nhân đích thật là cùng chư thánh kéo dài khoảng cách. Hỗn Nguyên Thánh Nhân tiến lên, e rằng khó tránh khỏi lại là mất hết bản mũi. Đây là nói dễ nghe, nói khó nghe, Thiên đạo thánh người cùng Hỗn Nguyên Thánh Nhân chênh lệch quá xa, dù cho là trấn sát không được, chỉ sợ cũng khó trốn phòng ấn. 6. Hồng Quân lão tổ đi ra chiến trường, Sa La hầu liền đem ánh mắt rơi vào Thiên Hoàng Thánh Nhân trên thân, hắn ánh mắt trang nghiêm. Thiên Hoàng Thánh Nhân cho hắn áp bách ở xa Hồng Quân lão tổ phía trên. Thiên Hoàng bị hạ, tỉnh. Sa La hầu đạo hữu, cẩn thận. Thiên Hoàng Thánh Nhân ánh mắt hơi biến hóa, trong chốc lát hắn chân thân biến hóa ra bản cổ chân thân. Vô biên Hỗn Độn thế giới chấn động chỉ là bản cổ chân thân dần dần dính vào hắn tự thân mãnh liệt màu sắc, quanh thân vô biên hỏa nguyên lực lở, nóng bỏng sức mạnh giống như đa nguyên vũ trụ đại nhật buông xuống. Trung quanh vô biên hỗn độn hư không bị cái này sợi chí dương chi lực cháy không ngừng mà bẻo, lực hút sụp đổ. Hỗn độn thế rơi giống như không ngừng rung động. Thiên hoàng kim thân giống như dần dần đem nguyên dương thượng đế pháp tướng triệt để luyện hóa. Trong tay hắn hiện ra một cây bồ to. Nguyên Dương Khai Thiên Phủ, cái này cũng là Khai Thiên Phủ mãnh mộ biến thành, lúc này ở Thiên Hoàng Thánh Nhân trong tay tản ra uy năng so tiên thiên chí bảo còn muốn tuyệt đoan. Tu di kiếm trận. Đối mặt Thiên Hoàng Thánh Nhân Saola Hầu đem tu di bốn kiếm địa phương mạnh nhất cuối cùng chiến lộ ra. Rộng rãi kiếm quang lập cùng hỗn độn thế giới, kết thúc đại đạo từ hỗn độn thế giới bên trong buông xuống, kiếm quang đem hỗn độn thế giới đưa vào hư vô, diễn hóa ra hỗn độn thế giới chúng mạn, thiên địa đại đạo sụp đổ, hết thảy quy về hư vô kinh khủng thần năng. Thiên hoàng thánh nhân ánh mắt thấy vậy, khẽ quát một tiếng, trong chốc lát một đũa tích mở, cái này một đũa giống như trước kia bản ngân cổ đại thần một đũa tích giết 3000 hỗn độn ma thần bộ dáng, rộng rãi thần quang từ trong nợ rộ, từng sợi hỏa hồng sắc phủ quang giống như trực tiếp tích mở hư vô. Ước vạn vạn bên trong hỗn độn từ trong tách ra chính là cái kia hết thảy quy về hư vô đại đạo chân ý tại đỏ dám sắc phủ quan phía dưới, đều muốn đếm số độ, ba phủ, kết thúc thần quang cũng từng khúc băng liệt, giống như từ trong sinh ra vô biên khí tượng, muốn mở hồng ngông, diễn hóa hồng ngông âm dương, tứ tượng ngũ hành. Đông dạng là sắp phạt, cái này mở thủ đoạn càng mêng mông hơn. Nhìn thấy cái này một bữa, bàn cổ đại thần, lục trọng hai vị tổ thần cũng là thần sắc thoáng có chút biến hóa. Một cái là kinh ngạc bên trong mang theo nụ cười, một cái khác cũng có chút sợ hãi thán phục. Thiên hoàng thánh nhân đã đem mở đại đạo diễn hóa đến rồi nhất định hoàn cảnh, đã tiếp cận với tiên đạo đăng cấp. Thiên phú như vậy không hổ là danh xương bản cổ tại thế. Một trận chiến này sao La Hầu sợ rằng sẽ mười phần gian khổ. Hơn nữa phiền bãi nhất vẫn là Thiên Hoàng Thánh Nhân mở đại đạo khắc chế kết thúc đạo quả. Chính như sao La Hầu kết thúc đại đạo khắc chế Hồng Quân lão tổ Hỗn Độn đạo quả. Sáu đề lời nói với người xa lạ 6 cầu người phiếu, vẫn là cố gắng tổn cạo 551. Thứ 551 chương tiểu thiên đạo thần thông sao La Hầu đã sớm biết Thiên Hoàng Thánh Nhân quanh thân bản cổ nguyên dương thần quang đối với hắn khắc chế. Mở vừa vận khắc chế kết thúc, vô luận hắn chung kết kiếm quang như thế nào lăng lệ, cũng là làm nhiều công ích. Mà ở đạo hạnh phía trên, Thiên Hoàng Thánh Nhân xem như bản cổ hậu duệ, dung luyện bản cổ chân thân, tự thân còn có bản cổ là ẩn, bản cổ nguyên linh. Các phương diện đều có ưu thế thật lớn. Mạc Khắc Saola Hầu còn muốn cố kỵ là, trước mắt đến cùng cũng không phải là sinh tử đánh nhau, một chút đặc thù áp chủ bài hắn không tốt thi triển đi ra. Giống như Hồng Quân lão tổ một dạng. Saola Hầu cũng có thể xác định, Hồng Quân lão tổ mặc dù thua ở trong tay của hắn, đồng dạng có áp chủ bài chưa từng dùng đến. Saola Hầu tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức đem Tu Di kiếm trận uy năng thôi động đến lớn nhất, Tu Di kiếm đồ cũng tùy theo hiện lên, đem chúng quanhức vạn dặm diễn hóa ra một đạo rộng rãi hỗn nguyên sát trận. Lúc này kiếm trận giãy xuống, tái diễn phá diệt chi cảnh, cái kia khai thiên phủ quang phá diệt hỗn độn càng nhiều, tu vi kiếm trận sức mạnh càng khổng lồ. Thiên hoàng thánh nhân vô luận như thế nào mở, tất cả hư không cuối cùng quy về hư vô. Giống như đây là một loại không cách nào phá vỡ kết thúc tuần hoàn. Vô lượng kiếm khí phá không mà đến, Thiên hoàng thánh nhân huy động đũa đem toàn bộ chôn vùi, thế nhưng rộng rãi kiếm mang càng ngày càng mạnh, thậm chí là có hợp hai làm một, diễn hóa kết thúc hỏa lò cảnh tượng. Thiên hoàng thánh nhân hơi cau mày. Sao La Hầu đạo hạnh hiển nhiên là không bằng hắn, nhưng tòa này chung kết kiếm trận quá mức cường hành, đem hắn đạo hạnh không ngừng tăng phúc, tạo thành bực này đáng sợ sát trận nhất là phối hợp thêm thiên đạo thánh người tiểu thiên đạo sức mạnh, cái kia kết thúc thiên đạo pháp thì mãnh liệt mà đến, chính là hắn vô thượng mợ thần thông cũng bị không ngừng suy yếu. Nếu muốn đánh bại cái này vị đạo hữu, nhìn còn phải dùng ra một chút thủ đoạn nhà nghề. Trong tứ ở giữa, Thiên Hoàng Thánh Nhân trong tay bắt ấn, vô biên hỗn nguyên đạo hành tại quanh thân dần dần tạo thành một đóa tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên hư ảnh. Hơn nữa dần dần lấy hư hóa thực, thanh liên nở rộ tia sáng nhưng là trực tiếp ngăn trở vô biên kiếm khí. Đây là đại thần thông vô thượng, hỗn độn loại thanh liên. Nó không chỉ có chặn vô biên kiếm khí, hắn không ngừng cắm rễ ở tu gi kiếm trong trận, càng là cưỡng ép thu nạp tu gi kiếm trận sức mạnh. Hư vô sức mạnh cũng không cách nào để nó biến mất, sụp đổ. Bàn cổ đại đạo thần thông. Sao La Hầu ánh mắt lướt qua, khẽ chau mày, tại hắn trong ánh mắt cái kia tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên trên mặt cánh hoa giống như trải rộng ngàn tỷ lớp đại đạo phù văn, những thứ này đại đạo phù văn không ngừng biến hóa gây dựng lại, giống như thiên đạo đồng dạng phức tạp. Đủ loại thần thông không thể tưởng tượng nổi, Thái Sơ Thiên cũng có tương tự thiên đạo thần thông, nhưng Sao La Hầu một đạo cũng chưa từng tu hành thành công, lúc này đối mặt càng cảm giác cái người. Giết, lục, hãm, tuyệt. Sao La Hầu khuôn mặt biến hóa bên trong, ấn quyết trong tay biến hóa Sau lưỡi tứ sát kiếm quang hiện lên ở trong tay hắn đỏ rát kiếm chi quang, huyết hồng sắc đỏ rát kiếm giờ khắc này trải rộng vô số dậm dạp chằng chịt huyết sắc đường vân, trong chốc lát hóa thành một đạo huyết mang hướng về Hỗn Độn Thanh Liên chậm tới. Ầm ầm, vô số kiếm khí màu đỏ ngòm như điện quang tại Tam Thập Lục Phẩm Hỗn Độn Thanh Liên bên trên nổ tung, Hỗn Độn Thanh Liên lên phù văn từng tầng từng tầng làm ham mọn, lại liên tục không ngừng, sinh sôi không ngừng, giống như hồng ngông đại đạo ngưng tụ, cỡ nào thần diệu phòng ngự diệu pháp. Từ không bên trên nhìn qua một màn này, Lục Trọng cũng có chút thầm khen, trên thực tế cái kia Tam thập lục phẩm Hỗn Độn Thanh Liên tu hành căn cơ chính là từ Thần Hỗn Nguyên Đạo quả bên trong ngưng tụ hồng mông tử khí. Bước này thần diệu phức tạp vô cùng, nếu không phải tạo hóa ngọc điệp phụ trợ, dù cho là Thiên Hoàng Thánh Nhân kế thừa bản cổ đại thần một bộ phận nội tính, cũng không nhất định có thể độ thi triển đi ra. Chỉ thấy Sao La Hầu ngưng kết tu di bốn kiếm hình thành kỳ quang, lại cũng chỉ là nhường đóa này Tam thập lục phẩm Hỗn Độn Thanh Liên Hỗn Độn khí tượng cắt rơi một nửa, cũng không từng sổ độ. Thiên Hoàng Thánh Nhân nhưng là thừa dịp cái này ngắn ngủi cơ hội, hoàn thành tụ lực, trong tay Nguyên Dương Khai Thiên phủ phía trên lồng đậm hồng mông tử quang hiện lên. Bản cổ Khai Thiên Trong thấp gầm thét thân chúng, hắn phảng phất lấy một loại kỳ lạ diệu pháp, trao đổi làm Tuyế Nguyệt Trưởng Hà chô sâu, trước kia vị kia một đứa chém giết 3000 hỗn độn ma thần kinh khủng thân ảnh. Saola Hầu khuôn mặt ngưng trọng trong phút chốc, hắn phảng phất thấy được Thiên Hoàng Thánh Nhân thể nội bản cổ hết mạch bị triệt để kích phát, một cái rộng rãi kinh khủng đạo quả từ Tuyế Nguyệt Trưởng Hà dâng lên vào đến bản cổ tổ thần thể nội. Bản cổ đạo quả buông xuống. Đây là gian lận. Saola Hầu thánh nhân cơ hồ toàn thân lông tơ dựng ngược, nhưng thoáng qua phản ứng lại. Nếu là gian lận sư tôn của hắn tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mặc kệ, cái này tất nhiên là Thiên Hoàng Thánh Nhân từ bản cổ trong huyết mạch tìm hiểu ra thiên đạo thần thông hoặc là một loại nào đó loại nhân quả pháp thuật, dùng cái này truy sóc thời không dẫn tới Tuyế Nguyệt Trường Hà trung bản cổ tổ thần lưu lại đạo quả. Kết thúc hòa lọ, khuôn mặt biến hóa bên trong, sao la hầu quanh thân bốn đạo đạo kiếm hiện lên, ngáy mắt hợp lại làm một tạo thành một thanh màu đen nhánh kết thúc đạo kiếm, lần này càng là tản ra tiên thiên chí bạo thần năng. Ước vạn đạo kiếm khí như mưa rơi ngưng kết cùng hùng hợp phụ quang đối vành nhất kích. Tại hỗn độn thế giới xem cuộc chiến trừ vị thánh nhân lúc này khuôn mặt biến sắc, chỉ cảm thấy thánh nhân thần niệm tỉnh trong nháy mắt hoàn toàn bị xóa đi hết thể cảm giác, hoàn toàn không nhìn thấy một kích này va chạm kết quả. Bọn họ thánh nhân thần niệm trong chốc lát bị tầng kia dư ba trực tiếp cho xóa đi diệt, chém tới. Chỉ có một bên Hồng Quân lão tổ biến sát phía dưới, tận phần cảm giác được, cái kia hai trọng quang hoa va chạm, mưa kia điểm vậy màu xám đen lưới kiếm ầm ầm tăng vỡ. Cực lớn lưới kiếm hỏa lò bị phụ quang chém ra một cái thiên lỗ thùng to lớn. Lại đến, kèm theo hai vị bậc đại thần thông ngâm hét, Thiên Hoàng thánh nhân mênh mông bản cổ chân thân còn đang không ngừng bành trướng, hắn đặt chân ở dưới chân tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên hư ảnh, giống như liên tục không ngừng mở khóa bản cổ chân thân cực hạn, vượt tới đa nguyên vũ trụ thiên đạo bản nguyên. Mà ở một bên khác sao La hầu dưới chân cũng hiện ra một đóa huyễn. Hắc liên câu thông đa nguyên vũ trụ kết thúc hỏa lò thế giới sức mạnh. Thiên đạo pháp thì thần năng tử trong tiêu tán mà ra. Sao La Hầu trong tay kết thúc đạo kiếm, đạo sát kiếm giống như thiên địa chi lượng nghi không ngừng xoay tròn, diễn hóa ra 3000 hỗn độn ma thần đi trung kết chi truyện, vô lượng lượng tiếp đến phía thượng. 3000 hỗn độn ma thần ma ảnh hóa thành 3000 hắc khí hiện lên ở đặc thủ thiên đạo trung kết kiếm trận bên trong, vô lượng hắc khí từ vô tận hư không mãnh liệt mà đến, tại Sao La Hầu trung kết kiếm trận phía dưới, tạo thành một đóa kinh khủng kiếm, khí hắc liên hướng về thiên hoàng thánh nhân phá không chẳng tới. Cái kia hắc liên giống như ẩn chứa 3000 hỗn độn ma thần thế diệt hồng hoàng vô biên kết thúc thần năng khi thần lực sự Mên Ngông Chư Thánh cũng không nhịn được biến sắc. Bản cổ tổ thần thần sắc cũng có chút khát thượng, 3000 hỗn độn ma thần chết về sau, còn có thể bị Sao La Hầu lợi dụng, đối với kết thúc đại đạo bản nguyên trường không, đích thật là đã đến 10 phần đáng sợ hoàn cảnh. Sâu trong hư không, lục trọng thần sắc không thay đổi, kỳ thực Sao La Hầu có thể triệu hồi ra đa nguyên vũ trụ thiên ma ở giữa rơi xuống trừ thiên thần năng đạo quả tương trợ, như tiếp tục diễn hóa đạo này thần thông, thậm chí có thể đem bị hắn chém giết 4 vị thiên đạo đẳng cấp hỗn độn ma thần đạo quả diễn hóa đi ra, tràn ngập trung kết kiếm trận. Bất quá bước này thần thông cũng là 10 phần hú hiểm, nếu là một cái sơ sẩy cắn trả, chỉ sợ cũng phải bị 3000 hỗn độn ma thần thôn vệ lại quả. Thiên hoàng thánh nhân đòn thứ 2 bản cổ phụ quang đã hoành kích mà đến, thiên hoàng thánh nhân mi tâm linh quang kịch liệt tiêu hao, tại chuyển trong nháy mắt ám đạm chỉ còn lại một tia mơ hồ. Một kích này thiên hoàng thánh nhân cũng vận dụng toàn lực. Hai đạo rộng rãi thiên đạo thần mang tại không biết hỗn độn chiều không gian đụng chạm kịch liệt, giao phong. Giống như 3000 hỗn độn ma thần cùng bản cổ tổ thần lần thứ 2 va chạm. Oanh. Không biết qua bao lâu, hai đạo quang mang giống như đi qua ngàn tỷ lần đối hoành, tại lục trọng cùng bản cổ tổ thần trong ánh mắt, cái kia sợi màu tím phong mang cuối cùng chém rách cái kia thiên diệp kết thúc hắc liên hư ảnh. Từ không biết hỗn độn chiều không gian hướng về Sao La Hầu hành kích mà đến. Sao La Hầu khuôn mặt biến đổi, thân hình nháy mắt hóa thành một đạo hắc mang tiêu thất. Oeng! Vô thanh vô tức, một tiếng vang thật lớn, tại chỗ nhưng là hiện ra một cái khe nứt to lớn, toàn bộ kết thúc hỏa lò bị xé nứt một cái cực lớn lỗ hổng. Lúc này hai vị tiên tiên tổ thần đã đã nhìn ra, cái này đã phân ra cao cấp. Sao La Hầu bại. Lục trọng ánh mắt hơi biến hóa, Sao La Hầu tại tiên đạo pháp thì tích lũy bên trên vẫn là kém không thiếu. Đương nhiên, cái này cũng là hai vị Hỗn Nguyên Thánh nhân vẫn có chỗ giữ lại. Sao La Hầu cũng không dùng trong tay mà khắc hai cái tiên tiên chí bảo vị diệt cự phụ cùng lục thần hương, thiên hoàng thánh nhân hẳn là cũng có chỗ giữ lại, đến cùng không phải không giữ lại chút nào liều mạng chiến đấu. 552 thứ 552 chương thượng đế tấn thăng một kinh thiên động địa tiếng vang sau đó, toàn bộ kết thúc hỏa lò thế giới chậm rãi hư hóa, sao la hầu áo đen thân hình từ trong nội lên. Mà ở một bên khác, sau một kích thiên hoàng thánh nhân ám đạm linh quang đang nhanh chóng tỏa sáng. Hình như có vô lượng thiên ma nguyên khí xuyên thấu qua hỗn độn thanh liên dung nhập vào hắn tiên đạo thánh tâm bên trong, bổ sung thiên đạo pháp người tiêu hào. Lúc này chỉ nghe sao la hầu âm thanh truyền đến, "Thiên hoàng đạo hữu, ngươi cao hơn một bậc, bảo bối này là của ngươi." Trừ thấy ngay vậy ánh mắt hơi biến hóa, nhất là Cửu Đầu Thị, Nguyên Hoàng Thánh Nhân cau mày. Thiên Hoàng Thánh Nhân trong tay Nguyên Dương khai thiên phủ hóa thành một đạo hồng quang rơi vào trong cơ thể của hắn, thân hình hắn từng bước một hướng về Sao La Hầu đi tới, thiên đạo pháp thân dần dần biến mất, chân thân hóa thành bình thường tiên tiên thần thánh cao lớn. Hắn ánh mắt hơi khác thường nhìn qua Sao La Hầu, thở dài, Sao La Hầu đạo hữu, ngươi cũng không xuất toàn lực. Thiên Hoàng đạo hữu, ngươi không phải giống nhau sao? Sao La Hầu nhíu mày, hắn liếc qua đường lớn kia môn hộ, trong lòng thoáng có chút đáng tiếc. Kỳ thực hắn đối với cái kia đại đạo chi môn cũng có chút thấy thèm. Dù sao cũng là ẩn chứa thiên đạo bản nguyên tiên thiên, thiên chí bảo bước này chí bảo cùng trong tay hắn lục thần thương, thủy diệt cự phủ phải không cùng, là có thể trấn áp tự thân thánh nhân khí vận, thậm chí là có thể mượn này câu thông hồng hoàng thiên đạo, lĩnh hội thiên đạo thần hình diệu, đối với tu hành là có lợi ích rất lớn. Lại càng không cần phải nói bước này, bạo bối thời khắc mấu chốt còn có thể nhờ vào đó điều động hồng hoàng thiên đạo bản nguyên. Nhưng sao La Hầu bây giờ là 10 phần lý trí, liên xếp như bại lộ thực lực, cũng không nhất định có thể cầm xuống thiên hoàng thánh nhân. Tha rằng như vậy, còn không bằng nhường một bước, tam đại hợp đạo giả vị trí, có một thuộc về hắn là được rồi. Ngược lại trừ cái này kiện đại đạo chi môn, Tương lai còn sẽ có kiện thứ 2 để tam kiện tiên đạo chí bảo xuất thế, không cần thiết nhất định muốn cầm xuống cái này đại đạo chi môn. Lúc này Chư Thánh ánh mắt cũng rơi vào món kia tiên thiên chí bảo chúng rượu chi môn bên trên, Chư vị thánh nhân trong lòng khó tránh khỏi có chút cảm thán. Món chí bảo này bọn hắn thoạt nhìn là không còn cơ hội. Tại Chư Thánh trong ánh mắt, Thiên Hoàng thánh nhân lấy tay ở giữa đem hắn chúng rượu chi môn chiếm lấy bên trong. Cái kia chúng rượu chi môn ở trên Thiên Hoàng thánh nhân pháp lực tràn vào trong đó lúc, cũng không phải là có bất kỳ phản kháng, Thiên Hoàng thánh nhân thuận lợi đem hắn sơ bộ luyện hóa. Mắt thấy Thiên Hoàng thánh nhân đem bảo bối lấy vào trong tay, Chư Thánh nhao nhao mở miệng chúc mừng chợt bứt ra rời đi. Chư thánh đều mang tâm tư. Ba kiện Thiên đạo chí bảo, bây giờ kiện thứ nhất xuất thế bọn hắn bất lực tranh đoạt, nhưng còn lại hai cái nhất định muốn nghi cách thử một lần. Đây chính là Tiên Tiên chí bảo. Cang La đại biểu cho hợp đạo giả vị trí. 6. Saola hầu bên ngoài hỗn độn đánh một trận xong trực tiếp chạy trở về Hồng Mông đạo cảnh, tiến vào tiến vào Hồng Mông đạo cảnh nội xích đồng điện tìm kiếm diệu pháp. Thế phải tu thành nhất trọng Thiên đạo diệu pháp, đồng thời tỉnh giáo từ gia sư tôn hoàn thiện hắn kết thúc kiếm trận. Thái sơ đạo thống có hoàn chỉnh hệ thống, mỗi cái giai đoạn đều có đối ứng đại thần thông đại pháp, những đại thần này thông đốn là từ lục trọng tự mình tôi diễn. Hoàn chỉnh. Ba quát hôn nguyên thánh nhân, thiên đạo thánh người, thiên đạo đẳng cấp, hồng nông đạo quả cảnh giới các loại loại thần thông đả pháp. Điều kiện tiên quyết là chỉ cần dùng tâm. Sao La Hầu chứng thành tiên đạo thánh người không lâu, còn chưa từng tiến vào xích đồng điện một lần nữa chọn lựa bí pháp, lần này nhưng là không định chần chờ. Nguyên Hoàng thánh nhân, Cửu Đầu Thị thánh nhân cũng đi theo tiến vào Hồng Nông đạo cảnh. Sao La Hầu, Hồng Quân lão tổ, Thiên Hoàng thánh nhân ba vị tiên đạo thánh người một trận chiến, để bọn hắn mở rộng tầm mắt, đồng thời cũng chuẩn bị tiểu tu, chuẩn bị sẵn sàng tranh đoạt mặt khác hai cái tương lai sắp xuất thế tiên đạo chí bảo. Ít nhất không muốn giống bây giờ chỉ có thể đứng tại bên cạnh vây xem. Liên nhập trạng tư cách cũng không có. Hồng Nông đạo cảnh chốt sâu, Lục Trọng thấy được loại biến hóa này, mỉm cười. Loại biến hóa này nói tóm lại là tốt. Lần này đại đạo chi môn tranh đoạt, hắn cũng không có chỗ thiên lợi, đến cùng cũng là từ dưới chướng hắn đi ra thiên đạo thái người. Hơn nữa thiên hoàng thánh nhân, Hồng Quân lão tổ từ trước đến nay đối với hắn có chút tôn trọng, càng là sủng bái mở đại thế. Vô luận là vị kia hồn nguyên thánh nhân phải đại đạo chi môn, đều đưa đối với hắn có lợi. Mặt khác sao la hầu đạo hạnh cũng không kém, tương lai thu được một kiện thiên đạo chí bảo là không có có vấn đề. Nếu như thế, kia liền càng không cần can thiệp. 6 Lục Trọng đem ánh mắt một lần nữa đặt ở Đa Nguyên Vũ Trụ Thiên Đạo Diện Hóa bên trên. Đa Nguyên Vũ Trụ Thiên Đạo sau khi tấn thăng, giữa thiên địa còn có rộng lớn hạn mức cao nhất có thể tiếp tục bày ra. Cái này so với hắn rựa vào khổ tu, tích lũy Hùng Nông Đạo đi nhanh hơn nhiều. Bây giờ Hùng Nông Hỏa Nguyên Đại Đạo đã đem Hùng Hoang Thiên Đạo ba phủ, thậm chí hóa thành chi nhánh. Chi nhánh mỗi một lần thủy biến, đều sẽ nhường hắn Hùng Nông Thiên Đạo thánh tâm hòa hợp. Cảnh giới nhảy vọt, thì lại sẽ trả lại tự thân đạo hạnh. Lục Trọng đối với tự thân đạo hạnh tăng trưởng, có nhất trọng độ vàng cảm giác. Loại này vội vàng cảm giác đến từ bản cổ đại thần mang cho hắn mà tan. Nam Huyền tiến lên vào Hồng Mông Thánh Nhân cảnh giới sau đó, Lục Trọng mới có thể biết chứng thành Hồng Mông đạo quả vô thượng thánh nhân là cỡ nào cường đại. Trước kia bản cổ đại thần là thế nào rơi xuống? Đơn thuần là bởi vì đột phá thất bại sao? Không có nguyên nhân khác. Vô luận là nguyên nhân gì, hắn chỉ cần tận lực bảo trì tự thân đạo hành thuế biến tốc độ, như thế nào cũng là chính xác nhất cử động. Mà đoạn thời gian hắn cũng tại một lần nữa rèn luyện trong tay hắn Thiên Đạo Thánh Khí bất hổ đồ. Xem như Hồng Mông Thánh Nhân, nếu không có một kiện tương ứng Hồng Mông Linh Bảo phối hợp, vậy thì quá không phải tủ. Xem người ta bản cổ đại thần năm đó chứng thành Hồng Mông sau đó, trên thân không chỉ có riêng chỉ có một kiện Hồng Mông Linh Bảo. Hỗn độn thanh liên, tạo hóa ngọc điệp, bản cổ phủ thứ nào không phải uy danh hiển hách. 6. Thần đỉnh thiên giới vô biên tường vân tràn ngập, quang minh chi lực tràn ngập thập phương. Vĩnh ngông thần năng tràn ngập đa nguyên vũ trụ. Đây là giữa thiên địa cấm chế nhiều nhất chỗ, cũng là đa nguyên vũ trụ thần thánh nhất chỗ. Phúc Hi thị một mực tại vì thần đỉnh hoàn thành đa nguyên vũ trụ thiên đạo tấn thăng phía sau bình ổn quá độ mà bất ổn, Từ Đăng Lâm thần đế vị cách phía sau hắn chuyên cần tại ưu hóa thần đỉnh thống ngự đa nguyên vũ trụ phương thức. Một lời che chi, chính là thiết lập càng nhiều thần đỉnh chi nhánh, đem rất nhiều đại thiên thế giới thần đạo tập hợp. Mười mấy mấy thậm chí trên trăm cái đại thiên thế giới tạo thành một cái đại thiên thần đình. Mà đại thiên thần đình nhưng là lại có thần đình sách phong chư vị đế quân phân biệt cấp trượng, dùng cái này tăng thêm thần đình đối với đại thiên thế giới chư thần ảnh hưởng, trấn nhiếp. Mà khắc phục hy thị cũng là dựa vào cái phương thức này, tăng cường thiên đế vị cách sức mạnh, tính toán nhường thiên đế vị cách đột phá cực hạn. Đang nguyên vũ trụ thiên đạo tấn thăng sau đó, nên có thánh nhân vị cách xuất thế, nhưng cửa này khóa chỗ thực sự không cách nào nhìn ra sáu. Thần đế bạo tọa bên trên, phục hy quanh thân thần quang mênh mông, sau đầu hiện ra một đạo thiên đạo thần luân, đế tinh tao dựng, trung quanh hiện ra vô biên đại đạo quyền hành. Một đạo chí tôn, chí quý Trí cao, chí thượng, rất lớn đích khí tựa lưu chuyển mà ra. Phục Hy thần đế cau mày, hắn cảm giác được vô biên thần đạo khí số, thần đạo ý chí hội tụ ở hắn quanh thân, hắn có thể đủ cảm giác được tự thân trong lúc niệm động có thể điều động đa nguyên vũ trụ vũ trụ thiên đạo bản nguyên. Nhưng loại điều động này cũng không như thế nào hòa hợp, thời khắc ngẫu chốt, sẽ như xe bị tô xích, trong đó phản phệ cũng sẽ cực lớn. Đây chính là thánh nhân nghiệp vị cùng á thánh nghiệp vị khác nhau. Hắn có thể đủ cảm thấy tiên đế vị cách tích lũy đã viên mãn, kém chỉ là một điểm thời cơ. Phục Hy cảm thấy vẫn phải là đi gặp một lần từ gia sư tôn có lẽ từ gia sư Tôn có thể cấp cho hắn một chút chỉ điểm. Điểm phái quan khiếu chỗ. 553 thứ 553 chương thượng đế tấn thăng hai mà ở phục hi thị tiến vào nhân hoàng cung thời điểm, đã thấy đa nguyên vũ trụ thiên ma ở giữa vô số thiên địa nguyên khí làm sáng tỏ như bức. Một tầng mắt trần có thể thấy sinh cơ khí tượng từ thương khung chỗ sâu mãnh liệt mà đến, vô biên tạo hóa nguyên khí quần quần rủ xuống. Cái kia tiên tiên tạo hóa nguyên khí có thể nói vô cùng trân quý. Lúc này lại là ban ngày hiện hình. Trên trời cao giống như có khắc một tôn một tay vãn thiên khuynh rộng dải nữ thần thân ảnh tại đại đạo thần quang hiện lên, thân thân rộng dãi Mà để cho nhất chư thần chấn động vẫn là cái kia vốn sẵn có duy nhất tính chất tạo hóa tổ khí một hơi hiển hóa ra chín đầu, giống như thái cổ thương khung sụp đổ, hắn phân liệt ra tới vô số chân quý tạo hóa thần tuy như mưa rơi đồng dạng rủ xuống, không đợi chúng thần thu lấy, chính là trực tiếp rơi vào Hồng Hoang đại địa vô số địa mạch phúc địa bên trong. Chỉ có số ít may mắn tiên tiên đại thần lúc thu lấy một chút tạo hóa thần tuy. Rất nhiều quá cổ đại thần đều ở đây một khắc biết được, đa nguyên vũ trụ thiên mà ở giữa tạo hóa đại đạo quy tắc tấn thăng hỗn nguyên đẳng cấp. Loại này điểm lạ nhường chúng thần chấn động. Chư thánh nhưng là cũng không từng làm nhiều chú ý từ nữ oa chứng thành tạo hóa sau đó. Tạo hóa đại đạo quy tắc tấn thăng Hỗn Nguyên chính là chuyện sớm hay muộn. Lại càng không cần phải nói tạo hóa, âm dương phần thuộc mở. Hồng Hoang Tiên Đạo tấn thăng sau đó, được lợi lớn nhất chính là cái này hai đầu đại đạo quy tắc. Nhân Hoàng cung bên trong, phục hi khuôn mặt bên trong có chút vui vẻ. Muội muội cuối cùng đem Tạo hóa đại đạo tấn thăng Hỗn Nguyên đẳng cấp, nghĩ đến đạo hạnh tiến thêm một bước. Cửu Đầu thị ánh mắt nhìn qua một màn này, thân sắc âm thầm gật gật đầu. Nữ hoa vốn là tích lũy không kém, lúc này đem Tạo hóa đại đạo tấn thăng Hỗn Nguyên, nghĩ đến là triệt để gột rửa tự thân căn cơ, thoát khỏi tiên đạo gò bó. Đích thật là thật đáng mừng. Cửu Đầu thì ánh mắt rơi vào Phục Hy thị trên thân, trầm ngâm chốc lát đạo: "Ngươi thánh nhân nghiệp vị căn cơ chính là ở chỗ trong thiên địa đế đạo, nếu là đế đạo tấn huyễn nguyên, thiên đế vị cách cũng sẽ tấn thăng hỗn nguyên đẳng cấp, đến lúc đó ngươi tự nhiên có thể thu được thánh nhân ngữ vị." Tự thân nhưng mặc cho hồn các đế, Cửu Đầu thị đối với thiên đế vị cách nội tình là rõ rõ nhất. Lịch đại thượng đế từ nhiệm sau đó, ai dám nói không có cẩn thận nghiên cứu qua thần đế vị cách bản chất, thậm chí là khắc chế thần đế đạo pháp pháp môn đều nghiên cứu ra được. Chỉ là bởi vì thần đế chưa từng tất đức, không có bại lộ mà thôi. Mà thần đế vị cách bản chất chính là vũ trụ chi chủ vị cách. Vũ trụ chi chủ vị cách căn cơ tại Đế đạo khí số. Đương nhiên, Thần đỉnh tiên giới tụ đến Thái cực tiên đạo bản nguyên cũng chiếm giữ một bộ phận, nhưng Vũ trụ chi chủ vị cách chủ yếu vẫn là ở chỗ Đế đạo căn cơ. Như vậy, sư tôn làm sao có thể nhường Đế đạo tấn thăng? Phục Hy thị trong lòng đã ẩn ẩn có chút ngờ tới. Hắn nhưng là Thái sơ thiên nhất mạch dòng chính, Thái sơ thiên chủ trì qua vài lần tấn thăng hư nguyên, trong đó yếu tố Phục Hy thị đều có chỗ lĩnh hội, trong lòng đã có chút manh mối. Tiên tiên ngũ hành tấn thăng ở chỗ hoàn thiện ngũ hành tuần hoàn. Thời không hai đạo ở chỗ đa nguyên vũ trụ mở, 3000 đại vũ trụ thành hình tự sẽ tăng trưởng thời không hai đạo bản nguyên. Tạo hóa đại đạo tấn thăng nhưng là bởi vì nữ hoa lấy đại địa chi tạo hóa thai nghén tiên địa sinh cơ, đã nguyên vũ trụ thiên địa sinh linh xanh tươi sau đó, tử cũng sẽ trả lại tạo hóa. Cuối cùng chín đầu tạo hóa tổ khí một lần nữa nhường tạo hóa đại đạo viên mãn. Mà đế đạo thống ngự đa nguyên vũ trụ thiên mã chư thần, như vậy hạch tâm là là đa nguyên vũ trụ ức vạn chư thần, là đa nguyên vũ trụ vô lượng tiên mã bản nguyên. Cửu đầu thì ánh mắt bình tĩnh, Phục Hy ánh mắt sáng lên, khẽ gật đầu. Thượng đế chính là danh xưng vạn vật chi chủ, tự nhiên bao hàm toàn diện, thống ngự thiên địa chư đạo. Chư thiên vạn giới sinh linh đều ở trên tiên đế thần chức thống ngự bên trong. Hắn ánh mắt nhìn về phía Cựu Đấu Thị, chờ đợi Cựu Đầu Thị nói tiếp. Cho nên, muốn ngưỡng đế đạo tấn thăng Hỗn Nguyên, ngươi tất yếu mượn đa nguyên vũ trụ ức vạn chư thần khí vận, ngươi có thể dùng chư tộc chư thần đồng thời thiết lập thần đạo tế đàn, tế tự thần đỉnh. Phía sau ngươi sẽ cùng thần đỉnh chung lập một xã tắc tế đàn, phải chư thiên xã tắc chi thần sức mạnh hội tụ, viên mãn tiên đế xã tắc thần chức, nhất định có thể để cho ngươi thiên đế vị cách tầng thăng. Chỉ là chư thiên vạn giới tiên đạo bản nguyên 6. "Ân, ngươi e rằng còn phải đi cầu người tổ sư." Phục Hi thị ánh mắt khẽ động. "Cái kia đế đạo chí bảo Viêm Đế ân chính là ngươi tổ sư bạn sinh chí bảo." Ngươi tổ sư xác lập Thiên Đế vị cách, kỳ thực hắn mới xem như đế đạo người sáng lập, nếu không được ngươi tổ sư tán thành, thứ 6. Cửu đầu thị lắc đầu, trong giọng nói ý tứ không cần nói cũng biết. Như vậy, Đỗ Nhi này liền đi cầu kiến tổ sư. Phục Hy thị biết nghe lời cả gián. 6. Hồng Nông đạo cảnh. Lục trọng ánh mắt có thể là được, có thể nhìn đến đa nguyên vũ trụ hồng hoàng giữa thiên địa rộng rãi đế khí bức lên, thương khung chỗ sâu đại biểu cho Thiên Đế vị cách đế tinh quang huy tại thời khắc này tán ra không có gì sánh kịp đế đạo quang uy. Trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh mạc phi vương thần. Phục Hy thị kế thừa lực đại thần đế quản lý thần đỉnh lưu lại quả tặng, thần đỉnh đích thật là đã đến một cái đỉnh phong. Thiên đế vị cách mượn đa nguyên vũ trụ ức vạn chư thần, chư thiên vạn giới bản nguyên lực lượng là có thể tấn thăng hỗn nguyên danh giới. Phục Hy thị, thậm chí là sau này các đời thần đế cũng là may mắn. Lục Trọng ánh mắt nhìn về phía Sích Đồng trước điện Phục Hy thị. Chuyện này ta đồng ý. Ngươi đem tiên đế ấn dâng lên tới. Là. Phục Hy thị ánh mắt đại hỉ, hắn đã sớm chuẩn bị, thể nội tiên đế ấn ngưng kết tại trên lòng bàn tay. Vẫn hiện lên lập tức hóa thành một đạo kim mang phá không, hoạch rơi vào Lục Trọng trước người. Đế khí dịu dàng ngoan ngoãn thậm chí tự nhiên dung nhập lục trọng thể nội. Linh bảo nhận chủ, nhưng là từ đầu đến cuối nhớ ký đời thứ nhất chủ nhân khí thế. Vướt vẽ cái này để ấn, Lục Trọng ánh mắt có chút ba động. Trước kia hắn cùng với trong đại hoang quật khởi, lập xuống thần đỉnh mới có viên này phối hợp linh bảo viêm đế ấn thai nghén thành hình. Trải qua nhiều vị thần đế cùng bọn hắn sớm chiều làm bạn, phải thần đế vận hành chu thiên hoàn vũ, quản lý thiên địa công đức, nó kỳ thực sớm đã hy vọng tấn thăng tiên tiên chí bảo. Chỉ là kém một cái mấu chốt điều kiện mà thôi. Đó chính là hồng ngông tử khí. Lục Trọng trong chợt bàn tay. Một tia hồng ngông tử khí hiện lên dung nhập viêm đế ấn bên trong đã thấy dung nhập hồng mông tử khí phía sau, bên trong hạch tâm nháy mắt bịn kín một tầng nhân nguyên tử khí, thứ 37 đạo tiên thiên pháp cấm trong nháy mắt hòa hợp. Không chỉ là thứ 37 đạo tiên thiên pháp cấm, thứ 38 đạo, thứ 39 đạo pháp cấm 6. Giống như phong vân bất biến, vô lượng tiên đạo bản nguyên tử hư không dung nhập vào viêm đế ấn bên trong. Tại phục hi thị dung động trong ánh mắt, giống như vô biên đế đạo đế khí từ trong tản mắt ra, đồng dạng có 9 đầu tiên thiên đế đạo hỗn nguyên đế khí từ trong lưu chuyển. Tại phục hi thị trong ánh mắt, lục trọng liên tiếp ngưng tụ ra đạo thứ 2, đạo thứ 36. Cùng với đạo thứ 9 hồng mông tử khí dung nhập viêm đế ấn ước chừng chín đạo hồng ngông tử khí. Phục Hy thị có thể chắc chắn, chính mình tuyệt sẽ không nhìn lầm. Lục Trọng lúc này liếc mắt nhìn Phục Hy thị, nên đón hắn kinh ngạc ánh mắt, gợn sóng đạo, Viêm Đế ấn chính là Thiên Đạo trọng khí, tương lai Tiên Thiên Chí bảo không phải là cực hạn của nó. Sư tổ, chẳng lẽ Thiên Đế ấn còn có thể trở thành tiên đạo thánh khí? Phục Hy ánh mắt biến đổi. Lục Trọng thần sắc bất động, đâu chỉ là thiên đạo thánh khí. Theo chư vị thần đế lần lượt đăng lâm Hỗn Nguyên đạo quả, nó là có hy vọng mượn đa nguyên vũ trụ thiên đạo bản nguyên hóa thành một kiện hồng ngông linh bảo. Tại Viêm Đế ấn bên trong thứ 45 đạo tiên thiên pháp cấm thành hình sau đó, Lục Trọng đem hắn một lần nữa vứt cho Phục Hy thị. Người sau khi trở về có thể chuẩn bị tế đàn, lại lấy bảo vật này một lần nữa trấn áp thần đỉnh khí vận, tự nhiên nhường thiên đế vị cách tấn thăng thành công. Nghe vậy, Phục Hy thị nhịn xuống đạo tâm ngợn sóng, hơi hơi chắp tay vội vàng rời đi. Sáu đề lời nói với người xa lạ sáu sơ thảo một hồi sửa chữa, chỗ làm việc hướng về phía Thái Dương, quá nóng, cuối cùng cái gì tựa như 554 Thứ 554 chương tứ hải bát phương tất cả uỷ phục phục hi thị rời đi thái sơ thiên giới phía sau, lập tức triệu tập thần đỉnh chư thần, nhường y hoàng trong cung chúc thần chuẩn bị tế tự tấn thăng đại điện. Đồng thời truyền triệu chư đa nguyên vũ trụ chư giới đế quân, cùng với chư tộc thần vương, linh vị tiến vào thần đỉnh thương nghị đại sự. Chỉ là cái kia chư giới đế quân, rất nhiều tiên thiên thần tộc linh vị đạo quân, cũng không phải là mỗi một cái đều nguyện ý bán hắn phục hi thị mà nuôi, phục hi thị không thể không mượn dùng nhân hoàng cung như thế. Đồng thời đi tới Phượng Thiên núi, mới được ba hoàng thánh nhân tương trợ. Thứ yếu nhưng là tự mình đi tới Thiên hoàng cung, Ngạc Kim Sơn, Bích Thủy Thiên linh giới, quá cung đình chư thánh tướng trợ. Có thật nhiều tiên thiên đạo thống, tiên thiên thần tộc hắn mặc dù nguyện tuân thượng đế chi mệnh, nhưng cũng không phải là tôn trọng phục hi thí bản thân. Nhưng loại này gần như tư nhân tình cẩu, nếu là không có thánh nhân tham gia, chỉ sợ rất khó nể mặt. Cũng may phục hi thí làm người mạnh bị gạo, bạo vì tiền, dọi về xử lý cùng các đại thánh nhân đạo thống ở giữa liên quan. Cùng chữ thánh quan hệ cũng là không tệ. Thí dụ như tinh thần một mạch, hắn từng tiếp thụ qua tinh thần nhất mạnh mợi, làm qua vậy quá tuế tinh chủ. Trình độ nào đó tính là cùng chu thiên tinh thần một mạch cũng có một phần tình hư hóa. Lại thí dụ như thiên hoàng cùng, hắn từng tương trợ quá nhất thị mở thiên cơ giới, quản lý thần đỉnh. Mã Ngọc Bình Sơn, Bích Thủy Thiên rối sữa cung mặc dù không liên lạc được nhiều, nhưng hắn còn có sư môn, cùng với chư vị sư thúc hỗ trợ ra tay. Chư Thánh thiếu nợ Thái Sơ Thiên nhất mạch Vân Tình nhưng là nhiều. Dù cho lòng có ý nghĩ, nhưng cũng không thể ở nơi này trước mắt như xe bị tố xích. Đương nhiên, Vân Tình có đôi khi không đáng tin, có thể tin vẫn là sư môn sức mạnh. Thái Sơ Thiên có được đầy đủ lực lượng, nhân tình này thì không khỏi không còn. 6. Thiên Hoàn cung bên trong quá nhất thị ngay tại phụ tang dưới cây thần tính tọa, kể từ Hi Hòa luân hồi sau đó, hắn chính là một mực ngồi ở phụ tang thụ, quanh thân rộng dãi quang minh pháp tướng một chút tiêu tán. Giống như cái kia rộng rãi quan minh, vô biên đại đạo trực tiếp đánh tan. Mười vị thái tử có chút lo nghĩ, nếu không phải Thiên Hoàng Thánh Nhân nhiều lần nói cho bọn hắn Quá Nhất Thị không có việc gì, thập thái tử đã sớm náo loạn lên. Làm phục hi thị tiến vào Thiên Hoàng cung lúc, thập thái tử cũng vụng trộm chạy tới, đem tin tức cáo tri Quá Nhất Thị. Quá Nhất Thị hiếm thấy mở ra hai con ngươi. "Thánh nhân ngự vị." Hắn ánh mắt có chút biến hóa, thôi gật gật đầu. Hắn đáy mắt có chút cảm thán, loại chuyện này cũng chỉ có Thái Sơ Thiên có thể hoàn thành, đối bất luận cái gì một chi thánh nhân đạo thống tới chủ trì chuyện này, cũng là làm không được. Quá Nhất Thị ánh mắt trầm ngâm chốc lát, nhân tiện nói: đáp ứng hắn. Bất quá ngươi cũng nói cho hắn biết, hắn cũng muốn đáp ứng giúp ta một vấn đề nhỏ. Thập thái tử ánh mắt khẽ động, gật đầu đáp ứng. 6. Thần đỉnh thiên giới động tác cực lớn. Chư thần ai cũng chấn động, nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía 36 trọng thiên giới phương hướng. Nhất là làm phục hy thị ý nghĩ từ thần đỉnh giữa chư thần truyền bá ra sau đó, càng là đưa tới chư thần chú mục. Rất nhiều tiên tiên thần kỳ cũng không cho rằng phục hy thị là ý nghĩ hao huyền. Bởi vì phục hy thị đứng phía sau Nhân Hoàng Thánh Nhân cựu đấu thị. Nhân Hoàng Thánh Nhân sau lưng còn có Hỏa Đức Tổ Thần. Lấy Hỏa Đức Tổ Thần thân phận, định không đến mức không phóng mắt. Mà lúc này Thanh Đế Cung, Xích Đế Cung, Bạch Đế Cung, Hoàng Đế Cung chư thần cũng nhao nhao động tác, điều động trúc thần tiến vào chư tộc, đốc thúc chư thần thiết lập xã tắc đế đan, chờ đợi giờ lành bon xuống. Đối với cái này, rất nhiều tiên tiên thần tộc rất có phê bình kiến đạo. Chư thần cũng lại lo lắng cử động lần này có thể hay không hao tổn tự thân phí vận, mà khắc thần đỉnh sinh ra một vị hỗn nguyên thượng đế, đối bọn hắn mà nói cũng không có gì chỗ tốt. Thần đỉnh đối bọn hắn thiếu khuyết giám thị, chẳng phải là tốt hơn? Ai nguyện ý trên đầu nhiều hơn một cái thái thượng hoàng? Nhưng đối mặt thần đỉnh ngũ đế chư thần, cùng với chư vị tiên tiên đại thần thông giả ý chí không dám phản kháng ở nơi này trước mắt, ai nếu dám làm càn, chắc chắn gặp thần đỉnh cùng với ngũ đế cung nhà vào. Sáu, ngàn năm chuẩn bị, giờ lành cuối cùng đến. Một ngày này phục hi thị xuất linh chư thần từ 36 trọng thiên buông xuống, rơi vào lựa núi một tòa chủ mạch phía trên, ở đây tuyên bố thiên đạo chi chiếu, đồng thời lấy ra thiên đế ấn đặt vào này thiên đạo trên tế đàn. Ma cơ hộ tại đồng thời, đã sớm chịu đến thần đỉnh pháp chỉ hồng hoàng chư tộc chư thần nhao nhao bắt đầu tế tự thần đỉnh, cho thấy thần phục, sùng bái thần đỉnh chi y đa nguyên vũ trụ 3000 đại thiên hoàn vũ thế giới. Hồng hoàng giữa thiên địa thập phương châu lục chư thiên đạo châu, chư thần trung năng định sự mà trọng yếu nhất vẫn là tứ tượng chân giới bên trong, Thái Sơ thần đỉnh, Nguyên Dương thần đỉnh, Thái Cực thần đỉnh, Biển Sao thần đỉnh chư thần cũng vào lúc này, dẫn đạo chư thiên vạn giới đế đạo đế khí tụ hợp vào thần đỉnh thiên liên giới, xuyên thấu qua từng tòa xã tắc tế đàn dung nhập vào lựa đế ấn bên trong. Ầm ầm. Tại nơi vô biên rộng rãi đế khí mãnh liệt mà đến thời điểm, Phục Hi thị cũng đem tiên tuyên chiếu thư tuyên đọc hoàn tất, thiên đế ấn chợt đặng không mà lên, hóa thành một vòng lưu quang dung nhập vào cái kia trong cõi u minh một đầu rộng rãi tiên thiên đại trên đường. Đó là đế đạo. Tại lựa đế ấn bên trong, giống như liên tiếp mấy viên thượng đế đạo quả hư ảnh hiện hóa, nở rộ vô lượng quang minh thần quang. Hoa Đức Đạo Quả, Thiên Hoàng Đạo Quả, Ma Hoàng Đạo Quả, người Hoàng Đạo Quả, bên trong Hoàng Đạo Quả, Đông Hoàng Đạo Quả, bao quát tự thân ngưng tụ Hi Hoàng Đạo Quả, bảy viên thượng đế đạo quả, vô lượng khí vận dung nhập sâu xa thăm thẳm đại đạo bản nguyên bên trong. Ầm ầm. Đa Nguyên Vũ Trụ chư thần chỉ thấy vô biên thương khung chấn động. Giữa thiên địa một đầu gọi là Đế Đạo rộng rãi thiên địa đại đạo tại thời khắc này cuối cùng đạt đến Hỗn Nguyên đẳng cấp. Hùng hùng hống. Nhưng thấy ước vạn đạo đế khí ngưng kết thành hình, hóa thành vô số kim mang quét ngang đa nguyên vũ trụ thiên ma ở giữa. Như Nguyên Thủy thần ma hét giận dữ thiên địa. Cái kia đế khí cuốn tới, Vô Biên Thần Uy Bao Phủ đàng nguyên vũ trụ, chư thần vị đó biến sắc. Phục Hy thị nhìn thấy một màn này, ánh mắt hơi động một chút, phất tay đem ức vạn đạo đế khí ngưng kết hóa thành kim long hình thái, uy áp chư thần. Đây là thủy mẫu thánh nhân trợ hắn viên mãn đế đạo điều kiện duy nhất. Chư thánh cũng nhìn thấy cái kia ức vạn con kim long tại vô biên muốn tí đi mện xỉ ẩn nổ bao phủ mở rộng giải thần năng. Ánh mắt đều là liếc qua tổ long cung phương hướng, trầm nghĩ vị này thủy mẫu thánh nhân thực sẽ tìm cơ hội. Đế đạo hóa thành long khí, đối với long tộc cũng là trợ giúp khá lớn. Về sau chư thần hoặc nhiều hoặc ít sẽ đánh giá cao long tộc một mắt, nhất là đối với trẻ tuổi thần linh nhỏ mà nói. Bọn hắn rất nhanh sẽ hình thành dạng này một cái ấn tượng. Liên thân đỉnh đều tán thành Long tộc, vậy nói rõ Long tộc bản thân đáng giá tín nhận, rõ ràng trời sinh đều sẽ đối với Long tộc tổ Long cung có một phần hảo cảm. Đây là một loại mềm thực lực thu phát. Tại Đế đạo tấn thăng hồn nguyên trong ngáy mắt, chư thần đều đưa ánh mắt rơi vào phục hi thị trên thân. Mấy cái trong chốc lát, chân chính dị biến dáng sinh. Chỉ thấy cái kia rộng rãi đế đạo mãnh niên hóa thành nức vạn đạo kim long rơi vào phục hi thị thể trên thân. Phục hi thị thể nội ngày đó đế vị cách mãnh niên dung nạp ức vạn đạo đế khí, chợt giống như đại nhật. Cũng cùng lúc này, phục hi thị trước người thiên đạo tế đàn cũng sinh ra quang huy. Một đoàn tiếp một đoàn 3000 đại thế giới thiên địa bản nguyên rơi vào phục hy thị trong mi tâm. Chư thần rất nhiều cũng không biết cái kia từng đoàn từng đoàn quang đoàn căn cơ. Chư vị thánh nhân nhưng là nhìn rõ ràng, đó là đa nguyên vũ trụ chư thiên vạn giới một tia thiên địa bản nguyên. Một tòa đại thiên thế giới cung cấp thiên địa bản nguyên không nhiều, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều. Những thiên địa này bản nguyên hòa tan vào, lập tức nhường thiên đế vị cách triệt để bắt đầu thay biến. Thương khung chỗ sâu, lúc này còn có một đạo hồng mông tử khí từ trên trời giáng xuống rơi vào phục hy thị mi tâm chỗ sâu thiên đế vị cách bên trong. Ầm ầm. Vô lượng hỗn nguyên uy áp mãnh nhiên từ phục hy thị quanh thân bộ phát ra. Từ khí tràn ngập đa nguyên vũ trụ trên trời cao. 555 thứ 555 chương lãnh tụ đa nguyên vũ trụ thiên ma ở giữa vô số thiên địa nguyên khí trong nháy mắt biến hóa, chịu đến cái kia nồng đậm rộng rãi đạo vận ảnh hưởng, tạo thành vô biên tường tụy, quang vũ tạo hóa thiên địa. Giữa thiên địa đạo âm tràn ngập hồng hoang, vạn đóa hoa đó phiêu đãng giữa thiên địa, càng thấy vô biên đế đạo hiển hóa, cuốn lượn long khí quét ngang thiên địa, vô số hư khí, sát khí, rối quậy gột rửa một rõ ràng, mà rất nhiều yêu ma hàng này, cảm nhận được cái kia rộng rãi mênh mông hỗn nguyên thần năng, vội vàng thành thành thật thật kiềm chế tự thân thần lực, để tránh bị cái này rộng rãi thần năng trực tiếp khóa chặt để chết. Đây chính là Hôn Nguyên Thánh Nhân sức mạnh. Phục Hy thị cảm thụ được thể nội tăng vọt rộng rãi thần năng, trong hai con ngươi hiện ra nồng đậm linh quang. Na Tiên Đế vị cách đột phá một cái cực hạn, hắn có thể cảm thấy rộng rãi thiên đạo pháp thì tại trong đó lưu chuyển. Na Tiên Đế vị cách thần quyền trầm trọng như núi, hiện ra hồng mông đại đạo khí tượng, nhiễm một điểm thượng đế quyền hành, hắn đại đạo chân linh lập tức bị thần quyền cưỡng ép chuyển hóa làm hồng mông thượng đế nguyên thần chấp trưởng hồng hoang thiên đạo bản nguyên một phần lực lượng. Trong lúc niệm động có thể ép chế hết thể thiên địa đại đạo quy tắc, có thể sửa đổi thần đạo quyền hành. Thậm chí hủy thiên diệt địa, trùng luyện địa thủy phong hỏa cũng là dễ như trở bàn tay. Nhưng Phục Hy thị có thể cảm giác được cái này, Na Thiên Đế vị cách lực lượng là tùy thời có thể rút ra ra ngoài, đây vẫn là nhất trọng ngoại lực, nhưng nó quá cường đại. Nguyên lai like đây chính là Hỗn Nguyên Thánh Nhân. Phục Hy thị có chút cảm thán. Hắn thường ngửi mấy vị sư thúc từng nói tới, thánh nhân cùng không phải thánh nhân trên lệch cực lớn, cho dù là Thiên Đế vị cách đối đầu thánh nhân, cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Bây giờ nhìn đến xác thực như thế, chỉ là Thiên Đế vị cách để thằng đến Hỗn Nguyên Thánh Nhân sau đó, hẳn là đủ để cùng thánh nhân giao thủ. Lại thêm trong tay Tiên Tiên Chí Bảo Thiên Đế ấn, đủ để đối mặt bất luận một vị nào Hỗn Nguyên Thánh Nhân. Hơn nữa cái này thánh nhân vị cách còn có rộng lớn có thể thao tác tính chất không gian. Chư vị Hỗn Nguyên thánh nhân nhìn qua một màn này, cũng không nhịn được gầm thầm so sánh. Hồng Quân lão tổ cùng Tam Thanh đạo quân thân ảnh hiện lên ở hư không bên ngoài, Hồng Quân lão tổ nhìn lướt qua, liền đem ánh mắt thu hồi, trong lòng của hắn thầm nghĩ: Thánh nhân vị cách, cuối cùng chỉ là ngoại lực, dù cho được Hỗn Nguyên thánh nhân môn thần, nhưng cũng không có Hỗn Nguyên thánh nhân đạo thể, Hỗn Nguyên đạo đi, vẫn còn có chút khác biệt, bất quá hắn có thể mượn dụng Hồng Hoang Thiên Đạo bản nguyên, chung quy là cùng chuẩn thánh có chỗ khác nhau. Hắn lại liếc mắt nhìn Phục Hy thị trong tay Thiên Đế ấn. Na Thiên Đế ân thần lực rộng rãi, cho hắn một loại tâm huyết dâng trào cảm giác. Có uy hiếp. Các Hỗn Nguyên Thánh Nhân thần sắc khác nhau. Thánh nhân vị cách chân chính xuất thế, đối với bọn hắn vẫn còn có chút số kích. Cái này cũng tượng trưng cho đa nguyên vũ trụ thiên mà ở giữa nhiều hơn một đầu con đường hoàn toàn mới. Vị cách chứng đạo. Bất quá vị cách chứng đạo chỉ có thể thành tựu đặc thù thiên đạo thánh người, mà không cách nào thành tựu Hỗn Nguyên Thánh Nhân. 6. Trong hư không, Địa Hoàng Thánh Nhân cùng Nữ Hoa Thánh Nhân đứng trùng một chỗ, Nữ Hoa Thánh Nhân trên ngọc dung mang theo điểm điểm nụ cười. Phục hi thí có thể thuận lợi nhường Thiên Đế vị cách tấn thăng, đó là không thể tốt hơn nữa. Cái này có thể tương trợ phục hỉ thị sớm lĩnh hội thánh nhân thần diệu, tương lai muốn chứng đạo tự nhiên sẽ ít đi rất nhiều hung hiểm. Một mặt khác, sớm lấy được thánh nhân vị cách, phục hỉ thị tại thần đế vị trí tích lũy thượng đế công đức cũng sẽ càng thêm thuận tiện. Lúc này Địa Hoàng thánh nhân cũng khẽ thở dài, tổ thân bệ hạ nói đi so chúng ta trong tưởng tượng còn muốn càng thêm mạnh mẽ. Nữ Hoa hơi hơi gật gật đầu. Đem thượng đế tấn thăng làm thánh nhân vị cách, các nàng những thứ này tiền nhiệm thần đế làm sao không có nghĩ qua, thế nhưng là vẫn không có biện pháp. Thằng đến phục hỉ thị tỉnh cầu hòa đức tổ thần ra tay, mới tính thành công. Nữ Hoa thánh nhân ánh mắt trầm tư bỗng nhiên vận đạo. Sư tôn, trấn nguyên tử sư đệ bên kia đã đến một bước nào? Trấn nguyên tử chính là địa hoàng thu nhận ở dưới vị thứ ba chân truyền đệ tử. Từ trấn nguyên tử nhập môn sau đó, sư đồ mấy người một mực tại Hoàn Tiện Thần Đạo thống, vì cái gì liền đem Địa Hoàng cung một mạch đạo thống phát dương quang đại, cũng là một lần nữa đoạt lại đại địa bản nguyên vị cách. Sư đồ mấy người trước mắt hay là đem ánh mắt rơi vào đa nguyên vũ trụ bây giờ số lượng nhiều nhất thổ địa thần cùng sơn thần trên thân. 6. Lúc này lựa trên núi khoảng không, mêng ngông hồn nguyên dị tượng tan hết, thay vào đó là kinh thiên động địa tiếng hô to. Chúc mừng phục hi bệ hạ. Chúng ta chúc mừng thượng đế bệ hạ nói nghiệp vô cương. Thần đỉnh chư thần cũng là hoan hô lên, vô luận là chính trị chính xác, hoặc là một bộ phận đối với thần đỉnh thiên giới chân chính có lấy thuộc về thần đỉnh chư thần đều hô to lên. Tiếng hoan hô chấn động lựa trên dưới núi. Rất nhiều tiên tiên cổ thần nhìn qua một màn này, cũng ức chế không nổi đạo tâm ngỡ sóng. Thượng đế thành công tấn thăng thánh nhân vị cách, đại biểu cho thần đỉnh tương lai sức mạnh càng đấy, có thể đứng nghiêm cùng rất nhiều thánh nhân đạo chính thống đệ tử, chúc thần giao tiếp sẽ không đi bởi vậy lo trước lo sau. Chư thần làm sao có thể không mừng rỡ? Lúc này đa nguyên vũ trụ chư vị thần đỉnh đế quân, bao quát thái sơ thần đỉnh đế quân Thái Khang thị, Nguyên Dương thần đỉnh đế quân Bạch Hoàn thị, Thái Cực thần đỉnh đế quân Đông Dương công, Biển Sao thần đỉnh đế quân Tử Vi đế quân nhao, nhao nhao dẫn rất nhiều đế quân tiến lên chúc mừng thần đế. Chư thần hiện thân, tự có vô biên khí tượng hiện lên, đế khí ngút trời, bảo vệ trung ương đế tinh, nhuần na thiên đế đế khí tăng gọn, rộng rãi thần năng trấn áp các loại đa nguyên vũ trụ bản nguyên. Vô luận trong lòng nghĩ như thế nào, bọn họ đều là cùng thần đỉnh thiên giới đứng ở một phe cánh, mặc dù các nơi chư hầu thần cũng, đại thiên thần đỉnh đối với thần đỉnh thiên giới thân luật, tiên điều có chỗ phê bình kiến náo. Nhưng lúc này tuyệt đối sẽ không hủy đi thần đế đại, phá hủy thần đế đại, về sau chính mình khó tránh khỏi sẽ bị cô lập. 6. Minh Hà cũng tại chư đế bên trong, những năm này theo võ đạo mở rộng, hắn cũng nhận một cái chân vũ đế quân danh hiệu, cũng coi như là vì nhà mình sư đệ củng cố đế quân vị cách. Nhìn thấy cái kia rộng rãi đế tinh khí tượng, lúc này hắn cũng có chút chấn động. Hắn khuôn mặt có chút cười khổ, thầm than một tiếng, phục hi sư đệ thật đúng là sẽ cho ra nan đề. Đấy lòng của hắn càng nhiều là gấp gáp cảm giác. Từ ra sự tồn thế nhưng là một mực lấy hắn vạy vang, cho là hắn chính là trong tam đại đệ tử đệ nhất nhân. Cuối cùng nàng dựa sạch sỉ nhục, bây giờ lại la nửa đường lẫn xe, mắt thấy bị phục hi thị cho Lặng Yên siêu việt. Đệ tử đời 3 người thứ nhất vị trí khó giữ được. Đằng sau còn có tiếp dẫn sư đệ một đường điên cuồng đuổi theo. Chuẩn đề, quá làm, tím tâm mấy vị sư đệ sư muội cũng không kém. Xem ra còn phải cùng sư tôn muốn một cái thuận tiện, tiến vào mấy cái kia đặc thủ đặc thủ đại thế giới ma luyện 1 2. Minh Hà ánh mắt híp, xem như võ đạo thủy tổ, hắn võ đạo là cần tại trong chiến đấu mới có thể không ngừng ma luyện. Hắn biết có mấy cái đại thiên thế giới hỗn loạn tình hành, rất nhiều muốn ma luyện đạo hành tiên tiên thần kỳ đều sẽ tiến vào bên trong. Trong truyền thuyết còn có 3000 hỗn độn ma thần lưu lại di tích. Lúc trước hắn cố kỵ Hồng Hoang Đại Địa bên trên truyền xuống võ đạo đạo thống chưa từng trưởng thành, một mực có chỗ chần chờ, bây giờ cảm thấy nhưng là không thể làm tiếp chần chờ. 6. Hồng Mông đạo cảnh bên trong, rộng rãi tiên tiên thần đạo khí vận trào lên, vô lượng hồng quang lưu chuyển không ngừng hội tụ vào một đầu khôi hành hồng mông đại đạo chỗ sâu, nhường đầu kia khôi hành hồng mông đại đạo bên trong ánh lửa càng thêm nồng đậm. Lúc chạm ánh mắt ba động, đáy mắt có chút lụ cười. Thần đỉnh thiên giới sinh ra thánh nhân vị cách, chắc hẳn tương lai thần đỉnh cũng có thể tiến thêm một bước trưởng khống đa nguyên vũ trụ, mà không đến nỗi xuất hiện đa nguyên vũ trụ thần đỉnh mất khống chế nguy hiểm. Hiếm có nhất là thánh nhân vị cách xuất hiện nhờ của hắn tín ngưỡng đạo quả hướng về hồng ngông cảnh giới lại đến gần một chút. Tín ngưỡng mấu chốt chính là ở chỗ vị cách diễn hóa. 556 thứ 556 chương đại địa chính thống tín ngưỡng có được hóa mục nát thành thần kỳ tác dụng. Có thể lấy hư hóa thực, đem hư ảo thần đạo pháp tướng hóa thành chân thực, thậm chí trưởng khống chân thật thần đạo quyền hành, diễn hóa ra thần đạo lực lượng phát tác. Chỉ cần thật nhiều tín ngưỡng, tự nhiên là có thể chống đỡ lấy một cái hồn nguyên vị cách xuất hiện. Tiên đế vị cách tấn thăng Hỗn Nguyên sẽ mang lại cho Thái Sơ thần đỉnh chư thần to lớn độc lực, giống như một cái chiếu bài, tín ngưỡng thần đạo trung quy là có thể đứng lên, tiếp dẫn đại hoành nguyện pháp môn cũng có thể hoàn thiện. Đại hoành nguyện pháp môn mấu chốt chẳng lẽ không phải thông qua đặc thủ tín ngưỡng thần lực, câu thông Hồng Hoang tiên đạo, sớm tiêu hao tiên đạo bản nguyên tạo thành một cái tiên đạo nghiệp vị, cuối cùng trở thành tiên đạo thế người. Hoàn lại xong tất cả thiên đạo nhân quả, tự thân liền có thể thực sự trở thành tiên đạo thế người. Chỉ là tín ngưỡng đạo quả muốn chứng thành Hưng Đông, còn cần chư thần không ngừng cố gắng, ít nhất cần lại xuất hiện nhiều vị lấy tín ngưỡng đại đạo chứng thành Hỗn Nguyên thánh nhân hỗ trợ diễn hóa. 6 Thái Sơ Chân Giới tiếp dẫn tại một chỗ Độc Tuộng Thiên Phúc Địa bên trong, làm một bộ phận tùy tùng giảng giải Phật đạo phát Bồ đề tâm phương thức, hắn cũng chú ý tới hồng hoang trong thiên địa biến hóa, hơi sợ hai tháng phục, hắn liền một lần nữa thu hồi ánh mắt. Lúc này tòa này động thiên phúc địa bên trong trải rộng nồng đậm xá lợi Phật quang, hắn lấy xá lợi Phật quang lập được một tòa rộng rãi Niết bàn Phật quốc giáo hóa rất nhiều sinh linh. Thái Sơ Chân Giới lấy tín ngưỡng thần đạo làm chủ, rất lưu hành sáng lập tín ngưỡng thần quốc. Thậm chí là một chút cường đại tiên tiên thần kỳ mở ra thần châu bên trong cũng bắt đầu phổ cập loại này tu hành phương thức. Mở rất nhiều thần đạo học viện, cho phép một chút người có tư chất tộc sinh linh tiến vào bên trong tu hành. Sau đó đi qua sơ bộ tu hành, bắt đầu phát ra một chút ban đầu phiên bản thần quốc, làm cho những này sinh linh diễn hóa. Đồng thời còn đem giao phó một chút trụ cột tín ngưỡng chủng tộc. Đương nhiên, loại phương thức này lớn nhất dựa vào vẫn là thời gian đạo pháp khai phát. Mỗi cái thần quốc tương đương với một cái vừa mới mở ra thiên địa hạ giống. Thời gian trôi qua bởi vì phẩm giai, cùng với khai hích dạng nguyên thần cường độ sẽ dẫn đến tỉ lệ không giống nhau. Cái này đặc thù thần đạo tu hành phương thức vừa có thể mở mang càng nhiều thiên địa bổ sung đa nguyên vũ trụ thiên đạo, lại có thể dùng cái này nghiệm chứng tín ngưỡng thần đạo chí lộ. Tiếp dẫn cũng không thể không thừa nhận, nha mình tổ sư đem tiến ngưỡng thần đạo diễn hóa ra một cái tương đương hoàn bị hoàn cảnh. Bất quá loại mô thức này trong đó cũng không ít thiếu hụt, thí dụ như những thần kia trong nước sinh linh từng cái khổ không thể tả, nghiệp lực, oan khi đang lặng lẽ tích lũy, này liền cho ma đạo, cùng với hắn chi Phật đạo cơ hội, mượn cơ hội này tác động rất nhiều kỳ dị chủng tộc sinh linh cường giả. Cảm giác ta tên thật, niệm niệm không dứt, gọi một tiếng thần ma tên thật, đều có thể leo lên vô lượng cực lạc tịch độ. Tiếp dẫn mượn dùng loại thần thông này, dần dần bắt đầu từng bước xâm chiếm chư thần căn cơ. Thái sư đạo cung bên trong, Nguyên Hoàng Thánh Nhân lúc này đặt chân ở một tòa rộng rãi cựu phẩm Lý Hỏa Kim Liên phía trên, quanh thân nàng hiện ra một tầng nồng đậm hồng ngông thần hỏa, dần dần ngưng tụ ra hồng ngông hỏa mẫu pháp tướng. Cái này trọng pháp tướng bên trong có nhất trọng rộng rãi thần năng tiêu tán đi ra. Nguyên Hoàng Thánh Nhân cũng không có lựa chọn trực tiếp truyền thừa hồng ngông hỏa nguyên thượng đế pháp tướng, nàng cũng có tuyệt đối tự tin, tin tưởng tự thân có thể đi ra một con đường tới. Cái kia hồng ngông hỏa mẫu pháp tướng đồng dạng có thể dẫn đạo tiên thiên hỏa nguyên đại đạo xuống, nàng dần dần đạm hóa hồng che hỏa nguyên thượng đế đối với tiên thiên hỏa nguyên đại đạo ảnh hưởng, dần dần chấp trưởng hỏa nguyên đại đạo trung khu. Lúc này nàng bàng bạc thần niệm mở ra, khóa chặt tiếp dẫn cực lạc pháp quốc. Nàng xem một mắt, chính là thu hồi ánh mắt, chỉ là đáy mắt có chút dị quang. Tiếp dẫn tiểu động tắc nàng trước kia thì nhìn đi ra, bao quát thái khang thị đều ẩn ẩn phát ra được. Tiếp dẫn tự cho là bắt được tín ngưỡng thần đạo thiếu sót. Kỳ thực không dễ dàng như vậy. Tín ngưỡng thần đạo bên trong sinh ra phản khí, xác nghiệm, tín ngưỡng thần đạo là có một loại đặc biệt phương thức xử lý. Tiếp dẫn còn chưa từng tiếp xúc đến thái sơ thần đỉnh hải tâm, lại khinh định xâm nhập, chỉ sợ rất nhanh sẽ bị thái sơ thần đỉnh phản kích. Nguyên hoàng thánh nhân cũng không có muốn nhúng tay ý nghĩ. Đây là đối tiếp đưa tới khảo nghiệm. Nếu là điểm nhỏ này khảo nghiệm đều độ không qua, lại càng không cần phải nói đối mặt tương lai chứng đạo kiếp số. Thái sơ thiên nhất mạch cũng không cần đóa hoa trong nhà kính, mà là cần cường giả. Nhất là từ kiếp số bên trong không ngừng lộ sát ra tới cường giả. 6. Thần đỉnh thiên giới, phục hi thị thiên đế vị cách tấn thăng thành công, cũng đại biểu cho hắn đối với thần đỉnh thiên giới lực ảnh hưởng tiến thêm một bước. Đồng thời cũng coi như là đã chứng minh phục hi thị năng lực. Chư vị tiên tiên cổ thần, tiên tiên đại thần nhìn về phía phục hi thị lúc càng nhiều một phần tán thành. Trong năm thời gian nháy mắt trôi qua, mà ở lúc này Điệu hoàng cung trình lên một phần địa thần truyền thừa, nhưng lại tại thần đỉnh lần nữa dẫn phát cơn sóng. Thần đỉnh trung khí phần có chút quỷ dị. 6. Thái Sơ chân giới, hoàng đế cung vô biên đại địa bản nguyên hội tụ ở hoàng đế cung bên trong. Trương Hà đồng dạng mậu thổ bản nguyên lưu truyền, hội tụ ở hoàng đế cung bên trong rơi vào tại hắc thiên thị quân thần, ẩn ẩn hiện ra hai phe rộng rãi đại vũ trụ đại địa bản nguyên hư ảnh. Một là thái sơ chân giới đại địa bản nguyên, mặt khác nhưng là người hoàng đại vũ trụ đại địa bản nguyên sức mạnh. Hắc thiên thị đang nhờ vào đó chỉnh hợp vào tự thân đạo quả bên trong, hòa hợp tự thân đạo quả lại hạnh. Mà lúc này một vị thần quang vội vàng từ hồng hoàng mà đến tiến vào hoàng đế cung bên trong. Địa hoàng truyền thừa, hoàng đế cung bên trong, Hách Thiên thị đảo qua trước mắt Đông Nhạc đế quân Kim Hồng thị, Kim Hồng thị cầm trong tay vài vốc đưa cho Hách Thiên thị. "Phu thần, nhi thần đã nhìn rồi, địa hoàng cung một mạch hoàn thiện địa thần truyền thừa 10 phần bất phàm, bọn hắn nắm đúng ta thái sơ thiên nhất mạch mạch lạc, lần này e rằng thật sự có hy vọng để bọn hắn xung kích chúng ta chính thống vị trí." Đông Nhạc đế quân trên khuôn mặt lúc này có nhiều vẻ sầu lo. Hách Thiên thị liếc mắt nhìn trong tay vài vốc, ánh mắt hơi đảo qua thần sắc lập tức có chút biến hóa. Hắn ngáy mắt hơi khát thượng. "Địa hoàng cung lần này hoàn thiện mà thân đạo thống cùng hắn cơ hồ nghĩ đến cùng nhau đi." cũng là mượn dùng linh sơn phúc địa tu hành, thành tựu một phương thần đạo phúc địa, cuối cùng thất thần vực chi lộ con đường, hóa đại địa vị lĩnh vực, hoàn thiện tự thân thần đạo quyền hành, từ trong siêu thoát chứng thành đại la. Mà gần nhất hắn nhưng là đem ánh mắt rơi vào thái sơ chân giới bên trong, đồng dạng là suy nghĩ mượn dùng tín ngưỡng thần đạo phương thức, nâng kết tín ngưỡng thần quốc, đem sơn thần nhất mạch thần mạch, địa mạch hóa thành một phương tín ngưỡng thế giới căn cơ, mượn dùng tín ngưỡng một đạo sức mạnh không ngừng cường hóa sơn thần một mạch thần trước, cuối cùng là vị cách chứng thành đại la đạo quân. Cả hai mặc dù là siêu thoát phương hướng không giống nhau, nhưng đều đi là thế giới chi lộ, cuối cùng có thể nhượng đa nguyên vũ trụ đại địa bản nguyên trở nên càng thêm hùng hậu. Dùng cái này cũng cố tự thân phí vận. Xem ra, muốn từ địa hoàng cung trong tay triệt để đem đại địa một mạch quyền hành nắm giữ ở trong tay, vẫn vẫn là gánh nặng đường xa. Hách Thiên thị trong lòng có chút cảm thán, có một cái đối thủ như vậy, hắn tương lai nếu muốn chứng đạo nhưng là khó rồi. Hồng hoàng đại địa khí vận thế nhưng là có hạn. Hắn ánh mắt liếc mắt nhìn mặt mày u uột Đông Nhạc thần quân, "Đạo, đi, chúng ta cũng đi gặp mặt tổ thần bệ hạ, vừa vận trong tay ta cũng có một phần hoàn thiện tín ngưỡng diệu pháp muốn trình cho tổ thần bệ hạ xem, thỉnh tổ thần bệ hạ phụ chính." Hắn khuôn mặt bình tĩnh. Nghe vậy, Đông Nhạc đế quân ánh mắt sáng lên, Nhìn thấy Hách Thiên thị thần sắc, hắn lập tức lại có lòng tin. 557 thứ 557 chương kim bằng giận dữ hùng mông đạo cảnh nội lục trọng trong tay cầm hai phần điệu thần pháp môn. Hắn thần sắc liếc mắt nhìn mang theo vẻ cung kính Hách Thiên thị phụ tử. Hách Thiên thị phụ tử coi như có nhận trí, có thể phòng ngừa chủ đạo, không phải vậy chờ Địa Hoàng cung lập nên hoàn chỉnh mà thần đạo thống, hắn hoàng đế chi vị tất nhiên dao động, cho dù là căn cơ đại địa núi thần đạo thống cũng sẽ nhận xung kích. Phúc Chốc lục trọng hơi hơi gật gật đầu. Coi như không tệ, mặc dù ngươi pháp môn thiếu khuyết một chút hạch tâm đạo pháp, không so được Địa Hoàng cung một mạch địa hoàng đạo thống hoàn thiện, nhưng cũng là tiềm lực rất lớn truyền tự xuống, thời gian ngắn núng cũng không vấn đề. Nhưng ngươi biết đạo thống chi tranh hạch tâm chính là ở chỗ có thể hay không chứng đạo." Hách Thiên thị gật gật đầu. "Vậy hạ, tiểu thần đã biết." Trong mắt của hắn có trang nghiêm chi sắc. Chứng đạo giống như là một khối tiêu bài, như hắn sáng tạo ra đạo thống, không thể chứng thành hư nguyên, cho dù là hắn thổi đến tiên hoa loạn truy, cũng không cứu vãn nổi nhân tâm. Nhân tâm dễ biến, chúng thần chi tâm càng là giỏi thay đổi rất. Hắn nữa chỉ có thể lôi kéo nhất thời, một cái hoàn chỉnh mà có hy vọng hệ thống mới có thể để cho chúng thần quy tâm. Lục Trọng nghĩ nghĩ, cho Hách Thiên thị chỉ ra mấy chỗ thiếu hụt. Hắc Thiên thị chính là Thiên Ân vạn tạo rời đi. 6. Làm hai loại khác hẳn khác nhau mà thần đạo thống xuất hiện ở thần đỉnh bên trong, đa nguyên vũ trụ thiên đạo thần đỉnh triệt để náo nhiệt. Đây là lý niệm chi tranh, cũng là đạo thống chi tranh. Điệu Hoàng cung cây lớn dễ sâu, có khuynh hướng điệu Hoàng cung tiên tiên đại thần, đại điệu thần linh tự nhiên là toàn lực vì điệu Hoàng cung đạo thống dương mắt. Hoàng đế cung cũng không kém, Hắc Thiên thị kinh doanh cái này nhiều năm, một mực xem như chúc thần đứng tại Hỏa Đức tổ thần bên cạnh, kết giao hảo hữu, thậm chí là sơn thần một mạch tích lũy chúc thần, đệ tử cũng là số lượng nhiều, nguyện ý ủng hộ Hoàng đế cung thần minh có khối người. Thần đỉnh bên trên lập tức dùng beng mà xem như thần đỉnh thiên đế phục hi thị bó tay toàn tập. Một cái là kiếp trước sư môn, một cái khác là kiếp này sư môn đạt thống. Chuyện này khó mà tài quyết. 6. Côn Lôn Sơn Tây Côn Luân, giao chỉ thánh địa. Đây là đa nguyên vũ trụ Bạch Đế đạo thống chỗ, càng là đa nguyên vũ trụ nổi danh nữ thần đạo thống. Kim Mẫu chi danh danh chấn thiên địa. Một tòa rộng rãi chủ phong bên trên, một vị Bạch Đế thần nữ tính tọa ở một tòa nguyên khí nồng đậm vô cùng trước tiên tiên linh trì bên bờ. Đây là giao chỉ thần cảnh bên trong một vũng 10 phần nổi danh tạo hóa con suối. Đây là cùng hỗn độn linh truyền đạt song song nhiều loại tiên tiên linh truyền một trong. Nữ thần tên là Quá Lãm. Sớm bái nhập Tây Vương Mẫu dưới trướng, chỉ là vị nữ thần có chút địa thấp, dù cho mỗi một lần du lịch cũng là che lớp tự thân thân phận, lấy một tôn bình thường tiên tiên nữ thần thân phận du lịch. Đúng lúc này, quanh thân nàng một vòng vô hình bạch quang bay ra, trong chốc lát chỉ thấy thương khung nhất trọng đậm đ đ rõ lốc đến tới, một mực toàn thân màu ra cam chim phượng phá không mà đến. Nó dáng người cực kỳ thần tuấn, toàn thân lưu chuyển dị thường hoa lệ, nguy nga khí tượng, chỉ là trong mắt có chút kỳ lạ, hình như có sóng động. Đây là một cái trọng minh điểu. Trọng minh, không nên hồn nào, cẩn thận ta đưa ngươi ném cho Tất Phương sư thúc dưới trướng đầu kia hỏa hạt. Quá làm thần nữ thanh âm trong trẻo êm tai. Tiếng nói bình đạm, cái kia Trọng Minh điệu nhưng là cảm thấy một hồi ác hàn. Nha nàng đại vương dưới trướng đầu kia hỏa hạ thế, nhưng là phi cẩm nhất tộc nổi danh lao sát quỷ, nàng mới không muốn cùng cái kia lao sát quỷ ở cùng một chỗ. Trọng Minh điệu lập tức hóa thành nhất trọng hoàng quang bay thấp, thân thể có chút lấy lòng hướng quá làm thần nữ cọ sát, đồng thời miệng nói tiếng người. "Cô nương, là Bạch đế bệnh hạ có pháp chỉ, bệnh hạ để cho ngươi đi tới cái này đại thiên thế giới đi một lần. Tất yếu đúng giờ đổi tới, không thể chậm trễ." Trong miệng nàng phun ra một đạo hoàng quang, bên trong còn có một đó thập nhị phẩm mật liên, cùng với một cái đại thiên thế giới tọa độ. "Ân" Quá làm thần nữ khuôn mặt hơi hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là tiếp nhận thập nhị phẩm Bạch Liên, cùng với trong tay đại thiên thế giới tọa độ, nàng ánh mắt nhìn qua Trọng Minh Điểu, sư tôn nhưng còn có phân phó. Trọng Minh Điểu lại nói, "Vậy hạ để cho ngươi có thể đột thủ, nhưng không thể hàm chiến, đồng thời nói đó cũng không phải ngươi kiếp số." Quá làm thần nữ gật gật đầu, lập tức hơi luyện hóa Tịnh Thế Bạch Liên hướng về cái kia đại thiên thế giới tọa độ chạy tới. 6. Mà lúc này tại Hoang Thần bên trong thế giới, Kim Đế cũng nội, kim bằng nhưng là khuôn mặt trắng bệ, quanh thân trải rộng nồng đậm thanh khí, trong hai tròng mắt lập lỏe dọa người quang hoa. Toàn bộ xa xỉ, đắt tiền kim đế cung đã trở thành một vùng phê tích. Xung quanh rất nhiều phi cầm nhất tộc thị nữ, đệ tử toàn bộ hóa thành thịt băng. Xát khí chưa tan đi, mấy cái phan đồ, ta nơi nào có lỗi với các ngươi, lại lấy như thế ác độc diệu pháp hại bản tọa. Kim Bằng trong hai con ngươi trải rộng sát cơ đầm nặng. Nhìn xung quanh những cái kia hóa thành thịt băng đẹp tiêu nga, hắn trong ánh mắt hiện ra huyết sắc. Lúc này trong cơ thể hắn trọng trọng dùng ma khí giống như ngũ độc bỏ sát ăn mòn ngũ tạng lục phủ của hắn, thậm chí là công kích đại đạo nguyên thần, nếu không phải thể nội có hai cái chí bảo thủ hộ, hắn đã cắm. Kim Bằng lúc này ám cảm giác hư hỗn. Cái kia diệu pháp thần ẩn ẩn mang theo hỗn độn ma thần khí thế, bên trong còn ẩn chứa vận mệnh chi độc, có thể nói âm tàn vô cùng. Chỉ là trong lòng càng nhiều hơn chính là nỗi giận. Lúc này ở trung quanh có khác mấy vị quanh thân tán ra đại la thần quang cường giả yêu tộc nhìn chằm chằm Kim bằng. Kim đế đạo hữu, trách chỉ có thể trách ngươi quá mức cường thế, hơn nữa trên người ngươi tiên tiên linh bảo chúng ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Bên cạnh một tôn quanh thân bao phủ xương trắng thân ảnh khuôn mặt nhế răng cười. Hắn bề ngoài thoạt nhìn là một đầu tiên tiên sáu răng bệ tượng, quanh thân trải rộng một tầng kỳ lạ không gian đại đạo quy tắc. Có khác ba vị yêu thần mỗi người đều mang thái cổ yêu thần chi tướng chỉ là quanh thân Diên Phần mình chạy xuôi một tầng đồng nặng lực hút đột. Diên Phần mình thần thông lạ thường, đôi mắt sâu nghiên. Bốn vị đại La yêu thần cũng không gấp gáp động thủ, cái này hỗn độn ma độc cần thời gian mới có thể triều sâu bộc phát, chờ càng lâu, vị này Kim Đế đạo hạnh cắt rơi càng nhiều. Tại bốn tôn tiên tiên yêu thần trong mắt, Kim Bằng nghiêm nhiên trở thành một đầu dê béo lớn. Trên thực tế, tại Kim Bằng rơi vào nơi đây thời điểm, chính là trở thành bọn hắn đáy mắt con mồi. Kim Bằng khuôn mặt trầm trầm, hắn chỉ là nhất thời sơ sẩy, lại rơi vào dạng này hà chàng. Đường Đường vương tộc thái tử, tổ thân dòng dõi lại an thiệt thòi lớn như vậy. Hắn hít sâu một hơi, Hai con người lạnh lùng nhìn chằm chằm bốn vị yêu thần. Các ngươi là tự tìm đường chết, hôm nay cho dù là liệu đến đánh đổi một số thứ, cũng muốn đem các ngươi giết chết ở đây, bằng không ta như thế nào có diện mục đi đối mặt rất nhiều đạo môn. Trong tay hắn kết ấn, thể nội trong chốc lắc nhưng là bay ra một đó cựu phẩm hoa sen vàng, vô biên công đức quang hoa từ trong nợ rộ mà ra, phối hợp hắn diệu pháp lập tức trấn áp lại thể nội cái kia năm đoàn đen như mực hỗn độn ma khí, tránh tự thân đại đạo chân linh bị ô nhiễm. Đồng thời trong chốc lát sau lưng của hắn vô số cuồng phong gào thét. Ầm ầm. Trong chốc lát, toàn bộ kim đế cung chúng quanh nhức vạn giảm đại điệu bỗng nhiên rung, rung. Trong chốc lát sụp đổ tại rộng rãi đại la thần năng bên trong, hóa thành bụi, càng thấy tầng tầng hắc bạch tia sáng từ vô số nguyên khí bên trong mịt mờ hiện lên. Trước Tiên Tiên ông dương, không phải Kim Phong hai hàng sao? Thấy cảnh này, cái kia sáu răng bạch tượng chợt biến sắc. Không gian của hắn đại đạo pháp tắc trong nháy mắt càng là trực tiếp bị xé nứt, đồng thời một cái lợi trảo hiện lên ở đỉnh đầu hắn. 558 thứ 558 chương hoang thần độ bởi vì quá. Đã thấy trong hư không một đạo hư ảo bạch mang chớp khoảng không mà đến, vô hình tia sáng lao vụt, trong chốc lát đã thấy cái kia lợi trảo chợt tiêu thất, chợt xuất hiện tại kim bằng sau lưng, hướng về chính hắn đỉnh đầu hung hăng tiếp tới. Kỳ bằng nhìn thấy một màn này, khuôn mặt cười lạnh. Chỉ là nhân quả đạo pháp cũng dám ở trước mặt hắn trước mặt múa dịu qua mắt trợ, luận đến đối đạo pháp thần thông khai phát, chư thần hạ có thể cùng thánh nhân đạo thống đánh đồng, lại càng không cần phải nói đa nguyên vũ trụ đạo thứ nhất thống thái sơ thiên nhất mạch. Điên đạo pháp lệnh, nhân quả nghịch lưu. Quanh người hắn có khác một đạo thần phù chợt kích phát, đạm lam sắc quang hoa lưu chuyển, chỉ thấy trong hư không vô số nhân quả phù văn ngưng kết hóa thành một mặt đạm màu xanh nhạt bảo kính, cái kia lợi trảo xuyên thấu bảo kính lần nữa hung hăng bạch tựa yêu thần trên thân. Phanh! Kèm theo một tiếng vẫn nộ gào khét, Vô số huyết quang tràn ngập, vẫn xuyên thấu sáu răng bạch tượng quanh thân hiện ra một kiện tâm chắn hình dáng pháp bảo, xé rách một bộ phận da thịt. Cái kia sáu răng bạch tượng chân thân bị chế tạo cực kỳ cường đại, lấy thị sa xương hùng tại hoang thần trong thế giới, vẫn là nan địch kim bằng lợi trảo. Trong huyết quang, hắn vội vàng xé rách hư không, kéo ra cách. Lúc này tôn này quanh thân bao phủ lại vô số nhân quả thần quang bên trong yêu thần trầm thấp quất lạnh. "Vậy khốn hắn, trước hết là giết ngươi." Kim bằng lạnh lùng nhìn chằm chằm tôn này ngũ độc yêu thần, thân hình hóa thành một miệng âm dương thần đao, tốc độ nhanh tới cực điểm. Hắn biết tôn này Ngũ Độc Yêu Thần bản thể chính là một cái lão nhện, chỉ cho là hắn nam hiểu độc thuộc đại đạo thần thông, không ngờ bản mệnh thần thông càng là nhân quả loại này dị thường thần diệu đại đạo pháp tắc. Nếu là khác đại la cường giả gặp gỡ nhân quả pháp tắc, hoàn toàn chính xác lại bởi vì hắn quỷ dị đã tính, không cách nào phòng ngự. Nhưng hắn khác biệt. Hắn có một vị sư điệt thế, nhưng là dùng cái này đặt chân chuẩn thành cảnh giới, đối với loại này pháp tắc thần diệu thế nhưng là rất quen thuộc. Biết người biết ta vách chiến vách thắng, là có thể đủ chính xác dự chủ đối dùng tay làm nên lúc, trận chém giết này chính là đã thắng một nửa, còn lại chỉ có thể nhìn thiên mệnh. Trước tiên tiên âm dương diệt tuyệt thần đao Trong hư không, vô biên trước tiên tiên âm dương quang hoa lưu chuyển, bao phủ lại ngũ độc yêu thần quanh thân trăm thiếu. Thiên địa lẫn lộn, vạn vật mở, chia ra làm thuần túy trước tiên tiên âm dương đại đạo thật văng, cái kia nồng nặc phong mang ngự ngũ độc yêu thần không rét mà run. Hắn mi tâm chỗ sâu nhân quả đạo quả kịch liệt rung động, giống như vô số nhân quả sợi tơ tại thời khắc này bị cắt, chỉ còn lại một điểm tử vong chi quả. Thứ vong ẩn ẩn bao phủ hắn linh giác. Khuôn mặt biến sắc bên trong, đỉnh đầu hắn một đạo bạch quang xung ra, ngáy mắt hóa thành một chương vô hình mạng nhện bao phủ lại cái kia vô biên trước tiên tiên âm dương thần đạo, nhưng hắn trong lòng đau xót ở giữa. Đỉnh đầu mạng nện trong nháy mắt vì cái kia vô biên trước Tiên Thiên Âm Dương Thần Quang Triệt để tách ra. Hắc Bạch Đao mang rơi xuống, nhân quả chuyển đổi. Hàn Mi tâm chỗ sâu nhân quả đạo quả bên trong một đạo Tiên Thiên Thần Văn kịch liệt biến hóa, thân hình hắn không ngừng hư ảo, liền muốn đem tự thân đạo quả thay đổi vị trí ra ngoài. Đã thấy thương khung chỗ sâu hiện ra một chương lưu ly bảy màu ngọc phù. Đó là kim bằng từ tiếp dẫn trên thân đái tới một chương lưu ly bản dập, có được trấn áp vạn pháp thần lực, nhất là nhằm vào bởi vì quả đại đạo Tiên Thiên thần kỳ. Hắc Bạch tia sáng nhất truyện, Ngũ Độc yêu thần chân thân giống như hỏng mắt nham thạch, thoáng qua bị đồng hóa vì từng sợ trước Tiên Tiên Âm Dương thần quang, bên trong một cái đại la đạo quả tại nháy mắt bị trước Tiên Tiên Âm Dương thần quang cuốn theo, chấn áp lại. Đại La cường giả sinh mệnh lực đã siêu việt chiều không gian hư không, cũng không tốt đánh giết, dù cho là kim bằng cũng chỉ có thể đi trước chấn áp lại, về sau nghĩ cách chu sát. Ầm ầm. Cũng cùng lúc này, mấy đạo vực đại thần thông quang khí đánh vào kim bằng bên ngoài thân. Ầm ầm. Đã thấy trong cơ thể hắn một đạo linh bảo quang huy tỏa ra, tạo thành vạn đạo kim quang. Đã thấy chính là một tòa thần tháp tử trong nợ rộ vô biên quang huy. Đây là Hãn phối hợp chi bảo, 9 tầng âm dương bách tháp, cũng là thượng phẩm linh bảo, lại là linh bảo. Khách mấy vị yêu thần thấy vậy trong mắt đỏ lên, nhưng cũng cảm giác sâu sắc không ổn. Người mang nhiều như vậy tiên tiên linh bảo, trước mắt kim đế lai lịch chỉ sợ cũng không đơn giản. Bây giờ chỉ có thể nhắm mắt, chỉ hy vọng có thể trèo chống đến kim đế thể nội ma độc phát làm, nhưng kim đế nhìn hoàn toàn không giống như là ma độc sắp phát tác bộ dáng. Càn Khôn đèn cung đỉnh, bây giờ lúc này bằng khuôn mặt băng lãnh, trong tay lại lần nữa hiện ra một kiện chí bảo, một chiếc đặc thù kim sắc đèn cung đỉnh hiện lên. Phía trên trải rộng vô số huyền diệu hoa văn, càn khôn thanh chọc xuyên lẫn, bên trong một đám lửa ẩn ẩn hiện ra hồng ngông mờ chi cảnh. Đây là lục trọng ban cho hắn một chiếc bản mệnh đèn cung đỉnh, cũng là thái sơ thiên nhất mạch đệ tử tự trưng. Kim bằng bản mệnh đèn cung đỉnh gọi là Càn Khôn đèn cung đỉnh, bên trong ẩn chứa một đạo hồng ngông đạo hỏa, có luyện hóa càn khôn rộng rãi thần năng. Càn khôn lưới lửa. Hai con ngươi sát cơ bên trong, hắn giơ tay ở giữa, từng sợi màu tím khí thế chợt tràn ngập thương khung lực vạn dặm hư không. Không ổn. Bạch tựu yêu thần, Cự Lộc yêu thần, Thiên Hỏa yêu thần đều cảm giác cảm mạo dữ ngượng. Đạo tâm chỗ sâu nồng nặng tâm huyết dâng trào điểm lạ, để bọn hắn cảm thấy một cỗ nồng đậm tử vong khí thế tại ở gần. Cái kia chén nhỏ đèn cung đình thần năng, tuy không phải bọn hắn có khả năng chạm đến. Đi. Ba đạo rộng rãi thần quang vánh niên nổ tung, giống như ba viên yêu tinh phóng lên trời, trung bên trải rộng vô số yêu phân lưu chuyển yêu văn, manh niên xông phá màu tím kia khí thế in tận đế bao trùm, trực tiếp tiến vào thời không trường hà chỗ sâu. Ba vị đại la yêu ánh mắt vui vẻ, chui vào thời không trường hà bên trong, bọn hắn ít nhất đã an toàn một nửa, chỉ là trong nháy mắt bọn hắn hai con người hãi nhiên, thậm chí hiện ra một tia sợ hãi. Chỉ thấy vô biên lửa tím từ bọn hắn bên ngoài thân ầm vang nợ rộ ra. Tầng kiến đồng nặng ngọn lửa màu tím cỡ nào quỷ dị, lại hoàn toàn che mắt bọn họ đại la cảm giác, trong nháy mắt hỏa tan đạo hạnh của bọn hắn, bao trùm bọn họ đại la đạo quả. Đó là một tầng vượt xa khỏi bọn hắn tưởng tượng rộng rãi thân lực. Thời không trường hà bên trên, qua trong giây lát hiện ra ba cái đại la đạo quả, ba cái đại la bên trên nhiễm hồng ngông đạo hỏa, mắt trần có thể thấy bọn chúng đang tại tiêu thất. Kim Bằng đứng tại chỗ, quanh người hắn trước tiên thiên âm dương thần quan có chút tối đạo. Cái kia hỗn độn ma độc dị thường nồng đậm, hắn không thể không lấy càng nhiều đạo hạnh trấn áp lại những thứ này kịch độc. Lúc này nhìn xung quanh phế tích, Kim bằng khuôn mặt cũng không có quá nhiều vui vẻ, đáy mắt hung ác nham hiểm, chém giết mấy tôn đại la yêu thần đối với hắn mà nói cũng không tính cái gì, hiện tại hắn thể nội ẩn chứa hỗn độn ma độc còn tại bộc phát, hắn phải tìm địa phương lấy càn khôn đền cung đỉnh bên trong hồng mông đạo hỏa luyện hóa. Không phải vậy phiền phức cũng rất lớn, càng nhiều hơn chính là mất mặt, hắn vậy mà tại mấy cái yêu thần trong tay bị thiệt lớn. Nhưng thoáng qua hắn khuôn mặt biến đổi, đã thấy cách đó không xa một tôn rộng rãi thân ảnh chẳng biết lúc nào vậy mà đứng ở kim đế cung phế tích cách đó không xa, thân hình hắn giống như cùng hoang thần đại thế giới thiên địa bản nguyên cùng là một thể. Chuẩn Thánh. Kim Bằng khuôn mặt biến đổi, đồng thời ẩn ẩn phát ra chức mắt Tôn này chuẩn thánh lai lịch. Ngón lửa này, mà lúc này Tôn này chuẩn thánh cũng cau mày, hai con người ba động. Ngươi là giới này khai đích giả? Kim Bằng mặc dù là hỏi thăm, nhưng là mang theo khẳng định dị thường chi sắc. Kim Bằng đã sớm biết, bất kỳ một cái nào đại thiên thế giới tiềm lực cũng không thể bị đánh giá thấp, nhất là một chút đặc thù đại thiên thế giới có khả năng sinh ra đặc thù tiên tiên thần thánh. Lại có lẽ là sớm bị các hồng hoang cổ thần cho trọng chúng, tế luyện, nếu là không cẩn thận liền có thể sẽ bước vào các thần đạo cường giả trong cả bẫy. Rõ ràng cái này Hoang Thần Đại Thế Giới nhìn sớm bị bên trong đạn sinh tiên tiên thần kỳ cho nắm trong tay. Không tệ. Ngươi rốt cuộc là lai lịch ra sao? Vì cái gì diện ta tộc duệ? Hoang Thần lão tổ khuôn mặt lạnh nhạt. Hắn giới này đạn sinh đỉnh cấp tiên tiên thần kỳ Hoang Thần lão tổ, cũng là có cực lớn lai lịch. Hắn đấy mắt lấy một loại mong con ngồi vậy thần sắc nhìn chằm chằm kim bằng, nhất là kim bằng trên người âm dương thần tháp, càn khôn đèn cung đỉnh, cửu phẩm kim liên. Hắn rõ ràng có chút ngắc mắt. Thân là chuẩn thánh, hắn nhưng là một kiện linh bảo cũng không có, mà trước mắt đại la thần tôn nhưng là có ba, bốn điện. Từ xưa đến nay và bối người gặp có phần, lưu lại mấy món là chuyện đương nhiên. Mà liên tại lúc này hắn khuôn mặt bỗng nhiên khẽ động, đã thấy thương khung chỗ sâu vô số bạch quang chợt phá vỡ hoang thần đại thế giới thiên địa thai màn, hiển hóa ra một đóa bạch liên hạ xuống. Cái kia hoang thần đại thế giới đại thiên tiểu thiên đạo chi lực vậy mà cũng ngăn không được đạo tia sáng này. Sáu đề lời nói với người xa lạ sáu gấp đôi một phiếu, tiếp tục cầu nguyện phiếu 559. Thứ 559 chương hướng thánh nhân buôn bán lo nghĩ một vị thân mang bạch đi tuyệt mỹ thanh lãnh nữ thần từ hư không rơi xuống, quanh thân nàng có một tầng động động thái tố bạch khí hiện lên. Nàng thân hình vẫn như thần, chính là thấy được kim bằng đầy mặt thanh khí bộ dáng. Nhân tiện nói, thất sư thúc, sư tôn mệnh ta đến đây tiếp ứng ngươi. Ngũ sư tỷ đã biết rồi. Kim Bằng sững sờ, thần sắc ở giữa đều cũng có chút mất tự nhiên, nhìn lên trước mắt Hoang Thần lão tổ, thần sắc càng là khó coi. Hoang Thần lão tổ ánh mắt liếc mắt nhìn Kim Bằng đỉnh đầu cựu phẩm Kim Liên, cùng với Thái Tố thần nữ dưới chân thập nhị phẩm Bạch Liên, khuôn mặt hơi đổi. Đồng thời, hắn lại liếc mắt nhìn đỉnh đầu tách ra thiên địa thai màng. Hắn đại hoang đại thế giới, nhưng cũng không tầm thường đại tiên thế giới, bên trong đã dựng dục ra đại thiên tiểu thiên đạo. Vừa mới hắn lại chủ động phong tỏa Hoang Thần đại thế giới thiên địa thai màng. Hắn tự tin liền xem như chuẩn thánh trung kỳ cường giả cũng khó có thể dễ dàng đi bảo. Vị kia Bạch Đế thần nữ chỉ là một vị đại la thần tôn, nhưng lại trực tiếp phá vỡ hắn tiên điệu thai màng che chắn. Hoang thần lão tổ trong lòng nhiều hơn một tia thần trọng. Hắn trầm giọng nói, các ngươi rốt cuộc là cái gì phương nào thần linh, vì cái gì tự tiện xông vào ta đại hoang thế giới. Nhìn thấy Thái Tổ thần nữ đến, Kim Bằng biết lần này là cấm định rồi, nghe vậy lập tức có chút lạnh cười nói, ngươi đại hoang thế giới? Căn cứ ta biết cái này đại hoang thế giới chính là đa nguyên vũ trụ tự động thai nghén mà thành, cũng không phải ngươi tự động mở. Chúng ta tự do lui tới, không có quan hệ gì với ngươi. Kim Bằng ánh mắt hiên tĩnh, trong hai con người lại lộ ra lang lệ phong mang. Có trí bảo tặn người, lại có sư môn vi trợ, Kim Bằng căn bản không để ý Hoang Thần lão tổ. Hơn nữa cái này Hoang Thần lão tổ vốn là có chủ tâm bất lương. Hoang Thần lão tổ thần sắc không thay đổi cũng không phát tác, Kim Bằng càng như vậy, đáy lòng của hắn càng ngày càng kiêng kỵ. Thái Tổ thần nữ hơi hơi chấp một cái lễ, chỉ là gọn sóng đạo, chúng ta từ thần đỉnh trắng đế cung mà đến. Trắng đế cung. Hoang Thần lão tổ lúc này khuôn mặt biến đổi, hắn cũng không phải cái gì hết ngồi đệ giếng. Nếu là hết ngồi đệ giếng, cũng thành không được chuẩn thánh chi thân. Hoang Thần lão tổ thế nhưng là thường xuyên ra vào Hồng Hoang đại địa, hơn nữa bằng vào đại thiên thế giới thai nghén đỉnh cấp thần linh thân phận đi mấy vị thánh nhân đạo trưởng nghe qua đạo. Thái Tổ thần nữ lại nói, chúng ta bây giờ có thể rời đi sao? Hoang Thần lão tổ vội nói, đạo hữu nói đùa, hai vị đạo hữu đương nhiên là tùy thời có thể rời đi. Chỉ là trong miệng hắn hay là đối với Kim Bằng, Thái Tổ thần nữ đưa ra mời, thỉnh hai người đi tới Hoang Thần cung làm khách. Kim Bằng cười lạnh nói, bạn thần có thể hưởng thụ không dậy nổi đạo hữu mời, ai biết đi vẫn sẽ hay không trúng độc. Nghe vậy Hoang Thần lão tổ cười ha ha, thần sắc không thay đổi. Kim Bằng trúng độc là trách không được bất luận kẻ nào là chính hắn sơ suất, dễ tin người khác, nếu không phải xem ở trắng đế cung mặt mũi, hắn là không có khả năng nhường kim bằng dễ dàng như thế thoát thân. Hai vị thần quang xông lên trời không, ngáy mắt phá vỡ hoang thần đại thế giới áp chế, trực tiếp hiện lên ở hỗn độn dòng lũ bên trong, hướng về Hồng Hoang Tiên Điệu mà đến. 6. Thái Sơ chân giới, Nguyên Hoàng mở ra hai con lơi, hai con ngươi lạnh đạm liếc mắt nhìn hoang thần trong thế giới vị kia hoang thần lão tổ. Làm một mẫu thân, nàng sao có thể dung nhẫn có người tính toán như thế kim bằng, bất quá nàng cũng không trực tiếp động thủ đem hoang thần lão tổ gạt bỏ. Chuyện này về sau tự nên có kim bằng tự mình tới giải quyết. Thái Sơ Thiên tử trước đến nay ngay cả có dạng này truyền thống, ở bên ngoài ăn đau khổ, liền tự mình tìm trở về. Trừ phi có lão gia hỏa không tuân quy củ, vậy dĩ nhiên có Thái Sơ Thiên nhất mạch cường đại hơn thần minh gia tay tiến hành áp chế, giao hấn. Mà khác lần này kim bằng ăn thiệt thòi cũng tại Nguyên Hoàng trong dự liệu. Kim bằng quá mức ngạo khí, Hồng Hoang giữa thiên địa chư thần đều biết thân phận của hắn, rất ít nguyện ý trêu chọc, điều này cũng làm cho hắn dưỡng thành không thiếu tối hư tật xấu, cũng chính là rời đi Hồng Hoang đại địa, mới có thể ăn được đau khổ. Nay đối kim bằng có chỗ tốt. Nguyên Hoàng Thánh nhân vốn định trực tiếp đem kim bằng triệu tới, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là nhẫn nhịn lại. Hỏa Đức Tổ Thần có nhiều chỗ nói rất đúng, Kim Bằng cần đối mặt mình những thứ này kiếp nạn. Nếu làm một mực giúp đỡ lấy Kim Bằng, hắn Bính Viễn sẽ không chân chính trưởng thành, không làm được một vị cường giả đứng đầu. Thái Sơ Thiên Nhất Mạch chính đại đệ tử nhập thất không có một vị kẻ yếu. Trong tam đại đệ tử một vị so một vị cương hành. Nguyên Hoàng Thánh Nhân không hi vọng Kim Bằng trở thành muội muội lệ, ít nhất không muốn kéo Thái Sơ Thiên Nhất Mạch chân sau. 6. Kim Nguyên Đại tuần hoàn chỗ sâu, Tráng Đế cung bên trong, Bạch Đế Kim Ngâu cảm ứng được Thái Tổ Thần nữ cùng Kim Bằng trở về, mắt phượng hơi động một chút. Nàng thân sắc ở giữa có chút than nhẹ chi sắc. Phút chốc một lần nữa thu hồi ánh mắt. Nàng bây giờ chuẩn thành hộ kỳ đạo hạnh tiếp cận với viên mãn, sau đó muốn chuẩn bị nếm thử chứng đạo. Nhờ vào cái kia Hỗn Độn Kim Thần Thiên Đạo chi tâm cùng với Tiên Tiên Kim Hành Đại Đạo tấn thăng hư nguyên, nàng nói tiến lên dương cực nhanh. Kim Ngẫu trong lòng cũng đã có lòng tin nhất định. Chỉ là muốn chứng đạo, nhiều hơn nữa cẩn thận cũng là chuyện đương nhiên, nàng chuẩn bị tại Bạch Đế Đạo cung tiếp tục rèn luyện một đoạn thời gian đạo hạnh, tiếp tục tra lậu bổ khuyết, mà khác cũng là chờ đợi thời cơ. 6. Một bên khác Thanh Đế cung bên trong Thanh Đế một tổ tại bốn mùa bánh xe thời gian đại đạo viên mãn sau đó, hắn Tiên Tiên Mộc Hành bản nguyên đại đạo cũng tiếp cận với viên mãn nhất là lĩnh hội luyện hóa vạn mục chi tâm cái này tiên tiên chí bảo, đối với hắn trợ giúp cực lớn. Thành đế cung bên trong, mục tổ dẫn động tiên tiên mục hành bản nguyên đại đạo đâm xuống, hắn tự thân giống như hóa thành tiên tiên mục hành bản nguyên đại đạo nguồn gốc. Hỗn nguyên quang huy tại hắn quanh thân hiện lên, mi tâm chỗ sâu đại đạo chân linh dần dần chuyển hóa làm hồng ngông thanh nguyên thượng đế nguyên thần. Á thánh đạo hạnh đã dần dần củng cố. Hắn đạo hạnh củng cố, thuế biến, nhượng đa nguyên vũ trụ thiên mà ở giữa hiện ra tầng tầng nồng đậm tiên tiên điểm lạ. Cái này khiến chư thánh đều ẩn ẩn có cảm giác biết. 6. Ma hoàng đại vũ trụ nữ hoa thái nhân Địa Hoàng Thánh Nhân liên hợp thần đỉnh chư thần thành công mở một phương nguyên thủy vũ trụ, trong khoảng thời gian này đang toàn lực ổn định hoàng đại vũ trụ trật tự, đồng thời dẫn dắt chư thần bắt đầu thực tiến mới mà thần đạt thống. Có một phương thuộc về địa hoàng nhất mạch đại vũ trụ, vô luận là nữ hoa thánh nhân cùng địa hoàng thánh nhân đều cảm giác được buông lòng rất nhiều. Đỉnh đầu giống như là thiếu đi thái thượng hoàng. Rất có một loại trốn vào lầu nhỏ thành nhất thống quản hắn đông hạ cùng xuân thu cảm giác. Tại tự thân mở ra tới trong đại vũ trụ, bọn hắn có thể tự do tự tại tham dò đủ loại tu hành phương thức, đồng thời lẫn tránh đến từ hồng hoàng thiên địa áp bức. Nhưng khi cái kia trọng động dãi mênh mông một chút bạn nguyên lực lượng ảnh hưởng đến đa nguyên vũ trụ ức vạn linh thực sinh cơ thời điểm, Nữ oa thánh nhân ẩn ẩn có cảm ứng. Nàng chấp chưởng tạo hóa, đối với giữa thiên địa bất luận cái gì cùng tạo hóa quyền hành có liên quan ba động, đều có thể sớm cảm giác một hai. Linh hội 12, Nữ oa lập tức tỉnh ngộ lại, đây rõ ràng là thanh đế đạo cung bên trong vị kia nhị đại thanh đế đạo hạnh sắp viên mãn điểm lạ. Lại có hôn nguyên thánh nhân sắp xuất ra. Đứng tại cẩm tú cung nội, Nữ oa trên ngọc dung có chút không nói gì. Nữ oa thánh nhân lần nữa cảm thấy một loại áp lực vô hình. Nàng vẫn cho là trở thành thánh nhân sau đó về sau là tiêu giao hừng hăng vạn kiếp bất diệt, mà bây giờ là chứng đạo thành thánh sau đó, lo nghĩ ngày càng tăng trưởng, không muốn trở thành chư thánh bên trong ở của xe, liền phải toàn lực cùng với những cái khác thánh nhân cướp đoạt hồng hoang trong thiên địa khí vận, đi chủ động mở mới khí vận đầu nguồn. 560 thứ 560 vạn mục hướng tông bên cạnh, địa hoàng thánh nhân đang tại thi pháp trấn áp thiên địa giàn tiên thiên nguyên khí, đưa chúng nó nghị cách dẫn đạo tiến vào trung ương đại địa tổ mạch bên trong, đồng thời dẫn đạo linh mạch mới thành hình. Nhìn thấy nữ oa thánh nhân động tác trong tay dừng lại, thần sắc khác thường, lập tức đem hỏi thăm ánh mắt trông lại. Thế nào? Thiên địa giàn lại sẽ có bập đại thần thông chứng thành vô lượng hư nguyên? Nữ hoa thánh nhân đem tự thân cảm giác đến một chút điểm lạ nói đi ra. "Một chút." Điệp hoàng thánh nhân thần sắc hơi hơi khất thượng, phút chốc mới thở dài nói, "Cũng không xê xích gì nhiều, vị Tiên thành đạo thời gian nghe đồn còn tại Hỏa Đức tổ thần bệ hạ phía trước, cũng nên chứng đạo." Nữ hoa thánh nhân gật gật đầu. Thiên địa Mộc hành đại đạo bản nguyên dị biến, hắn nguồn gốc không cần suy nghĩ nhiều, tất nhiên là thành đế một tổ. Một tổ tại Hỏa Đức đạo kỳ gieo hạt tức vạn Mộc linh chủng tộc, bây giờ tại Mộc hành bên trong địa vị chưa thần rõ như ban ngày. Phía sau lại lần lượt hoàn thành bốn mùa bánh xe thời gian, đồng thời nắm giữ lấy đa nguyên vũ trụ rất nhiều trước Tiên Tiên Linh chỉ nhận trách năm quyển, chế bị Hồng Hoang Thiên Điệu. Luận công đức, luận đạo hạnh, luận khí số, mục tổ cũng là chư thần bên trong đứng đầu tổ tại. Chỉ là bởi vì hắn chính là Hỏa Đức Tổ Thần bệ hạ chúc thần, một mực có chút địa thấp. Tổ thần bệ hạ không hổ là tổ thần, dưới quyền Tiên Tiên Thần kỳ một cái so một cái cương hành, cũng là đa nguyên vũ trụ thiên điệu giàn có danh tiếng tồn tại. Nữ hoa thánh nhân nhịn không được có chút cảm thán. Điệu Hoàng thánh nhân âm thầm gật gật đầu. Thái Sơ Tiên đã sinh ra ba vị Hỗn Nguyên thánh nhân, mà có hy vọng chứng thành Hỗn Nguyên vẫn còn có vài vị. Từ đế bên trong một tổ, Kim Mẫu, Hắc Thiên Thị, Tất Phương cũng là căn cơ bất phàm, có hồn nguyên căn cơ. Xem ra bản cổ tổ thần một ít chỗ vẫn là không có nói sai. Điệu Hoàng Thánh Nhân hơi xúc động, có chút dừng lại, hắn lại nói, chỉ là chúng ta sư đồ cuối cùng vẫn là may mắn, nhất là ngươi, tương lai con đường rộng lớn, còn tại chư thánh phía trên. Điệu Hoàng Thánh Nhân trong ánh mắt mang theo mong đợi. Nữ Hoa Thánh Nhân ấy mắt cũng có chút ý cười. Hồn Nguyên Thánh Nhân là tối trọng yếu tu hành quân lương chính là khí vận, khí vận đủ nhiều, lĩnh hội thiên đạo càng ngày càng nhanh nhẹn, tu hành tốc độ cũng sẽ nhanh rất nhiều. Bốn hắn sư đồ hai người cũng là người mang đại khí vận, khí vận liên tục không ngừng. Địa hoàng thánh nhân mở địa phủ, tu bổ đại địa, chỉ cần đại địa không sụp đổ, địa phủ không bại, khí vận, công đức không ngừng. Nữ oa thánh nhân sáng tạo rất nhiều hậu thiên chủng tộc, nhất là nhân tộc. Nhân tộc bây giờ tại đa nguyên vũ trụ như mặt trời ban trưa, chính là hậu thiên sinh linh nhân vật chính, khí vận rộng rãi, đầy đủ nhờ nữ oa thánh nhân đạo hạnh tiến nhanh. Bây giờ hai thánh cũng tại hăng hái khai nguyên, các vùng thần nhất mạch đạo thống củng cố, lại là một đầu mới tinh khí vận nguồn gốc. Nữ oa thánh nhân thở dài, địa hoàng một mạch trời vẫn phải là làm nhiều nưu đồ. Địa hoàng thánh nhân cười nói: có mà hoàng đại vũ trụ, về sau cảnh ngộ sẽ tốt hơn nhiều. Một tòa đại vũ trụ cho chư thánh người cung cấp khí vận, mới là đầu to. Đây là chư thánh vì cái gì nhất định muốn mở một tòa đại vũ trụ? 6. Bản cổ đại trong vũ trụ. Bản cổ đại thần đang tại tính tu, quanh người hắn từng sợi khí vận dộng dãi, mi tâm chỗ sâu một cái hồng nông đạo quả hư ảnh đang nhanh chóng lấy hư hóa thực. Hắn căn cơ còn tại, nhất là bản cổ đạo quả vẫn giữ kín tại đa nguyên vũ trụ thiên đạo bản nguyên chỗ sâu, mặc dù đã mất đi một bộ phận bản cổ là vân, bản cổ tinh huyết, bản cổ nguyên linh, thậm chí là pháp tướng, nhưng nòng cốt bản cổ đạo quả quay về, đạo hành của hắn khôi phục sẽ rất nhanh. Hồng Hoang Thiên Điệu gian xuất hiện điểm lạ, bản cổ đại thần trước tiên phát ra ra. Thanh nguyên thượng đế pháp đạo quả sắp viên mãn, xuyên thấu qua tự thân cùng bản cổ 81 tầng pháp tướng trong liên hệ, bản cổ đại thần trong hai con ngươi có chút thăng thở. Đây là chuyện tốt, vô luận là đối với hắn, hay là đối với đa nguyên vũ trụ. Đối với hắn mà nói, tự thân bản cổ đạo thống không ngừng trưởng thành, tự cũng có liên tục không ngừng một phần khí số, hắn càng có thể thông qua đạo thống viên mãn, khôi phục tự thân hồng mông đạo quả. Một hành đại đạo chi lực cũng bao dung tại lực chi đại đạo bên trong, mà đối với đa nguyên vũ trụ, càng là trợ giúp to lớn. Thánh nhân đối với Hồng Hoang Thiên Điệu giá trị So với kia vô số chư thần quan trọng hơn nhiều, mỗi sinh ra một vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân, đa nguyên vũ trụ thiên đạo diễn hóa đều sẽ tiến thêm một bước. Mấu chốt nhất vẫn là Hỗn Nguyên Thánh Nhân có vô lượng tiềm năng, nó có thể ở tương lai sinh ra liên tục không ngừng giá trị. Bang cổ đại thần cũng không khỏi không bội phục hòa đức tổ thần. Đa nguyên vũ trụ tạo thành bây giờ cục diện như vậy thực sự hiếm thấy. Bất quá nếu có cơ hội một lần nữa chưởng khống Hồng Hoang Thiên Địa quyền hành, hay là muốn thử một lần. Bang cổ tổ thần ánh mắt nhìn qua 36 trọng thiên giới phương hướng. Đa Nguyên Vũ Trụ không chỉ là Hỏa Đức Tổ Thần chứng thành Hồng Mông Chí Thánh cơ duyên, cũng là hắn một lần nữa xung kích Hồng Mông Chí Thánh cơ hội, nếu là bỏ lỡ cơ duyên như thế, tương lai còn không biết muốn miu đồ bao lâu. 6. Nguyên Dương Chân Giới Tiên Hoàng Thánh Nhân tại Đa Nguyên Vũ Trụ tiên tiên mục hành đại đạo bản nguyên điểm lạ tiến hơn một bước thời điểm, lập tức phát giác biến hóa chỗ. Hồng Hoang Thiên Địa, một khí dâng lên, sinh tử khô khốc mấy cái hậu thiên đại đạo biến hóa, thánh đế sắp chứng đạo 6. Thiên Hoàng Cung bên trong, Thiên Hoàng Thánh Nhân cũng cảm giác được tự thân mở đạo quả có hướng tới viên mãn dấu hiệu. Hắn ngây mắt nhìn về phía Thái Sơ Thiên Giới phương hướng. Đáy mắt có chút sợ hãi thán phục. Thiên hoàng thánh nhân ngược lại là cũng không lo nghĩ đa nguyên vũ trụ hồn nguyên thánh nhân số lượng tăng trưởng. Đa nguyên vũ trụ hồn nguyên thánh nhân số lượng tăng trưởng đối với hắn chỉ có chỗ tốt. Hồn nguyên thánh nhân số lượng càng nhiều, đa nguyên vũ trụ thiên đạo mở đại thế chỉ có thể tăng trưởng càng nhanh, đối với hắn chứng thành thiên đạo đẳng cấp rất có ích lợi. Nam giữ đại đạo chi môn cái này tiên tiên chí bảo, lúc nào cũng câu thông đa nguyên vũ trụ thiên đạo bản nguyên, hắn cảm thấy tự thân thiên đạo thánh tâm viên mãn tốc độ đang tăng nhanh. Thiên hoàng thánh nhân ánh mắt đồng thời nhìn về phía Hồng Hoang Thái Dương tinh phương hướng. Thái nhất tích Lũy bây giờ cũng đã viên mãn. Chỉ là bây giờ nhìn chứng đạo thời gian sợ rằng phải tại vị này thanh đế một tổ sau. 6. Tại thanh đế một tổ đạo hạnh tiếp cận với viên mãn thời điểm, đa nguyên vũ trụ thiên điệu gian điểm lạ càng ngày càng rõ ràng. Chư thần phát dật trong khoảng thời gian này thiên điệu gian tiên tiên nguyên khí, hậu thiên nguyên khí trở nên càng ngày càng tinh việt, vô số nguyên khí tràn ngập linh động màu sắc. Chu thiên khí vũ làm sáng tỏ. Đồng thời đa nguyên vũ trụ thiên điệu gian rất nhiều linh mạch, đại địa thuộc tính thảm thực vật trở nên dị thường xanh tươi. Thậm chí là một chút đại hoang thời đại cũng đã đoạn tuyệt linh trùng cũng một lần nữa từ đa nguyên vũ trụ thiên điệu gian nảy sinh. Chẳng đến một ngày này, Đông Nguyên Tiên Điệu Giàn Tiên Tiên Mộc Hành Đại Đạo Bản Nguyên kịch liệt chấn động. Vô Ngần hư khung, sâu trong lòng đất, vô số tiên tiên động thiên bên trong tiên địa linh căn bỗng nhiên rung, rung, có từng sợi tiên tiên mộc trúc bản nguyên tiêu tán, hướng về hư không lao vụn vụt mà ra. Đồng thời ức vạn mộc trúc linh thực mãnh nhiên hướng về một phần phương hướng chế bái. Từng sợi mộc hành bản nguyên như không bở bến trường hạ, bay về phía cùng một cái phương hướng. Vạn Mộc Hương Tông. Đồng thời ức vạn đạo lôi đỉnh mãnh nhiên hiện lên ở phương Đông Đại Địa bên trên, tại vô tận lôi quang phía dưới, một gốc rộng rãi tiên tiên thần mộc kình thiên đập đất, cao vút thứ khung. Vô lượng tiên tiên mộc hành thần quang xông thẳng thiên địa gian. Có khắc một khoảng thanh sắc đế tinh từ đông cực chi điệu tử từ, từ lên cao, thanh sắc đế tinh quang huy huy hoàng vô biên hồng hoàng đại địa. Ước vạn chư thần đều có thể nhìn đến cái kia trọng rộng dãi điểm lạ. Đó là có bậc đại thần thông xung kích vô lượng hư nguyên. Sáu đề lời nói với người xa lạ sáu tiếp tục cầu gấp đôi một phiếu, gấp đôi nguyện phiếu kỳ lập tức kết thúc rồi 561. Thứ 561 chương nắm giữ một cái am hiểu luyện khí linh vị quá trọng yếu thanh đế một tổ bắt đầu chứng đạo. Chư thánh nao nao đem ánh mắt rơi vào đông đất cửu trọng thiên cảnh nội. Đó là một tổ đạo trưởng chỗ. Rộng dãi thần mục lần trước lúc trải rộng vô lượng tiên tiên thanh nguyên thần quang, trung quanh từng tòa rộng dãi đại trận nổi lên. Ngũ quang tập sắc, trải rộng đồng đậm sắc cơ. Chư Thánh ánh mắt lướt qua, lập tức cũng ẩn ẩn cảm thấy một trận Hàn Ý có không ít thái sơ thiên nổi danh đại trận, thí dụ như Nhân Hoàng cung nhất mạch tiên tiên ngũ hành ngũ phương đại trận, thần 36 thái cực tiên nguyên đại trận. Đây là dựa vào 36 trọng thiên giới sắp xếp hình thành thần định phòng ngự đại trận. Còn có Bách Hoàng phần hòa đại trận, chính là phi cầm nhất tộc nổi danh sát trận. Còn có Tu Di kiếm trận kiếm quang ở trong đó. Đó cũng không phải là sao La hầu cho mượn Tu Di bốn kiếm, mà là thành đế cung luyện chế ra bảng bản kiếm trận, một lần duy nhất đồ vật, nhưng uy năng không nhỏ. Có khắc Càn Thiên trấn vũ lại trận, tiên tiên đất một đại trận các loại hồng hoàng trong chư thần, có chút nội danh đại trận. Thanh tang thần mục bóng cây phía dưới, thanh đế một tổ ánh mắt bình tĩnh, sau lưng rộng rãi mênh mông thanh sắc thần quang bạo luân huy hoàng tương cùng, hắn thần sắc thông dong, hắn sau đầu một vòng mênh mông công đức kim quang nổi lên. Đó là hắn vô số năm bố thí, gieo xuống loại gỗ, tình hóa tiên địa, thậm chí làm một hành tuần hoàn bên trong chấp trưởng thiên địa trước tiên tiên linh chỉ công đức. Còn có tương trợ đa nguyên vũ trụ thiên đạo tấn thăng công đức. Rộng rãi công đức kim quang, không thể so với tam thanh đạo quân chiến lại khai thiên công đức ít hơn, nếu muốn công đức chứng đạo, quả thực rất khó. Nhưng Thanh Đế một tổ không chút do dự lựa chọn lấy lực chứng đạo, đó cũng không phải đánh giá cao tự thân, mà là Thanh Đế một tổ đối tự thân có cực lớn tự tin. Vô số năm tại Hỏa Đức Tổ thần dưới chướng nghe đạo, mặc dù hắn xuất thủ số lần không nhiều, nhưng vô luận là đạo hạnh hay là thần thông hắn đều là đứng đầu tiểu vũ tồn tại. Lại càng không cần phải nói trong tay hắn còn có một cái đặc thù Tiên Tiên Chí Bảo, Vạn Mộc Chi Tâm. Cái này đến từ Hỗn Độn thế giới, từ Hồng Mông Mộc Hành Đại Đạo dựng dục ra tới Tiên Tiên Chí Bảo, cho hắn cực lớn sức mạnh. Tại hắn trong ánh mắt, bên trong ngưng tụ Hồng Mông tử khí không ngừng dung nhập hắn Đại Đạo chân linh, chuyển hóa làm Hồng Mông thanh nguyên thượng đến nguyên thần. Mị tâm chỗ sâu vạn mục trong lòng bên trong có từng điểm từng điểm tử quang vậy xuống, nhường hắn loại này chuyển hóa tăng lên không chỉ một lần. Đây chính là thanh đế lớn nhất dựa vào. Ầm ầm. Lúc này ở Cửu Trọng Thiên cảnh bên ngoài, vô biên lôi vân vần quanh, từng đạo rộng dãi Hỗn Nguyên Kiếp Lôi từ thượng khung trong buổi họp rơi xuống. Hỗn Nguyên Thanh Tiêu Thần Lôi, Hỗn Nguyên Diệt Pháp Thần Lôi, Hỗn Nguyên Chử Tả Thần Lôi 6. Đa Nguyên Vũ Trụ Lôi Đạo biến hóa ra các loại lôi kiếp tử trong hiện lên, hiển thị rõ Hỗn Nguyên Lôi Đạo chi bí. Tại Bích Thủy Thiên cảnh chỗ sâu, Tổ Long xuyên thấu qua trước mắt một tòa thủy nguyệt tiên kính nhìn qua cái kia vô biên lôi đỉnh, trong hai con người ẩn ẩn có lôi quang hiện lên. Sau lưng ẩn ẩn cũng có nhất trọng gợn sóng hỗn nguyên lôi đỉnh kia sáng lưu truyền. Trải qua hơn cái đạo kỳ tích lũy, đạo hạnh của hắn đã trải qua đã tới á thánh biên giới, đồng dạng có được hỗn nguyên căn cơ. Bên cạnh sứa nhìn qua một màn này âm thầm gật đầu, đồng thời còn có chút vẻ lo lắng. Tổ Long đi chính là thuần túy lôi đỉnh đại đạo, phương pháp này chí cương chí dương uy năng vô song, nhưng cứng quá dễ gãy, phải vì Tổ Long tìm kiếm một kiện tiên tiên chí bảo hộ đạo, không phải vậy Tổ Long nếu muốn chứng đạo, chỉ sợ vô cùng hung hiểm. Chỉ thấy cái kia ước vạn đạo lôi quang oanh minh xuống. Biểu tượng tiên ngoại cảnh đầu tiên nổi lên chính là cái kia Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Vương đại trận, Ngũ Vương trận kỳ lưu chuyển tạo thành mạng lưới ánh sáng chín màu, càng lai trận một cái tia ngàn tỷ lấp lôi vân quang hoa. Cái kia ánh sáng chín màu linh động, mênh mông, liên tiếp mười mấy đạo Hỗn Nguyên lôi kiếp vành minh rơi xuống, cũng chỉ là để nó quang hoa ám đạm một chút. Điều này không khỏi làm Chư Thánh rất là kinh ngạc. Chư Thánh đều biết, chân chính chính phẩm Tiên Tiên Ngũ Vương kỳ đã rơi vào bản cổ đại thần trong tay, bị một lần nữa luyện hóa thành Hỗn Độn thanh liên một bộ phận. Cái kia trước mắt Tiên Tiên Ngũ Vương kỳ hẳn là bản bản, chỉ là bản bản lại cũng có thể có như vậy uy năng bất quá có mấy vị Hỗn Nguyên Thánh nhân lại đem ánh mắt nhìn về phía Thái Sơ Thiên Vương hướng. Không giống với các Hỗn Nguyên Thánh nhân, mấy vị này Hỗn Nguyên Thánh nhân chưa từng thành đạo phía trước tưởng xuyên tại Thái Sơ Thiên phá trận, thế nhưng là rất rõ ràng Hỏa Đức Tổ Thần tại luyện khí luyện đan phía trên tạo nghệ là thượng. Hắn bằng soi sáng ra Tiên Tiên Ngũ Phương Kỷ, cũng không hề để cho người ta ngạt nhiên. Chỉ là phẩm chất xấu. Biển sao chỗ sâu, Mông Thư Thánh nhân nhìn về phía đoàn kia cựu thải Hà Quang, thần sắc có chút chấn động. Cái này Ngụy Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Phương đại trận đã đủ để so ra mà vượt chính bản Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Phương đại trận. Chỉ vừa gần tới 7 80 nhớ Hỗn Nguyên Lôi kiếp cái kia tiên tiên ngũ hành ngũ phương đại trận mới ầm vang sụp đổ, hóa thành vô số cự thải quân sáng bay ra. Ở tòa này đại trận sụp đổ sau đó, đã thấy sâu trong hư không nức vạn đạo tinh quang rả ra. Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Chỉ thấy trong hư không hai khối màu trắng đen phiến đá lưu chuyển, 365 cán Chu Thiên Tinh thần thần tiên hóa quang bay ra, tiếp dẫn thương khung nức vạn tinh hà chi quang rơi xuống, diễn hóa thành thái cột của tinh, Chu Thiên biến sao bao phủ tại cự trọng thiên cảnh bên ngoài. Mặc dù ít Chu Thiên Tinh thần điều khiển, tòa này rộng rãi đại trận nhìn yếu đi rất nhiều lần, nhưng là hoàn chỉnh chèo chống đến đỉnh đầu 108 đại hỗn nguyên lôi kiếp hoàn toàn rơi xuống. Từng đạo lôi quang đánh vào từng khỏa thái cổ quần tinh hư ảnh bên trên, nhuộm vô số tinh quang nổ tung, nhưng tu nạp Chu Thiên Biển sao chi lực lại khôi phục nhanh chóng. Xem ra chúng ta hay là muốn hướng về Thái Sơ Thiên giới chuyên cần chạy. Vĩnh Thủy Thiên giới bên trong, sứ nhìn qua một màn này, đáy mắt nhiều hơn một tia kinh ngạc, còn có vẻ cân nhắc. Bên cạnh tổ Long liếc qua thủy mâu thánh nhân, đáy mắt cũng có chút ý động chi sắc. Long tộc từ trước đến nay là lấy Thái Sơ Thiên nhất mạch như thiên lôi sai đầu đánh đó, là nên hôn nhiều nóng thân mật. Ngọc Kinh Sơn bên trong, Hồng Quân lão tổ liếc mắt nhìn ngồi xuống ba vị đệ tử, trong ánh mắt cũng có chút biến hóa. Hắn từng hữu hạnh được chứng kiến Hỏa Đức Tổ Thần thuần kho, cái kiên luyện chế được rất nhiều báng chế linh bảo trọng chất như núi, không nghĩ tới những cái kia bỏ hoang pháp bảo lại có uy năng như thế. Như vậy sáu. Hồng Quân lão tổ thần tình em thầm có chút biến hóa. Trên trời cao, đợt thứ nhất hỗn độn lôi kiếp đã kết thúc, vô số hỗn độn quang lan lọt, đã thấy từng viên hỗn độn lạc phấn từ trong hư không hiện hóa ra ngoài, hóa thành một tôn tôn kinh khủng hỗn độn ma thần thân ảnh. Mấy chục vị hỗn độn ma thần trùng sát đi vào, giống như thương khủng nữa ra. Ước vạn quân tinh bị những thứ này kinh khủng hỗn độn thân ảnh trực tiếp xé rách. Chu Thiên Tinh đấu đại trận uy năng đang không ngừng suy kiệt. Cái kia thiếu đi Chu Thiên Tinh Thần Chư Thần trấn giữ Chu Thiên Tinh đấu đại trận tại Ma Diệt mười mấy tồn Hỗn Độn Ma Thần sau đó, lập tức bị rất nhiều Hỗn Độn thân ảnh ẩn ẩn vang xuyên qua. Mạnh Nhân hướng về cái kia rộng rãi thần thụ ở rơi. Đây trời hư không đang dao động, càn khôn thương khung giống như ẩn ẩn hiện ra vô tận sám đen không rõ. Chỉ thấy tại Chu Thiên Tinh đấu đại trận phá diệt trong mắt, trong hư không lần nữa bay ra hai khối hắc bạch phân minh phiến đá tới. Vô số tinh quang quý tích pháp họa thành hình, diễn hóa từng cái từng cái Hỗn Nguyên tinh hạt. Tinh quang lần nữa bốc lên, bao phủ lại cự trọng thiên cảnh bầu trời. Cái kia mấy chục vị Hỗn Độn thân ảnh rơi vào trong đó. Giống như sông vào hắc bạch trong đại dương bao la con cá, thoáng qua mê thất. Hỗn nguyên hạ lạc đại trận. Chư thánh nhìn qua một màn này, thần sắc có chút không nói gì, cái này Hà Đồ, Lạc Thư bàng bản đều bản bon. Chư thánh lúc này cũng không nhịn được sinh ra một loại cảm giác cổ quái, nắm giữ một cái am hiệu luyện chế pháp bảo trường mối, sư phó thực sự là quá trong yếu. 562 thứ 562 chương Thanh Đế Thánh Nhân Hồng Hoang Thái Dương Tinh bên trong, Quá Nhất thị nhìn xem cái kia lần nữa dâng lên ánh sao đầy trời, hắn coi lại một mắt trong cơ thể Hà Đồ, Lạc Thư thoáng có chút hiếc lặng. Đây là đồ lậu linh bảo liều mạng qua chính bản linh bảo. Chỉ cần số lượng đủ nhiều Hãn Hà Đồ, lạc thư uy năng sắc thực cũng sẽ bị ảnh hưởng lớn. Bất quá loại chuyện này cũng có cực tính bắt thủ. Rất nhiều linh bảo bình thường đều phải phối hợp thần đạo quyền hành mới có thể phát huy tác dụng. Thí dụ như cái này Hà Đồ, lạc thư, lại muốn phối hợp người sử dụng Chu Thiên Tinh Thần quyền hành. Nếu không có Chu Thiên Tinh Thần quyền hành, coi như trên tay nắm giữ bảo bối, cũng chỉ có thể xem như cục gạch. Nhưng, Thái Sơ Thiên Nhất Mạch rõ ràng không thành vấn đề. Thần đỉnh, Chu Thiên Tinh Thần một mạch công nhận pháp chế, đều có thể điều động Chu Thiên Tinh Thần chi quang. 6. Hỗn Nguyên Hạ Lạc đại trận phát huy ra trước này chưa có thần năng, vô số mê loạn quang huy lưu chuyển. Cái này cho Thanh Đế một tổ tranh thủ được rất nhiều thời gian. Mặc dù hơn 10 vị Hỗn Độn Ma Thần cuối cùng vẫn phá vỡ cái này Ngụy Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận, nhưng cũng nhường hắn hùng nông Thanh Nguyên Thượng Đế Nguyên Thần gần như triệt để thành hình. Chờ cái này mấy chục vị Hỗn Độn Ma Thần phá vỡ Ngụy Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận sau đó, nên đón bọn họ chính là bốn đạo Thông Thiên Triệt Điệu kiếm khí. Bốn chuôi kết thúc sát kiếm từ trong phá không mà ra, ba phủ tứ cực bát phương kinh khủng kiếm khí phô thiên cái điệu đem hơn 10 vị Hỗn Độn Ma Thần bao phủ vào trong đó. Đằng sau sẽ không phải còn có 12 đô Thiên Thần Sát đại trận, Cuốn Long Phúc Hải đại trận, cùng với Thiên Hoàng cung nhất mạch Thương Khung Hỗn Độn đại trận. Chư Thánh nhìn xem một màn này thân sắc của gái. Trong thiên hạ, cũng đích xác chỉ có Hỏa Đức Tổ Thần biết được các tộc chấn tộc đại trận, nhất là còn có thể điều động rất nhiều sát trận cần có tài nguyên. Lúc này sâu trong hư không, ngàn tỷ lớp mây đen ngưng kết. Vư ngoại thiên ma kiếp lúc này cũng đến rồi. Thanh Tang Thần một phía trên, một tổ mi tâm chỗ sâu một tia u ám ma khí hiện lên, nhưng ở trong chốc lát đỉnh đầu hắn hiện ra từng đó từng đóa hoa vân, vô lượng quang huy lở lở, xua tan hết tảy. Bên trong ngẩn ẩn hiện ra một đóa thánh khiết, mêng mông thập nhị phẩm thánh liên hư ảnh. Chỉ thấy đóa này quang minh thánh liên xuất hiện, vô số ma phân tiêu tan chính là linh nguyên ma chủ phủ xuống hóa thân trong nháy mắt bị đóa này thánh liên cho trực tiếp thôn vệ. Ma âm xưa tan cùng vô hình. Đỉnh đầu rộng rãi kinh khủng đại đạo lôi ầm, cùng với các loại nghi ngở thần đạo âm giống như trong nháy mắt trừ khử. Cái đóa kia thánh liên dường như phòng ngự nguyên thần một môn vô thượng đại pháp, hỗn độn loại thanh liên. Thấy cảnh này, chư thánh nhịn không được đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Hoàng cung phương hướng. Đây không phải là Thiên Hoàng thánh nhân tuyệt học. Cái đóa kia quang minh thánh liên cùng hắn hỗn độn thanh liên hoàn toàn chính xác có dị khúc đồng công chi diệu, nhưng cả hai vẫn có chỗ khác nhau. Thiên Hoàng thánh nhân ngược lại là vừa vận biết đạo này diệu pháp lai lịch. Hoa Đức Tổ Trần tại tập hợp đủ Ngũ Vương Đài Sen sau đó, chính là phản bản Hoàn Nguyên tìm hiểu ra một bộ phận Hỗn Độn Thanh Liên Thần Dược, tiến tới kết hợp Hồng Ngung Hoa Nguyên Đại Đạo Thần Dược, đã sáng tạo ra một đạo Hồng Ngung Hoa Sen trùng sinh pháp. Phương pháp này tổng cộng chia làm 36 tầng, chiếu cố Hỗn Độn Thanh Liên Ngũ Vương Đài Sen Tuyệt Dược, chẳng những phòng ngự vô song, còn có thể nhờ vào đó Hỗn Độn Thanh Liên tạo hóa, trả lại tự thân Hỗn Nguyên thánh thể. Nghe đồn, tu thành Tam thập lục phẩm Hồng Ngung Hoa Sen, là có thể mượn Hỗn Độn Thanh Liên tạo hóa huyền dược đúc lại Hồng Ngung đắc thể, thành tựu Hồng Ngung thánh nhân đặc hữu Hồng Ngung chi thần. Có thể nói thần dược là thượng. Kỳ lạ nhất vẫn là Bởi vì người tu hành khác biệt, mỗi một vị người tu hành có thể ngũ phương đại sen phương hướng tu hành. Thanh đế một tổ lựa chọn là Quang Minh thổ tính, đem hắn tu luyện tới thập nhị phẩm trình độ, đã không thấp. Quang Minh thổ tính nhất là khắt chế vực ngoại ma đầu, đủ để trấn áp nguyên thần. Ầm ầm. Tại vực ngoại thiên ma giới kết thúc lúc, thanh đế một tổ quanh thân chợt tỏa ra ánh sáng chói lọi, đỉnh đầu đại đạo thiên âm chấn động, một đạo thanh sắc quang mang nháy mắt đánh vang ra thiên đạo hỗn độn hải, một tia rộng rãi minh ngông thần quang từ trong sinh ra. Hỗn nguyên thanh nguyên thần quang lưu rời đi chỗ khác tới, giống như đem đa nguyên vũ trụ vô lượng hậu thiên nguyên khí nhuộm thành đạm thanh sắc. Một tia rộng rãi uy áp từ trong nợ rộ mà ra. Ầm ầm. Đỉnh đầu vô biên mây đen tại nháy mắt bị thần quang cưỡng ép đánh vỡ. Giữa thiên địa hiện ra rộng rãi chứng đạo điềm lạ, đà âm mịt mờ, vạn đóa hoa đóa, càng thấy thiên địa rộng lớn ở giữa từng cái thiên địa đại đạo từ trong diễn hóa mà ra, tạo hóa ức vạn vạn sinh linh. Vô biên tiên tiên mục hành bản nguyên ngưng kết hóa thành vô số thanh liên hư ảnh, rơi xuống mặt đất. Ức vạn chư thần bây giờ càng là cùng nhau reo hò. Tán Dương Thánh Đế một tổ thế nhân, thánh nhân vạn thọ vô cương. Vô số một thuộc tính đản sinh yêu thần, linh thần, thậm chí là thần đỉnh chư thần cũng là cùng nhau hướng về cựu trọng tiên cảnh phương hướng hành lễ. Chư thần nhìn qua một màn này, cũng là cùng nhau tắt tiếng. Đến nước này lúc, vị thứ hai thánh đế cuối cùng thuận lợi chứng đạo. Cái này cũng là Ngũ Đế bên trong, Nhi Đại Ngũ Đế bên trong vị thứ nhất chứng thành Hỗn Nguyên Vô Thượng Đế Quân. Cái này cũng là Vừa Họa Đức Tổ Thần, Bàn Cổ Tổ Thần, Thiên Hoàng Thánh Nhân, Hồng Quân Lão Tổ, Sa La Hầu Thánh Nhân, Địa Hoàng Thánh Nhân, Biển Sao Thánh Nhân, Thủy Mẫu Thánh Nhân, Hỏa Mẫu Thánh Nhân, Nữ Hoa Thánh Nhân, Nhân Hoàng Thánh Nhân ra người thứ 12 Hỗn Nguyên Thánh Nhân. Thánh Đế Mộc Đức Thánh Nhân. Chư vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân nhìn qua một màn này, có chút cảm thán chi sắc. Nhất là vị này Thánh Đế Thánh Nhân vẫn là lấy chứng cứ có sức thuyết phục đạo cái này cho chư thánh, cùng với ước vạn chư thần đều mang đến cực lớn xung kích. Chư thánh càng đem ánh mắt nhìn về phía Thái Sơ Thiên nhất mạch. Hoa Đức Tổ Thần chúc thần cũng đã chứng đạo Huyễn Nguyên, mà vị kia Hoa Đức Tổ Thần cũng không chỉ có một vị chúc thần. Hắn mỗi một vị chúc thần đạo hạnh đều có thể gọi là chư thần tuyệt đỉnh, Sĩ đế, Hoàng đế, còn có mặt khác mấy vị chúc thần cũng là căn cơ cực kỳ cũng cố hạ người. Tương lai có hy vọng. Rất nhiều thánh nhân càng nhiều vẫn là càng than, mà cảm thấy áp lực là bản cổ đại thần. Đối phương dẫn đầu nhiều lắm. Bản cổ vũ trụ bên trong, lúc này có khắc một cố rộng rãi đại vận rơi vào sừng sững trong hư không bản cổ đại thần thể nội, nhờ trong cơ thể hắn khí thế tăng vọt, trong chốc lát tiếp cận với thiên đạo đẳng cấp bên dưới. Đó là bản cổ thanh nguyên thượng đế chứng đạo sau đó khí vận trả lại. Hắn đem ánh mắt rơi vào một bộ phận kế thừa bản cổ pháp tướng đạo chính thống thần linh trên thân, hai con người do dự, muốn phá cục, hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại những thứ này tiên tiên thần thánh thân bên trên, nếu là trong đó có thể sinh ra mấy vị hỗn nguyên thánh nhân, còn có hy vọng trả hỏi 126. Hồng Mông đạo cảnh nội thanh đế một tổ chứng đạo hỗn nguyên. Chỉ thấy Thái Sơ Thiên nhất mạch khí vận lại một lần nữa tăng vọt, cái kết như mặt trời ban trưa khí vận lần nữa bành trướng, giống như sơn hải trấn đặt ở khí vận trưởng hạ bên trong. Lục Trọng liếc mắt nhìn cũng không để ý, hắn để ý là tự thân Hồng Ngông Hỏa Nguyên Đại Đạo tại nhiều hơn một vị Hỗn Nguyên Thánh Nhân sau đó, đạo quả diễn hóa rõ ràng tiến thêm một bước, giống như tăng thêm tuổi, Hồng Ngông chi hỏa càng thêm hùng lực. Đạo hạnh tăng trưởng gần tới một ba cái Hồng Ngông. Lục Trọng đem chứng thành Hồng Ngông Thánh Nhân phía sau đạo hạnh lấy Hồng Ngông làm đơn vị phân chia, hắn tự thân trước mắt gần tới có 7, 8 cái Hồng Ngông đạo hạnh, đến nơi khác Hồng Ngông Thánh Nhân, bởi vì chưa từng nhìn thấy, Lục Trọng không cách nào đoán chừng. Nhưng hắn đoán đã biết điểm đạo hạnh vẫn là thấp, kế tiếp hắn còn phải đốc xúc Hồng Hoang Hư Vạn Chư Thần mở ra càng nhiều đại vũ trụ đi ra, giúp hắn tinh luyện Hồng Mông đạo đi. Đa nguyên vũ trụ sớm một chút viên mãn, đạo hạnh của hắn tự nhiên sẽ tiến bộ càng nhanh. Mà lúc này Thanh Đế thánh nhân chứng đạo sau đó, cũng tiến vào Thái Sơ Thiên, đến đây đích đế kiến.